Chương 954 Thinh Vương sát thú. Chương 954 Thinh Vương sát thú. To lớn màu bạc kiến trúc trước, Diệp Nhiên đi tới, không đợi tiến vào, liền nhìn đến một lão một tuổi trẻ người đứng tại cửa ra vào, xa xa trông lại. Trừ Bổ lão sư, còn có một cái là. Diệp Nhiên nhìn lấy Phương Thiên khung bên người, tên kia mảy kiếm mắt sáng, dáng người anh tuấn nam tử trẻ tuổi, trong mắt lóe lên kinh ngạc đây là Tam sư huynh Phương Thiên Nguyên, không nghĩ tới cũng tới. "Tiểu sư đệ, lợi hại." Phương Thiên Nguyên dung mạo tu lão, cười rộ lên có loại đặc biệt lực tương tác, lúc này giơ ngón tay cái lên. Bên cạnh, Phương Thiên khung liếc nhìn hắn một cái. Chuyển âm nói, nhớ kỹ, không muốn khoa trương. Nếu bức như vậy, khoa trương hai câu thế nào? Phương Thiên Nguyên nói thầm trong lòng, vẫn là chuyển âm nói, lão sư ngươi yên tâm, ta minh bạch. Tuổi của hắn nhỏ, khoa trương nhiều khó tránh khỏi mơ tưởng xa vời. Phương Thiên khum lắc đầu, chậm rãi đi tới, tiếp tục chuyển âm nói, tu hành một đạo, khiêm tốn trầm ổn trọng yếu nhất, dạng này mới có thể đi được càng xa. Bây giờ ngoại giới người đều tại khen hắn, sẽ để cho hắn tâm cao khí ngạo, vênh váo hững hờ. Ngoại nhân sẽ không để ý hắn tương lai, chúng ta là lão sư hắn cùng sư huynh, làm trưởng bối, tự nhiên muốn vì hắn trưởng thành tân nhắc. Phương Thiên Nguyên gật gật đầu, nghiêm mặt không ý. Hai người giữa lúc trò chuyện, chạy tới phụ cận. Diệp Nhiên nhìn hướng hai người, lễ phép tân cần thăm hỏi, "Lão sư, Tam sư minh." Lần này biểu hiện không tệ. Phương Thiên khung vỗ vỗ bả vai hắn, chợt cười to nói, "Tiểu tử ngươi thật lợi hại, đệ nhất cái thông qua thiên nhân thí luyện, còn vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa năm." Tinh tướng cảnh vượt cấp đánh bại tinh quan, đủ mạnh, đầy đủ mánh liệt, không hổ là vi sư đồ đệ. Lần này làm tốt, không chỉ ngươi rương danh, cũng cho chúng ta nhân tộc lại trấn thanh uy, làm được thật sự là xinh đẹp. Hiện tại ngươi chính là chúng ta nhân tộc đệ nhất thiên tài. Đợi sau khi trở về, vi sư liền để thương vân, đưa ngươi lần này chiến tích ghi chép tiến nhân tộc trong sử sách. Bên cạnh, Phương Thiên Nguyên mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, đây không phải ta vốn là muốn nói sao? Lão sư. Hắn thủi trò đụng đụng Phương Thiên Khung, vội vã truyền âm, "Lão sư, ngươi cấp ta thân từ sao? Ngươi trước không phải còn nói những lời này quá tục, nói ra làm trò cười cho người khác." "Có ạ, đừng bấy dày lão phu." Phương Thiên Nguyên mặt nhất thời đen. Một lát sau, Phương Thiên Khung nhìn lấy diện nhân, chậm rãi nói, "Cái kia khoa trường cũng đều khoa chương xong." Người so trong tưởng tượng hiểu chuyện, cũng có chừng mực, nhưng vẫn là phải nhớ kỹ không thể mắt cao hơn đầu. Tu hành chi lộ dài dằng dặc, so với ngươi còn mạnh hơn người đông đảo, thiên phú cao người cũng đông đảo, không được tự phụ, chỉ tài ngạo vận, bảo trì sơ tâm mới có thể một đường đi tới. Lão sư, ta đã biết. Diệp Nhiên trịnh trọng gật đầu. Phương Thiên Nguyên cười nói, "Tiểu sư đệ, lão sư nói tuy nhiên có đạo lý, nhưng cái kia cũng vẫn là đến cuồng, người trẻ tuổi có nhiệt khí mới có thể thẳng tiến không lùi." "Đúng, Tam sư huynh." "Tốt, đi vào trò chuyện." Phương Thiên cũng nói, quay người đi hướng sau lưng màu bạc kiến trúc hai người theo sau lưng cùng nhau tiến vào màu bạc trong kiến trúc bộ sáng sủa đại sảnh bên trong phương thiên cung nĩa mày thanh âm thương lao nói ngươi nói ngươi chuẩn bị đi tinh không cổ chiến trường đúng ta chuẩn bị đến đó lịch luyện một phen. diệp nhiên cũng không nói đến thương tinh ma điện sự tình nói ra sợ là hai người đều sẽ không đồng ý hắn đi tiểu sư đệ gấp gáp như vậy làm gì phương thiên nguyên cũng là có chút ngạc nhiên không nghỉ ngơi một chút thiên nhân thí luyện vừa kết thúc ta nhìn ngươi cũng liền phiên khổ chiến không có việc gì ta không mệt diệp nhiên cười nói phương thiên nguyên khuyên nhủ tiểu sư đệ ngươi tuổi tác còn nhỏ ngày sau có là đi cổ chiến trường thời gian, lão sư tuổi tác tăng trưởng, chờ ngươi theo cổ chiến trường trở về, lại đi hướng vũ trụ cung, sợ là sẽ rất khó gặp lại ngươi, không bằng thừa dịp đi vũ trụ cung trước đó nhiều buổi buổi lão sư, lão sư hôm qua còn nói muốn dẫn ngươi đi bảy màu tinh cư ở một thời gian ngắn, nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng ngươi đại sư mình, nhị sư tỷ bây giờ đều bệ bộn nhiều việc, khó có thể thoát thân, có thể cùng hắn chỉ có ngươi. Diệp nhiên trầm mặc một chút, gặp Phương Thiên không thương lão gương mặt bình tĩnh, không rõ ràng đang suy nghĩ gì, trong lòng than nhẹ, vẫn là lắc đầu. Tiểu sư đệ, Phương Thiên nguyên còn muốn nói nữa cái gì. Phương Thiên khung khoát qua tay, đánh gãy hắn, đã muốn đi sung sáo, liền đi đi, không hơn vạn việc nhỏ tâm. Trước khi rời đi, cũng lại về thành chủ phủ một chuyến. Vi sư có một số việc bàn giao ngươi, thuận tiện nghỉ ngơi nửa tháng, cương chế tính. Ừ. Diệp Nhiên Hà to miệng, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Nửa ngày sau, một chiếc tiểu hình màu đen phi thuyền chậm rãi bay lên không trung. Phương Thiên nguyên đồng dạng khởi hành, nhìn hướng vi thuyền phía trên hai người, cười nói, lão sư, chục nhân tộc bên kia có cần hay không ta đi theo ngươi? Không cần, lão phu có thể xử lý. Phương Thiên cung phất phất tay, cấp tốc chạy về tròn thành, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Được, vậy ngài cẩn thận chút. Phương Thiên nguyên vừa nhìn về phía Diệp Nhiên, quang ngón đung ra, một cái không gian giới bay tới. Tiểu sư đệ, sư minh cũng không rõ ràng ngươi thích gì. Vốn là muốn cho ngươi chút tinh tệ làm lễ gặp mặt, nhưng đoán chừng ngươi cũng không thích, trước hết cho ngươi cố tinh vương sát thú đi. Ngươi yêu thích tu hành, cũng có thể nhờ vào đó sát thú, dòng ngó tinh vương cảnh huyền bí. Tinh tệ. Diệp Nhiên tỉnh tỉnh tiếp được không gian giới, tiếp lấy trừng lớn mắt. Tinh tệ, ta làm sao có thể không thích cái đồ chơi này? Hắn vừa muốn nói chuyện, đung nhiên một cái giật mình đông nhiên nắm chặt không gian giới, trong này là cỗ tinh vương sát thú, có cái này sát thú, hắn có thể không trở ngại chút nào đột phá đến lớn tinh tướng. Diệp Nhiên mừng rỡ trong lòng, kích động văn phấn, cái gì sư minh à, về sau ngươi chính là ta thân ca. Tốt, ta đi, lão sư ngươi chú ý thân thể, tiểu sư đệ ngươi sau khi rời khỏi đây cũng chú ý an toàn. Phương Thiên Nguyên nói xong, quay người hóa thành một đạo lưu quang, đông nhiên lướt về phía một cái phương hướng. khi đi ngang qua sạp cả người vẫn thạch lúc, hắn liếc liếc một chút phía dưới, gặp mấy đạo ánh mắt kiều hận nhìn về phía Diệp Nhiên, không khỏi sững sờ tiếp lấy trong mắt lóe lên một vệ hàn ý phương thiên nguyên một quyền đánh ra một đạo to lớn vô biên màu bạc quyền lớn đột nhiên đánh tới hướng xạ cả tộc vỡ thạch với anh gần như có thể so với một viên vỡ thạch lớn nhỏ bằng cự quyền ấn, âm vang rơi xuống ở giữa ngân quang gần như trong ngáy mắt thì che chắn tất cả xạ cả tầm mắt của người hơn 10 vị xạ cả tộc tinh vương sững sờ tiếp lấy giận tím mặt từng đạo từng đạo công kích anh ra đánh nát quyền ấn. nhưng dưới chân vỡ thạch cũng theo to lớn lực phản chấn vỡ nát hóa thành mấy thối phương thiên nguyên ngươi điên rồi phải không ngươi dám ở chỗ này đậu thủ không sợ ba vị thiên nhân tộc chân vương trách tội Ngươi muốn là muốn tìm cái chết, thì sớm nói. Nguyên một đám xạ cả tộc tinh vương lang không, tức giận nhìn hướng đối diện, thần sắc lạnh lùng tuấn lãng nam tử. Trung quanh cái khác các tộc cũng ào ảo hoảng hốt chống lại. Phương Thiên Nguyên khuôn mặt băng lãnh, nửa khi ung tùm. Hôm nay là không tiện động thủ, không phải vậy dám chừng ta sư lệ, để cho các ngươi chịu không nổi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đi xa, chỉ để lại nghị luận ầm ĩ các tộc. Cái này hỗn đản. Mười cái xạ cạ tộc tinh vương biệt khuất vô cùng, nhưng còn thật không có đảm lượng ở chỗ này động thủ, chỉ có thể thu thập tứ tán mảnh vỡ thiên thạch, cưỡng ép tụ lại cùng một chỗ. Chương chín Thanh tẩy chủng nhân tộc. Chương 955, thanh tẩy chủng nhân tộc. Nhân tộc chỗ vẫn thạch phía trên. Diệp Nhiên lăng lăng nhìn lấy tình cảnh này, có chút không bình tĩnh nổi, nửa ngày nhẹ hốt ngụm khí lạnh, Tam sư huynh thật đúng là mãnh lực a. Phương Thiên khung thì nhìn lấy xạ cả tộc một phương, nhíu mày, già nhận đi đâu rồi? Hắn trong lòng nhất thời dâng lên mấy phần không thích hợp cảm giác, nhưng nghĩ lại, bây giờ Diệp Nhiên thông qua Thiên Nhân thí luyện, Vũ trụ cung vòng tay cũng đã đạt được, trừ phi già nhận chết như tử, không phải vậy lại nổi giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Chết đi già nhận viên cùng già thái, đều là sạ cả tộc trưởng già ngày coi trọng con nối dõi cung gia nhận không có bao nhiêu quan hệ, nghĩa tôn mà thôi. lão gia hỏa kia đoán chừng là trở về thông báo dạng ngày. muốn đến nơi này, phương thiên cung yên tâm không ít. nhìn hướng bên cạnh diệp nhiên, lắc đầu nói, ngươi tam sư huynh tính khí nóng nảy, tính cách cường ngạnh, trước kia thậm chí thường xuyên cùng vi sư mạnh miệng. ngươi gặp hắn ôn hòa, đó là bởi vì hắn biết được ta không có đã bao nhiêu năm, cho nên tại ta chỗ này, ngoan phải cùng con cựu non giống như, không muốn chọc ta sinh khí. bất quá ở bên ngoài thì, tốt, đi thôi, trước xử lý một việc lại về thiên phương thành. xử lý chuyện gì? diệp nhiên kinh ngạc, cùng ngươi có liên quan sự tình? cùng ta có quan hệ. Diệp Nhiên khẽ giật mình, đột nhiên phát giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên một đám nhân tộc Tinh Vương cùng tại phi thuyền sau. Nhân tộc tới chỗ này tất cả Tinh Vương lại tập thể khởi hành. Màu đen phi thuyền bay lên không trung, chậm rãi bay về phía một viên bị tinh lực nhà tù chói buộc Vẫn Thạch, phía sau là hơn 10 người Tinh Vương. Ba Tôn trăm vạn mét cao tinh tướng thể hội không, bay đến viên kia đội sẩm Vẫn Thạch trước, đem mảnh liệt nâng lên. Vẫn Thạch phía trên, trên trong tên lựa phát nam nữ thần sắc kinh hoàng, theo Vẫn Thạch lắc lư, sắc mặt dần dần rất trắng lên, không ít nữ tính phát ra thấp tiếng khóc lóc bên trong một cái thân hình cao lớn lượn phát trung nhân nhân bay đến tinh lực nhà tụ trước thần sắc khổ sở nói phương thành chủ không thể chờ thiên nhân thí luyện sau khi kết thúc lại thành tẩy việc này sao trung mục hùng ngươi cho là thế nào phương thiên khung lạnh lẽo cứng rắn âm thành vang lên quý minh nhật để ngươi tại thiên phương thành phân thân thông báo cái khác tinh vương vây quanh trục nhân tộc chủ tinh chờ chúng ta tiến đến mặt khác để thiên cung phát cấm hành lệnh từ hôm nay tất cả trục nhân tộc cấm túc ai dám tự ý rời lãnh địa thì giết đúng một tên thân mặc trường bào dáng người cao gầy trung niên nhân gần đầu sau đó hai mắt nhắm chặt truyền ra sóng ý niệm tinh không đen nhánh bên trong một viên đỏ sẩm vẫn thạch bị ba tôn màu làm cự nhân gánh lấy rời đi tại vẫn thạch phía trên là một chiếc tiểu hình màu đen phi thuyền phi thuyền về sau theo 10 cái khí tức người cường hãn tộc tinh vương Trung quanh vẫn thạch phía trên chính đang nghị luận các tộc dần dần an tĩnh lại nhìn không chuyển mắt trông lại không ít người càng là nhịn không được thở dài một tiếng màu đen trong phi thuyền diệp nhiên cúi đầu nhìn qua cái kia ba tôn tinh vương tinh tướng thể tốc độ cực nhanh hướng về dung nam vành đai hành tinh bên ngoài bay đi phi thuyền thì trực tiếp rơi vào vẫn thạch bên ngoài tinh lực nhà tù phía trên loại tốc độ này ngược lại muốn so phi thuyền tự thân phi nhanh nhanh ra mấy lần mà tại vẫn thạch phía trên, từng người từng người tóc tiêu đốt lên hỏa diễm trung niên nam nữ, lúc này đều cúi đầu, ngồi liệt tại nguyên chỗ. những thứ này đều là trục nhân tộc người. hắn lại nhìn phía nơi xa, trước đó vẫn thạch chỗ nguyên địa, còn xuất lại một cái trục nhân tộc trung niên, sắc mặt sám trắng đứng tại chỗ, trở thành tiếp ứng chính tại thiên nhân thí luyện bên trong, những cái kia trục nhân tộc thiên tài duy nhất người, Nguyên lai xử lý là chuyện này. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, nhất thời có chút phức tạp, đồng thời trong mắt còn lóe qua mấy cái lau lanh ý trục mục diễm, chẳng mấy chốc sẽ tạm biệt. hắn lấy lại bình tĩnh. Không nghĩ nữa những thứ này, mà chính là nhìn mình trên cổ tay, khối kia cực kỳ ngay ngắn, giống như hình hộp chữ nhật một dạng thạch địa ân ký. Tinh Thiên thạch địa. Diệp Nhiên cố gắng nhớ lại, hắn tiến vào cổ chiến trường một lần, ký ức bên trong, duy vừa nhìn thấy thạch địa, chỉ có tại tinh thiên trong không gian. Lúc đó, hết thể nhìn đến ba tấm địa đá, nhan sắc không giống nhau, cũng không rõ ràng, trong đó cái nào khối là cái gọi là tinh thiên thạch địa, hoặc là ba khối đều là. Mà tiên nhập tấm địa đá này, lại có chỗ tốt gì? Diệp Nhiên trong lòng suy tư, Lục Tinh Kiếu, theo cổ kiến nói, giống như chỉ có côn bãi bồi chúa tể một vị đương nhiên có lẽ vẫn còn có người, tên vẫn chưa lưu truyền tới, nhưng độ khó khăn khẳng định không phải bình thường cao. Dù sao đạt tới Lục Tinh Kiếu mới có thể vào thực địa, hạn chế cao như vậy, theo lý thuyết cần phải có chỗ tốt đến mức tinh tiên ý chí có thể trợ giúp tu hành giả sinh ra tinh thiếu, cái này cũng có chút kỳ dị. Muốn đến nơi này, Diệp Nhiên hỏi, lão sư, Tinh khiếu có hay không hậu thiên đản sinh biện pháp? Có, Phương Thiên Khung trầm rãi mở mắt ra, bất quá Vi Sương nghe qua chỉ có hai loại, một loại là trong truyền thuyết chúa tể hậu nhân chúa tể hậu nhân đều là chúa tể trực hệ, khai nén mấy năm khả năng mới có thể sinh đẻ một cái. Bởi vậy cùng phổ thông cường giả con nối dõi có chút khác nhau, mà những chúa tể này hậu nhân thể nội đều nắm giữ bộ phận chúa tể lực lượng, chuyển hóa làm tiềm lực. Những thứ này tiềm lực bị khai phát về sau, chúa tể hậu nhân không chỉ sẽ thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí khả năng lần nữa giác tỉnh tinh khiếu. Một số song tinh khiếu, cùng tam tinh khiếu chính là như thế đã sinh. Chúa tể hậu nhân, Diệp Nhiên Mi đầu ngưng lại, nhớ tới lúc trước Lam Tinh phía trên tiểu thú thần, bất quá tiểu thú thần tiên tiên có thiếu, cũng không hoàn chỉnh, mà lại cũng chưa trưởng thành đến khai phát tiềm lực một ngày liền bị hắn sớm bóc chết. Cái kia loại thứ hai đâu? Loại thứ hai cũng là tinh thiên ý chí. Phương Thiên Khung nói ra, nghe nói chỉ cần có đầy đủ tinh thiên lệnh, hoặc là cổ chiến trường tích phân có thể hướng tinh thiên ý chí đổi lấy một cái tinh khiếu đương nhiên, mức tiêu hao này cực kỳ to lớn, mười vị trí đầu chủ tộc đều có chút không đủ sức. Khả năng mấy vạn năm mới có thể góp nhặt ra đổi lấy một cái tinh khiếu tích phân, cho trong tộc ưu tú nhất hậu bối sử dụng. Nghe vậy, Diệp Nhiên trong lòng mừng tỉnh, nhìn như vậy đến tinh thiên ý chí quả thật có thể trợ giúp tu hành giả lại mở tinh khiếu. Nhưng độ khó khăn cũng không thấp, không phải vậy sẽ không chỉ có bọn hắn 27 ngũ tinh khiếu người đương nhiên, tinh thiên ý chí lúc đó nói là đương đại, cái này đương đại, hơn phân nửa là một cái thời gian hạn chế, mới không có đem côn bãi bổi chúa tể dạng này lục tinh khiếu tính toán đi vào. Hoặc là nói, côn bãi bổi chúa tể tên, đã sớm leo lên tinh thiên thạch địa. Lục tinh khiếu, diệp nhiên trong lòng tính toán, hắn hôm nay, muốn lại phá bắt cực, hiện nhiên là rất không có khả năng, bắt cực đều thắng tiếp tinh vương. Cho nên lại nghĩ ra được tinh thiếu, cũng chỉ có thể thông qua góp nhặt thể chất toái phiến phương pháp đương nhiên vận khí tốt, kích phát một cái rất khó thành kiểu, có lẽ cũng có thể lại đến đến một cái tinh khiếu đến mức thể chất bái phiến, trước mắt góp nhặt không ít, đã qua nữa. Nhìn như vậy đến đệ nhất tinh vương chiến cái kia tinh khiếu khen thưởng, coi như không tệ, chỉ là thời gian 5 năm. Diệp Nhiên thần sắc kiến lặng, luyện yêu sư xưng hào chờ hắn đại tinh đem về sau, thì không cách nào sử dụng, mà trong vòng 5 năm đột phá tinh vương. Loại tốc độ này hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày. Cho dù hắn bây giờ là ngũ tinh thiếu, không có ngoại lực phụ trợ, cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy hy vọng cái này thương tinh ma điện có thể như ta mong muốn đi. chương 956 Hỏa nhật thành chương 956 hòa nhật thành phi thuyền loại nhỏ bên trong diệp nhiên nín thở ngưng thần bàn tay dò xét tại không gian giới phía trên đem bên trong tinh vương sát thú chuyển di tiến chính mình ý niệm không gian to lớn cự sa sát thú toàn thân đều dường như từ từng khối nham thạch to lớn tạo thành nặng nề vô cùng lúc này chậm rãi một chút xíu hướng về đen nhanh chóng trải ý niệm không gian bên trong xê dịch diệp nhiên cái chán tràn đầy mồ hôi đầu này nam thạch xả thi bên trong tràn ngập nồng đậm tinh vương cấp tinh lực cuồn cuộn vô tận bởi vậy hắn di chuyển lên cần phải cẩn thận căn bản không dám khinh thường một điểm không phải vậy không cẩn thận liền sẽ phản chấn đến trên người hắn loại này cấp bậc tinh lực một khi rơi vào trên người tương đương không tốt thụ thậm chí khả năng trực tiếp bỏ mình tam sư minh ngươi cho ta sát thú coi như xong làm gì còn đem tinh lực đều kích hoạt diệp nhiên có chút bất đắc dĩ bình thường cường đại tinh thú sau khi chết tuy nhiên thể nội cũng sẽ còn sót lại tinh lực người yếu khó có thể tiếp xúc nhưng nói như vậy theo thời gian trôi qua tinh lực đều sẽ trôi qua hầu như không còn mà cố này sát thú tinh lực toàn diện bị kích hoạt đoán chừng là cái kia vị tam sư minh thật sự cho rằng hắn nóng lòng tu hành, cố ý quán thâu tinh lực đem cái này sát thú khôi phục, để hắn cảm thụ một chút tinh vương cấp cường hãn, tốt dựng nên mục tiêu. sơ tâm mặc dù là tốt, nhưng bởi như vậy, thực sự có chút nhức cả trứng. với anh, đen nhánh ý niệm không gian bên trong vang lên chấn động to lớn âm thanh, nham thạch cự xà thi thể bên ngoài, từng vòng từng vòng chấn động vô hình sóng lan truyền hướng bốn phía, cuối cùng là chuyển xong, mệt chết. Diệp Nhiên thở một ngụm, nhìn lấy đầu này cực giống đại nhang xả ôn tinh thú, chân mày hơi nhíu lại. sát thú tuy nhiên xử lý tốt, nhưng làm sao luyện hóa cũng là vấn đề. trong này tinh lực quá cường hãn hoàn toàn đụng vào không một chút, mạnh mẽ dùng luyện yêu sư thốn phệ, sợ là ngay lập tức sẽ bị bắn ngược. Hắn trầm ngâm một chút, trừ bỏ chậm rãi chờ tinh lực tự nhiên trôi qua bên ngoài, có lẽ có thể không ngừng oanh kích sát thú, tăng tốc tinh lực trôi qua. Dù sao có đối kháng, tinh lực mới sẽ nhanh hơn hao hết sạch. Muốn đến nơi này, diệp nhiên đem chỗ có ý niệm chi lực đều tập trung, sau đó khống chế một thành tinh minh, hung hăng đánh xuống. Hắn không dám bạo phát quá đại lực lượng, dù sao đây là ý niệm không gian bên trong, cẩn thận là hơn ông. Lúc này, một đạo ong ong tiếng vang lên ý niệm không gian bên dưới, từng đạo từng đạo màu lửa đỏ ý niệm vết văn tự động hiện hiện. Phòng ngự lên ý niệm không gian, Diệp Nhiên thấy thế thở phào, tăng lớn cường độ, không ngừng phanh phanh đấm vào nham thạch cự xả thi thể. Bảy ngày thời gian đảo mắt đã qua, phi thuyền phía trước một mảnh vô cùng to lớn tinh không lãnh địa, dần dần hiện hiện. Lãnh địa bên ngoài dựng thẳng một khối hỏa hồng thạch địa, thạch địa phía trên viết ba cái màu lửa đỏ đặc biệt văn tự, là trục nhân tộc chuyên trúc văn tự, nội dung cụ thể không cách nào nhìn ra. Mà tại linh trung quanh lơ lửng từng viên vệ tinh, từng người từng người, người mặc ngọc giáp thiên vệ, đứng lặng trung quanh. Trong lãnh địa thì là từng viên sắc thái lộng lẫy, nắm giữ các loại màu lửa đỏ kiến trúc sinh tồn tinh. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, đem trước người Tinh Văn Thiết thu hồi, ánh mắt nó nhìn, đây chính là trục nhân tộc lãnh địa, cách cách nhân tộc cũng không xa. Bởi vậy trước tiên thì bị khống chế lại. Lần này chạy đến, muốn so trước đó đi hướng Dung Nham Vành Đai hành tinh nhanh không ít. Dù sao cũng là ba vị Tinh Vương Tinh tướng thể, mang theo vẫn thạch tiến lên, loại kia tốc độ, tự nhiên không cần nhiều lời. Đến, phía trước chính là Hỏa Nhật Thành. Phương Thiên khung thanh âm truyền đến, ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Diệp Nhiên xa liếc mắt một cái, đã ẩn ẩn có thể trông thấy, tại những cái kia sinh tồn tinh ngay trung tâm, là một tòa vô cùng to lớn hỏa hầm cổ thành. Toa thành thị này ngoại hình bất ngờ cùng Thiên Phương Thành có chút tương tự đồng dạng từ tinh cầu tạo thành đương nhiên chỉ có 4 năm viên tinh bóng dáng vẻ cùng Thiên Phương Thành loại kia đại thủ bút vẫn như cũ trên lệ không nhỏ Diệp Nhiên nhìn xa xa chục nhân tộc cùng nhân tộc quan hệ vô cùng tốt không phải vậy Phương Thiên Cung sẽ không đến đỡ bọn hắn thành là thứ nhất tổ tộc theo cái này tương tự Thiên Phương Thành hòa nhật thành cũng có thể nhìn ra chục nhân tộc nhưng thật ra là rất ngưỡng mộ nhân tộc hắn nhẹ hút khẩu khí không nghĩ nhiều nữa theo Phương Thiên Cung đi xuống phi thuyền một tuần lễ đi qua hắn đã đem linh binh lực triệt để tăng lên tới bảy vạn cực hạn lần nữa gia tăng hai vạn tinh lực ngoài ra ma có thần cũng dùng dòng ra 6 ngày nhiều thời gian, tăng lên tới 80 tướng. Chỗ lấy không cách nào tiếp tục nữa, cũng là bởi vì cường độ thân thể, có chút theo không kịp, không chịu nổi 81 tướng. Theo hắn đoán chừng, đến đột phá 17 trọng tinh nguyên thân, mới có thể tiếp tục hướng xuống tu luyện. Cho nên lúc này mới bắt đầu cải thành luyện hóa tinh văn thiết đến mức đầu kia nham thạch xà sát thú, ngược lại là không thể thành công đánh sơ sát phần đuôi bộ phận tinh lực, còn cần đại khái một tuần lễ, thậm chí nửa vòng trăng. Bất quá cái này cũng so chính hắn tìm kiếm tinh thú, thậm chí hoa tinh tệ mua sắm, hiệu suất cao hơn nhiều. Ta hiện tại toàn lực xuất thủ, tứ đoạn tà hữu thực lực Diệp Nhiên trong lòng khẽ gật đầu, còn tính là hài lòng. Tứ đoạn đã là trung cấp tinh quan cảnh giới. Trong lúc suy tư, dưới chân đỏ sầm vân thạch đã dần dần rơi vào cái kia tòa khổng lồ hỏa hồng cổ thành trước. Bên trong thành khắp nơi đều là cùng loại bùn đất kiến tạo lên, nguyên một đám màu đỏ nhà bằng đất, nhà đá, còn có chút trực tiếp cũng là rộng mở đỉnh, cũng không có bất kỳ cái gì hiện đại kiến trúc. Cái này cũng cùng trục nhân tộc tập tính có quan hệ. Hỏa hồng cổ thành trung quanh, lúc này đứng lặng lấy mười bảy nói trăm vạn mét tinh tướng thể, tại đỉnh đầu các là một vị tinh vương. Gặp qua phương thành chủ, từng đạo từng đạo nhân tộc tinh vương âm thanh vang lên. Thanh âm hùng hồn chấn động tinh không. Phương Thiên khung khẽ mở cằm, hướng về cổ thành cất bước đi đến đỏ sầm vẫn thạch lơ lửng ở phía sau, trên đó tinh lực nhà tù vẫn không có biến mất, bên trong là từng người từng người mặt lộ vẻ ấy nãy, thân thể run nhẹ nhẹ chụp nhân tộc. Mà tại cổ thành bên trong, vô số đạo ánh mắt trông lại, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Trước đó đi theo tới hơn 10 vị tinh vương, hào hào tứ tán đồng dạng tinh tướng thể hiện hiện, đóng giữ hướng phương vị khác nhau 30 vị nhân tộc tinh vương, đem chọn cái hỏa hồng cổ thành hoàn toàn vây quanh. Nghiệp nhiên đi theo Phương Thiên khung sau lưng, đi vào bên trong thành. Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, lớn như vậy trên đường phố không có mưa hay, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn đến, tường gian màu đỏ phương đống đá xây trong nhà đá, mặt lộ vẻ mờ mịt cùng hoang sợ, ôm nhau tụ tập một hộ hộ chủng nhân tộc. Diệp Nhiên trầm mặt dưới, nói khẽ, "Lang sư, chỉ tìm chủng một diễm là đủ. Đây cũng không phải là ngươi chuyện riêng." Phương Thiên khung thanh âm giản mùa vang lên, hiếm thấy mang theo vài phần lãnh cốc, làm sai sự tình thì muốn trả giá đắt. Nói, hắn dừng một chút, trầm rãi nói, "Hôm nay chủng nhân tộc, khả năng cũng là tương lai chúng ta nhân tộc, ngươi như thì không muốn thấy chúng ta nhân tộc bị như bây giờ như vậy khốn đúc." Vậy liên toàn lực mạnh lên, trong tinh không mạnh được yếu thua, tốc yếu, chưa từng lời nói có trọng lượng. "Tốt, đi thôi, lão phu không sẽ dính vết vô tội." Diệp Nhiên gật đầu, lần nữa liếc nhìn liếc một chút cái này lẻ loi trơ trọi tĩnh mịch vô cùng đường đi, tâm tình phức tạp, dùng lực nắm chặt bàn tay. Hai người một đường hướng về trong thành đi đến. Bên trong thành ở giữa nhất, rõ ràng là một tòa như là thiên phương thành thành chủ phụ giống như đồng dạng sơn mạch. Trên dãy núi cũng là từng mảnh từng mảnh liên miên kiến trúc. Lúc này hai người, một lão giả một thiếu nữ, ngay tại một góc hỏa hồng đại thụ phía dưới làm thiếu, thỉnh thoảng truyền ra thiếu nữ như chuông bạc tiếng cười giòn. Chương 957, Viên mãn tinh tướng thể đặc thù lực lượng. Chương 957, Viên mãn tinh tướng thể đặc thù lực lượng. Mầu lửa đỏ đại thủ dưới, lão giả và thiếu nữ cười nói chuyện với nhau, sau lưng, hai đạo tiếng bước chân dần dần chuyển đến. Lão giả nhìn một chút thiếu nữ bên cạnh, cười nói, một Cẩm, ngươi đi về trước đi." "Tuất, dạ dạ." Thiếu nữ gật đầu, quay người rời đi, nhìn đến đi tới hai người cùng kính túi đầu. Gặp qua Phương Thành chủ. Nàng lúc nói chuyện, một đôi lửa con mắt màu đỏ liếc qua Diệp Nhiên, lóe qua mấy phần cũng hiểu. Phương Thiên khum khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới cây lão giả, lão giả cái đầu cực cao gần 2m5, vừa mới cho dù là ngồi xuống, cũng cùng thiếu nữ kia cao không sai biệt cho lắm đạt được đáp ứng về sau. Thiếu nữ khẽ hát, chắp tay sau lưng lanh lợi đi hướng nơi xa. Nàng toàn thân ra thịt màu vào nhạn, khỏe mạnh mà tràn ngập sức sống, người mặc vải bố quần dài, mắt cá chân mang theo hai cái linh đăng. Lúc này thanh thúy linh đang âm thanh, đang đang đang văng lên, phá lệ em hai. Phương thành chủ, người cao lão giả mặt mỉm cười, hai tay giao nhau trước ngực, quỳ một chân trên đất, đi cái cổ lão lễ tiết. Phương Thiên không gật đầu, trên mặt cảm khái, chúng kinh, người ta cũng có 2000 năm không gặp đi. Đúng, năm 2124 Trung Mộ Kinh cười nói, từ khi Phương Thành chủ thọ mệnh không nhiều về sau, liền một mực bận rộn tại nhân tộc bên trong, rất ít lại đến chúng ta chủ nhân tộc. Xác thực, cái này cũng cho ngươi đảm lượng. Phương Thiên Khung chậm rãi nói, nháy mắt, ngươi cũng từng trải bộ dáng này. Lúc trước ngươi ra ra là ta thủ hạ tướng tài đắc lực, về sau hắn tử tại Xích Thủy Vành Đai hành tinh chiến lên dịch. Lão phu yêu hai yêu cả đường đi, đối phụ thân ngươi có chút chiếu cố. Từ nhỏ ôm lấy hắn lớn lên, ngươi sau khi sinh, đối ngươi cũng có chút để bụng. Chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi qua đời nhiều năm, ngươi còn thừa thọ mệnh cũng không nhiều. Đúng vậy à, không đủ ngàn năm trục mục kinh cũng là có chút cảm thán, phương thành chủ vẫn là cường đại, nhân tộc trải qua đại thành chủ, luận thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu, luận chiến tích nên cũng có thể xếp vào trước năm, cái kia là đi qua. phương thiên khung vô vô bên cạnh diệp nhiên bà vai, nói ra năm có một đồ đệ tốt phúc, từ hôm nay trở đi lão phu có thể xếp vào ba vị trí đầu, lão phu hiện tại chiến tích gần với đệ nhất phương thiên thành chủ, còn có thứ 115 trăm giới phương thanh hòa thành chủ, phương thanh hòa cái này nghe giống như là cái nữ tên. diệp nhiên trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới kỳ trước thứ hai thành chủ lại là nữ tính, bất quá cũng không nhiều ngoài ý muốn. Thành chủ một mạch, chỉ nhìn năng lực cùng nỗ lực, vô luận nam nữ đều có thể làm thành chủ. Phương Thành Chủ đến này tốt đủ, là thiên hữu nhân tộc. Trục một kinh nhìn hướng Diệp Nhiên, bình thản trong tươi cười, lần thứ nhất xuất hiện mấy phần phức tạp, còn có chút không dễ dàng phát giác hối hận, thở dài, bất đắc dĩ. Tốt, ngươi đi tìm nguyên nên tìm người đi. Phương Thiên khung khoát quát tay, nhiều năm không thấy, Vi Sư cùng hắn tâm sự. Đúng, lão sư. Diệp Nhiên quay người rời đi, hướng về một phương hướng lao đi. Sau một lúc lâu, xanh lục bắt ngát trên đồng cỏ, đứng thẳng từng cây đại thụ, cây bụng đều bị móc sạch, bên trong là nguyên một đám mây cây. Trung Canh. Còn lẻ tẻ rơi có mấy cái hồng thạch kiến trúc, thô lậu nhưng phá lệ chất phác, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Nhẹ nhàng hư tiếng ca tự một chỗ trong ao văng lên. Trong ao, màu trắng vân vụ lờ lở, thỉnh thoảng còn có thể nghe được ảo ào, ào ào tiếng nước. Diệp Nhiên chậm rãi rơi xuống, từng bước một đi hướng ao trước, ánh mắt nhìn hướng bên trong, bình tĩnh hỏi: "Ca ngươi ở đâu?" "Ngươi là?" Trong ao thiếu nữ sừng sốt một chút, đương nhiên quá sợ hãi, liền vội vàng che ở ngực, gấp đến độ mặt đỏ bừng nói: "Mau chóng rời đi, ngươi lại nhìn lén ta thì nói cho Phương thành chủ. Ca ngươi ở đâu?" Diệp Nhiên tiếp tục hỏi, thanh âm vẫn như cũ cùng trước đó một dạng bình tĩnh. Ta ca tại tham gia thiên nhân thí luyện a. Thiếu nữ khẩn trương, dùng lực dội ra hao nước, nếu ngươi không đi, ta thì hôn người, tứ mạng, mau tới người. Tên của ngươi, hẳn là gọi trúc mục cầm đi. Diệp Nhiên nhàn nhạt hỏi, trong tay hiển hiện một đóa màu vàng kim hoa, kim hoa cứng rắn, tựa như thật từ vàng chế tạo thành, đây là trúc mục diễm trên thân cái kia đóa kim thể hoa, tuy nhiên có thể luyện hóa giống nhau kỳ vật, nhưng với hắn mà nói, vẫn là tác dụng khác biệt kỳ vật càng tốt hơn một chút hơn, mới không có luyện hóa. Hắn nhẹ nhàng đập trong tay kim thể hoa, thần sắc hờ hững, ta thời gian đang gấp, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ca ngươi ở nơi nào? đều nói ta ca tại thiên nhân thí luyện, ngươi muốn tìm hắn đi thiên nhân thí luyện. Chục muội cầm gấp đến độ thanh âm đều mang theo tiếng khóc nước nở. Nghe vậy, Diệp Nhiên nhíu mày, thu hồi kim hoa, trong mắt dần dần hiện hiện mấy phần màu sắc trắng nhã. Thật đúng là cùng chục muội diễm một dạng mạnh miệng. Không khí dường như lạnh lạnh lên. Tất cả ao nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bị bốc hơi. Lớn mật quỷ đồ, lại dám xông vào chúng ta chục nhân tộc thánh điện. Lúc này, một đạo tiếng quát tháo vang lên. Một tên giống như là báo đi săn thân ảnh, đột nhiên lướt đến, cường hàn tinh lực, để ép ở xung quanh hơn trăm mét bên trong không gian, cứng ép khóa lại Diệp Nhiên. Lượng lớn tinh lực tràn ngập đầy toàn bộ không gian, giống như như nước biển trùng trùng điệp điệp đè xuống. Diệp Nhiên thân thể trầm xuống, dưới chân mặt đất sụp đổ, cả người hắn cũng rơi vào đi, không ngừng rơi xuống. Một cái tay đột nhiên chụp tới, lạnh lùng trung niên nữ tử âm thanh vang lên. Dám ở chúng ta tộc nhân tộc thánh địa làm càn, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là cái gì cái chủng tộc? Ầm. Tiếng va chạm vang lên, cái kia tay nữ nhân trưởng cứ thế mà bị bắn ngược về đi. Một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo, thân thể màu đồng cổ da thiện trung niên nữ tử lùi lại hai bước, nhìn hướng phía dưới thiếu niên, trong mắt lóe lên kinh hãi, làm sao có thể? Sắc mặt nàng lạnh lùng Toàn thân tinh lực đột nhiên bạo phát, một bàn tay giống như móng vuốt giống như lần nữa hung hăng bổ xuống. Diệp Nhiên hai mắt ngân quang lấp loé, tinh lực không kém nhiều tình huống dưới, đã nhìn ra thực lực đối phương, 430 vạn, trung cấp tinh quan. Hắn hiếp hí mắt, thể nội tinh lực đồng dạng không ngừng mãnh liệt mà ra, cùng một thời gian, sau lưng một tôn to lớn tinh tướng thể đột nhiên hiện hiện. Tròn vẹn 10 vạn .000 mét nguy nga mầu làm cự nhân, thân mặc một thân khải giáp, đỉnh đầu lại còn có một cái tiểu vương quan. Đây là Diệp Nhiên lần thứ nhất triệu hồi ra tinh tướng thể, tại triệu hắn mà ra trong đáy mắt, một loại kỳ dị cùng một nhịp thở cảm giác xông lên đầu, đồng thời tinh lực lại lần nữa tăng vọt. Trong đáy mắt, liền xông phá 400 vạn đại quan đồng dạng đạt tới trung cấp tinh quan tứ đoạn. Ngoài ra còn có một loại đặc thù cảm giác truyền đến, trước mắt cũng hiện hiện bảy tám loại màu sắc khác nhau, hồng, hoàng, lục, kim, lam tử. Mỗi cái nhan sắc gần chứa lực lượng không giống nhau, màu đỏ là nóng dục, màu vàng là cẩn trọng kiên cố, màu xanh là sinh cơ bừng bừng, màu vàng kim là sắc bén. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, trong nháy mắt minh bạch, đây chính là viên mãn tinh tướng thể đặc thù năng lực, có thể lựa chọn một loại đặc thù lực lượng, cải tạo tinh tướng thể. Suy nghĩ vừa mới rơi xuống, hắn không chút do dự, lựa chọn loại thứ nhất màu lửa đỏ, đây cũng là hắn quen thuộc nhất. Ban đầu ở Lam Đình Còn lúc còn nhỏ yếu, liền tiếp xúc qua một loại sức mạnh. Bỗng gần như trong nháy mắt, màu lam cự nhân đỉnh đầu tiểu vương quan, đột nhiên biến đỏ, tiếp theo là toàn bộ to lớn màu lam thân thể cùng nhau biến đỏ. Cùng một thời gian, toàn bộ hỏa nhật thành bên ngoài, 30 tôn tinh vương tinh tướng thể, đột nhiên sáng tối chập chờn lên, chương 958. Chiến trung cấp tinh quan. Chương 958, chiến trung cấp tinh quan. To lớn hỏa nhật thành bên ngoài, 30 tôn trăm vạn mét tinh tướng thể, chấn thủ các cái phương vị, đem quả thành này vây quanh. Lúc này, những thứ này tinh tướng thể đều là kịch liệt lay động, cực độ bất ổn đứng trước sụp đổ cả đám tộc tinh vương thần sắc hoàng hốt, vội vàng khống chế, lại cảm nhận được một loại khó có thể nắm giữ cảm giác, dường như tinh tướng thể diện nhìn trời không sai thượng vị giả, sinh ra bản năng e ngại. may ra loại cảm giác này, tới đột nhiên biến mất cũng nhanh. tất cả tinh tướng thể đều ổn định lại. hòa hồng đại thủ xuống, phương thiên cung đang đem trục một kinh nhân tại trên cây, cung phiến miệng rộng, còn chửi gầm lên lấy, tên nhóc khốn nạn, thay láo tử ngươi thật tốt thu thập ngươi. lúc này đột nhiên phát giác được cái gì, kinh nghi bất định nhìn hướng một cái phương hướng. tiểu tử này tinh tướng thể, làm sao biến nhan sắc rồi, bích lục trên đồng cổ. Theo cái này một tôn 10 vạn mét tinh tướng thể đứng thẳng, dưới chân đại địa đều đã nứt toát. Từng cây cây cối theo nứt toát mặt đất, rơi xuống xuống lòng đất. Diệp nhiên nhìn phía sau toàn thân đỏ chót tinh tướng thể, ánh mắt dị dạng, hiện tại tinh tướng thể mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đó biến hóa cực lớn. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm nhận được, cái này viên mãn tinh tướng thể đối với cái khác tinh tướng thể tuyệt đối áp chế. Tuy nhiên chỉ có như vậy mới hơi, theo biến hóa kết thúc thì biến mất. Nhưng hắn vẫn như cũ bén nhẹ đã nhận ra, là cái kia vư miệng, quá nhỏ. Diệp Nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, minh ngộ tới. Khả năng cùng cái kia vương miệng có quan hệ, chỉ là bởi vì quá nhỏ, cho nên mới chỉ là xuất hiện như thế mấy hơi bị áp. Nếu như biến đến to lớn, có lẽ uy thế như vậy có thể thời khắc tồn tại, dẫn đến cái khắc tinh tướng thể tao ngộ liền sụp đổ đây là một loại cực mạnh áp chế thủ đoạn. Tinh tướng thể nắm giữ tinh lực tăng phúc, một khi sụp đổ, liền tương đương với bỗng dưng ít đi bộ phận tinh lực tăng phúc. Phổ thông tu hành giả có tốt, càng là thiên tài, đản sinh tinh tướng thể càng mạnh, liền sẽ càng ăn thiệt thòi, trừ phi cũng là giống nhau viên mãn tinh tướng thể. Diệp nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đối diện cái kia mặt muối tràn đầy vết sẹo trung niên nữ tử, cũng mặt sắc mặt nghiêm trọng. Sau lưng một tôn tinh tướng thể hiện hiện, tôn này tinh tướng thể cũng chỉ có 8 vạn mét ra mặt. Diệp Nhiên thấy thế, trong lòng càng kinh dị, xem ra cái này viên mãn tinh tướng thể cũng thiên nhiên so giống nhau tinh tướng thể cường chẳng hơn. Phải biết, hắn cùng cái này trung niên nữ tinh quan tinh lực không kém nhiều, thậm chí hắn còn yếu nhược 10 vạn tinh lực. Và anh, đối diện, tôn này 8 vạn mét tinh tướng thể, bên hông treo lơ lửng một cái to lớn tinh quan ấn, há mồm nổ hừ lúc, đột nhiên một trường trầm trọng đệ tới. To lớn bàn tay màu xanh lam bên trong, phù đầy từng đạo từng đạo màu vàng kim đường vân, thỉnh thoảng phát ra rung động kim loại âm. Diệp Nhiên hai mắt sắc bén, Huyền Khải chiến y bao khỏa hai tay, dưới chân bạch hồng bạo phát, tốc độ đống nhiên tăng gọn, bạo lướt về phía cái kia trung niên nữ tử. Hắn nhục thể cường độ đáng sợ, cận thân càng có ưu thế. Cùng một thời gian, hắn sau lưng tôn này hỏa hồng tinh tướng thể cũng nghỉ vào hình thể càng ưu thế thật lớn, càng nhanh một quyền đánh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngoan, to lớn hỏa hồng cự nhân bị một trưởng vô đến lồng ngực sụp đổ, tốc độ trầm trọng lùi lại. Mà tại đối diện, cái kia trung niên nữ tinh quan sau lưng màu lam cự nhân, to lớn đầu lõm, hiện ra một cái màu đỏ quyền lớn dấu vết, rộn rộn nung đọt tinh lực như là bị hòa tan thiết thủy theo hắn khuôn mặt nhỏ xuống. Mậu lam cự nhân phát ra thống khổ tiếng gào thét, hai tay che mặt, bàn tay cũng có bị dấu hiệu hòa tan, bên hồng tinh quan đơn ánh sáng. Thế mà khôi phục vô cùng chậm chạp, thậm chí có chút không đổi kịp hòa tan tốc độ. Đáng chết, đây là sao dị thuật? Trung niên nữ tinh quan vừa sợ vừa giận, không cho nàng suy nghĩ nhiều thời gian, một cái tản nhận đã ngang, đã hung hăng rút tới. Sắc mặt nàng trầm xuống, trên cánh tay chiến y tự động hình thành thuật bại, ngăn trở cái này một chân ẩm. Lộn ngạt như chuông lớn chấn kêu giống như trọng hưởng âm thanh truyền ra. Như là một viên bom nổ tung, từ cả hai làm trung tâm, cuồn bạo tinh lực chiều, mang theo nồng đậm sóng xung kích, đột nhiên lan truyền hướng bốn phía. Cơ hội là trong nháy mắt, trung quanh một vạn mét bên trong đều bị tác động đến, đều bị hủy diệt. Các loại sự vật hóa thành bột mịn gì rào rơi xuống. Mà tại đây hết thảy phát sinh trong nháy mắt, vị trí trung tâm, phanh phanh tiếng vang, liên tiếp vang lên mấy chục cái. Những âm thanh này bởi vì bạo phát quá nhanh, cuối cùng lại dung hợp làm một nói tiếng âm. Ngắn ngủi yên lặng về sau, một cú càng khủng bố hơn sóng xung kích, bỗng nhiên bạo phát, một vòng to lớn mây hình nấm quét tán. Liên miên bất tận cây cối bị ngập trời bụi mù bao phủ, mặt đất lật tung tròn vẹn hơn ngàn mét. Trong lúc nổ tung, trừ bọn đã cận thân giao thủ mấy chục lần hai người, cái kia hai tồn tinh thể cũng đánh nhau lẫn nhau không tránh né liều mạng lấy Mậu Lam cự nhân rõ ràng ở thế yếu từng bước lùi lại thân thể tứ chi đều lưu lại to lớn hỏa hồng quyến ấn. to to lớn to lớn cánh tay trái càng là gần như bị cắt kim loại miễn cưỡng kéo lấy cánh tay Trung niên nữ tinh quan thấy trung quanh bị phá hư nghiêm trọng sắc mặt tâm trầm đột nhiên thoát ra nhanh lùi lại sau đó đột nhiên bắn thẳng đến bầu trời Diệp Nhiên ở tại lướt lên trong nấy mắt bàn tay vừa nhấc một đạo hắc quang vạch ra hắc quang vẹo xuyên qua bầu trời ở trên bầu trời vạch ra một đạo to lớn đường vòng cung đột nhiên lượn quanh về đánh vào trợ tay không kịp Trung niên nữ tinh quan trên thân nữ tinh quan lúc này thân thể ngã xuống, mà ở diệp nhiên cận thân trong ngáy mắt lại mi tâm ấn ký bạo phát qua mang, tinh lực chợt mà tăng lên. nàng trong mắt lóe lên hung quang, song trưởng móng tay tăng vọt, hung manh đâm mà đến. diệp nhiên mặt không biểu tình, cũng không né tránh, bao khỏa đen nhánh giáp tay to lớn quyền đầu, hung hăng đánh tới hướng đối phương đầu. Phốc phốc, huyết đục xé rách tiếng vang lên. diệp nhiên lồng ngực bị xỏ xuyên, vung ra một quyền thất bại, một quyền này rơi giữa không trung, tích liệt tiếng nổ đùng đùng vang lên, nổi lên từng cơn sóng gợn giống như không gian gợn sóng. Trung niên nữ tinh quan chiến đấu kinh nghiệm phong phú, lại áp vào phụ cận, cùng Diệp Nhiên cơ hồ mặt đối mặt, vừa tốt tránh đi một quyền này. Lúc này hắn lệnh hừ một tiếng, vừa muốn song trưởng hướng ra phía ngoài, triệt để đem hắn xé mở. Lại thình lình, nghe được thiếu niên đối diện thầm thầm tiếng vang lên. "Ưa thích gián gián đúng không?" Diệp Nhiên sau lưng phủi đất dò ra bốn đầu xanh đen giữ tận cánh tay, tại trung niên nữ tinh quan kinh ngạc ánh mắt, nở nụ cười âm u, "Ưa thích gián, cái này để ngươi giàn, cái đầy đủ." Tiếng nói vừa ra, hai đầu xanh đen cánh tay bỗng nhiên níu lại trung niên nữ tinh quan hai tay, phòng ngửa hắn rút đi, còn lại hai đầu xanh đen cánh tay hung hắc hướng về hắn đầu vút qua. Tả hưu giáp công, Diêm Ma cánh tay hủy diệt đặc tính bạo phát, trung niên nữ tinh quan căn bản không có kịp phản ứng, đầu liền bị lập bạo. Nàng lại cũng không đoán hoài tới công kích, nhịn đau tay gãy, thân hình nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách. Diệp Nhiên lạnh lùng chậm rãi đuổi theo. Trên bầu trời, màu lam tinh lực chiều bao phủ mây trắng, che chắn tầm mắt, xứ trời đều biến thành lam hoàn toàn mở miệng. Phía dưới, trung một cầm nửa đầu nhìn qua, một tấm tú khuôn mặt đẹp lên đầy là khẩn trương. Không bao lâu, một đạo thân ảnh rơi xuống. Trung niên nữ tinh quan vững vàng đứng tại chỗ, nhìn hướng nàng, sát mặt tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ dưới, tựa hồ là muốn nói gì. Lão sư, ngươi đánh thắng hắn rồi. Trùng Mục cầm thần sắc mừng rỡ, vội vàng đi tới, không có hạ nặng tay đi, hắn thân phận. Bịch. Nữ tinh quan thân thể trùng điệp mới ngã xuống đất. Chương 959, Thập thần thiên tử. Chương 959, Thập thần thiên tử. Trùng Mục cầm ngây ngốc ngừng tại nguyên chỗ, nhìn lấy ngựa mặt ngã xuống trung niên nữ tinh quan, chỉ thấy đối phương phần lưng máu thịt be bé bét. Một cái phủ kín năng lượng màu đen vết thương, càng là vô cùng dễ thấy, huyết nhục nhục ních khó khăn khôi phục. Lão sư, Trùng Mục cầm quá sợ hãi, đang muốn đi qua. Một đạo thân ảnh đã rơi ở nơi đó. Diệp Nhiên một tay nhắm ngay trung niên nữ tinh quan đầu, trong lòng bàn tay năng lượng màu đen dần dần tụ tập, thản nhiên nói: "Trục mục diễm ở đâu?" Lão sư, Trục mục cầm thân thể mệt mỏi khẽ run, trong mắt lóe lên mấy phần không đành lòng, nhưng vẫn là cắn răng nói: "Ta không biết. Các ngươi huynh muội còn thật là giống nhau vô tình, đều không để ý tộc nhân chết sống." Diệp Nhiên chậm rãi thu tay lại, quét mắt một vòng phía dưới trung niên nữ tinh quan, "Ngươi để cho nàng thủ ở trung quanh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, còn ghi lại nơi này phát sinh hình chiếu. Chứ bỏ những thứ này, còn có cái kia dao nước, cũng có chút vấn đề, nước này Diệp Nhiên trong tay xuất hiện một cỗ lưu động nhưng không rơi xuống dòng nước, hắn húi thở hơi hơi mấp máy, sau đó cảm giác thân thể phản ứng, rất nhanh như mày nói, thứ này, thôi tình dùng, chuẩn bị cho ta. Trùng Mục cầm khuôn mặt lạnh lùng, cũng không nói lời nào. Kế hoạch chu toàn, các loại dự định đều làm xong, ngươi cũng chuẩn bị làm ra hy sinh, xem ra các ngươi huynh muội, cảm tình rất không tệ. Diệp Nhiên có chút cảm khái, ta cũng có một người muội muội, không qua. Một mã thì một mã, nói đến liền muốn làm đến, Trùng Mục Diễm, ta đến, đến rồi. Câu nói sau cùng rơi xuống lúc, thanh âm trùng trùng địa địa, chuyển ba hướng bốn phía đồng thời. Diệp Nhiên chậm rãi đi hướng đối diện thần sắc lạnh lùng thiếu nữ, tiếp tục quát khẽ, ta đến thực hiện, ban đầu ở Thiên Nhân Thí luyện bên trong ước định. Thanh âm không ngừng truyền vang, hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm đắp lại. Mắt thấy sắp đi đến trục một cầm trước người, một đạo thanh âm khàn khàn tự nơi xa vang lên, đừng giết ta muội muội, ta cùng ta ra ra sự tình, nàng cũng không hiểu biết. Diệp Nhiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân đen nhánh rắp sát, đỉnh đầu sinh trưởng xúc tu, sau lưng còn có song trong suốt cánh, xem ra giống như một cái hình người màu đen ong mật người đi tới. Trục một Diễm, đây chính là ngươi cố kia phân thân. Hắn trong mắt lóe lên kinh ngạc, không nghĩ tới. Cái này lại là một cái chủng tộc khác thân thể đoạt xá chủng tộc khác thân thể làm phân thân, rất khó vừa không xứng với nói, cho dù luyện hóa về sau, cũng không phát huy ra nguyên chủ bao nhiêu lực lượng, đương nhiên hoàn mỹ đoạt xá ngoại lệ, bất quá loại tình huống này vạn người không được một, rất ít có thể xuất hiện. Không sai, đây là ta sau cùng át chủ bài. Trùng mục diễm tối đầu, nhìn lấy chính mình trung đủ, phủ đầy lít nha lít nhít tiểu khổng giác hút khách nhất, thanh âm giống như cười giống như khóc. Đây là một cái 100 vị trí đầu cường chủng tộc thiên tài, thiên phú cao tới đáng sợ, cho dù ta đoạt xá sau không phát huy ra toàn bộ thiên phú, cũng vẫn như cũ so ta lúc đầu thân thể mạnh hơn nhiều lắm. Ca trục mục cầm hoảng hốt lo sợ ngươi ra ngoài làm gì mau trốn ta giúp ngươi ngăn chặn hắn chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện trục mục diễm quay người hướng về nơi xa bay đi diệp nhiên đuổi theo hai người một đường đi nhanh cuối cùng dừng ở một cái to lớn vô cùng miệng huyệt độc chỗ trục mục diễm cười nói dám không dám tiến vào diệp nhiên lắc đầu cất bước đi vào trục mục diễm cảm thán thua dưới tay ngươi không hoàn, ngươi đảm lượng nội phần suy nghĩ nhiều ta dò xét qua diệp nhiên thu hồi ý niệm lực bên trong không có có nguy hiểm mà lại cho dù có ngươi cho ta lão sư lại ăn chay trục mục diễm cứng lại có chút không phản bắt được, nửa ngày mới không biết là hâm mộ vẫn là ghen tị nói. Có hậu trường vẫn là tốt, có người bảo hộ cũng thật tốt. Diệp Nhiên không nói gì, trực tiếp đi vào, rất mau tới đến trong động, vị trí trung tâm có cái thạch đài, thạch đài phần ngoài là một quan cháo. Diệp Nhiên, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Trụng Mục Diễm đứng tại quang cháo trước, trùng đủ vớt ve quan cháo, phát ra tiếng cọ sát chói tai, thanh âm trầm giọng nói. Ta dùng một kiện đồ vật, cùng ngươi đổi ta mệnh như thế nào? Không được. Diệp Nhiên thần sắc hờ hững. Nói, bàn tay hắn bên trong đã xuất hiện đen nhánh năng lượng, chậm rãi nhắm ngay trụng Mục Diễm. Trùng mục diễm trầm mặc một chút, ngươi người này không rõ ràng vì sao vội như vậy, là không có kiên nhẫn, vẫn là có chuyện gì để ngươi cảm thấy thời gian không đủ dùng được rồi, ta vốn là cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Ầm. Trùng mục diễm đập nát bên cạnh con tráo, thạch đài phía trên, một thanh đen nhánh kiếm gãy hiện hiện, kiếm gãy trung ương là đầu danh máu. Danh máu một phần ba đỏ tươi, còn lại đều là trống không. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, cái kia danh máu, ngoại hình cực giống như kế, bất quá không có bất kỳ cái gì con số đánh dấu. Đây là tới tự cổ chiến trường, một vị chúa tể cường giả di vật, việc quan hệ chúa tể truyền thừa. Trùng Mục Diễm trầm giọng nói, ngươi nếu là đáp ứng giết ta về sau, không lưu ta thì để cho chúng ta chụp nhân tộc người đời sau phỉ nộ ta, ta liền đưa nó lai lịch, như thế nào sử dụng nói cho ngươi. Chú thể. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng tụ, ý niệm lực đảo qua cái kia kiếm gãy, lại dường như không có vật gì giống như trực tiếp xuyên qua. Trùng Mục Diễm tiếp tục nói, chúng ta chụp nhân tộc sau đó, vẫn là sẽ hiệu chúng các ngươi nhân tộc, ta dù sao là con tộc trưởng, như ngày ngày chịu nhục, cũng sẽ ảnh hưởng cùng các ngươi nhân tộc quan hệ. Diệp Nhiên yên tĩnh nhìn lấy hắn, cũng không nói lời nào. Thôi, ngươi không phải loại kia sẽ thụ uy hiếp người chúng một diễm thản nhiên cười, đem kiếm gầy đem đến, đây là thần linh tộc, một vị tên là thập thần thiên tử chúa tể cường giả còn xuất lại. thập thần thiên tử tuy nhiên đến từ thần linh tộc, nhưng bởi vì trong tộc tranh chấp, hắn chúa một mạch bị đều giết hại. bởi vì cùng là nhất tộc, tinh không hiệp ước cũng không có tác dụng, cho nên thập thần thiên tử vô cùng ghi hận thần linh tộc, thập thần kỳ thật cũng tên thí thần, thập thần thiên tử thành vì chúa tể về sau, từng đánh chết vô số thần linh tộc, về sau vẫn là tại trong cổ chiến trường. Tuần truyền hắn trước khi chết còn xuất lại truyền thừa, trong truyền thừa có thần linh tộc đều kiên kỵ vũ cấp tinh thuật cùng vũ cấp kỳ vận, mà đoàn kiếm này chính là tiến vào truyền thừa địa một cái chìa khóa. Chìa khóa. Diệp Nhiên đánh ra kiếm gãy, nếu mày nói, như thế nào kích hoạt? Dùng thần linh tộc huyết nuôi nấng. Trục Mục Diệm nói ra, trên đoàn kiếm danh máu đầy lúc, chìa khóa liền kích hoạt, chỉ chờ truyền thừa địa tại trong cổ chiến trường xuất thế liền có thể tiến về. Thập thân thiên tử, chúa thể, thần linh tộc, thứ này rất khó giải quyết ta. Diệp Nhiên hí mắt, tương lượng đoạn kiếm, thần linh tộc không phải dễ chơi, so với cổ ma tộc đều cường hãn hơn mấy phần. Thập thần thiên tử cùng thần linh tộc trở mặt, hắn truyền thừa cũng không phải dễ cầm. Ngươi sẽ động tâm. Thập thần thiên tử đã từng hành tạo tứ phương tinh không, được vinh dự thứ ba chúa tể, hắn truyền thừa cường đại, khó có thể tưởng tượng. Trục Mục diễm cười nói: Thứ ba chúa tể. Diệp Nhiên trong lòng thất kinh, tiếp lấy ngưng lông mày, những thứ này ngươi đều là từ nơi đó biết được. Theo cái này, cổ phân thân nguyên chủ nhân nơi này biết đến, đoạn kiếm cũng là nó. Trục Mục diễm than nhẹ: Tốt, đồ vật đã cho ngươi, ta đã hoàn toàn không có giữ lại, có thể hay không để ngươi hài lòng. Diệp Nhiên thu hồi đoạn kiếm, có thể, chỉ giết ngươi, cái khác xóa bỏ. Tốt, tới đi. Trục mục diễm vẻ mặt tươi cười, đứng tại chỗ không nhúc đích. Diệp Nhiên đi tới gần, bàn tay đặt tại nó đầu, đó lấy, thư Nguyễn Nhiên tiên thương đột nhiên đánh vào hắn mi tâm. Trong huyệt động, vang lên trục mục diễm tiếng cười to. Ta muốn giẫm đừng người Hải Cốt thành vương, cũng làm tốt bị người giẫm lên đạp vào vương vị chuẩn bị, được làm vua thua lầm giặc, vương phía dưới Hải Cốt, ta thua e rằng tiếc, ha ha ha. Chương 960. Trung cấp tính tướng. Chương 960, trung cấp tính tướng. Trong động, một cỗ thi thể dần dần ngã xuống đất. Diệp Nhiên thu hồi thi thể, quay người đi ra động huyệt, hướng về trước đó phương tiên khung vị trí bay đi. Phía sau vang lên một đạo thiếu nữ tê tâm liệt phế tiếng khóc hắn mí mắt khẽ núc ních nhưng giống như là không có nghe được vừa tới nửa đường Diệp Nhiên liền gặp Phương Thiên Khung đồng dạng bay tới mặt trầm như nước tựa hồ tâm tình thật không tốt đi thôi còn lại giao cho những người khác đúng lão sư Diệp Nhiên gật đầu đuổi theo hắn bay khỏi hỏa nhật thành đi vào ngoài thành Phương Thiên Khung nhìn hướng một tôn trăm vạn mét cấp màu làm cự nhân trầm giọng nói thần thành ngươi đi đánh giết chủ mục kinh nghe vậy một tôn mặt đen như than mặt đen tinh vương sừng sốt một chút nói tiếp đúng Phương Thành Chủ nói xong khởi hành bay vào hỏa nhật thành Diệp Nhiên trong lòng nghiễng lặng, Phương Thiên Khung chính mình vẫn là không xuống tay được. Cái kia trục một kinh, dù sao cùng hắn quan hệ không ít, xem như nửa cái văn bối. Quý Minh Nhật, Giang Trường Tiêu, các ngươi tiến đi xử lý những người khác. Phương Thiên Khung âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần cùng xạ cả tộc có lui tới, thuộc về trục một kinh thân tín, một tên cũng không để lại. Cái kia hai tên tinh vương theo thứ tự là một cái cao gầy trung nhân nhân, cùng một cái tóc trắng lao giả, lúc này đáp lời một tiếng, đồng thời khởi hành. Phương Thành Chủ, trục một kinh không bằng để trục một hùng tự mình đánh giết. Một vị nhân tộc tinh vương đề nghị, cũng để tất cả trục nhân tộc quan sát, tốt gian đe, chấn nhiết bọn hắn từ giết cha, phương thiên cung hừ lạnh, đây là cái gì chủ ý ngu ngốc, tu hành tu hành, đem nhân tính của ngươi đều tu không có, Ê! vị yêu nhân tộc tinh vương xấu hổ, cái khác tinh vương cũng như mày, chấn nhiếp phương pháp có bao nhiêu loại, loại này không rất thích hợp, chúng ta nhân tộc có thể lôi đình thủ đoạn, nhưng tuyệt không thể tàn bạo, chúng mua kinh trường bối, từng vì chúng ta nhân tộc lập xuống công lao hắn mã, chiến tử tại xích thủy vành đai hành tinh, nhìn tại hắn trưởng bối trên mặt, vẫn là cho hắn thống quái đi, không sai, cách làm này một khi truyền đi, đối với chúng ta nhân tộc danh tiếng bất lợi, một đám tinh vương liên tiếp mở miệng, đều là không quá tán thành. Phương Thiên Cung ống tay áo vung lên, viên kia đỏ sậm vẫn thạch bên ngoài tinh lực nhà tù nứt ra, bên trong hơn 100 cái trục nhân tộc bên trong, cầm đầu trục nhân tộc tộc trưởng, trục một hùng thần sắc đăm chát, Phương Thành Chủ, ta xử lý như thế nào, chính ngươi quyết định. Phương Thiên Khung lạnh lùng nói, lão phu sẽ không can thiệp các ngươi trong tộc, chỉ cầm thủ phạm, nhưng đã ngươi là tộc trưởng, tổng yêu cho cái bằng hàn dao. Đúng, trách nhiệm của ta trốn tránh không được. Trục một hùng ánh mắt lạnh lùng, chém đinh chặt sắt nói, còn mời Phương Thành Chủ yên tâm, ta nhất định sẽ cường điệu thanh lý trong tộc, cho nhân tộc một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngoài ra các ngươi chụp nhân tộc lãnh địa quá lớn, lòng có chút loạn. Phương Thiên Khung đạo Mạc nói, nhường ra một nửa sinh tồn tinh, đưa cho giao nhân tộc đi, trong vòng 10 năm di chuyển hoàn thành. cái này, chúng ta chụp nhân tộc nhân khẩu đông đảo, thiếu rơi một nửa sinh tồn tinh, con dân sinh tồn áp lực sẽ cực lớn, mà lại, Trụ Mộ Hùng nói đến một nửa, trầm mặt dưới, gật gật đầu. ngày sau các ngươi dâng lễ tài nguyên, lật 10 lần, phổ thông chụp nhân tộc không thay đổi, chỉ lấy các ngươi tộc trưởng một mạch. Phương Thiên Không đứng chắc tay, lãnh đạo nói, tiếp tục ba năm, nếu là có một lần làm không được, các ngươi liền để ra tộc trưởng một mạch, để người tại mới có. còn có ngươi nữ nhi. Tiến Thiên Vương thành đi, ngày sau muôi đảm nhiệm tộc trưởng, đều phái ra một nửa con nối dõi vào thành. Trục Mô Hùng càng phát ra trầm mặc, đây là chất tử, nhân tộc cái khác thuộc tộc đều sẽ như thế làm. Chỉ có Trục nhân tộc không cần như thế, người đại biểu này tộc đối Trục nhân tộc tín nhiệm, coi trọng, làm thành chân chính chính mình người. Nhưng lúc này lại không đồng dạng, cái này thậm chí so mất đi lãnh thổ, đến đỡ bọn hắn người cạnh tranh giao nhân tộc còn nghiêm trọng hơn được nhiều, càng làm một loại thái độ biến hóa, quá khứ Trục nhân tộc tiền bối đánh đầu vậy nhiệt huyết đổi lấy tiến cảnh, đều không còn sót lại chút gì. Ta có tội. Trục Mô Hùng thì thào một tiếng. Hai mắt dần dần khép kín, thân thể khẽ run. Một cái là phụ thân hắn, một cái là hắn nhi tử, đều là người thân cận nhất, lúc này mặc dù hắn hận ý ngập trời, nhưng nghĩ tới hai người này sắp chết, vẫn là đau thương bất phần, vừa đau hận vừa thương tâm. "Phụ thân, người hối hận không?" Trùng Mộc hùng ánh mắt nhìn về phía Hỏa Nhật thành, mơ hồ trong đó, nhìn đến một cái đứng tại Hỏa Hồng Đại thụ hạ lão giả, đưa lưng về phía mà đứng, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Không bao lâu, lúc trước vào thành ba vị tinh vương nào nào ra khỏi thành, họ tần mặt đen tinh vương, dẫn theo chục một kinh đầu người. Hai vị khác tinh vương thì mang theo cái khác xa lạ hơn 20 cái trục nhân tộc đầu 30 vị nhân tộc tinh vương rời đi, chúng một hùng trở về thành, chỉnh đốn trong tộc, đồng thời xử lý các hạng công việc, hết thể hết thể đều kết thúc. Thiên Vương thành trung ương, thành chủ phủ bên trong, một tòa tiểu hình trên hòn đảo. Diệp Nhiên khoanh chân nhắm mắt, toàn thân tinh lực tại thân thể bên trong kịch liệt du động, thỉnh thoảng phát ra như sấm rền tiếng nổ đùng đùng, cuối cùng theo một tiếng trầm trọng trầm đụ. Một vòng sám trắng khí lãng, tự thân thể của hắn vì làm trung tâm, khuếch tán hướng bốn phía. Hô. Diệp Nhiên nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt ra, có chút hài lòng cảm thụ được bây giờ tinh lực trong cơ thể trở về đã một tuần lễ, cũng coi như là chấn vỡ đá cự xạ phần đuôi tinh lực có thể thành công vận dụng luyện yêu sư xương hảo. Mà tại thôn phệ một đoạn nhỏ đuôi rắn về sau, hắn cũng thuận lợi đột phá trung cấp tinh tướng. Chiếu loại tốc độ này đi xuống, một tháng thì đại tinh đem. Diệp Nhân khẽ gật đầu, tiếp lấy trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác cấp bách, nhìn như vậy đến, thương tinh ma điển cần phải nhanh hơn đạt được. Cổ chiến trường chuyến đi, lửa xém lông mày. Lúc này, một giọng dàn mùa tự đạo bên ngoài truyền đến, Diệp Nhân thiếu gia, chúc nhân tộc cho ngài bộ khuyết đến. Là lao quản gia Tô Dạ thanh âm. Chúc nhân tộc bộ khuyết Diệp Nhiên chấn hưng chấn hưng thần, đây là hắn trước hai thiên tài biết, là trục nhân tộc tộc trưởng trục mộc hùng. Vì lần trước hắn bị tập kích giết cho ra nhận lỗi đương nhiên cụ thể là cái gì, hắn còn không rõ ràng lắm. Diệp Nhiên bay ra tiểu hình hòn đảo bên ngoài, liền nhìn đến trục mộc hùng đứng thẳng giữa không trung, bên cạnh là một cái trừ bỏ tóc tiêu đốt lên hỏa diễm, ngoại hình cùng nhân tộc không hai thiếu nữ. Trục mộc cầm sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ, chất phát liên hắn một cái thì thu hồi ánh mắt. Diệp Nhiên tiểu hiếu, đây là cho ngài bổ huyết. Trục một hùng phá lệ khách khí cùng cung tính, cho dù là tinh vương cũng tận lực hơi hơi cúi đầu không lợi, đem một cái không gian giới chỉ đưa tới bên trong là bốn ước tinh tệ, còn có sáu ước cổ chiến trường tích phân, bốn ước tinh tệ cùng cổ chiến trường tích phân, diệp nhiên có chút kinh ngạc, tiếp nhận giới chỉ, tinh tệ hắn còn có thể lý giải, nhưng không nghĩ tới còn có nhiều như vậy cổ chiến trường tích phân, cổ chiến trường tích phân thứ này, đến bây giờ, hắn cũng có chút không biết rõ công dụng, tuy nhiên Phương thiên không nói qua có thể hướng tinh thiên ý chí đổi lấy tinh thiếu, nhưng cái này sáu ước, hiện nhiên còn thiếu rất nhiều, không phải vậy đỉnh cấp cường tộc bên trong nhiều sao khiếu thiên tài cũng sẽ không ít như vậy, phương thành chủ vốn là ý tứ, là mười ước cổ chiến trường tích phân, nhưng tập hợp chúng ta toàn tộc chi lực, cũng chỉ tiến đến nhiều như vậy chúng mô hùng chân chờ, còn lại trước dùng từ tinh tệ chống đỡ lên, ngày sau sẽ chậm chậm cho ngài bổ sung như thế nào. Chương 961, 10 cái trùng thuế. Chương 961, 10 cái trùng thuế. Diệp Nhiên ngược lại là không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu, có thể. Hắn trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, không rõ ràng phương thiên cung, giúp hắn muốn nhiều như vậy cổ chiến trường tích phân bổ khuyết làm gì. Bất quá, hiện tại xem ra, những chiến trường cổ này tích phân giá trị, sợ là muốn vượt xa khỏi tinh tệ. Dù sao 6 ước tinh tệ, cho dù là chụp một hùng chính mình cũng có thể xuất ra. Nhưng 6 ức cổ chiến trường tích phân, lại là tập đoàn tộc mới kiếm ra tới trên lệnh tương đương to lớn. Tốt, như thế ta liền yên tâm. Trục Mộ hùng thở phào, nói xong chắp tay một cái, mang theo bên cạnh trục mục cầm rời đi, vừa đi vừa cảnh cáo: "Lần này đi vào nhân tộc về sau, là cha lại nghĩ gặp ngươi, không thể giống như trước tại trong tộc như vậy nhiều lần, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình, bất quá yên tâm, là cha sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi. Không cần quá lo lắng, ngươi ngày sau tại thành chủ phủ ở lại, nơi này rất an tĩnh, không ai quấy rầy, cùng cái khác thuộc tộc những tộc trưởng kia tự lữ còn không giống nhau, Phương thành chủ đối với chúng ta vẫn giữ chút thể diện. Đừng lo tâm, đi qua đều đi qua." là cha đã sớm đi tới, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Diệp Nhiên nhìn qua cái kia đạo thẳng tắp nam nhân thân ảnh, nhất thời có chút hoảng hốt. lần nữa nghĩ đến cô phụ tiểu cô bọn hắn, hắn yên lặng thu hồi ánh mắt, vị này chủ nhân tộc tộc trưởng, tựa hồ so mấy ngày trước già mua rất nhiều, eo cũng có chút, không lại giống như là một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, ngay tại thịnh niên tinh vương. Diệp Nhiên thiếu gia, giao nhân tộc lại tới. lúc này, Tô Dã bay tới, cười nói, ngài muốn không muốn gặp một lần bọn hắn? được rồi. Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, đoán chừng lại là đến cho ta để cử trong tộc nữ hải, muốn cảm tạ cũng không thể đến điểm thực tế. Ngài là cảm thấy những cái kia giao nhân thiếu nữ không xem được không? Tô giả cười nói, xác thực, các nàng toàn thân đều sinh trưởng đầy lân phiến, còn có sinh giao đôi cùng độc giác, cùng chúng ta nhân tộc bề ngoài trên lệ khá lớn. Diệp Nhiên lắc đầu, không nói gì. Giao nhân tộc là nhân tộc thứ hai đại thủ tộc, trước đây một mực bị trục nhân tộc áp chế một đầu, nhưng lần này về sau, đã được trục nhân tộc một nửa lãnh thổ có thể nói tốt chỗ to lớn. Sự kiện này dù sao do hắn mà ra, cho nên giao nhân tộc tộc trưởng thường xuyên phái người đến cảm tạ hắn. Chỉ là hắn đuôi những cái kia mặc lấy váy rơm giao nhân thiếu nữ, thực sự không cảm giác bất quá nhìn đến cái này giao nhân tộc, hắn khó tránh khỏi nhớ tới Lam Tinh phía trên đầu kia hấp giao cùng hàng giao, hai cái này, không rõ ràng có hay không sống sót. Lúc trước thông qua đệ nhất trận tinh lộ, có cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ trực tiếp truyền tống đến những tinh cầu khác phía trên, đương nhiên càng lớn tỷ lệ là trực tiếp bị hỗn loạn không gian phong bạo giảo sát. Ngài yên tâm, ta đi nhắc nhở một chút bọn hắn, để bọn hắn đổi một loại cảm tạ phương thức. Tô gia cười cười rời đi. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, quay người trở lại tiểu hình trên hòn đảo, chuẩn bị tiếp tục hấp thu tinh văn tiết. Sắp đột phá đến 17 trọng tinh nguyên thân một khi sau khi đột phá, thực lực lại có thể đột nhiên tăng mạnh, thuận tiện nghiên cứu một chút tinh tướng thể. dù sao đây chính là chính mình dùng tinh lực ngưng tụ ra cự nhân, tên gọi tắt tinh chi cự nhân, cần coi trọng. lần trước sau khi trở về hắn hỏi cổ quyền, viên mãn tinh tướng thể một số việc, cổ quyền ngược lại là nghe nói qua chút, thậm chí cũng thấy tận mắt, nhưng đối với hắn tinh tướng thể đỉnh đầu cái kia tiểu vương quan cũng cảm thấy tương đương kinh ngạc. nói cái đồ chơi này, bình thường viên mãn tinh tướng thể không có, phổ thông viên mãn tinh tướng thể có đặc thù năng lực, chỉ là sứ tinh tướng thể ẩn chứa khác biệt thuộc tính lực lượng. tỷ như hắn lúc đó lựa chọn là hỏa chi lực, toàn bộ to lớn tinh tướng thể đều biến thành màu lửa đỏ không nói công kích còn bổ sung lấy một loại đặc thù hỏa lực loại này hỏa chi lực đối cái khác tinh tướng thể phá hư lực vô cùng to lớn có thể tùy tiện phá hủy rơi mà tinh tướng thể một khi bị hủy đối thủ thực lực cũng muốn có chút mất giá đây cũng là viên mãn tinh tướng thể khác hẳn với cái khác tinh tướng thể địa phương nhưng cái này cùng cái kia tiểu vương quan không quan hệ cái kia tiểu vương quan loại kia thiên nhiên áp chế tinh tướng thể huy thế rõ ràng muốn càng đáng sợ chút nửa ngày sau tiểu hình trên hòn đảo phương thiên cung thân hình chậm rãi rơi xuống trên bờ vai là một cái ngoan ngoãn ngồi trồn hổm lấy vịt và nhỏ trong mắt đổi tới đổi lui. Hắn liếc nhìn liếc một chút giữa sân, chỉ thấy một thiếu niên khoanh chân nhắm mắt, trước người là khối to lớn tinh văn thiết, bên cạnh là chỉ mèo đen, giống người tựa như nằm dựa vào tại trên cây ngáy ngủ, bốn cái chân giang rộng ra, lộ ra phá lệ thoải mái. Lại cách đó không xa, có cả người trước bảy đặt rất nhiều sách hài đồng, môi hồng răng trắng rất là đáng yêu. Lúc này Kỳ chính vùi đầu đọc sách, nhìn sau một hồi, liền xoẹt xẹt rồi kéo xuống trang sách, hướng trong miệng nuốt lấy, còn nói một mình. Diệp Nhiên ca ca nói, đọc sách không thể nhìn không, nhất định muốn ghi vào trong đầu, ta không chỉ cái trong đầu, còn chứa ở trong bụng. Phương Thiên khung nhìn đến khỏe mắt giật giật, tăng hắn một cái, cất bước đi qua. "Lão sư, người đã đến." Diệp Nhiên mở mắt ra, vịt vàng nhỏ phủi đất nhảy lên, tiến đến hắn cái cổ người người, à, đã lâu như vậy, thơm mát ngươi làm sao không trở nên càng hương. Nghe vậy, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn như vậy đến, hắn biến hương đúng là bởi vì huyết mạch tăng lên. Trong khoảng thời gian này huyết mạch một mực không biến hóa, không giống trước đó, nửa năm đột phá hai lần, vịt vàng nhỏ mới có thể cảm thấy hắn biến hương rất nhanh. "Đây là ngươi muốn tổ huyết trùng thuế." Phương Thiên khung đưa tay, một cái hộp thủy tinh liền trôi nổi đi qua. Diệp Nhiên tiếp được, do xét liếc một chút, nhất thời mắt lộ ra kinh hỉ, bên trong là 10 cái đỏ tươi trùng ra, đúng là trùng thuế. Cùng một thời gian, ý niệm không gian bên trong tổ huyết chủ vương cũng chuyển ra vui sướng sóng ý niệm. Đạt Tạ Lão sư, hắn thở sâu, thu hồi hộp thủy tinh. Lúc này huyết mạch có thể tăng lên. Chờ đạt tới tổ huyết cấp về sau, thì nhìn xem có thể hay không tiếp tục đột phá đi xuống, siêu việt linh cấp. Lần này ngươi thông qua thiên nhân thí luyện, một cái công lớn, thành chủ trong bảo khố tài nguyên, tùy ngươi chọn chọn, những thứ này trùng thuế chỉ là một cái trong số đó. Phương Thiên khung nhìn lấy hắn trước mặt tinh văn thiết, nương lông mày nói: Bất quá vẫn là không nên gấp tại cầu thành. Thành chủ Bạch Khố, chờ ngươi theo cổ chiến trường trở về lại tiến đi, ngươi quá gấp." Ừm." Diệp Nhiên trầm mặt dưới, gật gật đầu, thu hồi trước người Tinh Văn thiết Ngươi cùng lúc trước Phương Thiên Lâm một dạng, bất quá ngươi so với hắn còn muốn nắm đội, tu hành không phải một cái dẫm, quá mức cuốn cùng sẽ chỉ ngộ nhập kỳ đồ." Phương Thiên cung trầm giọng nói, Thương Vân nhắc nhở vi sư, nói Thiên cung ghi chép bên trong, có người điều tra chúng ta nhân tộc cùng tộc mục trong tộc, có hay không có thể nhanh chóng đột phá Tinh Đạo bí pháp. Ngươi nhưng có biết cái này Tinh Đạo bí pháp, 10 cái có 9 cái, đều sẽ đối tự thân lưu lại cự mập hoa lớn." Đây là tại lấy mạng cùng tiềm lực đổi một cái mau chóng đột phá, lợi ngắn bất lợi dài. Diệp Nhiên im lặng, hắn tự nhiên không thể đem hy vọng đều đặt ở Thương Tinh Ma Điện phía trên, cho nên rất cẩn thận tra qua nhân tộc bên trong có hay không tương tự tinh đạo bị pháp, nhưng không nghĩ tới, vẫn là bị chú ý tới. Bất quá cái này cũng khó tránh khỏi, hắn hiện tại mọi cử động có thụ chú ý đương nhiên cũng trách không được thiên Cung nhị trưởng Lao Thư Vân. Những thứ này tinh đạo bị pháp, đích thật là lật lối, tu luyện tính nguy hại muốn lớn xa hơn chỗ tốt, người nào cũng sẽ không yên tâm để hắn tu luyện. Chương 962, Thần Thiên linh cảnh. Chương 962, Thần Thiên linh cảnh. Diệp Nhiên dừng một chút, lão sư, là ta quá cấp thiết nghĩ muốn chứng minh chính mình thiên phú, mới có ý nghĩ thế này. Ngươi nói có đạo lý, ta sẽ điều chỉnh tâm tính, không lại vội vàng sao động. Phương Thiên cũng sắc mặt dừng lại, chúng ta những lão gia hỏa này cũng là vì ngươi tốt, nhất là Vi sư không có đã bao nhiêu năm, tự nhiên không thể nhìn ngươi ngộ nhập kỳ đồ. Diệp Nhiên gật đầu, lại hỏi, lão sư, cái kia trước đó đáp ứng tinh thuật còn có thể để cho ta quan sát à? Lần trước chiến dịch, chục nhân tộc mặc dù không có chết thương tổn quá nhiều, nhưng xem như bị nửa xét nhà, rất nhiều thứ đều tịch thu đến nhân tộc tộc trong kho mà trong này bất ngờ có trọn vẹn 4 môn nguyên cấp tinh thuật, thêm phía trên nhân tộc bản thân đã vượt qua 10 môn. Hắn còn thật bất ngờ, không nghĩ tới nhân tộc bên trong thế mà có nhiều như vậy cửa nguyên cấp tinh thuật. Bất quá dạng này vừa vặn có thể giúp hắn hoàn thành tinh thuật người siêu tầm thành tựu. Có thể. Phương Thiên cung gật đầu, đợi chút nữa cùng lão phu tiến về thiên Cung một chuyến, ghi chép xong thì dẫn ngươi đi tinh thuật kho. Tinh thuật cùng tinh đạo bí pháp vẫn là có rõ ràng khác nhau, bởi vậy rất tiến tâm. Nghe vậy, Diệp Nhiên hơi hơi tinh thần chút. Phương Thiên cung vừa nhìn về phía hắn, "Trúc Mộ Hùng nên đem cái kia sáu ước cổ chiến trường tích phân đưa tới." Vị sư lại cho ngươi thêm bồ đốc, giúp ngươi tiếp cận một lần tiến vào tinh thiên linh cảnh cơ hội. Tinh thiên linh cảnh? Diệp Nhiên khẽ giật mình, đây là cái gì? Tinh thiên linh cảnh là trong cổ chiến trường một chỗ đặc thù mật địa. Phương Thiên không nghiêm mặt khâu ít, chỗ này trong vùng đất bí ẩn tràn ngập vô số vô chủ năng lượng, có ý niệm năng lượng, còn có tinh lực năng lượng. Cùng loại tinh văn thiết đặc thù năng lượng cũng tồn tại, toàn bộ đều là vô chủ có thể tùy ý hấp thu cùng luyện hóa. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, lão sư, Tần Dương cùng Vạn Linh Mai ba người bọn hắn, đột phá đến tam cấp ý niệm cung, giàn, đi vào địa phương có phải hay không nơi này? Không sai. Phương Thiên khung trầm dài nói, bất quá mười ức cổ chiến trường tích phân, cũng là gần như đem cái này ba nhà góp nhặt nhiều năm tích phân hao hết sạch. Bởi vậy bọn hắn không có nói đến quá rõ ràng, phòng ngừa cái kia ba tiểu tử biết được về sau, có chút không nỡ. Nguyên lai là dạng này. Diệp Nhiên giật mình. Tinh Thiên Linh cảnh bên trong năng lượng đều rất thuần túy, lại mật độ cực cao, vượt qua ngoại giới 100 lần, ở bên trong tu luyện 1 năm, có thể so với bên ngoài 100 năm. Phương Thiên khung nói ra, ngươi muốn mau sớm đột phá cảnh giới có thể đi linh cảnh, ngươi là nhiều sao hiếu, ở nơi đó ưu thế lớn hơn. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, nói như vậy, cái này Tinh Thiên Linh cảnh Sáp thực đối với hắn rất trọng yếu, chỉ là mười ước cổ chiến trường tích phân, thực sự có chút nhiều, mà lại cho dù là một năm có thể so với trăm năm, còn lại hơn 18 năm thời gian, mỗi ngày lưu tại tinh thiên linh cảnh, hắn cũng không đột phá nổi chúa tể. Côn bãi bồi Ma Vương Lục Tinh Khiếu đều dùng 300 năm, lại đối phương đến từ thủy ma tộc, càng là có súng túc cổ chiến trường tích phân. Ai cũng không rõ ràng, đối phương trong vòng 300 năm, tiến vào cái này linh cảnh bao nhiêu lần. Cho dù dạng này, đều dùng trọn vẹn 300 năm, chỉ có thể nói đột phá chúa tể độ khó khăn, so trong tưởng tượng cao hơn. Diệp Nhiên thở sâu, nhưng bất kể nói thế nào, Cái này trung quy là chuyện tốt, thêm ra một phần hy vọng. Không bao lâu, Phương Thiên Khung mang theo Diệp Nhiên, tiến về thiên cung, tại thiên cung nội kinh qua một hệ liệt chứng nhận cùng ghi chép sau, cái thành chủ kia một mạch chỗ trong không gian. Diệp Nhiên thành công theo thanh đồng bức họa, Tấn Thăng làm bạch ngân bức họa, cùng ba cái sư huynh sư tỷ đạt tới cùng một độ cao, thậm chí hơi cao chút. Nhưng ba vị các sư huynh toàn bộ là tinh vương cảnh. Phương Thiên Khung hoàng kim bức họa cũng lần nữa biến cao một chút, đi vào vị thứ 3. Hàng ở phía trước, còn sót lại một cái dream cao đuôi ngựa hiên ngang tuổi trẻ nữ tử, cùng một cái bóng lưng của trung niên nhân, nhân. Làm xong hết thệ về sau, Diệp Nhiên theo phương thiên cung, tiến về tinh thuật kho. Tinh thuật trong kho, hắn thành công sao chép Đông Đảo Phó bản, hoàn thành tinh thuật người siêu tầm thành tựu. Tiểu. tiểu hình trên hòn đảo, Diệp Nhiên khoanh chân nhắm mắt, xem xét thành tựu mặt bảng, chúc mục hùng cho hắn bốn lượt tinh tệ về sau, bằng lệnh 40 đứa hoàn thành cấp số 2, lại lấy được 1.2 vạn thành tựu điểm. Ngoài ra cũng là tinh thuật người siêu tầm, sau khi hoàn thành tổng thành tựu điểm đạt tới 7 vạn 6 tinh thuật người siêu tầm, thu thập thiên địa nhân linh nguyên, các 10 môn trở lên tinh thuật, thu hoạch được một lần tinh thuật thăng cấp, 5000 thành tựu điểm. Cái này thành tựu hoàn thành, trừ bỏ 5000 thành tựu điểm còn được đến một lần tinh thuật thăng cấp cơ hội, hắn muốn thử xem có thể hay không cho huyền sát thần quang dùng. Cái này muốn thành công, huyền sát thần quang nhưng chính là vũ cấp tinh thuật. Diệp nhiên hơi có vẻ chờ mong, mở ra mặt bảng bên trong thôi diễn cái nút, ấn mở về sau, không ngừng hoạt động, tìm kiếm huyền sát thần quang. Rất nhanh, hắn có chút tiếc nuối đóng lại mặt bảng. Quả nhiên trụ cấp tinh thuật yêu cầu cao, cần 3 lần tinh thuật thăng cấp cơ hội mới có thể tấn thăng vũ cấp. Cái này cũng khó tránh khỏi, vũ trụ hai cấp cùng phía dưới ngũ cấp trên lệnh vẫn còn rất lớn. Cũng tỷ như huyết mạch tới nói có thể đi vào một trăm vị trí đầu cường trùng tộc tối thiểu đều là trụ cấp huyết mạch một cái nguyên cấp đều không có tuy nhiên hoàng cực di thiên kiếm có thể thăng cấp làm trụ cấp nhưng đã có huyền sắt thần quang hắn cũng liền không có lãng phí diệp nhiên lại đem trước lấy được bốn lữ tinh tệ toàn bộ cho tô dã để hắn giúp đỡ mua sắm tinh văn thiết tranh thủ rời đi trước nắm bắt tới tay 80 vạn tinh văn thiết đã không phải là số lượng nhỏ cần phải thật tốt tiếp cận một chút trên hòn đảo tô dã tiếp nhận không gian giới vội vàng rời đi diệp nhiên quay đầu nhìn hướng gốc cây phía dưới nằm không ngừng dùng lông sù móc đuối quăng lên một viên lớn trứng ngon cái ngọc châu cổ quyền người thật không quay về Hiện tại Cổ Quyên cần có điểm này lộ phí, với hắn mà nói không tính là gì, thậm chí cho thêm chút, làm cho đối phương ngồi cao cấp hơn tinh vực chuyển tông trận đều được. Nhưng Dạ Hoàn này lại không đi. Không đi, quá tam ba bận, bản đại gia luôn có loại linh cảm không lành, lần thứ ba khẳng định phải ra chuyện. Cổ Quyên lười biếng nói, dù sao chỉ có 20 năm, bản đại gia dứt khoát trực tiếp chờ chính là chờ đến đến vật kia, thành vị chủ thể. Nó mèo miệng nghiêng một cái, cười như điên nói, đến lúc đó bản đại gia cường thế trở về, tìm được trước ta hai cái chủ hồn thu thập một trận để bọn hắn lại đổi mặt mã, sau đó tìm ta vị hôn thê từ hôn bản đại gia muốn làm một cái vô câu vô thúc, không ai có thể quản mèo hoang, không đúng, giã nam nhân, thảo, vẫn là không đúng, giã của ma. Ha ha ha. cổ quên đắc ý cùng thiếu, đống nhiên không trung ngọc châu ngã xuống, ngã tiến mèo trong miệng, một đôi mắt mèo nhất thời trưởng lớn, nó dây dùi nhìn hướng diệp nhiên, bưng bít lấy cổ họng phát ra chật vật tiếng gọi ấm ý, cứu, cứu. diệp nhiên quay đầu, được rồi, chính ngươi quyết định, muốn muốn trở về, ta đưa cho ngươi viên kia Giao châu cũng đầy đủ đổi tính tệ, cái này dao châu là vừa vặn tô giã mang tới, hết thể mười mấy viên, có thể luyện chế tinh minh, còn có một bộ có chút kiên cố dao lân khải giáp. Xem như giao nhân tộc mới cho hắn nạp tạng, ngược lại là cũng không tệ lắm. Diệp Nhiên khoanh chân ngay tại chỗ, chuyên tâm bắt đầu luyện hóa tinh văn thiết. Hiện tại đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Trong một tuần, trắng nhạc tiền bối hẳn là có thể đem bạo từ Long Vân thân mang về, Huyền sát cổ khoáng tinh hai ngày nữa, quý gia tinh vương cũng sẽ đem chi đưa tới. Sau cùng, cũng là vịt vặt nhỏ, lần này tranh thủ hỏi nó nhiều muốn mấy giọt máu. Những thứ này làm tốt về sau, hắn cũng có thể yên tâm tiến cổ chiến trường. Chương 963. Thất đoạn tinh quan. Chương 963. Thất đoạn tinh quan. 3 ngày sau, tiểu hình trên hòn đảo Diệp Nhiên ngay tại luyện hóa tinh văn điệt, đông nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Hòn đảo bên ngoài một đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Trắng nhạc tiền bối. Diệp Nhiên chấn hưng chấn hưng thần, nhìn hướng bay tới trắng non trung niên nhân. nhân. "Ừm." Bạch Nhạc thân thể chậm rãi rơi xuống, cười gật đầu, "Phương thành chủ nói để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, tận lực đem ngươi lưu lại, ngươi ngược lại là một khắc đều không ngừng nghỉ. Tiền bối, lần này làm phiền." Diệp Nhiên cười cười, không nói gì, ánh mắt nhìn về phía đối phương trên bờ bay. Chỗ đó ngồi lấy một chỉ lớn trường bàn tay màu xanh lam sưng cùng lòng, lúc này nhảy xuống, sau khi hạ xuống, lập tức biến đến đủ có người thành niên cao, bản thể đều một năm không gặp. Bạo tử long phân thân thanh âm thu kệch, lại có chút non nớt, cực giống vừa mới phát dục ở vào biến thanh kỳ thiếu niên. xác thực một năm, Diệp Nhiên cũng có chút cảm khái, đảo mắt đều đến đến trong tinh không một năm dưới, ta có phải hay không biến đến càng đẹp trai hơn? Bạo tử long phân thân ngẩng đầu lên, lộ ra có chút da vẻ. Diệp Nhiên lúc này mới chú ý tới, bạo tử long phân thân long đầu biến hóa không ít, càng phát ra uy nghiêm lên, một đôi sừng rồng cũng thay đổi thành màu xanh. hắn có chút ngoài ý muốn, hiện nhiên gia hỏa này trong một năm lại ăn qua không ít đồ tốt. Tốt, ngươi cái này phân thân mang cho ngươi đến, ta đi nghỉ trước. Bạch Nhạc mỉm cười nói xong, quay người rời đi. Diệp Nhiên, ngươi cố này phân thân biến hóa rất lớn a. Cổ Quyên chính dựa vào tại trên cây, bắt chéo hai chân, trước người lơ lửng một cái máy tính bảng, bên trong tự động hoa trang, phát hình tiểu thuyết. Nó nghiêng đầu xem xét hai mắt, lộ ra có chút kinh ngạc, đây là biến dị? Không cần phải a, một cái như thế đổ bỏ đi tinh thú phân thân, sao có thể có cơ hội biến dị? Vận khí tốt đi. Diệp Nhiên không có giải thích thêm, nói đến quá mức phiền phức, hơn nữa còn nhảo bột mỉ tẩm có quan hệ. Tự Long khu nơi này. Hắn nhưng là nỗ lực không ít, mới thôi diễn đi ra, càng là dùng qua nhiều lần mặt bảng thăng cấp, cho đến hiện tại, cũng bất quá mới là linh cấp tinh thuật, vẫn như cũ có không gì sánh nổi tiến bộ cực lớn không gian. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Diệp Nhiên đánh giá Bạo Từ Long Phân thân hỏi. Trung cấp tinh vệ. Bạo Từ Long Phân thân Dương Dương đắc ý nói, ta lợi hại a. Thời gian một năm mới trung cấp tinh vệ. Diệp Nhiên nhíu mày, lúc trước rời đi thời điểm, Bạo Từ Long Phân thân đã đạt đến đại tinh sứ, nói cách khác mới đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Hắn trong lòng lắc đầu, xem ra cái này nuôi thả, sát thực tác dụng không lớn ngày sau vẫn là đến làm cho bạo tử long phân thân theo chính mình, dạng này có thể trưởng thành càng mau hơn. ngươi sẽ không coi là cái này rất chậm a, mới một năm mà thôi. bạo tử long phân thân gặp hắn thần sắc, nhịn không được đầu đen rau nùm nói, ta và ngươi lại không giống nhau, loại tốc độ này đã là cực hạn. ngươi là không biết ta ngày ngày ăn, một khắc không nhàn rỗi, nhanh mà chết, ngươi nhìn, miệng đều già đi lớn. bạo tử long phân thân há to mồm, long chảo chỉ chỉ về sau, buồn buồn nói, ngoại trừ ngủ cũng là ăn, mỗi một ngày chỉ có biết ăn thôi, ta thật sự là một đầu lười long được rồi, nói nhiều rồi đều là nước mắt, ta đi ngủ trước, ăn cơm thời điểm lại tiêu ta. Nói xong nó nằm chết dí cổ quyền bên người, ngã đầu thì ngủ. Diệp Nhiên có chút không nói gì, bất quá cái này cũng khó tránh khỏi, tuy nhiên bạo từ lòng phân thân có thể thôn vẻ cái khác tinh thú, đến làm bản thân lớn mạnh. Nhưng ăn vào trong bụng tiêu hóa cũng cần thời gian. Trước đó tinh sứ cảnh lúc còn tốt, cảnh giới thấp, tốc độ phát triển nhanh. Hiện tại tinh vệ cảnh, liền bắt đầu dần dần chậm lại. Đầu kia nham thạch cự xà là tinh vương cảnh, nó nếu là có thể chịu được lấy loại này tinh vương cấp huyết nục, có lẽ tiến bộ còn có thể mau mau. Diệp Nhiên không quan tâm nghĩ đến, xoay người lại, tiếp tục hấp thu trước mặt tinh văn thiết. Theo thời gian dần dần đi qua, nửa ngày sau, Cuốn chân ngay tại chỗ thiếu niên thể nội, một đạo vô hình tinh lực ba động, bất ngờ bạt phát, nhưng thoáng qua liền bị áp chế biến mất. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, nhẹ phun một ngụm khí trọc khí, ánh mắt phá lệ sáng ngời 17 trọng tinh nguyên thân, đột phá. Dòng giá 20 vạn tinh văn thiết, qua ngày đêm không ngừng luyện hóa, đều dùng không ít thời gian, đây là đột phá tinh tướng về sau, luyện hóa tốc độ tăng nhanh không ít tiền đề. Hắn toàn thân tinh lực cùng ý niệm lực, đồng thời qua một lần thể nội, tùy tiện trưởng khống mạnh lên sau thân thể đó lấy, đại khái đánh giá phía dưới chính mình bây giờ thực lực 17 trọng tinh nguyên thân, cơ sở tinh lực 100 vạn, trung cấp tinh tướng cảnh giới là 100 vạn. Đương nhiên phổ thông trung cấp tinh tướng, chỉ có 20 vạn đến mức tinh lực tăng phúc, tại vận dụng tinh tướng thể sau có thể đạt tới 152%. Diệp Nhiên trong lòng suy tư dưới, tại dần dần luyện hóa nhiều loại kỳ vật về sau, hắn tinh lực tăng phúc, cũng cùng trong tinh không những cái kia cường tộc thiên tài, rút ngắn chút trên lệch đương nhiên, chính thức nếu so với lời nói, vẫn là không cách nào so sánh được. Cường tộc thiên tài mỗi cái cảnh giới luyện hóa kỳ vật, đều là vũ cấp có thể bảo hoàn toàn không có khiếm khuyết. Ta hiện tại tinh lực, không sai biệt lắm tại hơn 600 vạn, tăng thêm chiến ý 700 vạn. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, coi như hài lòng, ma cốt thân đệ nhị tầng còn chưa tới cử hạ. Tinh lực còn có thể lại tăng trưởng một chút. Nghĩ xong, hắn kích hoạt Huyền Khải Chiến Y từ khi luyện hóa cái này Chiến Y về sau, còn không có bất thời gian, chuyên tâm nghiên cứu một chút. Dù sao cũng là thập đại Chiến Y, thì, trừ bỏ tinh lực, khẳng định còn có cái khác công năng. Chiến Y kích hoạt về sau, tự động hóa thành một đôi giáp tay, dung hợp trên cánh tay, cùng cánh tay dính sát hợp lại cùng nhau. Diệp Nhiên tưởng tận xem xét một lát sau, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, Huyền Khải Chiến Y thoát ly thân thể của hắn, hóa thành lúc đầu bộ kia màu đen khải giáp bên ngoài, sau đó lại đứng thẳng lên đoán lấy, màu đen khải giáp tự động hình cầu, khớp nối va chạm chỗ phát ra kết thanh âm kaka. Huyền Khải Chiến Y hành tẩu lúc trên thân một điểm khí tức đều không có, càng không có sóng ý niệm, không cách nào bị dò xét đến. Bất quá Diệp Nhiên trong đôi mắt lại thêm ra một cái tầm mắt, là Chiến Y Châu đã thấy tầm mắt. Hắn có chút ngạc nhiên, nếu như vậy có thể dùng đến dò xét nguy hiểm, cùng Lão sư cái kia đồng nhân năng lực, có chút cùng loại đương nhiên vẫn là phải cẩn thận. Dù sao Chiến Y một khi lọt vào công kích, liền sẽ rơi mất. Huyền Khải Chiến Y bất động thanh sắc, chậm rãi đi đến đang xem tấm thẳng cổ quyền sau lưng, rối ra đầu ngón tay chọc chọc. Tiểu Hải Tử, đừng làm rộn. Cổ Quyền cũng không quay đầu lại nói, dừng. Cổ Quyền ca ca, không phải ta à? Hồng Nguyệt buồn bực nói: Không phải ngươi là ai, nơi này thì ngươi là thi thể, trên thân một điểm người sống khí đều không có. Cổ quên hề phải nói, chợt thấy đối diện đùa lửa Hồng Nguyệt, quanh chân ngay tại chỗ diềm nhiên, cùng bên cạnh vùi đầu tiến trong đất, cái mông mân mê tư thế ngủ kỳ lạ bạo từ lòng phân thân, nó sừng sốt một chút, chỉ ba cái bắt đầu đếm, một, hai, ba, không phải là các ngươi ba cái, đó là. Lúc này, sau lưng lại có ngón tay chọc chọc nó, lạnh như băng. Cổ quên nuốt nước miếng một cái, chậm chạp quay đầu, liền đối với lên một cái trống rông khải giáp, một đôi đen như mực mắt chính nhìn tới, nghe ba. Cổ quên hét lên một tiếng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, lộn nhào phóng tới Diệp Nhiên. Diệp Nhiên có chút buồn cười, giật bàn tay vung lên, màu đen khải giáp bay tới. Chương 964, ta lại nói bụng. Chương 964, ta lại nói bụng. Cổ quên kịp phản ứng, trời ấm lên, xú tiểu tử, nguyên lai là ngươi treo cợt bản đại gia." Nó huyên thuyên địa đại mắng nửa ngày, cuối cùng mới dần dần nguôi giận. Sau đó đánh giá cổ kia màu đen khải giáp, hơi kinh ngạc, "Đây là Huyền Khải chiến ý điệ. Ngươi từ nơi nào lấy được?" Lần trước tinh vương trong đập phủ, ta được đến lục cấp chiến ý cũng là cái này. Diệp Nhiên nói, một lần nữa làm đến chiến y rơi vào trên tay, tiếp tục nghiên cứu. Vừa mới đây chẳng qua là cái tiểu công năng. Là hắn linh cơ nhất động, ngoài ý muốn phát hiện, cũng không phải là Huyền Khải chiến ý chủ yếu công năng. Không phải vậy cái này cũng không gọi được thập đại chiến y rẻ. Ngược lại là vận khí thật tốt. Cổ quên nói thầm một tiếng, nảy đến trên bả vai hắn, nói ra, Huyền Khải chiến ý chủ yếu công năng là phòng ngự, phương diện này là nổi danh. Phòng ngự. Diệp Nhiên khẽ nhíu mày, hắn có kim thể hoa, bây giờ nhục thể cường độ cũng cứng rắn đáng sợ, kỳ thật không quá cần phòng ngự. Đúng rồi, tiểu tử ngươi có phải hay không lại đột phá? Cổ Quên Hồ nghi nói, ngươi không phải mới đột phá tinh tấn sao? Ừm. Diệp Nhiên tùy ý gật đầu, vừa đột phá 17 trọng tinh nguyên thân, khôi phục lực đạt tới 31 lần. Gấp 30 lần chờ một chút, 17 trọng tinh nguyên thân. Cổ Quên trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, ngươi là tứ cấp ý niệm không gian, cái gì thời điểm đột phá? Đại gia ngươi a. Nó nhảy đến mặt đất, hít vào ngụm khí lạnh, có chút kinh dị mà nhìn xem Diệp Nhiên, tiểu tử ngươi không thích hợp, thật sự là tà môn quá mức, ngươi không thực sự là chủ thể chuyển thế a. Nói, nó lại lần nữa nhảy đến Diệp Nhiên trên thân, đầu mèo tiến vào trong quần áo tìm kiếm lấy để cho ta khang khang trên người ngươi có không có vật gì tốt, bản đại gia hai ngày này nhìn tập nhiều tiểu thuyết, tổng kết vô số kinh nghiệm, tiểu tử ngươi rất có thể là cái siêu cấp cường giả chuyển thế, trên thân còn có trí bảo, ân, trên cổ làm sao không có cái gì, theo lý thuyết cần phải có cái mặt dây truyền đó à, vẫn là ngọc, cái kia chính là trên tay, khẳng định có cái giới chỉ, đến đem ngươi móng vuốt lớn cho bản đại gia lấy tới ngó nó, ầm, diệp nhiên một bàn tay đem nó vuốt xuống, sửa sang lại uy phục, đứng ngay, không có cái gì, áp đầu mèo đao ngược lại là có một thanh, ngươi có muốn không? Bản đại gia còn không có thèm nhìn đây, cổ quên hầm Liếm Liếm vừa mới bởi vì kinh sợ dựng thẳng lên lông, chậm rãi đi trở về đi, trong miệng còn tại nói thầm lấy, tiểu tử thú này không thực sự hai mươi năm thành vì chúa tể đi, không cần phải a. Diệp Nhiên lại nghiên cứu đường này, Huyền Khải Chiến Y đột nhiên đứng lên, ở giữa không trùng tách rời, tạo thành một khối đen nhánh thuận bài. Hắn đứng lên, một quyền anh ở trên kiên, nhất thời thuận bài phát ra rất nhỏ chấn minh thành, lực lượng vô hình ba động khuyết tán ra, vẫn còn miễn trừ không ít thương tổn, đúng là lấy phòng ngự là chính. Diệp Nhiên gật gật đầu, miết cưỡng hài lòng, trong lòng nói không tiếc núi là giả, bất quá thập đại chiến y, ấy, bản thân thì khó có thể thu mà được. Cho dù cái này chiến y công năng với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng gia tăng ngoài định mức tinh lực cũng không ít. So với cái khác chiến y không thể nghi ngờ mạnh hơn quá nhiều. Thiếu chơi chút lửa, cẩn thận đáy dầm. Diệp Nhiên lại nhắc nhở Hồng Nguyệt một câu. Tâm thần tu liễm, bắt đầu chuyên tâm thôn vệ trước mặt thực vật sát thú, tu luyện ma cốt thân đồng thời không ngừng đánh kích ý niệm không gian bên trong. Đầu kia to lớn nham thạch cự xả thi thể. Năm ngày thời gian đảo mắt đã qua. Diệp Nhiên mở mắt ra, nhìn hướng về phía trước. Hôm nay cũng là hắn tiến về cổ chiến trường thời gian. Hắn xem xét ý niệm không gian, chỉ thấy bên trong nguyên bản trống trải vô biên không gian biến đến chợt trội lên rất nhiều đồ vật chen chúc trùng một chỗ. Ngay trung tâm thì là một viên to lớn màu đen cổ khoáng tinh. Rõ ràng là lúc trước huyền sát cổ khoáng tinh. Hai ba ngày trước, viên này cổ khoáng tinh liền bị một cái nhân tộc tinh vương mang về. Diệp Nhiên nhìn một chút cổ khoáng tinh phía trên, một cái huyết hồng tiểu trùng đang chậm rãi gặm cắn một cái trùng thuế, trung canh còn lại tàng cái, không khỏi khẽ gật đầu. Chờ tổ huyết trùng vương thôn vẽ xong, huyết mạch của mình liền có thể đột phá đến tổ huyết. Muốn đến nơi này, hắn nhìn lấy chính mình bả vai, trong mắt lóe lên dị dạng. Cái này lần thành công hỏi vị vàng nhỏ muốn tới đầy đủ thi triển một lần hoàn chỉnh viêm hoàng tổ máu của dòng dịch nhưng cũng đem vịt vàng nhỏ gần như ép cô nửa chết nửa sống đã thật lâu không tìm đến hắn bạo tử đầu. diệp nhiên dò xét liếc một chút không thấy được bạo tử long phân thân hơi kinh ngạc trốn đi tìm gì ăn cổ quên lười biếng nói thế nào ngươi muốn rời đi nghe vậy diệp nhiên có chút im lặng gia hỏa này mới mấy ngày mà thôi thì nói không chịu nổi bạo tử long phân thân đến bây giờ cùng hắn tính cách biến hóa gia nhập càng lúc càng lớn chủ yếu vẫn là cả hai ký ức không trùng tạo thành hắn gật đầu nói lần này đi cổ chiến trường Không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh sẽ trở về. Diệp Nhiên ca ca, đem cái này mang lên đi. Hồng Nguyệt cầm lấy một kiện hắc giáp đi tới, hắc giáp ngay trung tâm, là một loạt dựng thẳng lớn chừng bán tay hỏa hồng lân phiến. "Không cần, trên người của ta đã có Huyền Khải chiến ý rồi, cái này giao lân Khải giáp ngươi không phải rất thích không? Ngươi giữ lấy xuyên đi." Diệp Nhiên cười nói, sờ lên hồng Nguyệt đầu. "Ta không cần, ta dù sao cũng không đi ra, ngươi ở bên ngoài rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm." Hồng Nguyệt đem hắc giáp đưa tới. "Cầm lấy đi, cái này giao Vân Khải giáp tuy nói không dùng đến mấy lần, nhưng rất kiên cố, nói không chừng có thể dùng đến." Cổ quên lời biếng nói. Cổ chiến trường rất nguy hiểm, tiểu tử ngươi kiềm chế một chút. Được. Diệp Nhiên theo tay cầm lên hắc giáp, hắc giáp lên đều là tinh mịn màu đen dao lân, trung gian thì là dựng lên hỏa hồng lân phiến, nhưng xúc tu có chút bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Cái này là trước kia giao nhân tộc cho hắn đặc tặng, nghe nói là dùng trong tộc tinh vương cường giả lân phiến, đi qua thủ đoạn đặc thủ chế tạo đương nhiên cũng không phải là tinh minh, không, có gì ngoài định mức tinh lực, cũng chính là phòng ngự lực cũng không tệ lắm. Diệp Nhiên không có quá để ý, nhưng gặp Hồng Nguyệt lo lắng mà nhìn mình, lúc này mới thuận tay đem hắc lân giáp mặc lên người. Hắc lân giáp tự động tan vào trong da, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy hắn thông báo một tiếng trắng nhạc tiền bối về sau, liền rời đi hồn nào, đại khái cảm ứng một chút bạo từ Long phân thân vị trí, hướng về phi tinh tháp mà đi. Diệp Nhiên một bên tiến về phi tinh tháp, một bên xuất ra hai cái không gian giới. Bên trong một cái không gian giới bên trong, là 80 vạn tinh văn thiết. Một không gian khác trong nhẫn, là 10 cái ở giữa thô, hai đầu bé nhọn, đại khái cánh tay lớn nhỏ đặc thù ngân con toy đây chính là cổ chiến trường tích phân vật dẫn, một cái chính là một thứ tích phân. Thinh Thiên linh cảnh. Hắn thì thào một tiếng, nắm chặt không gian giới. Một lát, phi tinh tháp trước, một đám tuổi trẻ thiên tài nghị luận ầm ĩ, Diệp Nhiên tối đầu nhìn qua, liên nhìn đến bạo từ long phân thân thu nhỏ rất nhiều, chỉ có người thành niên bắp chân hướng cao như vậy. lúc này chính hưng thú bừng bừng chỗ, chạy hướng những cái kia khắp nơi bên trong thành tuổi trẻ thiên tài bên trong, một đôi nam nữ trẻ tuổi. cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi phát hiện nó về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. gia hòa này vẫn rất hiểu được cảm ơn. diệp nhiên khẽ gật đầu, cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi, cũng là ban đầu ở lòng sa hà cốc giúp đỡ bạo từ long phân thân cái kia đối với tình nữ trẻ tuổi. hắn tại bách hoàng tinh đi săn lúc, cũng đã gặp cả hai một mặt, thuận tay rút rút. diệp nhiên đang chuẩn bị bay xuống đi, mang đi bạo tử long phân thân nhưng lại xa xa nghe được, Bạo tử Long Phân thân vỗ cái bụng, đối cái kia đối với tỉnh lữ trẻ tuổi nói ra, ta lại đói bụng, các ngươi có ăn gì không? Diệp Nhiên mặt lập tức sụp đổ. Chương 965, Thần Thiên Cơ Đài. Chương 965, Thần Thiên Cơ Đài. Diệp Nhiên mặt đen lên, tại một đám tuổi trẻ thiên tài kinh ngạc ánh mắt bên trong, một thanh cầm lên Bạo tử Long Phân thân rời đi. Sau lưng, trở nên kích động tiếng nghị luận vang lên, nhưng rất nhanh dần dần biến mất. Thật không có cốt khí a ngươi. Giữa không trung, Diệp Nhiên hung dữ dạy dỗ Bạo Từ Long Phân thân. Bạo Từ Long Phân thân trợn trừng mắt, một mặt bảy nát biểu lộ, ta chính là đói còn không cho người ta ăn cơm đi, tiện tay ném cho bạo từ Long Vân thân một bộ sát thú, Diệp Nhiên lại tiến về Phương Thiên Cung trô ở một mảnh liên miên nhà ở bên ngoài. Diệp Nhiên xa xa hô, lão sư, ta phải đi. Ừm. bên trong truyền đến một giọng gián mua, có chút lãnh đạm, nói xong liền hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Nhiên trong lòng yên lặng, Phương Thiên Cung còn đang bởi vì hắn tìm kiếm tinh đạo bí pháp sự tình sinh khí, nhưng hắn có chính mình lý do, cũng vô pháp giải thích. Lão sư, chiếu cố thật tốt thân thể, ta rất mau trở lại tới. hắn thở sâu, quay người rời đi. không bao lâu, một chiếc màu lam phi thuyền tự thành chủ phủ bên trong dâng lên, hướng về trong tinh không mà đi. Một tòa to lớn trong biệt thự. Phương Thiên khung đi ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong dần dần đi xa phi thuyền. Thành chủ, là tại lo lắng Diệp Nhiên thiếu gia sao?" Tô giã cười nói, "Diệp Nhiên thiếu gia loại này thiên tài, khí vận đồng dạng đặc biệt mạnh, sẽ không xảy ra chuyện. Dù sao cũng là đi xa nhà, lão phu không thể thời khắc nhìn lấy, khó tránh khỏi lo lắng." Phương Thiên khung thở dài, "Được rồi, đưa tiền hắn đi, lần này rời đi cũng không biết cái gì thời điểm có thể trở về. Cái này thành chủ phủ, lại còn quản cụ é hơn một đoạn thời gian, bốn cái đồ đệ" một cái cũng không có thời gian lưu lại bồi lao phu cái này sau cùng thời gian sau ba ngày trong tinh không một tòa thật to truyền tống trên bình đại diệp nhiên kinh ngạc nhìn hướng bạch Nhạc, tiền bối ngươi nói là ta muốn tiến cổ chiến trường không thể thông từng lúc trước đăng tinh giả cái truyền tống trận kia đi vào bạo tứ long phân thân cùng ở bên cạnh giống như là cái tiểu tùy tùng trong miệng nhai nuốt lấy cái gì đúng đó là chuyên môn thông qua đăng tinh giả truyền tống trận bạch Nhạc giải thích nói muốn đi vào cổ chiến trường nhất định phải thông qua đặc biệt tinh thiên cơ đại đây là duy nhất bình thường lui tới đường lối ngươi như là thông qua lúc đến cái truyền tống trận kia truyền tống đi qua sẽ xuất hiện tại chúng ta nhân tộc tiếp dẫn đăng tinh giả bình đài, đây là mảnh đơn hướng không gian, không cách nào tiến vào cổ chiến trường. Nguyên lai là dạng này. Diệp Nhiên nhíu mày. Yên tâm, nơi này có thể trực tiếp truyền tống đến tinh thiên cơ đại, không cần lo lắng chậm trễ thời gian. Bạch Nhạc cười nói, ngươi để ý như vậy thời gian, là muốn chăm chỉ tu luyện đi, xem ra thật đúng là muốn cho ta sớm một chút về hưu. Nói, hắn có chút cảm thán nói, chờ ngươi đột phá tinh quan, đoán chừng thì cùng ta thực lực không sai biệt lắm đến lúc đó, ta cũng coi như có thể về hưu, rốc sức làm cả một đời. Lần này có thể thảo gấm về quê, thật tốt trở lại quê hương của ta Tinh, cầu qua nhất đoạn lúc tuổi già sinh hoạt. Tiên bối, quê hương của ngươi Tinh cầu ở đâu? Diệp Nhiên kinh ngạc. Một Tinh cầu nhỏ, không đủ thanh đạo, nhưng người nhà đều ở bên kia, ở thoải mái, nói đến cũng có đoạn thời gian không có trở về. Chờ ngươi rời đi ta thuận tiện trở về xem một chút. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người một dòng đi vào một chỗ truyền tống trận. Nửa ngày sau, theo một trận quang mang hiện hiện, trong truyền tống trận, hai lớp 10 thấp ba đạo thân ảnh đi tới. Diệp Nhiên tối đầu dò xét liếc một chút, hơi kinh ngạc, chỉ thấy trước mắt là một cái có chút to lớn hình tròn bình đại. Bình đài toàn thân màu lam, cũng không rõ ràng là cái gì chế tạo. Bình đài chung lấy 4 loại nhan sắc, phân ra 5 cái khu vực khác nhau, trên bầu trời phân biệt dựng thẳng nhân tộc, còn có xạ cả tộc, kỳ mẫu tộc, long nhang tộc, hỗn hợp khu trời chữ lớn. Lúc này hắn thì ở trong đó viết nhân tộc khu vực bên trong, mà tại ngay trung tâm thì là một thứ đại khái cao 10 mét màn lam màn sáng, bên cạnh thì là một cái cùng loại bàn điều khiển bình đài. Tiên bối, đây là á nhân tinh vực chỗ có chủng tộc dùng chung. Diệp nhiên nhũ mày, tinh thiên cơ đài muốn kiến tạo đại giới không ít chỉ chúng ta nhân tộc nhất tộc có chút miễn cưỡng tộc khác cũng giống vậy cho nên đây là hợp lực kiến tạo bạch nhạc nói ra đi thôi ta đưa ngươi tiến truyền tống môn nói xong hai người một dòng đi hướng truyền tống trận màn lam màn sáng trước trống rỗng lúc này cũng không có người ra vào bất quá nền trung quanh này vẫn có thể nhìn đến một số bốn đại chủng tộc người đang đi tuần lại từng cái khí tức có chút cường đại vậy mà đều có đại tinh quan cả cái căn cứ còn tính là để phòng sinh nghiêm bạch nhạc vừa đi vừa nói ngươi muốn đi cổ chiến trường sự tình đã cho chúng ta biết nhân tộc lưu thủ cổ chiến trường tinh vương chờ ngươi đi, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết một số trong cổ chiến trường cần thiết phải chú ý sự tình. Ngươi, Diệp Nhiên, cẩn thận. Lúc này, một đạo thương lao hét to âm thanh từ sau lưng truyền đến. Diệp Nhiên sững sở, lão sư. hắn bản có thể quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một đạo to lớn vô biên tay khô gầy trưởng, đột nhiên vỗ xuống, còn có âm lệ âm thanh vang lên. đáng chết tiểu tử, vì bản vương tôn tử bồi mệnh. Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, trong ngay mắt dùng mình, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên, toàn thân tinh lực điên cuồng bạo phát muốn tránh né, nhưng chân vương khí thế thực sự quá khủng bố, áp chế hắn động đều không động được chỉ có thể chớm mắt nhìn lấy cái kia bàn tay khổng lồ vỗ xuống, gia nhận bạch nhạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đống nhiên ngăn tại diệp nhiên trước người, sau lưng một tôn to lớn tinh tướng thể hiện hiện hẩm, thế mà còn không có đợi bàn tay kia rơi xuống, tôn này tinh tướng thể liền đã không chịu nổi, đống nhiên tự đầu vị trí nổ tung, bên hông treo lơ lửng song ấn cũng răng rắc xuất hiện với nước. lúc này một cái khác tinh lực cự thủ đập xuống, cái kia giả thiên tế nhật tay khô gầy trưởng, liền bị thanh nhiên đẩy lui. phương thiên cung rơi vào diệp nhiên trước người, nhìn hướng về phía trước điểm như nói, gia nhận người đang tìm cái chết. lão sư khóa chặt thân thể khủng bố khí thế biến mất. Diệp Nhiên thanh âm khàn khàn, như chút được gánh nặng kịch liệt thở dốc, lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, trái tim không ngừng cuồng loạn, gần như run rẩy, căng cứng bắp thịt càng là lạnh cứng vô cùng. Hiện tại cũng không có chậm tới đây hết thảy, đều nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp. Chân Vương cấp lực lượng quá mức cường hãn, hắn không phải không nộ qua mạnh hơn chính mình đối thủ, đánh giết chính mình. Nhưng như hôm nay loại này, nhanh đến đại nào trong không phản ứng không kịp, vẫn là lần đầu đây là lực lượng trên lệnh quá cách xa thể hiện. Phương Thiên không sắc mặt trầm, gắt gao nhìn chậm chậm đối diện bay tới Tiểu Tụy Lão giả, trầm giọng nói, đi, tiến truyền tống màn sáng. Già nhận lão già này dám ra tay, khẳng định có hậu thủ. Đi mau." Bạch Nhạc cũng kịp phản ứng, sát mặt tái nhợt, vội vàng mang theo Diệp Nhiên tiến về trung tâm truyền thống màn sáng. Diệp Nhiên lúc này cũng tỉnh táo lại, dưới chân Bạch Hồng Bạo Phát, tốc độ so Bạch Nhạc còn nhanh chút, ngắn ngủi một hai hơi, cũng đã tới gần màn lam màn sáng. Hắn biết rõ, gia nhận mục tiêu là mình, chỉ muốn rời khỏi liền tốt. Diệp Nhiên tốc độ cực nhanh, phút chốc đi vào màn lam màn sáng trước, tiếp lấy không nói hai lời, bước ra một bước. Không sai mà lúc này, bên cạnh một đạo hung hãn kình phong đột nhiên đánh tới. Đại tinh quan. Diệp Nhiên trong lòng đốn nhiên trầm xuống tăng thêm tốc độ. Một chân bước vào màn lam màn sáng. chương 966 Tam đại chân vương. chương 966 Tam đại chân vương. với tiếng nổ cực lớn lên. Diệp Nhiên một ngụm máu tươi phun ra tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. trước người màn lam màn sáng cũng hiện hiện từng đạo cơn sóng. nhưng tốt tại không có phá hoại. đáng chết. Diệp Nhiên lần nữa ho ra một ngụm máu từ dưới đất bò dậy trước người huyền khải thuận bại giải thể hóa thành chiến ý trở về thân thể của hắn. bắt đoạn đại tinh quan. hắn âm lãnh nhìn sang bên phải một tên chính nhanh chóng tới gần xạ cạ trung nhân nhân. Có thể bạo phát loại trình độ kia công kích, tối thiểu cũng là đại tinh quan, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương lại là bất đoạn, cho nên mới không thể cưỡng ép gánh bắt công kích, đi vào truyền tống màn sáng bên trong. Mà là tại một khắc cuối cùng, bị trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. May ra bây giờ hắn ma cốt thân đệ nhị tầng viên mãn, vận dụng về sau, nhục thể cường độ có thể so với thập bát trọng tinh nguyên thân. Thăng thêm dựa vào huyền khải chiến y liễu, mới thương thế không tính trọng. Diệp nhiên, hắn giao cho ta, đi mau. Lúc này, Bạch Nhạc cũng đã chạy đến, một trưởng lão già, mạnh mẽ tinh lực quần quật nghiền nát. Tên kia xạ cả tộc trung niên nhân sắc mặt bất biến, thoát ra lùi lại đại tinh quan bên trong cũng có mạnh yếu, mật nhạc mười một đoạn đại tinh quan, tại đại tinh quan bên trong đều tính toán nhất đẳng. Loại này tinh vương phía dưới tối đỉnh cấp cao thủ, hắn tự nhiên không địch lại. Diệp Nhiên thật sâu nhìn một chút cái kia xạ cả tộc trung niên nhân, đem diện mạo ghi vào não hải, không do dự nữa, lần nữa phóng tới màn lam màn sáng. Không sai mà lúc này, một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoảng truyền đến, ngập trời tinh lực chiều hung mãnh vọt tới. Diệp Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đập vào trong đất, màu lam nền đại đều bị đập ra một cái hố sâu. Thân thể của hắn đều như thế, bạch nhạc cùng cái kia xạ cả tộc trung niên nhân, nhân càng là không chịu nổi, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn. bạch nhạc còn tốt chút, dù sao cũng là qua một nghìn vạn tinh lực, miễn cưỡng chạy đi. cái kia xạ cả tộc trung niên nhân, nhân kêu thảm một tiếng, triệt để bị tinh lực triệu bao phủ, mặc cho thân thể huyết đục dã man sinh trưởng khôi phục, vẫn như cũ không cách nào chống đỡ, cuối cùng biến mất đường đường một cái đại tinh quan, liền chết như vậy tại trong dư âm. màu lam tinh lực triệu giống như đại dương ngập trời, bao trùm toàn bộ tinh thiên cơải, mà ở trung lương ba tôn trăm vạn mét cấp tinh tướng thể chính tại kịch liệt va chạm, theo một thanh trường ngâu xuyên qua lồng lực, trong đó một bộ nhân tộc tinh tướng thể nhanh chân lùi lại. Cùng một thời gian, Phương Thiên Cung thân hình lão đạo, liền lùi mấy bước. Một đạo trầm hồ âm thanh vang lên. "Phương Thiên Cung, xem ra ngươi là giả thật rồi." Khuôn mặt tiểu tụy giả nhận bên cạnh, đứng đấy một tên toàn thân bao trùm nham thạch, chợt vẹn cao hơn 5 mét trung niên long nham người, lúc này có chút cảm khái nói: "Năm đó ngươi, mặt đối hai người chúng ta liên thủ, là sẽ không như thế nhanh bị thua. Cái này rõ ràng là một vị khác chân vương." "Bị thua?" Phương Thiên Cung ánh mắt băng lãnh, thương lão gương mặt bỗng nhiên biến đến tuổi trẻ lên, dầu có sáng bóng, tóc trắng phơ biến thành đen, thân thể càng phát ra chấn điện. Chỉ là phút chốc, thì biến thành một cái khuôn mặt cứng nghị. Giáng người cao lớn mạnh trung nhân nhân. Hiện tại vận dụng toàn lực, ngươi đây là tại thiêu chính mình sau cùng quả mệnh. Long Nham người chân vương nhíu mày, Bản Vương muốn giết chỉ có cái kia Diệp Nhiên, chúng ta bốn đại chủng tộc thăng bằng đã lâu, các ngươi nhân tộc không thể quá mạnh. Ngươi tránh ra đi, Bản Vương kính ngươi năm đó Hào Dũng, bây giờ không muốn tại ngươi cao tuổi lúc khi ngươi. Phương Thiên Cung, ngươi bảo hộ không được tên tiểu súc sinh này. Gia nhận dày đặc ánh mắt, nhìn về phía xa xa hồ sâu, trong mắt lóe lên thâm nhập cốt tủy hận ý, còn có mấy phần điên cuồng. Vì vun chồng gia thái, hắn hy sinh to lớn, không nghĩ tới vẫn là tử ở cái này nghiện súc trong tay phải biết đây chính là hắn duy nhất con nối giỏi a thái là cha hôm nay nhất định sẽ báo thù cho ngươi để tên tiểu xuất sinh này cho người trôn cùng. phía sau trong hồ sâu diệp nhiên lão đạo bò ra ngoài toàn thân xương cốt đều bị chấn đoạn lúc này thời điểm có thể so với tinh vương cường hãn nục thể thì thể hiện ra tác dụng Thật bắt trọng tinh nguyên thân nục thể cường độ đây là chỉ có tinh vương mới có thể đạt tới hắn thể nội gãy xương nhanh chóng gọi hẳn nỗ lực nhìn về phía trước vừa hay nhìn thấy phương thiên không đối mặt hai đại chân vương đồng thời biến đến tuổi trẻ không khỏi chấn động trong lòng lão sư an tâm tiến truyền tống màn sáng nơi này có vi sư tại phương thiên khung thản nhiên nói đứng chắc tay đứng ở nơi đó phảng phất là một vách núi tất cả khí thế toàn bộ ngăn lại diệp nhiên nhìn lấy dưới chân hắn một vũng máu ánh mắt có chút phím hồng nắm chặt nắm đấm đột nhiên quay người phóng tới truyền tống màn sáng mà lúc này một đạo tiếng tạch tạch vang lên tinh thiên cơ đại không chịu nổi bắt đầu nứt toát đồng thời truyền tống màn sáng vặn mèo tự đỉnh chót thần ẩn hiện hiện vết rách diệp nhiên biến sắc đang muốn tăng tốc mi tâm cuồng loạn trong lòng cảnh báo mãn liệt cảm nhận được một câu nguy cơ chí mạng hắn đung nhiên ngẩng đầu chỉ thấy hơn ba đạo bóng người từ trên bầu trời lướt xuống đều là đại tinh quan. Hơn ba mươi đạo trần chuỗi sát ý vọt tới, tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo từng đạo tinh thuật đánh xuống, đỉnh đầu bầu trời nháy mắt biến đến lộng lẫy năm ngổ, càng là hoàn toàn bị che lấp. Diệp Nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng, dưới chân bạch hồng kỳ vật bạo phát, lần thứ hai thôi động bạch hồng có nhận, thể nội vừa mới khôi phục chút tinh lực trong nháy mắt hao tổn không. Cùng một thời gian, cả người hắn hóa thành đạo bạch hồng, cơ hội là lướt qua một bên bắn ra một khu vực như vậy. Người mới vừa vặn xuống ra, sau lưng thì vang lên cự tiếng nổ lớn, nguyên địa lại một cái hô lớn hiện hiện. Diệp Nhiên kịch liệt thở dốc, đỉnh đầu năm cái tinh khí phát sáng. Điên cuồng thôn hấp lấy chúng quanh tinh lực, hai lần bạch hồng quán nhật cho dù là hắn cũng có chút không chịu được nổi. Lần thứ nhất tiến về truyền tống màn sáng, mắt thấy là phải đi vào, quan trọng một khắc bị ngăn lại. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhìn hướng vây tụ mà đến hơn 30 đạo thân ảnh, cùng xa như vậy chỗ, dần dần nứt toát truyền tống màn sáng. Dưới chân một bước, lần nữa cực tốc hướng về phía trước lao đi. Hiện tại Lao sư không dành bận tâm chính mình, mà lại là thời khắc tại tiêu hao thọ mệnh, so hắn tình huống còn nguy cấp. Bây giờ hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Cùng một thời gian, Theo tinh tiên cơ đài nước toát, trung quanh trông coi bốn đại chủng tộc thủ vệ, phàm là không có chết tại tam đại chân vương trong dư âm, cũng đều kinh hãi vạn phần tránh ra thật xa. Mà một đạo khắc tinh vương khí thế, đống nhiên bạo phát, đáng chết, là ai dám phá hư nền đài? Một cái kỳ một tộc tinh vương theo nền giữa đài xung ra, thần sắc nổi giận, nhìn đến ngay tại giao thủ tam đại chân vương, đầu tiên là sừng sốt một chút, sắc mặt khó coi nói: Ba vị, các ngươi điên rồi sao? Toàn này nền đài thế nhưng là chúng ta bốn tộc phí tổn vô số tài nguyên mới kiến tạo lên, hiện tại hủy đi, ngày sau còn thế nào tiến vào cổ chiến trường? Ba tôn chân vương hôn chiến. Phương Thiên cung khôi phục tuổi trẻ về sau, vậy mà đối chiến hai người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ba cái người điên. Kỳ Mộc tộc Tinh Vương nổi nóng vô cùng, nhưng cũng hiểu biết chính mình thực lực, xa xa không sen tay vào được, lúc này quay đầu rời đi. Bốn tộc Tinh Vương thay phiên trấn thủ, gần nhất đến phiên hắn, vừa bế quan không bao lâu liền bị cái này ba cái người điên bừng tỉnh. Tuy nhiên không may, nhưng hắn cũng biết chính sự quan trọng, phải nhanh thông báo cái khác trấn vương. Phương Thiên cung. Lúc này, gia nhận bỗng nhiên cuồng cười một tiếng, ngươi biết La Phu vì cái gì biết rõ cái kia tiểu tốc sinh gia nhập vũ trụ cùng, còn dám đối với hắn xuất thủ sao? Phương Thiên khung mặt không biểu tình, không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục đem hai người ép về phía nền đài bên ngoài. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, già nhận mà nói để hắn đồng tử đột nhiên co lại. Đó là bởi vì, lão phu sau lưng cũng có vũ trụ cung người. Chương 967, Vũ trụ cung, Kim Nguyên một mạch. Chương 967, Vũ trụ cung, Kim Nguyên một mạch. Vũ trụ cung. Ba chữ này gần như trong nháy mắt, thì giải Phương Thiên khung nghi hoặc, minh bạch già nhận vì sao dám làm ra động tác này. Phương Thiên khung khí tức chỉ là trong nháy mắt dao động, liền bị nắm lấy cơ hội, cái kia hai tồn thân ảnh khổng lồ, một trái một phải, đem sau lương tinh tướng thể nổ tan hơn phần nữa. nửa. Phương Thiên khung thổ huyết lùi lại, thân thể lay động một chút, vẫn như cũ đứng yên tại phía trước, ngăn trở phía sau diệp nhiên. Hắn mặt không biểu tình, tóc đen đầy đầu dựng thẳng lên, khí tức trên thân cũng càng phát ra cường hãn lên, một đôi mắt càng là sáng chói vô cùng, bán ra kinh người thần mang, nhưng có thể nhìn ra trong mắt thật sâu mọi mệnh. Cho dù nhục thể tinh lực khôi phục đỉnh phong, nhưng hắn giả, tinh khí thần không đủ, đây chính là sự thật. Phương Thiên khung bước ra một bước, dường như vượt qua không gian giống như, nháy mắt xuất hiện tại gia nhận trước người, phản phát quy chân cổ sơ một quyền, như là mang theo hành tinh giống như trầm trọng vang ra. Vô hình, gia nhận căn bản không có kịp phản ứng, đầu tựa như như dưa hấu nổ tung, thương láo thân thể cũng bị dẫm tại dưới chân. Là vũ trụ cung vị nào cường giả cho ngươi làm hậu trưởng, mời đi ra để lao phu thấy một lần. Phương Thiên khung lạnh lùng nói, một chân rất mạnh, gia nhận kêu thảm một tiếng, thân thể liền bị dẫm đến cấp tốc hạ xuống, một vòng tràn trẻ khí lãng quất tán. Cùng một thời gian, hắn lần nữa huy quyền, quyền phía trên bụng phát ra sáng chói màu vàng kim đầu rồng, Nương theo lấy một tiếng rồng gầm, một quyền này cùng sau lưng đánh tới Long Nham tộc chân vương, cứ thế mà đối há một quyền. Phương Thiên khung nguyên địa bất động, cái tiêu Long Nham tộc chân vương cánh tay nổ tung thân hình cao lớn cực tốc lui lại, thần sắc phá lệ ngưng trọng. Mà lần này cũng để cho già nhận thành công thoát thân, vừa mới khôi phục đầu đoán động trong lại. Phương Thiên Cung, hôm nay ngươi cũng phải chết. Gọi ra cái gì cái kia, có thể hay không nhanh điểm. Lúc này trên bầu trời vang lên một đạo không kiên nhẫn tuổi trẻ thanh âm. Một chiếc màu vàng kim hình tròn phi thuyền hiện hiện trên không. Ngoài phi thuyền là vũ trụ cung kim nguyên một mặt chữ, thuyền một bên đứng đấy ba người, hai nam một nữ, đô đầu đỉnh ón lượn hai sừng, khuôn mặt phủ đầy đốm vân. Vừa mới nói chuyện là một cái làn da màu vàng nóng người trẻ tuổi, cuộc sống nô lên giống như kiếm sĩ, bất mãn nói. Ngươi không phải nói, chỉ dùng 3 phút thì có thể giải quyết tiểu tử kia à? Cái này đã quá thời gian, ngươi cho những vật kia, chỉ đủ chúng ta dừng lại thời gian dài như vậy. Hai người khác cũng là lười biếng nói, không sai, lại không mau mau, chúng ta liền đi. Thời gian của chúng ta, có thể so với các ngươi những thứ này để tiện chúng tộc chân quý. Ba vị đại nhân không nên gấp, lập tức ta thì đánh giết tiểu tử kia." Gia nhận vội vàng nói. Rõ ràng ba người kia chỉ có tinh quan cảnh, hắn lại phá lệ cung kính, hoàn toàn không giống như là chân vương cái kia có thái độ. Phía trên dọc theo phi thuyền, ba người tiếp tục cười nói chuyện với nhau, cùng phía dưới kịch liệt chiến đấu giống như hai loại khác biệt hình ảnh ba vị vũ trụ cung học viên phương thiên cung đôi mắt lóe lên quát nói nhìn ý của các người, cùng cái này giả nhận cũng không có nhiều quan hệ các ngươi không rõ ràng hắn muốn giết người cũng là các ngươi vũ trụ cung người nào nói chúng ta không rõ ràng trên phi thuyền trước đó nói chuyện cái kia kim gia người trẻ tuổi cười nói cái này tính giả ra hỏa sợ áp tội chúng ta vũ trụ cung mới mời chúng ta xuất mã chúng ta vũ trụ cung học viên các ngươi không dám giết nhưng đối chúng ta mà nói không tính là gì trở về chỉ cần báo cáo chuẩn bị nói lúc thi hành nhiệm vụ ngộ sát cũng cũng không có cái gì chuyện Ừ, loại này vắng vẻ tinh cực nhỏ, có thể ra cái gì thiên tài. Một cái khác thủy lam tóc dài, toàn thân từ dịch thể ngưng tụ mỹ mạo nữ tử, cũng là tiêu căng ngầm đầu, coi như miễn cưỡng thông qua thí luyện, cũng bất quá là hạ đẳng tiên tài. Loại học viên này đến vũ trụ cung bên trong, khắp nơi đều là, cho dù chết cũng sẽ không có người đến hỏi ý chúng ta ba cái thượng đẳng tiên tài. Nghe vậy, Phương Tiên cung trong lòng cảm giác nặng nề, biết được sự tình phiền toái. Trên phi thuyền, ba người cười nói chuyện với nhau, không nghĩ tới lần này hoàn thành nhiệm vụ, lúc trở về còn có thể tiếp một cái thu nhập thêm. Dù sao không cần chúng ta xuất thủ cũng là đứng ở nơi này quay cái xuất hiện qua đoạn ngắn, sau đó cho lão đầu kia để hắn dùng để ứng phó trong cung hỏi ý là được rồi. chúng ta ba cái thượng đẳng thiên tài trong cung căn bản sẽ không vì như thế kiện việc nhỏ thì vẫn trách chúng ta. không sai, điều tra cũng sẽ không điều tra, chuyện một câu nói mà thôi. lão đầu kia cũng coi như vận khí tốt, chúng ta đồng ý giúp đỡ, đổi cái khác trong cung học viên. sợ là không có loại này đảm lượng không nói trong cung còn muốn truy cứu. kim gia người trẻ tuổi nói, nhún nhún vai cất giọng nói, cái kia tính già lão đầu, nhanh điểm, lại cho ngươi hai phút đồng hồ. muốn là còn giải quyết không rơi tiểu tử kia, chúng ta liền đi. gia nhận sợ hãi. Kim Dực La Đại Nhân ngài yên tâm, ta lập tức thì giải quyết hắn. Bên cạnh Long Nham tộc chân vương nghe vậy kinh sợ, gia nhận, ngươi gạt ta, ngươi căn bản không biết ba người này. Sau đó vũ trụ cung trách tội làm sao bây giờ? Làm đều làm, ngươi sợ cái gì? Gia nhận hừ lạnh nói, ba vị đại nhân này đã cùng ta nói tốt, vũ trụ cung hỏi tới, sẽ nói chúng ta là tại hiệp trợ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Súc Sinh kia chỉ là bị ngộ sát mà thôi, sẽ còn cho chúng ta một cái hình chiếu đơn đắn, dùng để giao nộp, không phải vậy bọn hắn sớm liền rời đi. Được rồi, đừng nói nhảm, lại chi hoãn một trận, Phương Thiên Cung lão già này thì đèn cả dầu gia nhận lệnh giọng nói, bàn tay đột nhiên lấy xuống, giữa không trung xuất hiện một đạo mấy trăm ngàn mét to lớn màu bạc vòng tròn, bắn tung tóe lấy địa băng, giống như một vòng chân chính trang khuyết rơi xuống, hơn phân nửa tinh thiên cơ đài cũng bị che lại. phương thiên khung sắc mặt trầm xuống, ngang nhiên thôi động tình tướng thể, trăm vạn mét màu làm cự nhân kình thiên đồng dạng, duỗi ra hai tay bá nguyệt, một kích này rơi vào nền trên đài, nền đài đem triệt để sụp đổ, diệp nhiên cũng liền thật không có cách nào rời đi. ngươi còn xưng sở đang làm gì, nhanh điểm động thủ, tiểu xuất sinh kia lập tức liền có thể chết rồi nghe được bên cạnh truyền đến thương lão tiếng hét phẫn nộ, Long Nham tộc Tinh Vương sắc mặt khó coi, giận mắng một tiếng, đáng chết. Nói xong cũng là lại lần nữa ra tay, hiện tại lên phải thuyền dật, lại lui đã không kịp, chỉ có thể hy vọng cái kia ba vị vũ trụ cung học viên có thể đem sự tình bãi bình. Trên bầu trời trên phi thuyền, Kim Gia người trẻ tuổi chợt nhớ tới cái gì, hơi kinh ngạc nói, đúng rồi, lại nói cái này tinh vực nhỏ thiên nhân thí luyện, không phải còn không có kết thúc sao? Đúng, trước đó đi ngang qua thời điểm, xa xa nhìn đến còn đang tiến hành, phía dưới kia cái này nhân tộc tiểu tử là chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy thì thông quan, không thể nào. Nghe vậy, hai người khác biểu lộ cũng là cứng đờ, trong lòng dâng lên mấy phần không tốt suy nghĩ. Tiểu tử này hơn phân nửa là lần trước thí luyện, hắn đều có đại tinh quan thực lực, có thể tham gia thiên nhân thí luyện, chỉ có tinh tướng. Nghe vậy, hai người khác lúc này mới thở phào, lần trước thí luyện quả tốt. Muốn thật sự là lần này, có chút không dám tưởng tượng. Ta luôn cảm giác có chút không thích hợp, cái kia tính giả lão đầu, lúc đó nói với chúng ta, giống như cũng là lần gần đây nhất thiên nhân thí luyện. Nói qua sao, ta làm sao không nhớ rõ. Được rồi, đều đừng có đắn đo, muốn thật sự là lần này, chúng ta trở về được chết 100 lần. Kim gia người trẻ tuổi lười nhắc nói, một cái tinh vực nhỏ ra không được cái gì thiên tài, mà lại tiểu tử này, lập tức chết ngay, nhiều như vậy đại tinh quan. Tiếng nói còn không rơi xuống, một đạo mênh mông long ngâm đột nhiên vang lên. Chương 968, một bước đạp sai thành hải cốt. Chương 968, một bước đạp sai thành hải cốt. Ngang. Mênh mông long ngâm tràn đầy uy nghiêm cùng cổ lão, đột nhiên vang vọng thời khắc, giữa sân mọi người tất cả giật mình. Bạn có thể quay đầu nhìn lại, chính là nhìn đến một thiếu niên đầy người long lân, một quyền đánh ra, một tên long nham tộc đại tinh quan lúc này thân thể nổ tung, cái xác không hồn. Diệp Nhiên ánh mắt lạnh sắc nhọn, nhìn hướng về phía trước không ngừng bận bèo màn lam màn sáng, lần nữa tăng thêm tốc độ. Cách đó không xa một tên xạ cả tộc đại tinh quan đánh giết mà đến, vừa một quyền đánh ra, liền bị hắn một tay nắm lấy năm đấm, đung nhiên kéo đến phụ cận đồng thời miệng há mở, một đạo tia sáng màu đen liền nhanh chóng xuyên qua mà ra. Cái tia xạ cả tộc đại tinh quan đồng tử mở lớn, mặt lộ vẻ hoảng sợ, trơ mắt nhìn lấy hắc quang phong tới. Vang một tiếng, tia sáng màu đen xuyên qua mà qua, thẳng tắp văng tại trên mặt đất, xuất hiện một cái đen như mực động. Lập tức nguyên địa một cỗ thi thể không đầu trùng điệp ngã xuống đất. Diệp Nhiên cước bộ không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước sau lưng màu lửa đỏ tinh tướng thể tăng trưởng đến 15 vạn mét ngang nhiên một quyền đập ra một bộ vừa mới vọt tới tinh tướng thể trực tiếp bị đánh đến nổ tung lên bụi mù bốn lây động cùng một thời gian hắn sau lưng bốn đầu diêm ma cánh tay giọt ra tả hữu ngăn cản cứ thế mà đỡ lại bốn đạo tinh thuật. lúc này càng là bàn tay đột nhiên vạch một cái một thanh hoàng kim kiếm gây rơi xuống một cái xạ cả tộc đại tinh quan vừa mới vọt tới lúc này bị từ giữa đó một phân thành hai chém thành hai khúc diệp nhiên mặt không biểu tình dẫm lên này thi thể lướt qua một tay mở ra một đạo tia sáng màu đen bá địa bạo bắn mà ra, lần nữa đánh nát một cái sạo cả tộc đại tinh quan hơn phân nửa thân thể đây hết thảy đều phát sinh ở trong máy mắt. phía trước đang giao chiến tam đại chân vương quay đầu, chính là nhìn đến thiếu niên kia đánh đâu thằng đó, thuấn sắt 4-5 cái đại tinh quan. kẻ này, long nham tộc chân vương hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi và phẫn, thậm chí ẩn ẩn sinh ra hoảng sợ. theo rời đi thiên nhân thí luyện về sau, liền một tháng cũng chưa tới, cũng đã trưởng thành đến đánh giết đại tinh quan, loại tốc độ này quá mức làm người nghe giận to cái, lại cho kẻ này mấy năm, toàn bộ ái nhân tinh vực đem nhân tộc bá, hắn trong lòng nổ hống vì ta long nham tộc hậu thế vô số con cháu không bị người cản tay, bản vương làm dốc sức giết hắn. gia nhận trong mắt chỉ có hận ý, nhưng lúc này cũng là thương lão khuôn mặt vặn mẹo, lộ ra mấy phần dữ tợn, sắc ý càng phát ra thấu xương lên. tên tiểu xuất sinh này hôm nay phải chết. không chỉ là vì thái nhi báo thù, càng nhiều là vì chính mình. chính mình đánh giết qua phương thiên khung cùng tiểu tử này, đã sớm bị ghi hận phía trên, hiện tại không giết hắn, tương lai chết chính là mình. đây mới thực sự là mạo hiểm xuất thủ, đánh cược hết thảy nguyên nhân. còn có bốn năm tuế nguyện, còn có thời gian đọ sức một lần, dòm nó tinh tinh cảnh huyền bí, sống thêm vài vạn năm làm sao có thể tùy ý tiểu xúc sinh này từng bước một trưởng thành, tương lai giết chết chính mình? Sạ cả tộc có thể diệt, bản vương không thể chết. Bản vương chỉ cần còn sống, liền có thể lại sinh sôi một cái tộc quần. với anh, ba tôn chân vương giao thủ tinh lực chiều, càng phát ra quần cuộn lên, khí lãng khổng lồ càn quét qua, tinh thiên cơ đại từng khúc nứt toát, mặt đất phủ đầy vô số giống mạng nện vết đứt. Phương Thiên khung lấy một địch hai, còn muốn phòng ngừa nền đài bị hủy, càng phát ra miễn cưỡng lên. hắn đôi mắt tầm đạm, mắt trần có thể thấy suy yếu, cao lớn thân thể lung lay sắp đổ, nhưng vẫn như cũ như một vách núi giống như, chết ngăn trở không để cho hai đại chân vương vượt qua một bước, nền giữa đại chỗ, Diệp Nhiên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như là diều đứt dây giống như rơi xuống, ba đạo thân ảnh hình như thiểm điện, cực tốc truy sát mà đến. Ba người này khí tức, lại hoàn toàn không so Bạch Nhược yếu. Diệp Nhiên lay động phía dưới đầu, khó khăn đứng lên, đầu phá lệ u ám, thân thể nứt toát máu tươi chảy đầm địa, biến thành cái huyết nhân. Tại vận dụng hoàn chỉnh viêm hoàng tổ long huyết hậu, hắn thực lực gần như tăng lên 1 phần 3. Cũng triệt để đạt tới cửu đoạn nhiều xa quan, đánh rất lớn bình thường tình quan vô cùng nhẹ nhõm, nhưng gặp gỡ những thứ này đến cấp đại tinh quan, vẫn như cũ hoàn toàn chống đỡ không được cũng chính là cứ thế mà dựa vào ma cốt thân, còn có viêm hoàng thân rồng, mới khó khăn chống đỡ. nhưng dạng này đỉnh cấp đại tinh quan khoảng chừng bảy vị. diệp nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh đã chắn tại phía trước, đằng sau ba đạo thân ảnh truy sát mà đến, hai bên là vây quanh mà đến mười cái phổ thông đại tinh quan. nghiêm túc sắc khí, còn như thực chất giống như của tới đem hắn bao bọc vây quanh. trước sau trái phải đều là không có đường lui. truyền tống màn sáng xa xa lập ở trung ương, lúc này đã nước thoát đến chỉ còn một nửa, cách hắn vẫn có một phần ba khoảng cách đó là cái tử cung. diệp nhiên liếm môi một cái. Huyết dịch khắp người đều có chút sôi trào lên, cả người cảm nhận được không có gì sánh kịp thông khoái cảm giác, còn có một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đây chính là tàn khốc tinh không. Người yếu vong, cường giả sinh, một bước đạp sai thành hải cốt. Trùng mục diễm, ngươi nói đúng, được làm vua thua làm giặc, mỗi người đều có thể là người khác vương tọa hạ từng chồng bạch cốt, ta diệp nhiên cũng như thế. Ha ha ha! Hắn cười lớn một tiếng, đông nhiên bước ra một bước, nên tiếp cái kia hơn 20 vị đại tinh quan. Ta tại bước vào tinh không một khắc này, thì sớm đã làm tốt tùy thời bỏ mình chuẩn bị, chỉ là cái này một quan đều độ không qua đi, còn nói thế nào hai năm thành chúa tể. Đều tới. Hôm nay nhìn xem, là ta sẽ trở thành các ngươi đá đặt chân, còn là các ngươi trở thành ta vương tọa hạ hải cốt. Tiếng nói còn không rơi xuống, từng đạo từng đạo tinh thuật mang theo kinh khủng tinh lực buông xuống. Mấy vị xạ cả tộc đỉnh cấp đại tinh quan, thần sắc hờ hững, tại oanh ra công kích đồng thời đã thoát ra lùi lại. Tựa hồ là liệu định kết quả. Thế mà tiếp theo một cái trước mắt, bọn hắn tập thể đồng tử đột nhiên co lại. Một bộ bằng đại nham thạch thân rắn đông dưng hiện hiện, đạo thứ nhất công kích đánh vào trên đó lúc, con rắn kia thân thể liền kịch liệt co rút, tiếp lấy lúc này nổ tung màu xám trắng quang mang tự trung lương ầm vang khuyết tán trong nháy mắt liền chìm ngập tất cả rơi xuống tinh thuật tiếp theo là nguyên một đám tê cả ra đầu mặt lộ vẻ hoảng sợ đại tinh quang. ầm ầm toàn bộ tinh thiên cơ đài run rẩy kịch liệt khối lớn màu lam đá vụn rơi xuống ngay trung tâm màn lam màn sáng càng là lúc này nổ tung một nửa còn lại một nửa đã chỉ còn 3 mét lại vết nước điên cuồng lan tràn một kích này uy lực cường hãn cho dù là phía trước tam đại chân vương cũng dừng lại giao thủ vô ý thức quay đầu nhìn tới ẩn chứa rổi rào tinh lực tinh vương sắc thú nổ tung tương đương với gần phân nửa tinh vương tự bạo đây đối với bất kỳ một cái nào đại tinh quan tới nói đều là một trạng thái nạn. phanh trung tâm vụ nổ cách đó không xa địa phương một khối đen nhánh tuấn bài tự động giải thể từ không trung rơi xuống chậm trọng đập xuống đất chờ sau khi hạ xuống đã hình thành một kiện trải rộng vết nước màu đen khải giáp phía dưới là một cái hồ sâu trong hầm một cái huyết tay nắm lấy bờ hố một cái toàn thân cháy đen thiếu niên chậm rãi bỏ lên đi ra khuôn mặt chỉ còn cốt cách tân sinh mầm thịt khó khăn sinh trưởng xem ra xấu xí đáng sợ diệp nhiên mặt không biểu tình trên cổ tay kim thể hoa hảm đạo toàn thân trên dưới chỉ có sau lưng của sống phát ra tím đen quang mang đầy cũng là hắn bây giờ duy nhất lực lượng nơi phát ra. Hắn gào rú một tiếng, có sống bạo phát quang mang, giống như một con rồng lớn giống như nhúc nhích, lực lượng lan truyền hướng tứ chi. Sau đó giẫy chân một bước, nhanh chóng lướt về phía truyền tống màn sáng. Thế mà vừa vọt tới một nửa, một bộ đồng dạng cháy đen không máu thị xương thân vọt tới, ôm chặt lấy hắn, tiếp lấy ẩm vang tự bạo, chương 969. Vô miệng chi vương. Chương 969, vô diện chi vương. Oeng. Tiếng nổ cực lớn lên, bám vào hắc hỏa cụ tay cụ chân bay về phía tứ phương. Diệp nhiên một cái lao đảo hai chân cùng hai tay toàn bộ nổ tung, chỉ còn lồng ngực hoàn hảo, lồng ngực bên ngoài là một kiện hắc lân giáp, hắc lân giáp hoàn mỹ hấp thu tất cả trùng kích lực, bất quá một hàng kia dựng thẳng hỏa hồng giao lân, có một phần năm đều nứt toát ngã xuống. Diệp Nhiên túi đầu nhìn lấy dưới chân vài miếng hỏa hồng giao lân, nhanh chóng ngưng tụ hai chân, tiếp tục đi hướng về phía trước. Mà tại phía trước, lục đạo lắc lắc ung dung chảy đen thân thể đứng lên, là còn lại sáu cái đỉnh cấp đại tinh quan, lớn bình thường tinh quan vừa mới đều chết bởi trong bạo tạc, chỉ có bọn hắn bảy cái, khó khăn còn sống sót, nhưng cũng không sức tái chiến, mà đã vừa mới tự bạo rơi một cái. Lúc này còn lại sáu người. Lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú, sau đó liên tiếp chậm rãi đi tới, tiếp theo một cái trước mắt, vang, vang, vang, ba đạo to lớn tự bạo âm thanh, đống nhiên văng vọng, Diệp Nhiên thân thể ném đi, trung điệp rơi xuống, đứng lên sau túi đầu nhìn một chút, đã tản phá không chịu nổi hất lân giáp, phía sau lưng tím đen cổ sống càng phát ra dựng thẳng thẳng lên, thân hình thẳng, từng bước một tiến về phía trước, lúc này đạo thứ tư tiếng nổ mạnh vang lên, ngập trời hỏa quang hừng hực, hỏa quang ẩn ẩn dội sáng ra một cái mơ hồ vặn vẹo thân ảnh. Diệp Nhiên bị nổ tung năng lượng, trùng kích thân hình dừng lại, đồng thời hắc lân giáp thượng, một hàng kia dựng thẳng hỏa hồng dao lân đều rơi xuống, tiếp lấy toàn bộ hắc lân giáp triệt để phân giải, vô số tinh mịn hắc lân, giống như hạt cắt giống như rơi trên mặt đất, hắn giống như là không có phát giác, tiếp tục cất bước đi hướng truyền tống màn sáng. Lúc này khoảng cách đã rất gần, mà còn lại sau cùng hai cái đỉnh cấp đại tinh quan cũng thần sắc hở hững, thiêu thân lao vào lửa, một trước một sau hướng về hắn gọi tới, người còn không có đi vào, nổ tung hình thành kịch liệt năng lượng đã mãnh liệt đánh tới ẩm. Diệp Nhiên thân thể bỗng nhiên bị bổ nhào, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn đến một tấm tràn đầy máu tươi trung niên nhân quân mặt chính bờ môi run rẩy phát ra thanh âm khàn khàn đi hết thể mười vị đỉnh cấp đại tinh quan bạch nhạc tại độc thân ngăn lại ba người liều chết toàn bộ giết chết về sau đã đến cực hạn sinh mệnh ốm sắp chết nhưng bây giờ vẫn như cũ chạy đến cứu hắn bạch nhạc ôm chặt lấy trên đất thiếu niên dùng thân thể tiếp nhận đại lượng thương tổn ngăn lại cái này một đợt tự bạo về sau nửa không lũ quỷ xuống đất bàn tay chậm chạp giọt ra muốn chụp về phía diệp nhiên bả vai nhưng tay tìm được một nửa đã không có khí lực chỉ có thể đông nhiên dựa không trùng hơi thở mong manh đứt quan nói Chuyển tống màn sáng lướt toát, có thể sẽ chuyển tổng đến, đến bộ chiến trường địa phương khác. Ừ. Ý an toàn, chú ý an toàn. Diệp Nhiên nhìn trước mắt Trung Nhân Nhân, hai mắt phím hồng, chỉ còn cốt cách tay khó khăn dò ra đã thấy Trung Nhân Nhân kia gào rú, đột nhiên quay người lộ ra đã chống rông phía sau lưng, nên tiếp cái kia cái cuối cùng vọt tới xả cả tộc đại tinh quan, sớm một bước cầm vang nổ tung. Tích liệt bên trong cơn bão năng lượng, trộn lẫn huyết nục đứt gãy loạn thạch bắn tung tóe, nổ hướng tứ phương. Diệp Nhiên cả người đều bị nhấc lên bay ra ngoài. Hắn mở miệng cúi đầu, chỉ cảm thấy văng khắp nơi huyết dịch dường như đụng vào trong ánh mắt, đồng tử đau lại nóng rực sớm đã đỏ tươi một mảnh, giao thép kình phong bên trong, các loại tàn chi lẫn vào đá vụn bay loạn, một mực trốn ở cổ sống chỗ bạo tử long phân thân, đột nhiên phát giác được cái gì, gầm nhẹ một tiếng tự phần eo xung ra, tráng kiện màu xanh lam sấm cái cổ do ra, to lớn miệng rồng đột một trường, mãnh liệt nuốt mất, mất một đoạn mang theo huyết đủ xương tay, tay kia xương nội ở nước có thể thấy được một cái thanh trúc kỳ vật, còn phát ra yếu ớt sinh mệnh ba động. bạo tử long phân thân bội vàng lùi về đầu, thế mà cho dù chỉ là huyết tán kình phong, vẫn như cũ tư thế mà gọt sạch nó một tầng long lần cùng hài sững, nó đau đến hai mắt rưng rưng, chết im miệng cam đoàn tay kia xương không bay ra ngoài nhanh chóng một lần nữa lùi về diệp nhiên của sống xuống đây là toàn thân cao thấp chỗ an toàn nhất diệp nhiên thân thể trùng điệp đâm vào màn lam màn sáng bên dưới lúc này màn sáng đã chỉ còn 2 mét đầu gối hắn ngây ngô trong đầu vẫn như cũ là vừa vặn bạch nhạc trước khi chết một màn kia tiếp lấy hai tay nắm chặt đột nhiên đứng dậy đứng lên trong mấy mắt cảm giác hôn mê chuyển đến hai mắt mê ly dần dần khép kín diệp nhiên mãnh liệt xoay người mượn nhờ cố này tỉnh khiến cho chính mình một lần nữa thanh tỉnh sau đó giày đặc đỏ tươi xong động chết nhìn chăm chú về phía giữa sân còn xuất lại sáu người tam đại chân vương tại hạ một chiếc phi thuyền ở trên sáu người kia cũng cùng nhau nhìn tới, gia nhận cùng Long Nham tộc chân vương sắc mặt kỳ biến, đột nhiên dừng tay, không lại tiến công phương thiên cung, vội vàng vạn phần muốn xông tới ngăn cản đã thấy thiếu niên kia khàn giọng nói, xạ cả tộc, Long Nham tộc, còn có các ngươi ba cái, ngươi gọi cánh vàng là đúng không? chờ ta, Vẹn vẹn chỉ có hai chữ, lại để lộ ra vô tận giết lạnh. trên bầu trời trên phi thuyền, cái kia kim gia người trẻ tuổi sừng sốt một chút, tiếp lấy khuôn mặt và mèo, đáng chết, một cái tinh vực nhỏ sơ đẳng chủng tộc tiểu tử cũng dám uy hiếp ta? hắn nói chuyện bây giờ là hung ác, lại thân thể khép giun, lộ ra ngoài mạnh trong yếu, một nam một nữ khác cũng đều ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này. lão sư, chờ ta. diệp nhiên vừa nhìn về phía phương thiên khung đồng dạng là hai chữ, nhưng ý tứ tựa hồ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. phương thiên khung du lên, chậm rãi gật đầu, vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ. thang đến truyền tống màn sáng trước thiếu niên, thân thể sau ngã xuống, giống như ngã vào thâm viên giống như, trực tiếp đổ vào truyền tống màn sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa sau. thân thể của hắn mới dần dần không ngời lên, tóc hoa râm, khuôn mặt già nua rất nhiều, không còn là trước đó bộ kia trẻ trung khỏe mạnh dáng vẻ. kuku. phương thiên khung tàng háng một cái, càng phát ra khom người, trên mặt cũng dần dần hiện hiện điểm lấm tấm. Cái này không cách nào áp chế tử khí thể hiện. Sau trận chiến này, hắn càng già rồi đơn giản cảm giác thân thể một cái, Phương Thiên khung thản nhiên cười, đại chiêm tinh sư quả nhiên lợi hại, lão phu hiện tại chỉ còn hơn 3 năm thọ mệnh. Nụ cười này bên trong mang theo vài phần thoải mái còn có thoải mái, đáng chắc. Đại chiêm tinh sư, cách đó không xa, gia nhận nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng tuân gia vô tận hối hận đúng, đều do đại chiêm tinh sư. Muốn không phải nàng, chính mình cũng sẽ không mang theo thái mà đi đánh giết Phương Thiên khung cùng cái kia tiểu xúc sinh, càng sẽ không cùng bọn hắn kết thủ muốn không phải kết xuống tử thủ chính mình cũng không cần nỗ lực khổng lồ như vậy đại giới lại đến tập giết tiểu tử kia hết thảy đều là bởi vì đại chiêm tinh sư phương thiên cung người hôm nay lưu lại đi gia nhận nổi giận gầm lên một tiếng tinh lực cuồn cuộn bắn ra một đoàn mây sám bao phủ quân thân long nham tộc chân vương trầm mặc nhìn qua cái kia tĩnh mịch truyền tống màn sáng một lúc lâu sau quay người rời đi đáng chết người muốn đi đâu gia nhận giận dữ chỉ dựa vào hắn một người hoàn toàn cẩm phương thiên cung không có cách nào chỉ còn ba năm để hắn tự nhiên già đi đi trước khi chết lại liệu một lần mệnh, coi như đổi không rơi chúng ta bên trong một cái cũng sẽ khiến cho chúng ta nguyên khí đại thương long nham tộc chân vương thẳng như nói nỗ lực lớn như vậy đại giới đánh giết một kẻ hấp hối sắp chết ngươi như là ưa thích ngươi làm đi nói xong hắn thu hồi nền trên đài tất cả long nham tộc đại tinh quan tàn thi quay người rời đi hừ gia nhận lửa giận công tâm nhưng hắn chính mình một thân lại ra tay cũng là hao phí sức lực chỉ có thể chớm mắt nhìn lấy phương thiên khung cùng long nham tộc chân vương một trước một sau rời đi lúc này trên bầu trời cũng vang lên một đạo lạnh lùng tuổi trẻ thanh âm tiểu tử kia chạy cùng chúng ta không quan hệ, là chính ngươi bất trinh khí, đồ vật chúng ta chiếu thu, ngươi có ý kiến gì không? không có không có. gia nhận mặt mo cười làm lành, vội nói ba vị đại nhân, còn có cần ta giúp đỡ sao? muốn không đến chúng ta xạ cả tộc ngồi một chút, ta không có trả lời. phi thuyền dần dần lái rời, mơ hồ còn có thể nghe được suối quẹt, không may trở chữ. ba thằng nhãi con. gia nhận trong mắt lóe lên hàn ý, dù sao các ngươi cũng đứng tay, đến lúc đó bị trả thù, các ngươi cũng chạy không thoát. nghĩ xong, hắn nhìn về phía cái kia còn sót lại non nửa màn lam màn sáng, mỉm cười lên. bị phá hư thành bộ dạng này. Chuyển đúng vị trí thì không dễ phán đoán, khả năng rất gần cũng có thể rất xa, không còn là cố định chuyển tống, á nhân tinh vực bốn đại chủng tộc trụ chủ sở, dạng này sẽ rất khó tìm được. Diệp Nhiên hai mắt nhắm nghiền, ý thức dần dần lâm vào hắc cám, thân hình nhanh chóng hạ xuống, mơ hồ nghe được trong đầu vang lên hai ba nói tiếng âm chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tựu vô diện chi vương, nhất chiến đánh giết 27 vị đại tinh quan, có thể so với tinh vương, vì vô diện chi vương, khen thưởng 8 vạn thành tự điểm, 20 thể chất tối phiến, 15 cấp nghiệt bản chi thân. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tựu tuyệt cảnh phong sinh. Lúc này, thanh âm đột nhiên chuyển biến biến thành ngay tại cái lộn lấy cái gì hai phe lộn ngũ tiếp theo là bịch một tiếng tựa hồ là thân thể của hắn ngện thanh âm sau đó một đạo quen thuộc thiếu nữ âm thanh vang lên a diệp nhiên mỹ ly ngươi biết hắn Hừ, cái này nhân tộc nguyên lai là các ngươi mỹ tộc trợ thủ a các ngươi đến cùng được hay không a còn tìm mọi viện đúng đấy bị ngươi đánh cho thảm như vậy như vậy yếu gà cũng dám tới tham gia tinh vệ cảnh cao thủ trận đấu nhờ ngươi ngoài coi như xong, cái này ra sân phương thức thật sự là cười chết người mỹ tộc đám gia hỏa ta khuyên các ngươi từ bỏ rễ rùa đi Cái này một mảnh nhỏ trong cổ chiến trường, chúng ta si tộc tối cường, trong tộc đệ nhất thiên tài càng là cao cấp tinh tướng, chọn vẹn 90 vạn tinh lực. Si Dương, đừng nói nhảm, có gan liền tiếp tục đánh. Thanh em dần dần biến thấp, Diệp Nhiên cũng nhịn không được nữa, ý thức triệt để lâm vào vô tận hắc ám, lâm vào chiều sâu hôn mê. Chương 970. Pháo đài. Chương 970, pháo đài. Thời gian dần dần đi qua. Trong hoàng hốt, Diệp Nhiên cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, huyết nục tiêu đốt, một chút khí lực cũng không dùng tới, tầm mắt vẫn như cũ một mảnh hắc ám. Hắn nỗ lực lặng lẽ mở mắt, lại phát hiện căn bản vô pháp mở ra, mỹ mắt nặng nề như núi ý niệm lực cũng tán loạn thành một đoàn, thoáng thôi động, liền đau đầu muốn nước, không cách nào dò ra bây giờ chỗ ở nơi nào. Nhưng nghe trước đó thanh âm, cũng không có thuận lợi chuyển tống đến nhân tộc chỗ khu vực. Lúc này, tựa hồ là cửa kim loại đẩy ra trầm trọng kết tâm thanh, hai đạo thiếu nữ thanh âm một trước một sau vang lên. A, còn không có tỉnh a, cái này đều bảy ngày, hắn sẽ không vẫn chưa tỉnh lại a. Đừng nói mỏ, mỹ đỏ trưởng lao nói hắn không có việc gì. Kỳ hi, hi mỹ ly ngươi quan tâm như vậy hắn, đến cùng cùng hắn quan hệ thế nào? Ừm, coi như không tệ bằng hữu đi. Lúc trước chúng ta hợp tác qua mấy lần, chỉ là không nghĩ tới, hắn lại nhanh như vậy xuất hiện tại tinh không. Xuất hiện tại tinh không? Ngươi đang nói cái gì? Còn có không phải tới từ tinh không sao? Không có, ta lúc đầu là tại một tinh cầu nhỏ phía trên biết hắn, không nghĩ tới, hắn có thể nhanh như vậy rời đi chỗ đó. Tiểu tinh cầu, ngươi càng nói càng kỳ quái. Chúng ta mỗi ngày như hình với bóng, ngươi đi qua cái nào viên tiểu tinh cầu ta làm sao không có ấn tượng? Thôi đi, chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu, cũng tỉ như ngực của ta lớn hơn ngươi. Đáng giận, ngươi cút cho ta! Diệp Nhiên nghe cái kia hai âm thanh bên trong, quen thuộc một đạo có chút giật mình, nhưng trận vô tận mệt mọi chuyện đến, lần nữa ý thức lâm vào ưu ám. Sau ba ngày, Diệp Nhiên trong mơ mơ màng màng, lần nữa nghe được có cửa đẩy ra tiếng tạch tạch vang lên, một đạo tuổi trẻ thanh âm vội vã nói, trận đấu lập tức muốn bắt đầu, nhanh điểm lô sạch hắn, đừng chậm trễ cho Mị ly Tỷ cùng Mị Suối các nàng cố lên. Cái gì gọi là lô sạch, đổi hấp thụ dây leo thì hấp thụ dây leo, thật tốt thay thuốc, từ trong miệng ngươi nói ra thì biến vị, thật sự là cách đại phổ. Ra ngoài đừng nói ta bên ngươi. Một đạo khác im lặng người trẻ tuổi âm thanh vang lên, ta đây không phải cuốn cuồng à, một mực liên bại. Lần này cuối cùng có hy vọng diệt diệt si tộc đám người kia vi phong. Chỉ mong đi, cái này tinh vệ cảnh đệ nhất, không phải tốt như vậy tranh. Lần này cần là có thể thắng được, liền có thể thắng về 15 khối tinh thiên lệnh, phía trước thua thiệt nhiều lắm. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, 15 khối tinh thiên lệnh phần lớn là nhiều, nhưng tránh thức trọng yếu là viên kia pháo đài hạch tâm a, đây chính là 13 tầng pháo đài. Cũng đúng vậy à, cái này muốn là đem tới tay, chúng ta liền có thể tại 13 tầng nắm giữ một cái pháo đài. Chủ yếu vẫn là chúng ta pháo đài lập tức muốn quá hạn, không phải vậy sẽ không xuất ra nhiều như vậy tinh thiên lệnh, cùng sĩ si tộc liệu một phen. Đúng rồi. Ngươi nói Mị Ly Tỷ làm sao không chính mình cho cái này nhân tộc thay thuốc? Ngươi có phải hay không náo thử không đủ dùng? Mị Ly Tỷ là nữ, cởi sạch cái này nhân tộc, nàng làm sao có ý tứ? Đi, vội vàng thay thuốc, ra ngoài xem so tải. Diệp Nhiên trong hoàng hốt, cảm giác được hai người tựa hồ giúp hắn trở mình, trên thân thể quấn quanh lấy cái gì, nhưng vẫn như cũ khó có thể mở mắt ra. Rất nhanh mệt mỏi lại lần nữa đánh tới, hắn ngủ thật say. Lần này thương thế quá nặng dẫn đến gián tiếp làm bị thương ý hồn, thậm chí so với giả thái lần kia còn nghiêm trọng hơn được nhiều, có thể chống đỡ xuống tới, toàn bằng hắn bây giờ nhục thể cường độ cùng đệ nhị tầng viên mãn ma cốt thân bạo tứ long phân thân không có cảm nhận được diệp nhiên sóng ý niệm cũng không dám tự tiện hành động tiếp tục trăn trối một mình tại thứ tư man hoang tinh phía trên chờ đợi một năm sau nó giả chết kỹ thuật đã lô hỏa thuần thành chủ muốn lúc này cũng không có gì có thể giúp đỡ lại là mấy cái ngày trôi qua cửa đẩy ra hai đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân văng lên bên trong một cái cước bộ chủ nhân kinh ngạc nói mỹ ly đều nửa tháng hắn làm sao còn không có tỉnh không thực sự ra chuyện a cái này một cái khác cước bộ chủ nhân trần chờ dưới sẽ không có chuyện gì, Mị Đỏ trưởng lão nói hắn giống như là bị tự bạo thương tổn lan đến gần, làm bị thương bản nguyên, khiến ý hồn cũng gặp khó. Chờ ý hồn khôi phục, hẳn là có thể tỉnh lại. Bị tự bạo thương tổn lan đến gần, vậy hắn hẳn không phải là quá lợi hại, không phải vậy làm sao lại tránh đều trốn không thoát. Lúc trước cái kia đạo thiếu nữ thanh âm nói thầm một tiếng, tiếp lấy cười nói, "Mị Ly, không muốn mặt mày hữu dũ, thua thì thua, không có gì, còn có mị phá đây. Thua không quan trọng, ta vừa đột phá đại tinh vệ, vốn là cũng không có nhiều năm chắc, chỉ là chúng ta tại cái này tầng 15 pháo đài qua nửa năm nữa liền đến kỳ. Muốn là tìm không được mới pháo đài." chúng ta mị tộc tại cổ chiến trường trụ sở, lại muốn thiếu một cái. Mị Ly than nhẹ, ngừng một chút nói, ta đi trước tìm Mị Đỏ trưởng lão một chuyến, hỏi nàng đổi chút hắc thụ dây leo, thuận tiện mời nàng lại đến xem nhìn Diệp Nhiên. Trưởng lão lúc đó chỉ là xa xa nhìn một chút, cũng không có tưởng quan sát kỹ, khả năng cảm giác có sai. Còn đi đổi hắc thụ dây leo. Mị suối bặm miệng, ngươi mau đưa nhà mình làm đều móc rông a. Đối với ta đều không tốt như vậy qua, được rồi, lần này ta giúp ngươi bỏ tài nguyên đi. Theo cửa khép lại, hai đạo tiếng bước chân dần dần đi xa. Diệp nhiên mí mắt khó khăn dơ lên, nhưng vẫn không có thuận lợi mở ra, bất quá ý thức cuối cùng thành tỉnh chút, đại khái hiểu tình cảnh hiện tại. Nơi này là cổ chiến trường tầng 15, nhân tộc chỗ là 14 tầng, trên lệch một tầng. Mà vừa mới cái kia Mị Ly, hắn cũng đã hiểu, là lúc trước làm Tinh phía trên, mặc kỳ Lân Thu hoàng nữ Nhi Lâm Mị Nhi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Lại là sau năm ngày. Diệp nhiên đã có thể miễn cưỡng mở ra một điểm mí mắt, nhưng vẫn như cũ không cách nào khống chế thân thể, thể nội mênh mông tinh lực ý lặng. Lục thể tuy nhiên khôi phục, nhưng tràn ngập đại lượng hỗn loạn tinh lực, cần một chút xíu chậm rãi đuổi ra ngoài chọn vẹn sáu cái đỉnh cấp đại tinh quan tự bảo, còn có nham thạch cự xà dạng này tinh vương sát thú, hắn có thể chống đỡ xuống tới, đã là kỳ tích. trừ bỏ ma cốt thân cống hiến không nhỏ tác dụng bên ngoài, huyền hải chiến ý càng là trực tiếp báo hỏng, thất lạc ở tinh thiên cơ đài lên. muốn đến nơi này, diệp nhiên trong mắt lóe lên un um tùm sắc ý, gia nhận, còn có long nham tộc chân vương, vũ trụ cung ba cái kia học viên, thù này tất báo. lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp lấy cửa mở ra, hai thiếu nữ đi đến, đều là tư thái thôn thả, khuôn mặt thân thể cùng nhân tố khác, nhưng có bộ phận đặc thù. Bên trong một cái cao gầy chút thiếu nữ, thân mặc màu đen váy ngắn, nhỏ bé thẳng đùi ngọc trắng non lơi ánh sáng, hai lô thai là lông sủ tử hồ mà thôi, theo hơi cuộn mái tóc màu tím bên trong rõ ra. Một cái khác nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thì là một đôi màu đen hai mèo, mắt đen sáng lấp lánh. Diệp nhiên ý niệm lực miễn cưỡng cảm ứng một chút, nhìn đến cái kia váy đen thiếu nữ, có chút ngoài ý muốn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Mị Nhi vốn là bộ dáng. Cùng ban đầu ở làm tinh phía trên lúc, không sai biệt lắm có bảy thành tương tự. Bất quá bây giờ khuôn mặt càng phát ra mềm mại đáng yêu lên, một đôi mắt hồ ly, có chút vạch tâm hồn người, nhưng đôi mắt lại mang theo vài phần linh động cùng giảo hoạt. Có vẻ hơi phong cách hay thay đổi. Hắn ý niệm lực vừa mới thúc động một cái, rất nhanh cảm giác suy yếu chuyển đến, chỉ có thể thu hồi ý niệm lực. Chương 971, Ương ảnh chi thân. Chương 971, Ương ảnh chi thân ý niệm lực biến mất, tầm mắt một lần nữa biến đến đen nhánh. Diệp nhiên trong lòng than nhẹ, cũng không có biện pháp gì, hiện trong người tràn ngập quá nhiều hỗn loạn tinh lực, ý hồn cũng bị thương. Cả hai khó có thể kiêm dung, trước hết trầm dãi trưởng không thân thể mới được. Tuy nhiên bây giờ thành tựu điểm, đầy đủ thăng cấp ý niệm không gian có thể nhờ vào đó khôi phục ý hồn bị thương. Nhưng việc cấp bách, vẫn là trước tiên cần phải khu trừ thể nội hỗn loạn tinh lực. Không phải vậy, quang khôi phục ý hồn tác dụng cũng không lớn. May ra hắn cảm giác lại có mấy ngày, không sai biệt lắm liền có thể đơn giản hành động, đến lúc đó khôi phục có thể nhanh rất nhiều. Hơn 20 cái đại tinh quan tinh lực hỗn tạp tạp sau hình thành hỗn loạn tinh lực, phá hư tính cực lớn. Chỉ có hàng ra ngoài thân thể, hắn 31 lần khôi phục lực mới có thể thuận lợi kích phát, nếu không thân thể sẽ không ngừng ở vào hủy diệt cùng tái tạo trạng thái giằng co. Thẳng đến những thứ này hỗn loạn tinh lực triệt để hao hết. Một mảnh hắc ám bên trong, lúc trước cái kia hai đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Billy, hắn tình huống thế nào? sinh mệnh khí tức cường thịnh rất nhiều, cần phải lại có một đoạn thời gian liền có thể tỉnh lại. đáng tiếc, mị đỏ trưởng lao đi trông coi cái kia đạo chiến trường vết nước, không phải vậy có thể đến xem hắn. Không có việc gì liền tốt, chúng ta đi nhanh đi. Mị phá cùng Si Minh bắt đầu so tài, lần này có thể ngàn vạn không thể lại thua a, lại thua liền xong rồi. Được. Hai âm thanh dần dần đi xa, đung nhiên một đạo tiếng bước chân vòng trở lại. Tiếp lấy một cái tay đập vào thật dày nhân hình cây ken phía trên, cái kia đạo quen thuộc thiếu nữ thanh âm vẫn vứt nói ra, đánh trên người, bảo ngươi một mực ngủ, bản cô nương tâm đều cẩm nát, vẩn túi mày túi mặt, còn phải thời khắc quan tâm ngươi, thật đáng giận. Tốt, vị ly đi thôi. Một đạo khác giở khóc giở cười thiếu nữ thanh âm truyền đến, nhân ra đều thành dạng này, ngươi còn khi dễ hắn? Chính là như vậy mới dễ khi dễ, nếu là hắn tỉnh dậy, ta mới có thể chịu khi dễ. A, ngươi nói là hắn so ngươi lợi hại. Vậy hắn có thể hay không thay thế mị phá, giúp chúng ta thắng được tinh vệ cảnh đệ nhất? Cái này, ta cũng không tốt lắm nói, Hai, ba năm trước thời điểm, hắn vẫn là tinh sĩ cảnh, lúc đó nhanh đột phá tinh sứ, hiện tại phải cùng ta không sai biệt làm a. Tinh sĩ cảnh? Ngươi đang nói cái gì nha, cũng không phải 2, 3 trăm năm, được rồi được rồi, đi nhanh lên đi. A tốt. Tiếng nói vừa ra, cái tay kia lần nữa đập cây kén hai lần, tiếp lấy hạ giận nhẹ hừ một tiếng, dậm chân rời đi. Cây kén bên trong, Diệp nhiên cũng có chút im lặng, nhưng hắn hiện tại không động được, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt tu dưỡng đại khái nửa ngày sau. Hắn hoảng hốt nghe được ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh. Một đám nam nữ trẻ tuổi âm thanh ồn ào truyền đến. Làm sao bây giờ? Mị phá cũng thua. Si tộc cái kia Si Minh thực sự quá mạnh, 17 đoạn tinh vệ, tại sao có thể có mạnh như vậy tinh vệ a? 17 đoạn, thật sự là không hợp thói thường a, cũng không biết tu luyện thế nào. Hiện tại chúng ta đã thua trận bốn trận đấu. Chỉ thắng 1 trận, hết thể 8 trận đấu, trừ phi còn lại 3 trận toàn thắng mới có thêm thi đấu. Thứ 6 chẳng là đoàn thể thi đấu, muốn là lại thua, sau 2 trận cũng không cần so, cái kia pháo đài hạch tâm chỉ có thể tặng cho si tộc. Đoàn thể thi đấu không có hạn chế, 300 tuổi phía dưới đều có thể phía trên, thế nhưng cái si mình cũng sẽ xuất thủ, tinh tướng không ra ai có thể thắng hắn. Đáng chết, muốn không phải cái này lần thứ 3 đoàn thể thi đấu, tuổi tác núi lỏng đến 300 tuổi, cái kia si mình cũng không có cách nào ra sân, chúng ta còn có hy vọng, cái này là triệt để xong. 300 tuổi trở xuống, đi nơi nào tìm còn trẻ như vậy tinh tướng? đúng vậy a ai lần này đoán trừng khó khăn nguyên một đám than thở thanh âm không ngừng vang lên tốt đừng nói những thứ này một đạo khác quen thuộc thiếu nữ âm thanh vang lên sau năm ngày cũng là đoàn thể chiến đây là chúng ta cơ hội cuối cùng đều tỉnh lại chút liều mạng đi đúng mỹ ly tỷ sau năm ngày diệp nhiên chậm rãi mở mắt ý niệm lực dọc theo đi dò xét chúng quanh đi qua mấy ngày này ý của hắn hồn khôi phục không ít ý. ý niệm lực cũng không lại giống lúc trước như thế tán loạn đơn giản cảm giác một chút trong tầm mắt là một gian chống rông kim loại phòng mặt đất cùng trần nhà đều là màu bạc kim loại cái này kim loại phá lệ kỳ lạ không rõ ràng làm bằng vật liệu gì, cùng trong tinh không hợp kim hoàn toàn không giống. trong phòng có một cái giường ngọc, trên giường Trần Hoành lấy cái màu đen cây mây bao khỏa hình người cây kén, xem ra như cái sắt ướp. Diệp Nhiên đánh giá căn này kim loại phòng, trong lòng khẽ nhúc ních, đây chính là một tòa pháo đài. pháo đài là một loại đặc thù nơi ở nút. trong cổ chiến trường nguy cơ tứ phía, trừ bỏ các loại cổ chiến thi, còn có một số thiên nhiên phong bạo, phá hư lực mười phần. pháo đài có thể để phòng ngừa cổ chiến thi tập kích, ngăn cách phong bạo, để đại đa số người an toàn ở lại. Không phải vậy trừ phi thực lực đủ cường hành, là rất khó một mực hành tẩu tại trong cổ chiến trường, dù sao cho dù là tinh vương cường giả, luân phiên đại chiến cũng sẽ cảm nhận được giá rời, cần nghỉ ngơi. Còn nữa rất nhiều loại tộc cũng sẽ ở trong cổ chiến trường kiến tạo trụ sở, dùng tới tiếp ứng chuyển đưa tới tộc nhân. Pháo đài chính là một cái trụ sở trọng yếu nhất căn cơ. Nhân tộc pháo đài tại 14 tầng, nơi này là cổ chiến trường tầng 15. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, hắn nghe trước đó những cái kia mỹ tộc đối thoại, biết được nơi này là tầng 15, cùng nhân tộc chênh lệch một tầng. Bất quá cổ chiến trường to lớn vô biên, cho dù là tại cùng một tầng muốn tìm được cũng khó như lên trời ý niệm lực lại dò xét một chút, bao trùm chính mình quanh thân, cây mây đen, diệp nhiên trong lòng khẽ gật đầu, đây là một loại khôi phục hiệu quả cũng không tệ lắm, linh đẳng đương nhiên cảm giác không giống như là tình không bảo dược, cũng không rõ ràng là cái gì đó lấy, hắn xem xét phía dưới thành tựu mặt bảng. Hết thấy hoàn thành 3 cái thành tựu đặc thù thành tựu vô miệng chi vương, nhất chiến đánh giết 27 vị đại tinh quan, có thể so với tinh vương, vì vô miệng chi vương, khen thưởng 8 vạn thành tựu điểm, 20 thể chất tối phiến, 15 cấp nhất bản chi thân. Đặc thù thành tựu tuyệt cảnh phong sinh, cự tử nhất sinh chi tuyệt cảnh, sông ra đường sống duy nhất khen thưởng 2 vạn thành tựu điểm, ngũ cấp nhất bản chi thân. Đặc thù thành tiểu ương ngạnh chi thân, tiếp nhận tinh vương cấp tự bạo tồn tại. Khen thưởng 1 vạn thành tựu điểm, 15 cấp nhất bản chi thân. Tinh vương cấp, tính toán nửa cái đi. Diệp Nhiên trong lòng lắc đầu, dù sao cũng là một bộ sát thú, cứ việc tinh lực bị kích hoạt, nhưng vẫn là cùng chân chính tinh vương trên lệch không nhỏ. Cho dù dạng này, hắn đều bị kém chút nổ chết. Huyền Khải chiến y cái này thập đại chiến y liễu, càng là xuyên qua không có mấy ngày, liền trực tiếp báo hỏng. Phải biết hắn 17 trọng tinh nguyên thân, vận dụng ma cốt thân có thể so với thập bát trọng lục thể cường độ, đã hoàn toàn là thật sự rõ ràng tinh vương cấp lục thể. Tinh quan cảnh bên trong muốn tìm được 17 trọng tinh nguyên thân, cơ hội không có. Tỷ Như đánh giết hắn cái kia chừng 30 cái đại tinh quan, trong đó tinh lực qua 1000 vạn đỉnh cấp đại tinh quan, đều có 7 cái. Nhưng trong 7 người này, không có một cái là 17 trọng tinh nguyên thân. Cũng chính là cách xa, tăng thêm tinh lực đủ mạnh, không phải vậy lại tới gần chút đồng dạng sẽ bị trực tiếp nổ chết 17 trọng tinh nguyên thân cần tứ cấp ý niệm không gian đẳng cấp này ý niệm không gian, đã có thể trùng kích tinh vương, lại 89 phần 10 sẽ thành công, bởi vậy cũng không có mấy cái tinh quan đến mức tình tướng, hắn có thể là phần độc nhất. Chương 972. 11 vạn thành tự điển. Chương 972, 11 vạn thành tựu điểm. Diệp Nhiên thu hồi chú ý lực, đem chỗ có thành tựu khen thưởng nhận lấy. Ba cái thành tựu trung 11 vạn thành tựu điểm, 35 cấp nhất bản chi thân, còn có 20 thể chất phái phiến, có thể là bởi vì cùng trọng thương có quan hệ. Lần này khen thưởng, phần lớn là nhất bản chi thân đương nhiên 35 cấp nhất bản chi thân, cũng tương đương không ít giống như là đột phá nhất trọng tinh nguyên thân khôi phục lực 17 trọng tinh nguyên thân, mỗi đột phá nhất trọng đều là gấp 4 lần khôi phục lực. Ngoài ra cũng là 20 thể chất phái phiến. Diệp Nhiên nhìn lấy biểu hiện 85 thể chất phái phiến, chấn hưng chấn hưng thần, nhanh. Còn kém 15 cái liền có thể lại đổi lấy một cái tinh khiếu 100 thể chất toái phiến có thể đổi lấy một cái tinh khiếu. Góp nhặt lâu như vậy, cuối cùng không sai biệt lắm. Hắn lại nhìn một chút thành tựu điểm, lúc này hết thể 186.0000, tiếp cận 19 vạn. Cũng là cho đến nay, góp nhặt đến nhiều nhất thành tựu điểm. Chờ khôi phục về sau, thì thôi diễn ngũ cấp ý niệm không gian. Diệp nhiên trong lòng làm dự tính hay lắm, tiếp lấy than nhẹ, lần này thu hoạch mặc dù lớn, nhưng tương tự nỗ lực không ít đại giới. Huyền Khải chiến y dạng này thập đại chiến ý báo hoàng không nói, Tam sư huynh cho Cố kia Tinh Vương sát thú, cũng trực tiếp tự bạo rơi, một điểm không có còn lại bất quá lời hãn thực lực bây giờ, đánh giết tinh quan cấp tinh thú rất nhẹ nhàng, đương nhiên cần 20 cô. Dù sao tinh vương cấp cùng tinh quan cấp sát thú, trên lệch to lớn. Ma khắc viêm hoàng tổ long huyết cũng vận dụng, mà cái kia mấy giọt táp huyết, là hắn phi không ít công phu, mới hỏi vịt vàng nhỏ mơ tới. Vịt vàng nhỏ lúc đó ngẹo đầu, lời nói đều không nói, hắn kém chút coi là cát. May ra chỉ là tiêu hao quá lớn đã hôn mê. Nhưng đi qua lần này, lần sau muốn huyết, vịt vàng nhỏ đoán chừng liền sẽ co bóng mở, đừng nói mấy giọt, một giọt cũng quá sức. Chứ bỏ những thứ này, còn có cũng là giao lân giáp. Món kia dao giáp quả nhiên là so trong tưởng tượng kiên cố rất nhiều. Những cái kia hỏa hồng dao lân bên trong lại thiên nhiên ẩn chứa bộ phận tinh vương lực lượng. Tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng có thể nhìn ra những thứ này hỏa hồng dao lân là dao nhân tộc tinh vương trên thân có phần làm trọng yếu vị trí. Gỡ xuống cái này các bộ vị theo trình độ nào đó tới nói là sẽ suy yếu một bộ phận bản thể tinh lực. Đương nhiên những cái kia dao lân hẳn là theo vừa vẫn lạc dao nhân tinh vương trên thân lấy. Gấp nhặt rất lâu mới tích lũy ra như vậy một kiện dao lân giáp. Có thể thấy được dao nhân tộc đúng là dốc hết vô liếng. Dao nhân tộc. Diệp nhiên thì thào một tiếng chờ sau đó lần trở về, nhất định muốn thật tốt cảm tạ xuống bộ tổng này. Nghĩ tới đây, hắn hơi hơi trầm mặc, kỳ thật mặc kệ là Huyền Khải chiến ý gì, vẫn là tinh vương cấp sát thú tổn thất, Tranh thức nhất làm cho hắn khó chịu, vẫn là trắng nhạc tiền bối hy sinh, cùng lão sư hao tổn thọ mệnh đây là ngoại vật không cách nào so sánh được ý. Lão sư không có gì bất ngờ xảy ra, sau cùng có thể thuận lợi rời đi, dù sao hắn đã tiến truyền tống màn sáng có thể không cần thủ ở nơi đó. Nhưng trắng nhạc tiền bối thì, gia nhận Diệp Nhiên trong đầu hiện hiện một tấm tiểu tụy thương lao khuôn mặt, tâm lý nổi lên trước nay chưa có mãnh liệt sắc ý, sau đó nghĩ đến trắng nhạc tiền bối sau cùng một màn, trong lòng lại chán nản xuống tới, có chút đau thương cùng đắng chát. Bản thể, bản thể. Lúc này, nhất đạo ý niệm ba động chuyển đến, bạo tứ long phân thân theo hắn sau lưng nhảy xuống chỗ, hóa thành một đầu mini tiểu khủng long, ánh mắt trừng lớn, ngươi số a? Nói nhảm. Diệp Nhiên có chút im lặng, ta muốn thật chết rồi, ngươi cũng không phải không phát hiện được. Cả hai mặc dù ký ức không cách nào chung, nhưng vẫn là có liên hệ ở trọng thương bỏ mình loại hình đều có thể phát giác được. Ta bảo ngươi vài ngày, ngươi đều không có phản ứng, đây không phải lo lắng nha. Bạo tử Long phân thân thở dài nói, dù sao ngươi chết, ta sau này sẽ là duy nhất xoáy dựng lên, tịch mịch làm sao bây giờ? Ừm. Diệp Nhiên không yên lòng, nếm thử khống chế thân thể, khu trừ ra hỗn loạn tinh lực. Hắn tập trung chú ý lực, ý niệm lực một chút xíu lan truyền hướng bàn tay, mà sau bàn tay run nhẹ nhẹ, một đạo nhỏ xíu hỗn tạp tinh lực như là kem đánh răng giống như bị chen đi ra đạo này rất nhỏ tinh lực vừa bị bại xuất, Diệp Nhiên liền đầu đầy mồ hôi, có chút lực bất toàn tâm lên, nhưng tốt tại bàn tay đã có chi giác, hắn miễn cưỡng không chế bàn tay, nắm chặt cái kia đạo hỗn tạp tinh lực cái này muốn là nổ tung, phá hư lực cũng không nhỏ. hắn đổ là toàn thân trên dưới đều đủ cứng, không có việc gì, nhưng có khả năng hư hao đến cái này tỏa pháo đài. dù sao đây là đại tinh quan cấp hỗn loạn tinh lực, nhìn lấy rất nhỏ bé, thực tế áp suất vô cùng ầm. châm thấp tiếng nổ mạnh vang lên. diệp nhiên bàn tay chỉ là tự nhiên khép lại, cái kia hỗn loạn tinh lực bị một điểm áp lực, lúc này nổ tung, bàn tay hắn cũng bị nổ ra mấy cái huy động. nhưng chợt khôi phục lực kích hoạt, bàn tay trong nháy mắt phục hồi như cũ, khớp xương rõ ràng mà giàu có sức mạnh một chút nắm lại bàn tay, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, tức cũng chỉ có thể động một cái tay, nhưng cũng coi như có chút sức tự vệ. đúng rồi bản thể, thứ này cho ngươi. Bạo Tứ Long phân thân đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, há mồm lấy ra một cái mang huyết xương tay, tay kia xương nội bộ, ẩn ẩn có thể thấy được một vệt màu xanh. Diệp Nhiên run lên, nhìn kỹ lại, chỉ thấy tay kia xương có bộ phận đúng là một đoạn thanh trúc. một loại quen thuộc sinh mệnh khí tức từ đó truyền đến. đây là. Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, mừng rỡ như điên, chấm nhạc tiền bối không chết, ngươi em hàn cứu được rồi. đúng, còn thuận tiện sửa lại cái phát. Bạo Tứ Long phân thân đích nói thầm một câu cái đuôi nâng lên, lướt qua đỉnh đầu vừa mọc ra không lâu hoàn toàn mới lăn phiến cùng sừng rồng, có chút buồn bực. lúc đầu kiểu tóc toàn phá hủy, thật sự là đau lòng. diệp nhiên vây tay một cái, tay kia xương liền hướng về hắn bay tới, đang lúc muốn rơi xuống thời khắc, hắn đung nhiên phát giác được cái gì. thanh em hơi trầm xuống nói, có người đến, trốn trước. tốt. bạo tứ long phân thân bản năng há miệng, nuốt vào xương tay, đung nhiên kịp phản ứng, ánh mắt đều trừng thẳng, muốn nói điều gì, nhưng cũng nghe được cước bộ truyền đến, chỉ có thể bưng chặn miệng, một lần nữa dung nhập diệp nhiên phía sau lưng, nó hóa thành một đoạn cổ sống, hoàn mỹ giao thiệp tại cổ sống phía dưới thì là có chút nô lên, thoạt nhìn như là dài ra một cái cái đuôi nhỏ. Diệp Nhiên thu Liêm tinh thần, ngược lại không phải là hắn cẩn thận quá mức, nơi này dù sao cũng là mị tộc địa bàn, trừ bỏ Lâm Mị Nhi, rất khó nói những người khác thái độ đối với hắn như thế nào. Nhân tộc tại trong cổ chiến trường là có Tinh Vương đóng giữ, mà mị tộc cùng nhân tộc xếp hạng không sai biệt lắm, nơi này hẳn là cũng tồn tại Tinh Vương, cẩn thận chút cho thỏa đáng. Dù sao hắn hiện tại còn không cách nào đối kháng một vị chân chính Tinh Vương. Vô Miện Chi Vương, cùng có Miện Chi Vương vẫn tồn tại như cũ chiến lệnh. Lúc này, ngân cửa răng rắc đẩy ra, hai đạo mạnh khảnh thân hành đi tới. Bên trong một cái váy đen thiếu nữ chỉ là liếc nhìn liếc một chút, liền đôi mắt đẹp nhất truyện, bước nhanh đi tới. Còn không có tỉnh. "Được rồi, bằng hữu một trận, ta giúp ngươi giải thoát đi." Nói xong, nàng tay ngọc bạo phát một đoàn quan mang, đột nhiên chụp về phía người kia hình cây kén đầu. Mỹ Ly, ngươi làm gì?" Khác một thiếu nữ quá sợ hãi, muốn ngăn cản, lại đã không kịp. Chỉ nghe bịch một tiếng. Tây kia kén đầu vị trí nổ tung, lộ ra một cái tuấn tú thiếu niên khuôn mặt, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt phá lệ trắng sáng, không có chút nào khí tức. Chương 973. Đã lâu không gặp. Chương 973. Đã lâu không gặp. Mị Mị Ly, ngươi thật dễ hắn." Mị Khê Lắc bắt nói, "Hắn không phải ngươi bằng Lưu à, ngươi còn dùng nhiều như vậy tài nguyên đổi hấp thụ dây leo cứu hắn." Đừng Trang, Mị Ly nhẹ hừ một tiếng, rỗi ra thon dài ngón tay ngọc chọc chọc thiếu niên mặt, không có phản ứng. Nàng nhịn không được mài nghiến răng, "Ma quyền sát trưởng, còn trang đúng không? Bản cô nương chính dễ thu dọn ngươi một trận." Diệp Nhiên mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, "Cái này cũng bị ngươi phát hiện." "Không phải vậy đây. Mị Ly dương lên cái cằm, đắc ý nói, "Bạn cô nương thế nhưng là hiểu rất rõ ngươi, ngươi là thật tối tâm hay là giả tối tâm liếc một chút liền có thể nhìn ra." Diệp nhiên rồi ra vậy chỉ có thể ra tay, hơi hơi phát lực, tinh lực khuấy động dưới, cả người hắn đều ngồi dậy. Bất quá vẫn như cũ không tiện, chỉ có thể dựa vào tường, cuốn thành cái bánh trứng giống như. Hắn có chút im lặng, liếc liếc một chút chính mình toàn thân cuốn đầy cây mây đen, chợt nhìn, cùng cái sát gấp không có gì khác biệt. Cái này cây mây đen khôi phục tác dụng đối với hắn kỳ thật không lớn, bất quá đối phương có hảo ý, liền như thế tiếp nhận đi. Thuận tiện cũng có thể hiểu rõ xuống tình huống. Nghĩ xong, hắn nhìn hướng đối diện tiểu nữ nói, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Hai đạo cảm khái thanh âm đồng thời vang lên. Ngắn ngủi yên lặng sau, hai người đều là giờ mình, Diệp Nhiên dẫn đầu đánh vỡ trâm mặc, cười nói, Mị Ly, là ngươi chân chính tên sao? đúng. Mị Ly gật đầu, chuyến âm nói, Lam Tinh phía trên sự tình, ngươi không cần nói nhiều, ta đi qua nơi đó ghi chép đều xóa đi. ngươi bây giờ tạm thời cho là một tinh cầu nhỏ đi ra, ta là lịch luyện lúc ngẫu nhiên cùng ngươi biết. nghe vậy, Diệp Nhiên trong lòng khẽ núp đích, liếc liếc một chút mặt khác cái kia có thai mẹo thiếu nữ, đáp lại nói, được. không đề cập tới Lam Tinh, cũng chính hợp ý hắn. ngươi còn thật đi vào tinh không, lúc này mới hai ba năm mà thôi. Mị Ly đôi mắt lấp lóe, có chút khẩn trương nói. Ta nhớ được các ngươi viên kia tiểu tinh cầu phía trên, tựa hồ trước đó còn tại kinh lịch một trận đại chiến, về sau thế nào? Diệp nhiên dừng một chút, nói, ta xuất hiện ở đây, tự nhiên là hết thảy đều kết thúc. Bên cạnh Mỹ khê thần sắc hồng nghi, nghe được như lọt vào trong sương mũ, có chút không rõ lắm đối thoại của hai người. Tiểu tinh cầu đến tinh không rất khó sao. Bay ra ngoài không được sao. Bất quá cái này nhân tộc cùng Mỹ Ly nhận biết, xem ra cũng là hắc hồn tinh vực, chỗ đó quả thật có chút tiểu tinh cầu phía trên, sinh tồn lấy số lượng không nhiều nhân tộc. Nhân tộc sinh sôi lực không yếu, đối nhau tồn hoàn cảnh cũng không phải quá hà khắc. Bởi vậy rất nhiều những tinh vực khác cũng tồn tại nhân tộc cá nhân tinh vực, chỉ là trong đó lớn nhất một cái nhân tộc căn cứ. Mỹ Ly trong lòng hơi trầm xuống, run rẩy nói, chỗ đó, ta nhớ được có một cái mặc kỳ lân, nó như thế nào? Cho ra qua lựa chọn, nhưng nó lựa chọn không khiến người ngoài ý cái kia một đầu. Diệp Nhiên bình tĩnh nói, Mỹ Ly đôi mắt không khỏi hơi sẫm, nàng kỳ thật trong lòng sớm có suy đoán, lúc trước lúc rời đi, lấy đối phương thực lực, cũng có thể thấy được, Dị thú nhất tộc đã không có hy vọng, mà một khi Dị thú chiến bại, mặc kỳ lân thú hẳn sẽ lựa chọn như thế nào? không khó tưởng tượng. tuy nhiên nghĩ thì nghĩ cũng thử qua thoải mái, nhưng thật sự xác định lúc vẫn là khó tránh khỏi trong lòng chua sót. lúc này, mỹ Khê cũng đi tới, hiếu kỳ nói, ngươi gọi diệp nhiên thật sao? cũng tại chúng ta hắc hồn tinh vực, không phải ta tại ái nhân tinh vực. diệp nhiên ý giản nói thay nói, trước đó ta sinh tồn ở một viên phổ thông tinh cầu, sau khi rời đi, cùng cái khác chủng tộc người nội nhập cổ chiến trường, về sau tại trong cổ chiến trường gặp phải nhân tộc tiền bối, liền trực tiếp đem ta mang về ái nhân tinh vực. hắn trả lời dọt nước không loạn, cũng phòng ngừa sau đó tỷ mỹ cứu. nguyên lai like là dạng này. mỹ khe nghiêng đầu một chút. Cười nhẹ nhàng nói, "Ta gọi Mị Khê, là Mị Ly bằng hữu, đã ngươi nhận biết Mị Ly, vậy cũng tính toán ta bằng hữu á." "Được." Diệp Nhiên cười nói, nhưng hắn bây giờ không cách nào khống chế khuôn mặt, cũng không có triển lộ ra nụ cười, vẫn rất cao lạnh. Mị Khê nói thầm trong lòng một tiếng, lại hỏi, đúng rồi, vậy ngươi thương thế kia là làm sao làm, làm sao lại thụ thương nghiêm trọng như vậy?" Tại Thiên Nhân thí Luyện bên trong, đắc tội mấy cái thiên tài trưởng bối, bị đổi giết." Diệp Nhiên tùy ý nói. "Thiên Nhân thí Luyện?" Mị Khê dần mình. Bên cạnh chính thần sắc cảm đạm Mị Ly cũng xem ra, có chút nhỏ ao dỗ nói, "Các ngươi nhân tộc Thiên Nhân Tí Luyện" Thế mà vẫn luôn vẫn còn, so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Đúng vậy a, chúng ta mị tộc sớm tại hơn 1000 năm trước, thiên nhân thí luyện thì hủy bỏ. Bị khê vẻ phải nói, tới đời chúng ta chỉ là nghe nói, liền quy tắc đều không rõ ràng, chớ nói chi là tham gia. Thiên nhân thí luyện còn sẽ hủy bỏ. Diệp nhiên hơi kinh ngạc. Đúng, thiên nhân thí luyện cử hành có tiêu chuẩn, nếu là cái tinh vực này thiên tài số lượng không đạt được tiêu chuẩn thì sẽ hủy bỏ. Mị Ly bất đắc dĩ nói, những năm này, chúng ta mị tộc có chút không người kế tục. Đúng vậy a, tộc trưởng đoạn thời gian trước có nói, chuẩn bị mời chào một số ngoại tộc thiên tài, tốt sinh sôi ưu tú lời sau. Mị Khê cũng nói: "Ngươi làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói?" Mị Ly tức giận trừng nàng liếc một chút: "Ta không thích gật người, vậy ngươi có thể không nói a?" Giống như cũng là ai, Diệp Nhiên không quan tâm, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại trắng nhạc tiền bối trên thân, trong lòng đã khẩn trương lại lo lắng, không rõ ràng trắng nhạc tiền bối có thể hay không chống đỡ xuống tới. Bất quá tay xương bên trong tựa hồ có một kiện kỳ vật, duy trì ở sinh cơ. Lúc này, Mị Ly hơi kinh ngạc nói: "Diệp Nhiên, vậy là ngươi làm sao truyền tống đến chúng ta nơi này, mỹ tộc nơi này?" Ngoài ý muốn đi. Xa khi tiến vào truyền tống màn sáng lúc lọt vào tập kích truyền tống màn sáng cũng bị đánh rớt ra diệp nhiên đáp lại truyền tống màn sáng bị đánh nước các ngươi chỗ tinh thiên cơ đài đều không người trông coi sao mỹ khe kinh ngạc nói cái này cũng không đáng kể muốn là tại chúng ta hắc hồn tinh vực thế nhưng là có tinh vương chấn thủ không ai dám làm cản như vậy nghe vậy diệp nhiên trong lòng lắc đầu cũng không thể nói toàn bộ tinh thiên cơ đài đều bị đánh nổ đi chấn thủ tinh vương thả câu ngang thoại nhanh chân liền chạy mỹ ly mỹ khe cái kia xuất phát cửa đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng tuổi trẻ thanh âm một tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi đứng ở nơi đó lỗ thay nhỏ hẹp, phía sau là đầu màu đen đuôi cáo, tùy ý quét mắt một vòng dĩ nhiên. Trâm giọng nói, đoàn thể thi đấu lập tức bắt đầu, lần này là chúng ta cơ hội cuối cùng. Được. Nghe vậy, Mỹ Ly hai người thần sắc nghiêm nghị không ít, đuổi theo hắn rời đi. Trong hành lang ẩn ẩn vang lên ba người nói chuyện với nhau âm thanh. Lần này không thể thất bại nữa, nếu là bại, Tháo Đài Hạch Tâm đem triệt để cùng chúng ta vô duyên, nửa năm sau chúng ta cũng chỉ có thể rời đi cổ chiến trường. Lần này chủ công công đi, ta có kiện kỳ vật, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể vây khốn si mình. Mỹ Ly, ngươi phải dùng món kia kỳ vật. Tộc trưởng nói ngươi bây giờ ý hồn, cứ ép thôi động khẳng định sẽ bị rất lớn bị thương. Một cái pháo đài hạch tâm có thể lại nghĩ biện pháp, đừng xúc động. Đúng vậy a, thực sự không được chúng ta đi về trước, ngày sau có mới pháo đài lại đi bảo. Tìm kiếm được mới pháo đài, cũng không rõ ràng bao nhiêu năm sau, ta nhất định phải liều một phen. Chương 974, không mặt mũi thấy người. Chương 974, không mặt mũi thấy người. Theo ba người rời đi, Diệp Nhiên đã sớm chờ không nổi, vội vàng hô, bảo từ đốt, mau ra đây." Hắn mất hồn mất vía, một mực tại lo lắng Bạch Nhạc Tiễn bối sư Tình, lúc này cuối cùng có thể nhìn xem Bạch Nhạc Tiền Bối còn có hay không cứu được. Bạo tứ Long phân thân từ sau lưng nhảy ra, rơi trên mặt đất, do dự liếc hắn một cái, hậm hực nói, "Cái kia, cái kia, thế nào? Bạch Nhạc Tiền Bối, giống như bị ta ăn." Bạo tứ Long phân thân thận trọng nói, "Ngươi vừa mới ném cho ta lúc, ta tưởng rằng đút ta, vô ý thức thì nuốt xuống." "Mẹ nó." Diệp Nhiên mắt tối sầm lại, lấy tâm tính của hắn, đều kém chút bị tức đến ngất đi. Lúc này một trận đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy lấy trời đất quay cuồng, cả người muốn ho khan đều không ra, kém chút trực tiếp con quá khí. Hắn chậm chậm, mắt đỏ giận tím mà nói, "Đại gia chở ta khôi phục thì chẳng ngươi. Ngươi ngay cả mình đều chặn, ngươi còn là người sao? Bạo tứ Long phân thân ủy khuất nói, mà lại ta chỉ là nuốt xuống, cũng không nói tiêu hóa, ta đã kịp phản ứng, tăng thêm có cái kỳ vật tại, là sẽ không bị tiêu hóa. Đại gia, vậy ngươi không nói sớm. Diệp Nhiên dài thở phào, tuy nói không khống chế được thân thể, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút sủi lơ bất lực. Bạch Nhạc Tiền Bối muốn thật sự là như vậy chết, được nhiều bị khuất. Một trận gian khổ đại chiến, đều bảo vệ Lưu yêu Đất còn sống hy vọng, sau cùng thua với một cái miệng. Quả thực muốn nhiều gan có bao nhiêu gan. Diệp Nhiên hung hăng nói: "Mau đưa Bạch Nhạc Tiền Bối phun ra." "Không phun ra được." Bạo tứ Long phân thân lung lay long đầu, "Ta đã vừa mới thử qua nhiều lần, chủ yếu bị nuốt xuống, trước đó là giấu ở trong bụng địa phương khác." "Có ý tứ gì?" Diệp Nhiên sững sờ, "Nhà không ra, cái kia chẳng lẽ?" "Đúng, chỉ có thể kéo ra." Bạo tứ Long phân thân nghiêm túc nói, Diệp Nhiên lâm vào trầm mặc, cứ việc bây giờ không cách nào khống chế khuôn mặt, nhưng vẫn như cũ có thể phát ra được, chính mình hiện tại sắc mặt khẳng định rất đặc sắc. Lôi ra tới, hắn lẩm bẩm nói, "Ta thật sự là thảo, Bạch Nhạc Tiền Bối coi như giống, cái này cũng không mặt mũi với người." Bản thể Ngươi hôm nay nói tốt nhiều câu tục. Bạo tứ Long phân thân nghiêm túc nói, chúng ta nhất định muốn Văn Minh. Văn Minh đại gia ngươi, còn không phải ngươi tức giận. Diệp Nhiên nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy lây trái tim thình thịch nhảy lên, có chút khí cấp công tâm cảm giác, hắn nổi giận mắng, đừng nói nhảm, nhanh điểm. Nhanh điểm kéo. Mấy chữ này, phá lệ khó có thể mở miệng. Hả? Tốt. Bạo tứ Long phân thân ngược lại là rất tự nhiên, hởi xuống hắc trần chiến ý hóa thành hợp kim nội cốt, thì ngoan ngoãn ngồi xuống. Diệp Nhiên thần sắc đờ đẫn, muốn tự tử đều có, đồng nhiên phát giác được cái gì. Mặt đều xanh, cái mông đừng với lấy ta. Ngươi không phải là khẩn cấp nhà. Bạo tử long phân thân thầm nói, nam nhân thật là một loại thiện biến sinh vật. Một lát sau, một cái tay xương lạch cạch rơi xuống đất, vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, dính đầy máu tươi tản ra nhàn nhạt lục quang đến bạo tử long cảnh giới này kỳ thật cũng sẽ không còn có bài tiết vận. Diệp nhiên ý niệm lực tuôn ra như mặt nước cọ rửa một phen, sau đó duy nhất có thể động cái tay kia rồi ra, xương tay bay tới lơ lửng ở phía trên đo lấy, hắn hơi có vẻ khẩn trương đem ý niệm lực thăm dò vào. Rất vui vẻ đáp lời xương tay bên trong, một luồng sóng ý thức nhỏ bé động, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Còn có thể cứu. Bất quá nếu như cứu hắn không có quá nhiều kinh nghiệm loại thương thế này so với hắn hiện tại còn nghiêm trọng có thể còn sống sót cũng là nhờ có căn này thanh trúc kỳ vật. chỉ là hắn thời gian tu luyện quá ngắn rất nhiều thứ đều không rõ ràng thậm chí cái này thanh trúc kỳ vật cũng không nhận ra bị tộc ở chỗ này có tiền bối có thể hỏi bọn họ một chút diệp nhiên trong lòng suy tư tiếp lấy để bạo tử long phân thân một lần nữa nuốt vào xương tay xương tay còn có song ý niệm cùng sinh cơ không cách nào để vào ý niệm không gian bạo tử long phân thân trong bụng đủ lớn chỉ cần không phải nuốt xuống còn có chút có thể giấu kín không gian hoàn toàn không ảnh hưởng cái này một điểm Tinh thú ngược lại là thiên nhiên so tu hành giả có chút ưu thế. Thời gian dần dần đi qua. Tiếp xuống trong một tuần. Diệp nhiên chuyên tâm khu trừ hai chân hỗn loạn tinh lực, chỉ vì có thể sớm đi hành động, đi thỉnh giáo nơi này mỹ tộc cường giả. Hắn đối bạch nhạc sự tình, bây giờ so thương thế của mình còn đệ bụng. Dù sao hắn một chút xíu tại chuyển biến tốt đẹp, bạch nhạc tiền bối, lại vẫn không có nửa điểm khôi phục dấu hiệu. Không phải do không lo lắng. Mà cái này trong một tuần, pháo đài cũng đặc biệt tĩnh, chiều. Diệp Nhiên chính tại khôi phục thương thế, đồng thời bàn tay nắm lấy một khối huyền sắt khoáng thạch, không ngừng hấp thu, tu luyện huyền sắt thần quang đột nhiên, hắn hơi nhử mảy, thu hồi huyền sắt khoáng thạch. Hai đạo nhẹ nhàng thân ảnh đi tới. Diệp Nhiên, ngươi còn không có khôi phục. Mị Ly có chút ngoài ý muốn, ta gặp ngươi lần trước tỉnh lại, còn tưởng rằng ngươi rất nhanh có thể khôi phục. Hại, hay là thân thể quá yếu? Mị Khê lúc lắc đầu ngón tay, an ủi, không nên nản chí. Chờ ngươi cũng nắm giữ thất trọng tinh nguyên thân, nắm giữ gấp bội khôi phục lực, những thương thế này thì không coi vào đâu. Hiếm thấy gặp ngươi gái tên này ăn quả đắng. Mị Ly lẩm bẩm nói, thoải mái chết bạn cô đơn, thế nào? Trong tinh không cao thủ rất nhiều a? Là thật nhiều. Diệp nhiên từ đấy lòng cảm khái. Đây chính là tinh không, ngươi mới đến 2 3 năm, về sau còn gặp được càng rất mạnh hơn người, tinh tướng thể đạt tới 3, 4 vạn mét tinh tướng, nam giữ tinh quan dẫn tinh quan, thậm chí là tinh vương. Mỹ Ly cười tủm tỉm nói, thế nào, cầu một cầu bạn cô nương, ta có biện pháp để ngươi nhìn thấy những cường giả này. Nói nàng dừng một chút, được rồi, vốn là chuẩn bị nhìn xem ngươi khôi phục không có đã không có khôi phục, ngươi tiếp tục dưỡng thương đi, đoàn thể thi đấu lập tức muốn bắt đầu, chúng ta được ra ngoài. Đoàn thể thi đấu, còn không có kết thúc sao? Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, lần này cần phải có mỹ tộc kinh nghiệm lao luyện tiền bối tại chỗ, có lẽ có thể hỏi một chút bạch nhạc tiền bối sự tình. Muốn đến nơi này, hắn khập khiếng khởi hành. Ta cũng đi xem một chút. Hai chân tuy nhiên không có toàn khôi phục, nhưng không thể nghi ngờ so trước đó thật tốt hơn nhiều. Được, Mị Ly không nghĩ nhiều, ba người rất mau rời đi. Pháo đài bên ngoài. Diệp Nhiên cảm thấy có chút không tiện, liền gọi ra bạo từ lòng phân thân, để nó biến đến cao không sai biệt cho lắm, một tay nâng lòng đầu đi. Mị Ly các nàng hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không hỏi nhiều. Diệp Nhiên quay đầu nhìn một chút chỉ thấy sau lưng là một tòa có chút to lớn bạch ngân pháo đài, chiếm diện tích mấy trăm mét, chia làm ba tầng, ngoại hình cực giống cổ điện tòa thành. Từng người từng người trên người có thai cáo, hoặc là thỏ đuôi, chó đuôi chờ đặc thù nam nữ trẻ tuổi bày ra, hướng về trung ương mà đi. Nam tuấn nữ tiểu, dung mạo đều có chút không tầm thường. Trong đó nữ hải chiếm đa số, 10 cái mị tộc người bên trong, liền có đại khái 8 cái là nữ hải. Diệp Nhiên trong lòng khẽ gật đầu, xem ra cái này mị tộc có lẽ đều là loại này dung mạo tuấn mỹ, nắm giữ bộ phận hóa thú đặc thủ, nhưng hóa thú chủng tộc khác biệt tồn tại đương nhiên cũng có thể có cái khác phân biệt phương thức. Hắn không nghĩ nhiều nữa, theo mị ly các nàng tiến về trung ương. Chương 975, suối nước màu lớn. Chương 975, suối nước màu lớn. Mấy phút đồng hồ sau, một mảnh to lớn màu làm quảng trường hiện hiện tầm mắt, ẩn ẩn sức sức khắp nơi đều là bóng người, ồn ào xô trào. Diệp Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn liếc một chút, liền nhìn đến tám cái màn lam màn sáng. Rõ ràng là truyền tống màn sáng. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc trước chính mình hẳn là từ nơi này rơi xuống. Quảng trường này là cái to lớn tinh thiên cơ đài, đến mức tám. Hắn quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy quảng trường khắp nơi, phân biệt có tám cái có chút pháo đài to lớn. Đen đỏ làm hồng nhan sắc không giống nhau. Mà tại những thứ này pháo đài bên ngoài, là bốn chắn có chút cao lớn tưởng. Tuy nhiên cao lớn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, tường cao bên ngoài cái kia u ám áp lực bầu trời, thỉnh thoảng có báo cắt bao phủ đây là trong cổ chiến trường một tòa thiên nhiên căn cứ. Những thứ này căn cứ lai lịch không hiểu, không ai biết được là ai sáng tạo, cổ chiến trường xuất hiện liền có, mà pháo đài chỉ có ở căn cứ bên trong mới có thể sử dụng. Diệp Nhiên theo mị ly hai người, tay nâng lấy bạo từ lòng phân thân đầu, khập khiễng đi tới, trái xem phải xem. Trung binh từng đạo từng đạo dị dạng ánh mắt nhìn đến, còn có người nhịn không được bật cười cái này nhân tộc thật khôi hài tốt thời thượng và trượng ta cũng muốn có đừng muốn con rồng kia trừ ngươi đây cẩn thận đi qua cắn ngươi một miệng mỹ ly cùng mỹ khê mặt đều có chút đỏ bước nhanh hướng về màu lam quảng trường bước đi mỹ ly mỹ khê các ngươi cuối cùng tới lúc này một đạo thanh âm đạm mạc vang lên ta còn tưởng rằng các ngươi không dám tới diệp nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ba cái thân thể chừng cao 6, 7 mét tứ chi trắng kiện, tay chân đều lang luy để tu hành giả nhìn tới mỗi người đầu đều đen nhánh vô cùng giống như hắc tiết bút thành còn có đạo đạo thải văn vừa mới nói chuyện, là trung gian người tu hành kia, cái chán còn có một cái mắt dọc, vậy mà so cái khác đồng bạn thêm ra liếc một chút. Si tộc. Hắn hơi kinh ngạc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này trùng tộc. Bên trái Si tộc người trẻ tuổi xem ra, mặt lộ vẻ cười lạnh, lần trước các ngươi vận khí tốt, ngoài căn cứ vừa tốt đánh tới một trận huyết sa bạo, đoàn thể thi đấu bị ép bỏ dở, không phải vậy các ngươi đã sớm bại. Không sai, lần này đoàn thể thi đấu vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cố ý phí công phu đem sân bãi chuyển về căn cứ, cái này các ngươi vận khí cho dù tốt cũng vô dụng. Một cái khác Si tộc người trẻ tuổi cũng rêu cợn nói, muốn ta nói, các ngươi rốt khoát nhận thua rồi dạng này cái khác xem náo nhiệt sáu tộc liền không có cách nào chế dêu các ngươi các ngươi mỹ khê tức giận đang chuẩn bị nói chuyện dung mạo tuấn mỹ mỹ phá đi tới nhìn hướng cái kia si tộc người trẻ tuổi lạnh lùng nói đừng nói nhảm đấu trường phía trên xem hư thực đi thôi mỹ ly cũng thật sâu nhìn một chút trung gian cái kia vây quanh hai tay thần sắc đạm mạc si tộc ba mắt người trẻ tuổi quay người rời đi sau lưng vang lên khinh thường thanh âm tâm vẫn còn lớn lập tức muốn thua còn mang theo một cái người thoát khắp nơi chuyển nghe vậy diệp nhiên dừng bước quay đầu nhìn hướng ba cái kia si tộc người trẻ tuổi đối bọn hắn cười cười không nói gì vừa mới nói chuyện cái kia si tộc người trẻ tuổi thế thế, nhíu môi. người này, trung gian si tộc ba mắt người trẻ tuổi, nhìn qua cái kia rời đi thiếu niên bóng lưng, nhíu mày. vừa mới cái chán con mắt thứ ba, đông nhiên run rẩy một chút. cái này mắt có thể cảm giác được nguy cơ, mỗi lần phát giác được về sau, đều sẽ run nhẹ nhẹ xuống. giống vừa mới loại kia run rẩy, còn là lần đầu tiên xuất hiện. hẳn là ảo giác, trước kia chưa bao giờ qua loại cảm giác này. si tộc ba mắt người trẻ tuổi lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. một lát, hai tòa thật to sân khấu lăng không treo lên. sân khấu đứng đối mặt nhau, ở giữa là ba đầu lấp lóe bạch quang quan nói, giữa đài phân biệt để đó một viên to lớn thủy tinh châu quảng trường phía bên phải mỹ ly chậm rãi thu hồi ánh mắt khuôn mặt có chút lương trọng nàng quanh thân là nguyên một đám mỹ tộc nam nữ trẻ tuổi lúc này đều ủ rũ cúi đầu vẻn vẹn chỉ có số ít mấy cái còn có chút tinh thần bộ dáng có người nhìn hướng mỹ ly do dự nói mỹ ly tỷ các ngươi lần này có nắm chắc hay không đúng vậy a có hay không nhờ người ngoài một cái khác sừng hiễu người trẻ tuổi mong đợi trái phải nhìn quanh tìm kiếm ngoại tộc người đợi nhìn đến toàn thân cây mây băng vải thiếu niên khuôn mặt cứng đờ được rồi làm ta không nói mỹ ly nhẹ nhàng lắc đầu lần này vẫn là dựa vào chính chúng ta. Ngay vậy, mọi người càng phát ra chán nản, mà tại đối diện trận doanh bên trong, là một đám thân thể cao 6, 7 mét, như là tiểu tự nhân si nhân tộc. Nguyên một đám nhẹ nhõm vặt phấn, thỉnh thoảng cười ha ha. Hình thành hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Trung quanh quảng trường thì là sáu cái khác biệt chủng tộc, có độc giáp đen giống như, còn có từng cái thanh quang lơ lửng, kích thước không lớn tiểu hình nhân mã các loại, nghị luận ầm ĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này si tộc cần phải muốn bắt lại. Trận đấu này muốn là lại thua, sau hai trận đều không cần so, hiện tại cũng là mỹ tộc cơ hội cuối cùng. Có thể có cơ hội gì Lần trước không là vận khí tốt tới huyết xa bạo, sớm thua. Bị tộc kỳ thật có thể tìm ngoại viện giúp đỡ, cái này tại quy tắc bên trong, trước đó xi si tộc còn dùng qua thương rực tộc ngoại viện. Đi nơi nào tìm à, lần này đoàn thể thi đấu chỉ có thể 300 tuổi phía dưới ra sân, mấy cái kia tinh tướng thiên tài, căn bản vô pháp xuất thủ. 300 tuổi trở xuống, Si Minh có thể xứng vô địch a. Cũng thế, 17 đoạn tinh vệ, người nào đến đều vô dụng. Bị tộc trong đám người, Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, những mày cũng không nhìn thấy có cái gì cường đại bị tộc tiền gói. Tối cường cũng chính là một vị trung cấp tinh quan, là một cái quanh trần nhắm mắt trung niên nữ tử. Đoàn thể thi đấu sau 3 phút bắt đầu. Lúc này, một đạo hùng hồn tiếng quát tự đối diện vang lên. Tiếp lấy một đạo thân ảnh vụt lên từ mặt đất. Một cái si tộc trung niên nhân, nhân bay lên không trung bay tới bên trái phía trên sân khấu, sau đó vững vàng ngồi ở chỗ đó. Mị tộc trong đám người, sở hữu người ánh mắt đều nhìn về phía cái kia trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử chậm rãi mở mắt ra, nhìn hướng trước người. Mị Ly cùng Mị Khê, cùng trước đó cái kia Mị Phá, tăng thêm còn lại 2 cái mị tộc tiểu nữ, 5 người song song đứng chung một chỗ. Nàng chậm rãi liếc nhìn liếc một chút 5 người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Mị Ly trên thân, nói khẽ, không nên miễn tướng hết sức nỗ lực là được. Nói xong, thân hình đồng dạng đang không mà lên, rơi xuống bên phải trên sân khấu không. Mị tộc nhân đều là thở dài, cũng không tính nhiều ngoài ý muốn. Mị Ly nhìn hướng lên bầu trời bên trong sân khấu, tâm tình trầm trọng, cũng không có chú ý tới bên cạnh thần sắc ngạc nhiên thiếu niên. Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, vừa mới cái kia cũng là mị tộc cao thủ. Không quá cần phải à? Trước đó nói cái gì mị đỏ trưởng lao chấn thủ chiến trường vết nước, đoán chừng cường giả đều là đến đó. Dù sao căn cứ an toàn, không cần quá nhiều người lưu thủ. Hắn trong lòng suy nghĩ, dạng này chỉ có thể trước chờ trận đấu này kết thúc. Dù sao hắn cũng không rõ lắm chiến trường kia vết nước đến tận cùng ở nơi nào thời gian không sai biệt lắm lên đường đi mỹ ly nhìn về phía bốn người khác nương tiếng nói đại gia lần này nhất định phải toàn lực ứng phó được bốn người khác gật gật đầu theo thứ tự bay hướng lên bầu trời mỹ ly tỷ cố lên tất cả mọi người cố lên không có việc gì thua thì thua cùng lắm thì chúng ta cùng nhau về nhà tuyệt đối không nên thụ thương nguyên một đám mỹ tộc nam nữ trẻ tuổi la lên mỹ ly liền giật mình trợt tay ngọc nắm chặt nở nụ cười xinh đẹp đại gia yên tâm ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng nhất định nói xong nàng thở sâu ánh mắt vô cùng kiên định hướng đi bầu trời. Lúc này, nghiêng bên trong một cái tay chặn ngang mà đến. Thiếu niên thanh âm lười biếng vang lên, "Được rồi, vẫn là ta tới đi, dù sao không phải có thể nhờ người ngoài sao." Diệp nhiên, ngươi." Mị Ly hoảng hốt nhìn về phía hắn, còn không có kịp phản ứng, liền nhìn đến thiếu niên kia đã khập khiễng đạp lên thiên không. Trên bầu trời trên sân khấu, Mị Phá nhìn lấy ba người khác, thần tình nghiêm túc nói, "Dựa theo nguyên kế hoạch, lần này ta cùng Mị Ly chủ công, các ngươi bảo vệ thủy tinh, cầu là được." "Được." Ba người khác đáp lại. "Đúng rồi, Mị Ly đâu?" Mị Phá vừa quay đầu, liên nghe đến phía dưới bất ngờ vang lên liên miên liên miên tiếng kinh hô, cái này mị tộc đang dở trò quỷ gì, để cái người thoát ra sân, chính mình cũng đi không được rồi, còn phải tinh thú vịn mới được, cái này cũng có thể tham gia trận đấu, mị tộc điên rồi sao? Không hợp thói thường A, ta còn tưởng rằng lần trước lao thiên chiếu cố, lần này mị tộc nói không chừng có cơ hội, không nghĩ tới thế mà trực tiếp từ bỏ. người nói quẹo coi như xong, còn thân thể bao khỏa nhiều như vậy hấp thụ dây leo, rõ ràng thương thế rất nặng. mị phá tỉnh tỉnh quay đầu, liên nhìn đến một thiếu niên tay nâng lấy đầu hắc lam thú đi tới, cái kia long thú còn dương dương đáp ý nói, xoáy xoay so đang trưởng thiếu niên hùng hùng hổ hổ nói, nhiều người nhìn như vậy, đừng làm mất mặt. lời tuy như thế nói, hắn lại sửa sang lại tóc. nghe vậy, phía dưới trên quảng trường một mảnh cười vang vang lên. mỹ phá vẻ mặt đông chốc tái xanh, hai mắt bốc hỏa, cùn loắt quát, tại sao là ngươi? mỹ ly đâu? phía dưới đây, diệp nhiên dò xét liếc một chút trung quanh, hiếu kỳ nói, quy tắc là cái gì? bên cạnh mỹ khê cũng coi chút động, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói, ba cái đường đua, chỉ cần có thể vọt tới đối diện trên sân khấu, phá hư đối phương thủy tinh cầu là được. bất quá diệp nhiên, ngươi làm sao đi lên? mỹ ly làm muốn cho chúng ta trực tiếp đầu hạ sao? quy tắc. Quy tắc cái rắm, ta, mỹ không nể mặt bàng và mẹo, có chút thất thố, thở dốc to khỏe nói, ngươi biết trận đấu này đối chúng ta mà nói, trọng yếu bao nhiêu sao? Mỹ ly cũng thế, đáng giận, làm sao lại để ngươi tới, cái này làm sao bây giờ, kế hoạch toàn bị đánh vỡ, đối diện mấy cái si tộc người trẻ tuổi cười đến nửa tới nửa lui, ha ha ha, thế mà để cái này người thọ đi lên, mỹ tộc các ngươi có thể a, đây là muốn cho chúng ta một kinh hỉ, cái kia gầy yếu nhân tộc tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, chỉ yêu cầu tha cho chờ sau đó có thể không thu thập ngươi, hừ, mỹ tộc các ngươi có phải hay không xem thường chúng ta? Phải như thế cái tàn tật tới, người toàn có thể bắt đầu. Lúc này trên bầu trời si tộc trung niên nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Si Minh, mau mau kết thúc, ta còn phải đi ra ngoài một trận. Đúng, tam thúc. Trung gian cái kia si tộc ba mắt người trẻ tuổi gật đầu, những người khác cũng thu liễm nụ cười. Sau đó ánh mắt hung hãn nhìn tới. Đáng chết, bị pha sắc mặt tái xanh, cuối cùng hít sâu một hơi, nhìn hướng diệp nhiên, ngươi lưu tại nơi này đừng núp đích, chúng ta sẽ tận lực bảo toàn ngươi. Nói xong, hắn bỗng nhiên quay người, trong mắt lóe lên ngon sắc, đại gia cùng ta cùng một chỗ, liều mạng. Mặt khác ba cái mỹ tộc thiếu nữ chỉnh trang gật đầu trên thân tinh lực dần dần ngưng tụ, bắt đầu theo một đạo trung niên quát khẽ tiếng vang lên. Hai cái trên sân khấu, hết thảy chín đạo thân ảnh gần như đồng thời nổi lên. phía dưới từng kia ánh mắt cũng tụ tập mà đến, nhưng đại bộ phận đều là tập trung ở cái kia si tộc ba mắt người trẻ tuổi trên thân. Si Minh, si tộc ba trăm tuổi phía dưới người thực lực mạnh nhất, cũng là lần này. với anh, một con khổng lồ tinh lực cự thủ, gia thiên tế nhật, lại trực tiếp vượt ngang qua ba đầu đường đua, giống như là đập con kiến một dạng, đem cái kia năm cái vừa mới đứng dậy si tộc người trẻ tuổi liền mang theo chính giữa sân khấu thủy tinh cầu cùng nhau đập đến lún xuống đây hết thảy đều phát sinh ở trong mấy mắt. Theo thủy tinh cầu răng rắt tiếng nổ tung vang lên, còn có năm đạo tiếng kêu thảm thiết cùng nhau truyền ra. phía dưới tiếng nghị luận im bặt mà dừng, lâm vào tinh mịch. chính muốn xông ra đi mị phá bốn người cũng sừng sốt, ngạc ngạc quay đầu, chính là nhìn đến sau lưng, một thiếu niên chậm rãi thu tay lại đồng thời đánh ngáp nói, tới đỡ xuống ta, đứng không yên. ngao. bên cạnh là trước đó đầu kia hắc lam long thú, lúc này cũng là con mắt trợn tròn, cả kinh nói, ngọa tạo, bản thể ngươi trực tiếp suối nước mở lớn. chương 976 liếm hồ. chương 976 liếm hồ ở mầm. Trên bầu trời cái kia tòa khổng lồ sân khấu, đông nhiên sụp đổ, thẳng tắp rơi xuống, trầm trọng nện ở trên quảng trường. Bụi mù tràn ngập bên trong, năm đạo thanh âm thống khổ vang lên. Trong đó một thanh âm càng thảm liệt, thê lương kêu rên, A, chân của ta, chân của ta a. Toàn bộ trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu người thần sắc ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này, đoàn thể thi đấu vừa mới bắt đầu, si tộc người còn không hề rời đi ban đầu sân khấu, tại sao lại bị đánh ngã? Cái này không đúng, ta nhớ được hai lần trước đoàn thể thi đấu không phải như thế a. Một cái cao nửa thước tiểu hình nhân mã thần sắc mờ mịt, chẳng lẽ không phải tại ba đầu quang trên đường chiến đấu? Người nào đánh thắng mới có thể vọt tới đối phương ban đầu trên sân khấu, đánh nát thủy tinh cầu sao? Này làm sao? Ban đầu sân khấu đều thẳng tiếp cho đánh xuống rồi. Bên cạnh cái khác các tộc cũng đều là cảm giác có chút động, đầu ông ông phản ứng không kịp. Hai lần trước đoàn thể thi đấu, bọn hắn không phải không nhìn qua, mị tộc cùng si tộc tuổi trẻ thiên tài bao đủ kình tại ba đầu trên đường đua đánh nhau chết sống, cuối cùng mới khó khăn xông qua đối phương phòng ngự, đánh nát thủy tinh cầu đạt được thắng lợi. Như loại này sân khấu đều bị đánh xuống tình huống, thật sự là đầu như nhau. Dù sao cái đồ chơi này tương đương với đại bảng doanh, trọng yếu nhất thủy tinh cầu đều ở nơi này tất nhiên sẽ bị chặt chẽ phòng ngự cùng bảo hộ. Cái kia năm cái si tộc thiên tài, cũng kinh nghiệm lão luyện, chế định tốt hoàn thiện tiến công cùng phòng thủ sách lược. Nhưng không nghĩ tới, còn chưa kịp phía trên đường đua đây đại bản doanh liền trực tiếp không có. Lúc này, các tộc nhân đều là cảm giác được hoang đường vô cùng, trong đầu chỉ còn lại có không hợp tối thượng, đoàn thể chiến nguyên lai like còn có thể như thế tới suy nghĩ. Cái gì phối hợp cùng ăn ý đều không cần, cho dù tốt phòng thủ cùng tiến công kế hoạch cũng đều vô dụng đơn giản mã thổ bạo, một bàn tay liền người mang đại bản doanh toàn bộ đạo thải. Bị tộc cùng si tộc chờ tuổi trẻ thiên tài, hai mặt nhìn nhau đều là nhìn đến đồng bạn trong mắt mở mịt, còn có mấy phần ngộng. Một cái thua đến bây giờ đều không tỉnh táo lại, một cái thắng cũng không có kịp phản ứng, đều là đần độn lũ mê, mắt lớn trừng mắt nhỏ. To lớn trên sân khấu. Bạo tử Long phân thân đi tới, dùng đỉnh đầu rồng lên Diệp Nhiên cánh tay, đỡ lấy hắn về sau, liếc mắt một cái phía dưới kêu lên một cái si tộc người trẻ tuổi. Kinh ngạc nói, bản thể ngươi thật là xấu a, hắn liền nói ngươi là người thọ, ngươi đem hắn hai cái đuổi cũng đánh gãy rồi. Cái kia không phải vậy đâu. Diệp Nhiên tức giận nói, ta không cho hắn cũng thể hội một chút, biết loạn chảo phúng người khác chỗ đau không tốt, ta còn khen tưởng hắn. Ngươi lại không thật quẻ. Bạo tứ Long Vân Thân nói thầm một tiếng, "Ta nói chính là ngươi, vì cái gì không đem hắn cái chân thứ ba cũng đánh gãy, dù sao cũng sẽ khôi phục, nhưng có thể để hắn ghi nhớ thật lâu. Cho hắn biết, ngươi cái này không gọi quẻ, cái chân kia gãy mất mới gọi quẻ." Diệp Nhiên khuôn mặt cứng đờ, tay quạt Long đầu một chút, xéo đi, "Đừng nghĩ ý xấu. Ngươi ngay cả mình đều đánh. Vậy liền đánh đi." Bạo tứ Long Vân Thân tức giận nói, "Dù sao đánh vào ta thân, đau tại ngươi tâm." Diệp Nhiên có chút im lặng, liếc nhìn liếc một chút, thấy chung quanh đều không một người nói chuyện, Mị Khê chờ ba cái mị tộc tiểu nữ cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, chính ngơ ngác nhìn tới không khỏi mi đầu ngưng lại ta vừa mới phạm quy rồi cái này đoàn thể chiến quy tắc hắn biết được không nhiều mau chóng kết thúc cũng là vì nắm chặt đi vết nứt tìm kiếm bị tộc trưởng lão nếu quả thật phạm quy làm lại ngược lại là không quan trọng chủ yếu sẽ chậm trễ thời gian chân hạ loại này sân khấu chất liệu đặc thù xi si tộc cái kia đã bị đập báo hỏng muốn sửa chữa tốt cần thời gian nhất định không có không có Mị khê gập người nói trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy trấn kinh hai cái tai mèo cũng cả kinh dựng thẳng lên xem ra hết sức đắn đo nghe vậy diệp nhiên khẽ gật đầu nói vị ta đi, ẩm, đi thôi ngào Bạo tử Long phân thân đáp lại, đầu nâng cánh tay hắn, giống như là căn Long cướp một dạng, lắc lư đi hướng phía dưới. Lúc này, Ngưu ngơ bên trong Mị Phá rốt cục kịp phản ứng, kích động vạn phần xông thẳng lại. Ca, ta đến dịu ngươi. Đi đi đi, đi một bên. Nói, hắn đưa tay lay mở Bạo tử Long phân thân, nâng lên kinh ngạc dịu nhiên. Mị Phá vẫn như cũ đỏ mặt tiếc hay, đỏ bừng cả khuôn mặt, còn không có theo vừa mới nổi giận trong trạng thái đi tới, lúc này liền đã vẻ mặt tươi cười, sau lưng hất hồ đôi lắc tới lắc lui. Nửa không lưng đỡ lấy dịu nhiên, tuấn khuôn mặt đẹp lên đẩy làn đỉnh ngọn. Ca ngươi chậm một chút đi, đừng làm bị thương chân. Tình cảnh này. Không ngừng mị ly ba người thấy chóng, bạo từ Long phân thân cũng trợn mắt hốt mồm, nhịn không được nói. Ngoa Tào, Liếm Hồ, thật sự là tinh không lớn, cái gì hồ đều có. Nó nói thầm một tiếng rất là vui vẻ gọi theo, "Bạn thể, ngươi vừa mới làm gì không trộm thủy tinh a?" "Trộm cái quặp lông, ta cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì. Đáng tiếc, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi muốn chờ Liếm Hồ bọn hắn đánh không lại lúc, lạng lẽ đem si tộc thủy tinh cầu trộm mất, đem si tộc trực tiếp tức hộ máu đây. Ngươi thật đúng là tổn hại." Hai người một ròng đi xuống dưới lấy, vừa đi vừa nói chuyện với nhau, phía dưới từng tia ánh mắt trông lại, còn có nuốt nước miếng một cái âm thanh vang lên. Cái này nhân tộc hẳn là tinh tướng a. Khẳng định là tinh tướng, không phải vậy làm sao có thể đem ban đầu sân khấu đều đánh xuống. Hai lần trước đoàn thể thi đấu ngươi cũng không phải chưa thấy qua, tinh vệ căn bản lây không động được sân khấu. Điều này cũng đúng, bất quá là thật lợi hại a, 300 tuổi không đến tinh tướng. Đúng vậy A, vốn là lần này đoàn thể thi đấu yêu cầu, núi lòng đến 300 tuổi, cái kia xi si minh mới có cơ hội ra sân, không nghĩ tới mỹ tộc càng là tuyệt sát. Có điều hắn thật sự là 300 tuổi phía dưới sao? Nói nhảm, không phải lời nói ban đầu sân khấu đều không thể đi lên, không có tiếng cảnh báo, khẳng định là 300 tuổi trở xuống điều này cũng đúng, mị tộc cái này mới tìm cái cường viện a. trên bầu trời, cái kia hai trung cấp tinh quan cũng đều ngây ngẩn cả người, vừa mới, bọn hắn lại cũng không có chút nào báo hiệu, đều có chút kinh nghi bất định nhìn qua. sau đó cái kia đạo thiếu niên bóng lưng thâm trầm vô cùng, lại có lấy nhìn không thấu cảm giác. 300 tuổi tinh tướng, hừ. si tộc trung niên nhân lệnh hừ một tiếng, bàn tay một chảo, đem trên mặt đất sân khấu nắm lên, cứu ra hắn hạ nằm, cái si tộc thiên tài. hắn vừa nhìn về phía đối diện, tên tia thần sắp kinh ngạc mỹ tộc trung niên nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói, mỹ hương, không nghĩ tới các ngươi mỹ tộc thế mà ẩn giấu chiêu này lần này chúng ta si tộc nhận thua, bất quá còn có dòng dã hai trận đấu, một trận tinh tướng thể đệ nhất tranh đoạt thi đấu, còn có sau cùng một trận đoàn thể chiến, lần này đoàn thể chiến giới hạn tuổi tác là thế nhưng là 500 tuổi. nói, hắn gửi lệnh một tiếng, 500 tuổi trở xuống cao cấp tinh tướng, chúng ta si tộc đều có hai cái, chớ nói chi là trung cấp tinh tướng. các ngươi mỹ tộc một cái cao cấp tinh tướng đều không có, ta xem các ngươi đến lúc đó, làm sao cùng chúng ta đấu? mỹ tộc tên kia trung niên nữ tử sắc mặt ngưng lại, chợt thản nhiên nói, không nhọc hao tâm tổn trí, tự mình chuốc lấy cơ khổ. si tộc trung niên nhân vừa nhìn về phía diệp nhiên, thản nhiên nói. Cái kia nhân tộc tiểu tử, ngươi cũng không muốn quá đắc ý, chúng ta Xi si tộc có thể phá hư ban đầu sân khấu tinh tướng thiên tài không ít. Lần thứ tư đoàn thể chiến, cũng sẽ áp dụng mới cự hình sân khấu, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể nhẹ nhàng như vậy, lại ngay trước mặt ta phá hư một lần sân khấu đương nhiên, đến lúc đó càng lớn khả năng là ngươi liền không cơ hội xuất thủ đều không có. Nói xong, hắn bay người rời đi. Chương 977, bị Hồng trưởng lão. Chương 977, bị Hồng trưởng lão. Xi si tộc trung nhân nhân, mang theo năm cái người bị thương rời đi. Còn lại Xi si tộc người, cũng tại hung dữ thả hai câu ngoan thoại về sau, đuổi theo rời đi đoàn thể chiến như vậy hạ màn kết thúc. Diệp Nhiên vừa trở lại chỗ cũ, Mị Ly lập tức kích động sung lên, quá tốt rồi. nhờ có ngươi, không phải vậy khẳng định nhất định phải thua. Nàng mừng rỡ phía dưới, một cái lảo đảo, không khỏi một đầu tiến đụng vào Diệp Nhiên trong ngực. Diệp Nhiên hơi hơi hoảng hốt, chậm bất động thanh sắc, nhẹ nhàng đẩy ra nàng, sau đó nhún nhún vai nói, tốt, đây đều là việc nhỏ. Ta nghe nói các ngươi Mị tộc trưởng lao ở chỗ này, ta có một số việc muốn thỉnh giáo xuống. Mị Ly trong đôi mắt đẹp lóe qua phức tạp, lại khôi phục thường ngày, ngang ngang trắng như tuyết cái cầm nói, nhìn tại ngươi giúp bản cô nương lớn như vậy bận bịu phân thượng, ngươi muốn hỏi cái gì nói đi mị hồng trưởng lão gần nhất tại cổ chiến trường vết nước chỗ đó tạm thời không cách nào thoát thân bạn cô nương có thể tự mình đi một chuyến giúp ngươi hỏi thăm không cần ta tự mình đi đi diệp nhiên thở sâu việc quan hệ trọng yếu hay là muốn làm mặt hỏi chính ngươi đi qua có được hay không Mị ly hơi kinh ngạc trợn biểu môi thôi đi kém chút bị ngươi lừa ngươi là cố ý trang thành như vậy đi không phải vậy làm sao có thể bị thương thành dạng này còn lợi hại như vậy nói nàng đỗ nhiên dừng một chút tha nhẹ không nghĩ tới đi vào trong tinh không về sau chúng ta trên lệ ngược lại càng lúc càng lớn diệp nhiên ánh mắt yên tĩnh cũng không nói gì Cái khác mị tộc người cũng ào ào bốn phía, nguyên một đám ướt cao vạn phần nhìn lấy hắn nói: "Mị Ly tỷ, đây là ngươi thỉnh ngoại viện." "Hảo lợi hại a." "Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng hắn thật là một cái người phò." "Đúng, đi trên đường quả thực giống như lúc, diễn kịch quá tốt rồi, hoàn toàn nhìn không ra. Đây mới là cao thâm nhuệ a, để Si Minh bọn hắn phấn lở, tốt quá tính." Diệp Nhiên mặt lập tức thì đen, đại gia, sẽ không khoa trương người cũng không cần khoa trương, cái này từng chuyện mà nói không có một câu có thể nghe. "Đều đừng nói trước, để cho ta ca nghĩ ngợi một chút, vừa mới kinh lịch đại chiến khẳng định mệt mỏi." Mị phá sự mặt răn dạy một câu mọi người, sau đó quay đầu, vẻ mặt tươi cười nhìn hướng Diệp Nhiên, sau lưng hất hồ đôi dùng lực đông đưa, Ca, ta cho ngươi tìm một chỗ ngồi, ta xem một chút chỗ nào a. hắn trái phải nhìn quanh liếc một chút, sau đó đột nhiên ngay tại chỗ phía trên, được rồi, Ca, ngươi trực tiếp ngồi trên người của ta đi. câu nói này rơi xuống, tất cả mọi người sợ ngây người, một mặt không thể tưởng tượng đến nhìn tới. Diệp Nhiên cũng là không phản bác được, cái này mỹ tộc người, mỗi một cái đều là nhân tài, Mị phá, Mị ly cũng là mặt mũi tràn đầy chân tinh, ngươi là bị người đoạt xác sao? được rồi, đừng làm mất mặt. Nang nổi giận đùng đùng đi qua. Hùng dự đá bị phá cái mông một chân, nhanh đứng lên, tiểu di mặt đều muốn bị ngươi ném xong. Tiểu Di? Diệp Nhiên trong lòng kinh ngạc, nhìn hướng bên cạnh Mị Khê. Mị Khê nhỏ giọng nói, "Mị Phá là tộc trưởng Nhi Tử, xem như Mị Ly biểu đệ, có điều hắn bình thường rất cao lãnh, lời nói cũng rất ít, hôm nay xác thực không thích hợp." Mị tộc tộc trưởng? Diệp Nhiên hơi hơi nghi mặt, cái này rất có thể cũng là một vị chân vương, dù sao Mị tộc tuy nhiên thế hệ trẻ tuổi bây giờ không được tốt lắm, nhưng đỉnh đầu thực lực hẳn là sẽ không thua nhân tộc quá nhiều. Bên cạnh, Mị Ly cùng Mị Phá hai người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, chính đang kịch liệt truyền âm. Mị Phá Ngươi có phải hay không đầu tú đầu? Biểu tỷ ngươi biết cái gì? Còn có hai trận đấu, ta nhất định phải nghĩ biện pháp giữ hắn lại. Không phải vậy chúng ta vẫn là không lừa. Ta sẽ cùng hắn nói, đừng mất mặt xấu hổ. Nhanh lên. Được thôi, nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp để hắn giúp đỡ à? Thời khắc tất yếu bán nhan sắc cũng có thể. Nghe vậy, Bị ly khuôn mặt đỏ lên, lần nữa đã bị phá một chân. Chuyện phím cái gì? Ta sẽ có biện pháp. Bị phá kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, phủi mông một cái đứng lên. Ngươi đỏ mặt cái gì tình Ta nói cũng không phải ngươi, là chính ta, đem ngươi cho mỹ. Cùng một thời gian, Diệp Nhiên bỗng nhiên cảm giác tóc gáy dựng lên toàn thân không được tự nhiên, hắn có chút nghi ngờ dò xét liếc một chút xung quanh, ý niệm lực phúc tràn ra đi, cảm giác bốn phía, thế mà cũng không có phát hiện cái gì dị thường. bên cạnh bạo từ long phân thân, ngược lại là đích nói thầm một câu kỳ quái, làm sao cảm giác hoa cúc sẽ chặn? nghe vậy, diệp nhiên trong lòng hoảng hốt, một phát bắt được nó sừng rồng truyền âm nói, ngươi đại gia, ngươi sẽ không lại đem bạch nhạc tiền bối ăn đi. yên tâm yên tâm, không có, cùng lắm thì lại kéo. sau ba ngày, bịt tóc chỗ to lớn màu bạc bên trong tháo đài, diệp nhiên ngồi xếp bằng, đến tận đây, hắn hai chân đã triệt để khôi phục, chỉ còn lại có lồng ngực vị trí cùng cánh tay trái vốn là muốn đi chiến trường cổ kia vết nước tìm kiếm mỹ tộc trưởng lão, bất quá nghe nói đối phương vừa vặn trở về, cái này hai ngày này liền có thể đến. trước nghĩ biện pháp cứu sống bạch nhạc tiền bối, lại đi đổi lấy thương tinh ma điện. diệp nhiên trong lòng suy tư tiếp xuống hành trình, thương thế của hắn bây giờ đã ảnh hưởng không lớn, không đến mấy hôm liền có thể triệt để khôi phục, mà đạt được thương tinh ma điện về sau, lại tiến cái kia tinh tiên linh cảnh một lần, liền có thể rời đi đến mức trục mục diễm trước khi chết, cho hắn cái kia thập thần tiên tử truyền thừa chìa khóa, cái này truyền thừa không biết cái gì thời điểm mới mở ra, không cần thiết một mực lưu tại cổ chiến trường chờ lấy, làm xong những việc này mau trở về nhìn xem lão sư. Tuy nhiên lão sư cần phải còn có thể còn lại 7-8 năm thọ mệnh, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng. Bất quá muốn trở về, vẫn là đến tìm được trước nhân tộc tại trong cổ chiến trường pháo đài. Diệp nhiên nếu mày không phải vậy hắn cho dù mượn nhờ nơi này truyền tống màn sáng trở về, cũng chỉ sẽ truyền tống đến mỹ tộc chỗ tinh vực. Hắc hồn tinh vực, khoảng cách ái nhân tinh vực cũng không phải bình thường xa. Dĩ nhiên không phải không phải được nhân tộc pháo đài, linh dương tộc những thứ này, khoảng cách ái nhân tinh vực lân cận cũng được. Dù sao ái nhân tinh vực tinh thiên cơ đài, lần trước phá thoái khả năng còn không có sửa lại thành công. Trong lúc đang suy tư giam giác một tiếng, màu bạc cửa kim loại đẩy ra, Mị Ly đi tới nói, Mị Hồng trưởng lao trở về, Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, đuổi theo nàng rời đi. Hai người vừa đi, Mị Ly một bên giải thích nói, chúng ta ở căn cứ bên ngoài phát hiện một đạo cổ chiến trường vết nước, vết nước cơ sở có một ít cổ chiến thi, còn có một bộ không biết cái gì thời điểm chết đi hấp thụ người, cái kia hấp thụ người thi thể bên ngoài vẩy xuống lấy hơn 100 cái tinh thiên lệnh, cùng một cái 13 tầng pháo đài hải tâm. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, hơn một cái tinh thiên lệnh cũng không ít, có thể đổi lấy một kiện linh cấp kỳ vật đương nhiên cũng chính là phổ thông linh cấp kỳ vật, chân quý chút, giá trị sẽ quý hơn. Bởi vì vết nước lòng đất có không ít cường đại cổ chiến thi, cho nên căn cứ này bên trong cái khác sáu tộc, đều không có tranh đoạt thực lực, chỉ có chúng ta Mỹ tộc cùng si tộc có thể tranh. Mỹ Ly tiếp tục nói, bởi vì chúng ta hai phương trưởng bối thực lực, không sai biệt nhiều, liền dựa theo trong tinh không thường có một loại trận đấu đến cạnh tranh. Cũng chính là bốn lần cảnh giới đệ nhất tranh đoạt cùng bốn lần giới hạn tuổi tác khác biệt đoàn thể thi đấu. Ai, đến. Diệp nhiên nghe này, ánh mắt nhìn hướng về phía trước, liền nhìn đến một cái nữ tử áo đỏ. Chương 978. Thinh tham thân. Chương 978. Thinh tham thân. Tháo đài bên ngoài một tòa thật to thạch dù dưới, ngồi lấy một cái nữ tử áo đỏ. Nói là thạch dù, nhưng thật ra là cùng tiểu đỉnh có chút tương tự kiến trúc, nhưng chỉ có trung gian một cái trụ cột, đỉnh chóp là tròn hình. Cho nên xem ra có chút giống là một tòa thạch dù. Trên vách đá cũng khắc rõ một ít động vật đồ án, lấy hồ ly, mèo, thỏ vì phổ biến. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, đây cũng là mỹ tộc đặc biệt kiến trúc, ngược lại là cùng nhân tộc tiểu đỉnh, có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hai người đi đến trung đỉnh, cái kia đưa lưng về phía nữ tử áo đỏ cùng quay đầu, dung mạo thanh tú đẹp đẽ, khóe miệng có viên nốt rồi. Xem ra chỉ có 27, 28 tuổi dáng vẻ đồng thời trên thân, không có cái gì hóa thu đặc tổ, tựa hồ là bị trẻ giấu. Đại Tinh Quan, diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đối phương ý niệm lực không bằng hắn, tùy tiện cảm giác dưới, liền dò xét đến thực lực đối phương. Nhìn như vậy đến, mị tộc Tinh Vương cường giả, cần phải còn lưu thủ tại đạo kia cổ chiến trường vết nứt phụ cận. Dù sao việc quan hệ một cái pháo đài hải tâm, tối cường mấy vị khẳng định phải ở lại nơi đó. Bất quá cũng không rõ ràng, cái này mị hồng trưởng lão biết được bao nhiêu. Diệp nhiên tiểu hữu, đã tạ lần trước hỗ trợ. Nữ tử áo đỏ khí chất trang nhã, thế mà mỉm cười nói: Có chút không hiểu Vũ Mị cảm giác bị hoặc khí tức tự nhiên mà thành. Đây là 15 khối tinh thi lệnh, là lần trước đoàn thể chiến đến thắng sau phần thưởng. Một cái hộp gỗ màu đỏ bị đẩy đi tới. Không có gì, Mị Ly cứu ta một lần, ta giúp nàng là cần phải. Diệp Nhiên lắc đầu, bàn tay lại tự giác rũ ra, đem cái kia hộp gỗ màu đỏ thu hồi, động tác nước chảy mây trôi tự nhiên đối diện, nữ tử áo đỏ mỹ hồng vừa mới chuẩn bị cầm lại tinh thi lệnh, trước người đã giống tuyết, không khỏi khẽ miệng hơi hơi run rẩy xuống. Mị Ly cũng là tức giận trừng Diệp Nhiên liếc một chút, nói dây nghe, thân thể là đầy đủ thành thật đó a mỹ hồng mỉm cười nói, nghe nói ngươi có việc muốn hỏi ta? Đúng, ta có một một trưởng mối bị thương nghiêm trọng, muốn hỏi hỏi tiền mối, làm sao có thể cứu chữa. Diệp Nhiên nói, vô vô bà vai. Chính nằm sấp ở phía trên ngủ mini Bạo Từ Long bừng tỉnh, mê mẩn chừng chừng nhảy đến mặt đất, bản năng mân mê cái mông. Diệp Nhiên sững sốt một chút, sau đó mặt đều xanh, ánh mắt ẩn ẩn có chút hoảng sợ. Cái này nếu như bị nhìn đến, Bạch Nhạc tiền bối liền xong rồi. Cả đời anh danh hủy sạch. May ra thời khắc mấu chốt, Bạo Từ Long phân thân áp, tỉnh táo lại, nói, tính sai. Nó ngẩng đầu trương khai long miệng, phun ra một đoạn mang huyết xuống tay. Diệp Nhiên liếc liếc một chút mỹ ly hai người thấy các nàng không có gì sắc, đều là nhìn về phía xương tay, lúc này mới nhỏ thở phào. Cái này, vết thương thế nghiêm trọng. Mị Hồng vây tay, đem tay kia xương chiêu đến phụ cận, mũi thở hơi hơi mấp máy người người về sau, khẽ những mày nói, thương thế quá nặng đi, mà lại bên trong hồn tạp rất nhiều hỗn loạn tinh lực, hỗn loạn đến một loại ta cũng nhìn không thấu trình độ. Diệp nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, không có không có cách nào cứu chữa sao? Thương thế quá nặng đi, hắn bây giờ có thể lưu lại một tia sóng ý thức nhỏ bé động, đã ỷ vào cái này kỳ vận. Mị Hồng trầm ngâm nói, cái này kỳ vận ta tựa hồ gạt qua, chỉ là ấn tượng không sâu hẳn là gặp qua khác tu hành giả sử dụng. Bất quá trong này ẩn chứa tương đương dư thừa sinh cơ, cái này mới miễn cưỡng khiến cho ngươi vị trưởng bối này sống sót. Bất quá, duy trì thời gian cũng sẽ không quá lâu. Diệp Nhiên trong lòng càng phát ra trở nên nặng nề, cái này hắn cũng rõ ràng, mới có thể không kịp chờ đợi, muốn tìm được cứu chữa Bạch Nhạc tiền bối biện pháp. Hắn trầm giọng nói, làm thật không có biện pháp nào sao? Mị Hồng hơi hơi ngưng lông mày, trong đôi mắt lóe qua mấy phần kinh ngạc, cái này nhân tộc thiếu niên vừa mới trong náy mắt, lại để cho nàng cũng sinh ra mấy phần hồi hộp cảm giác nguy hiểm. Biện pháp, cũng không phải là không có, chỉ là đại giới rất lớn. Mị Hồng nói khẽ, hắn loại thương thế này, muốn khôi phục nguyên bản thân thể đã không có bao nhiêu khả năng, nhưng là đổi cỗ thân thể có thể. Thiên Tinh giữa đại, có một loại đặc thù tinh tham thân, ngươi đem hắn cái này tay gãy hòa tan vào có thể để hắn khôi phục đương nhiên cái kia tinh tham thân chân quý dị thường. một số cường giả tao ngộ vĩnh cửu trọng thương về sau, đều sẽ đổi lấy bộ phận dâu sâm, dùng để khôi phục chính mình đứt gãy cánh tay trở. Nhưng hắn loại này thương tổn, muốn khôi phục, sợ là cần cả bụi tinh tham thân. Có thể cứu liên tốt. Diệp Nhiên thở dài một hơi, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Mị Hồng trần chờ dưới, ngươi khả năng không rõ ràng. Cái tia tinh tham thân chân quý trình độ, sợ là muốn lên ngàn tinh thiên lệnh mới có thể đổi lấy. Ngươi nếu là chỉ đổi lấy bộ phận, mặc dù có thể cho hắn tạm thời không lo, thậm chí tỉnh lại. Nhưng tinh tham thân tàng quyết, ngày sau với hắn mà nói là một loại thống khổ to lớn, ngày đêm đều sẽ tiếp nhận đoạn thể thống khổ. Cho nên ngươi nếu là lựa chọn cứu chữa, căn bản cũng không có đường lui. Một nghìn tinh thiên lệnh độ khó khăn ngươi cũng rõ ràng có thể đổi lấy một kiện trụ cấp kỳ vật. Diệp Nhiên nhìn lấy tay tia dương, thở sâu, liền xem như một vạn, ta cũng muốn cứu. Hắn thái độ kiên định, căn bản không có suy nghĩ qua lựa chọn thứ hai. Cứ việc bây giờ trên thân không có có nhiều như vậy tinh thiết lệnh, nhưng có thể trước đổi lấy bộ phận tinh tham thân, còn lại lại nghĩ biện pháp. Được. Mị Hung nhỏ cười một tiếng, đem tay kia xương dùng tinh lực đưa trở về. Diệp Nhiên tiếp được xương tay, hơi hơi nắm chặt một số, nghĩ nghĩ lại hỏi, "Tiền bối, vậy ngươi có biết chúng ta nhân tộc pháo đài ở nơi nào?" "Xin lỗi, ta đây cũng không biết." Mị Hung mặt lộ vẻ hay nấy, "Các ngươi nhân tộc ta chỉ là nghe nói qua, tại 14 tầng, nhưng tầng 18 cổ chiến trường mỗi tầng đều phá lệ to lớn. Cái khác, liền không biết hiểu." "Như vậy phải không?" Diệp Nhiên có chút thất vọng. Hắn lo lắng chính là cái này, cổ chiến trường quá lớn, mà lại không có cái gì đặc thù địa hình có thể làm tọa độ. Dẫn đến cơ bản không có gì địa đồ, cho hoàn toàn mờ mịt, còn khắp nơi đều là phong bạo. Không lập đường, đã coi như là tốt. Bất quá ngươi có thể tìm một tìm trong cổ chiến trường, những cái kia giao động pháo đài. Bị Hồng nói ra, những thứ này pháo đài phá lệ hiếm thấy có thể kiến tạo ở căn cứ bên ngoài, pháo đài chủ nhân đều là cường giả. Bên trong pháo đài sẽ có rất nhiều cổ chiến trường tu hành giả, giao dịch tình báo, nghe nói cũng sẽ bán ra một loại chân quý la bàn có thể dùng để chỉ đường. Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, đả tạ tiền bối. Không sao, ngươi đến đón lấy hẳn là muốn đi Thiên Tinh Đài đi. Mị Hồng mỉm cười nói, cách nơi này gần nhất Thiên Tinh Đài cũng có đoạn lộ trình, ngươi vừa tới đối với nơi này lạ lỡm. Ta để Mị Ly ngày mai dẫn ngươi đi đi. Nàng nhận ra đường. Diệp Nhiên gật gật đầu, muốn tiến Tinh Thiên Không Gian đổi lấy bảo vật, nhất định phải ở trên trời Tinh Đài mới được. Cùng hắn lúc trước vừa tới Cổ Chiến Trường lúc một dạng. Không bao lâu, hắn cáo tử rời đi. Mị Hồng nhìn qua hắn bóng lưng, cười nhẹ nhàng nói, Mị Ly, cái này Diệp Nhiên không tệ, dù là nhìn thấy ta dạng này đại tinh quan, cũng không kiêu ngạo không tự thi, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Mị Ly ánh mắt phức tạp, trong lòng than nhẹ một tiếng, không nói gì. Về màu bạc pháo đài trên đường. Diệp Nhiên không quan tâm nghĩ đến Bạch Nhạc Tiền bối sự tình, bạo Từ Long phân thân hiếu kỳ hỏi, "Bản thể, vừa mới cái kia mị hồng lợi hại sao?" "Cái này?" Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, "Hiện tại ta khó đối phó đi, chẳng qua nếu như là ban đầu ở Tinh thiên Cơ đại phía trên lúc, đoán chừng tiện tay một chút sự tình đi." Nhìn như vậy đến, mị tộc cũng không có gì cường giả a. Chương 979. Khí vật tinh. Chương 979. Khí vật tinh. Giữa bầu trời xám xịt, hai đạo thân ảnh sóng vai nhanh chóng bay qua. Tiếp qua nửa giờ, Liền đến tiên tinh này, mỹ ly nói liếc liếc một chút bên cạnh tay cầm huyền sắc khoáng thạch thiếu niên đều lợi hại như vậy, còn trong quyền A. nội quyền diệp nhiên nghe được cái này quen thuộc tử giật mình ngươi còn biết cái này lúc trước các ngươi cái tinh cầu kia ta cũng không phải đi không lúc này chỉ có hai người tại mỹ ly cũng không kiêng rẻ, một bên đi đường một bên từ từ nói tinh cầu của các ngươi kỳ thật cũng không tệ lắm chơi vui đồ vật rất nhiều chỉ là tiểu di không cho ta liên lụy quá sâu càng là đem ta đi qua ghi chép đều xóa bỏ diệp nhiên khẽ gật đầu trầm ngâm phía dưới hỏi Ngươi khi đó là làm sao truyền sinh đến Lam Tinh phía trên, biết được tọa độ sao? Không biết được, tùy cơ truyền tống. Mị Ly giải thích nói, chúng ta Mỹ tộc có một kiện đặc thù kỳ vật, là chúng ta tổ tiên tại lần trước Vạn Tộc Đại Chiến mà biểu hiện kết xuất, Tinh Thiên Ý Chí ban cho. Truyền thừa kỳ vật. Diệp Nhiên kinh ngạc, các ngươi Mỹ tộc vậy mà cũng có truyền thừa kỳ vật? Hắn nghe cổ quyền nói qua, Vạn Tộc Đại Chiến sau không chỉ sẽ một lần nữa định ra Vạn Tộc xếp hạng, Tinh Thiên Ý Chí sẽ còn biểu tặng khen thưởng. Truyền thừa kỳ vật cũng là chân quý nhất một loại có thể truyền thừa tại cả một cái chủng tộc. Mười vị trí đầu cường tộc, cơ hồ đều có truyền thừa kỳ vật. Nghĩ hay lắm chúng ta mỹ tộc nếu là có truyền thừa kỳ vật tối thiểu cũng là 100 vị trí đầu đại tộc mỹ ly lườn hắn một cái, bạn cô nương cũng không cần làm một cái pháo đài hạch tâm liều mạng, mà lại thực lực chắc chắn sẽ không so ngươi yếu, hiện tại cũng hẳn là tinh tướng. điều này cũng đúng. diệp nhiên gật đầu, truyền thừa kỳ vật không phải dễ dàng như vậy lấy được, có thể có mỹ tộc chỉnh thể thực lực đều sẽ phía trên một cái cấp bậc. mỹ ly liếc hắn một cái, do dự dưới, được rồi, mặc dù là bí mật, nhưng chỉ nói cho ngươi cần phải không có gì, người ta coi như hiểu rõ. chúng ta trong tộc món kia đặc thù kỳ vật, tên là khí vận chi luân có thể nhìn trộm một khỏa tinh cầu khí vận đi hướng bao quát chủng tộc tương lai khí vận chờ một chút, còn có thể sử tu hành giả ý hồn ly thể, chuyển sinh đến cầm giữ có khí vận chi linh tinh cầu đương nhiên, chỉ là tùy cơ truyền tống, tại trong tinh không mịt mở xác định một viên khí vận tinh cầu, về sau thành lập liên hệ, đem ý hồn truyền đưa tới. Diệp Nhiên nghe vậy, trong lòng nhỏ thở phào. Hắn trước đó rất lo lắng, mị tộc biết Lam tinh tọa độ, dù sao việc quan hệ thương thiên pháp chỉ, không phải do không cẩn thận. Lúc trước theo Lam tinh rời đi mấy cái người bên trong, trừ bỏ cổ quyển, chính hắn, Long Tước Tiên mối, Hắc giao phu thê, Phương Thiên Lâm, lại có là Mị Ly. Người bên trong này chỉ có hắn cùng cổ quyền biết được toa độ, những người khác bởi vì các loại nguyên nhân đều không rõ ràng. Nhưng mỹ ly là một cái ngoài ý muốn điểm, hắn rời đi còn sớm, rất khó nói lam tinh toa độ, có hay không bị ghi chép lại. Khí vận chi linh tác dụng đến cùng là cái gì? Diệp Nhân hỏi ý niệm không gian bên trong, vận rủi cây nhỏ phía trên lam tinh khí vận chi linh vẫn còn tại. Ngươi là đăng tinh giả, lúc trước vừa tới cổ chiến trường lúc, tinh thiên ý chí khẳng định kiểm soát qua ngươi đi. Mỹ ly hỏi ngược lại, ngươi khí vận là màu gì? Ngươi nói là thiên vận cái kia một cột, ai đều như thế. Diệp nhiên suy nghĩ một chút nói, quái cức, ách không biến số đi, biến số. Mỹ Ly đôi mắt đẹp trừng lớn, ngươi lại là loại này khí vận, ta trước kia chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới thật tồn tại. Nàng đè xuống trong lòng ngạc nhiên, tiếp tục nói, cái kia khí vận đẳng cấp ngươi cần phải rõ ràng đi. mỗi cái tu hành giả trời sinh đều có khí vận, có yếu có mạnh. Khí vận xương thịnh người bình thường đều là thiên tài cùng cơ giả, đương nhiên khí vận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có chút tu hành giả kinh lịch qua nguy cơ sinh tử, đại nạn không chết về sau, khí vận đều sẽ tăng lên. Còn có chút tu hành giả thời niên thiếu bình thường, trung niên sau ngược lại khí vận trần đẩy. Thứ này huyền diệu khó giải thích nhưng trừ bỏ tự nhiên biến hóa có thể dựa vào thôn vệ khí vận chi linh đến cường hóa, diệp nhiên suy tư dưới, cho nên lúc ban đầu người đi làm tinh là vì thôn vệ làm tinh khí vận chi linh, đúng, cường hóa khí vận về sau đối với ta tu hành chỗ tốt rất lớn. mỹ ly tiếc nuối nói, bất quá thất bại, mà lại chờ ta trở lại về sau khí vận chi luân đông nhiên tiêu hao rất lớn bộ dáng đều xuất hiện vết nước. ta tiểu di cùng một đám trưởng lão nhóm chỉ có thể khẩn cấp đình chỉ, bắt đầu chữa trị khí vận chi luân. nhắc tới cũng kỳ quái, tuy nhiên mỗi lần truyền tống đều sẽ đối khí vận chi luân có không nhỏ tiêu hao, nhưng loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp. Diệp Nhiên gật gật đầu, tiếp tục hỏi, cái kia khí vận chi linh như thế nào đạt được? Chỉ có thể theo khí vận tinh lên đến đến, không qua khí vận tinh khó có thể phân biệt, có là hoang vu tinh, có là sinh tồn tinh, thậm chí có là cổ khoáng tinh, bất luận cái gì tinh cầu trên lý luận tới nói cũng có thể. Mị Ly nói ra, đương nhiên khí vận tinh rất thưa tớt, đồng thời rất khó phát hiện, chúng ta cũng là thông qua khí vận chi luân, nhưng phát hiện đều là tùy cơ tinh cầu. Khoảng cách rất xa, chỉ có thể lan truyền ý hồn đi qua, chuyển sinh tại tinh cầu bản thổ trên thân người. Khó trách. Diệp Nhiên trong lòng tự nói, minh bạch vì cái gì tại nhân tộc bên trong cũng chưa từng nghe qua có quan hệ khí vận chi linh tin tức, đoán chừng là nhân tộc cho dù biết được, cũng căn bản không cách nào phát hiện. Bất quá cái kia khí vận chi luân, cần phải hạn chế cũng không nhỏ, không phải vậy mị tộc tuổi trẻ thiên tài sẽ không như thế yếu. Coi như không cách nào siêu qua nhân tộc, khẳng định cũng sẽ không thua nhân tộc. Nhưng trước mắt xem ra, mị tộc tuổi trẻ thiên tài, rõ ràng là muốn yếu một ít. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau một đường tiến lên. Trên đường, cũng thỉnh thoảng có mấy cỗ cổ chiến thi tập kích, bất quá đều bị Diệp Nhiên thuận tay giải quyết hết, cẩm tới chút cổ chiến trường tích phân. Tầng 15 cổ chiến thi, muốn so với lúc trước hắn lúc đến tầng 18, cường đại không biết lấy được tích phân cũng nhiều một ít. Bất quá một đường lên, hắn đều không có tuân ra một cái tinh thiên lệnh bài phiến, chớ nói chi là hoàn chỉnh tinh thiên lệnh. Bởi vậy có thể thấy được, tinh thiên lệnh thu hoạch độ khó khăn độ cao. Đến lúc này, Mị Ly khẽ nhả khẩu khí, phía trước chính là cách gần nhất thiên tinh đài. Diệp nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến phía trước nơi cực xa, đen nhánh rách nát trên mặt đất đứng sừng sững lấy một tòa dễ thấy vô cùng màu lam đại cao. mười mấy người tu hành chính bay lên không trung bay vào đi. Thiên tinh đài. Hắn chấn hưng chấn hưng thần, cuối cùng là đến có thể đổi lấy cái kia tinh thám thần. Hai người tăng thêm tốc độ rất mau tới đến trước đại cao. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, cái này tòa đại cao, cùng trước đó hắn nhìn thấy tòa kia thiên tinh đài, gần như giống như lúc. Bất quá khác biệt duy nhất, là phía trên không có truyền tống môn. Toàn bộ trong cổ chiến trường, trừ bỏ nguyên một đám ngoài căn cứ, còn lại kiến trúc cũng là những ngày này tinh đài. Mỗi cái thiên tinh đài, vụ mặt lẻ tẻ lập khắp các nơi, cung cấp phụ cận căn cứ bên trong tu hành giả, tới nơi này đổi lấy tài nguyên. Đằng sau có hắc phong bạo, chúng ta nhanh đi lên. Lúc này, Mị Ly mềm mại quát một tiếng, liền nhanh chóng bay về phía thiên tinh trên đài. Diệp Nhiên quay đầu nhìn một chút chỉ thấy một đạo núi liền đất trời to lớn màu đen vòi rồng, vụ vụ điên cuồng gào thét hung man pha tới. những nơi đi qua, trên mặt đất vô số cố cổ chiến thi đều bị xé nứt, hóa thành đầy trời cặn bã dung nhập trong gió lốc. cái kia màu đen vòi rồng cũng càng phát ra to lớn ra tới. chương 980, ma diện tộc. chương 980, ma diện tộc. bệnh, bệnh, bệnh. theo màu đen vòi rồng đánh tới, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lướt đến, trọn vẹn trên trăm đạo, ảo ảo rơi vào thiên tinh đài phía trên. không bao lâu, vốn đang hơi có vẻ quặn cuể rộng rãi thiên tinh đài phía trên, liền ứng đầy không ít tu hành giả mỗi cái chủng tộc đều có, bên ngoài hình thể cũng không giống nhau. Thiên tinh đài biên giới, Mị Ly nhìn qua dần dần đi xa màu đen vòi rồng, nhẹ lao rơi cái chán đổ mồ hôi, có chút nghĩ mà sợ nói. Cái này hất phong bạo so với huyết sa bạo còn nguy hiểm hơn, may mà chúng ta kịp thời đi lên, không phải vậy ở bên ngoài tao ngộ có thể liền tuyệt bại. Diệp Nhiên ánh mắt cũng hơi hơi ngưng trọng, vừa mới cái kia đạo phong bạo, sợ là chỉ có tinh vương mới có thể trọi cứng ở bên trong chiến trường cổ này, xác thực rất nguy hiểm. Cùng so sánh, những cái kia khắp nơi có thể thấy được cổ chiến thi, ngược lại là không coi vào đầu. Không nghĩ nhiều. Hắn quay người đi hướng thiên tinh đài trung lương, đồng thời sóng ý niệm truyền ra, bắt đầu câu thông tinh thiên không gian. Rất nhanh, hắn ý thức tiến vào một mảnh lam mênh mông trong không gian. Giữa không trung lơ lửng một cái hư huyễn màn sáng. Màn sáng bên trong là một cột cột lựa chọn, các loại tài nguyên đều có, còn có thể nhìn đến hắn chính mình tin tức Diệp Nhiên. 49292394959 số tổng hợp đẳng cấp màu vàng. Cổ chiến trường tích phân 22234. Thinh thiên lệnh 423 khối. Thinh thiên kết tinh không. Diệp Nhiên suy tư dưới cổ chiến trường tích phân lần trước tốt nghiệp lúc. Phần luyện căn cứ khen thưởng hắn 3 vạn tích phân, mà tại đi vào trong cổ chiến trường đã tự động khấu trừ 1 vạn. Tinh thiên lệnh chỗ lấy nhiều như vậy, là lúc trước vượt qua 8 cổ lôi nhãn kiếp lúc, thu hoạch được ròng ra 400 khối. Còn có 15 khối là hôm qua mỹ tộc trưởng lao cho hắn. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng trầm ngâm, có lẽ nghĩ ra được càng nhiều tinh thiên lệnh, có thể theo cổ lôi nhãn kiếp nơi này ra tay. Bất quá cái này liền phải chờ hắn đột phá tinh thi, độ phía trên tứ cảnh lôi kiếp lúc lại nói. Diệp Nhiên xuất ra một cái không gian giới, bàn tay bộc nát, bên trong 10 cái ngân con toy cũng tự động vỡ vụn, hóa thành một chút ngân quang, dung nhập hắn thể nội. Cùng một thời gian cổ chiến trường cột tích phân bỗng nhiên biến đổi cổ chiến trường tích phân mười ước linh hai vạn theo cổ chiến trường tích phân đạt tới mười ước nhất thời hư viễn trong màn hình thêm ra một cột lựa chọn biểu hiện là tinh thiên linh cảnh sơ cấp tiêu hao mười ước tích phân có thể vào một năm diệp nhiên thở sâu đệ xuống đi vào giòm ngó xúc động trước mắt còn có chuyện khác muốn làm mà lại phải vào cũng là chờ hắn đột phá đến lớn tinh tướng sau lại nói đến lúc đó luyện yêu sư xưng hào vừa tốt đạt tới hạn mức cao nhất hiện tại sớm đi vào có chút lãng phí tinh quan cảnh đột phá một cái tiểu cảnh dưới đều là giòm dã trăm vạn tinh lực luận yêu sư sương hảo liền tinh quan tiểu cảnh dưới. Cũng vô pháp đột phá, cho nên dùng tại đột phá tinh tướng thích hợp hơn. Diệp Nhiên tại màn sáng bên trong, đưa vào tinh tham thân. Nhất thời màn sáng lấp lóe một chút. Một cái to lớn màu lam nhân tham đồ án hiện hiện, hắn xúc tu rất nhiều, cắm rễ trong tinh không, tựa hồ tại hấp thu tinh không năng lượng. Phía dưới còn đánh dấu có khác biệt giá cả, 1200, 1400, 1600. Đắt như thế, Diệp Nhiên trong lòng giật mình, tuy nhiên sớm rõ ràng rất đắt, nhưng không nghĩ tới rẻ nhất, đều cần chọn vẹn 1200 tinh thiên lệnh. Hắn ấn mở ba loại khác biệt giá cả, theo thứ tự xem xét. Phổ thông tinh tham thần, 1200 tinh thiên lệnh, có thể khôi phục ban đầu thân thể 5 thành trạng thái. Trung cấp tinh tham thần, 1400 tinh thiên lệnh, có thể khôi phục ban đầu thân thể 6 thành trạng thái. Cao cấp tinh tham thần, 1600 tinh thiên lệnh, có thể khôi phục ban đầu thân thể 8 thành trạng thái. Diệp Nhiên trong lòng than nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục 8 thành vốn có trạng thái sao? Bất quá chỉ cần có thể còn sống liên tốt. Hắn ấn mở cao cấp tinh tham thần, chuẩn bị đổi lấy một bộ phận, lúc này, đống nhiên ma xui quỷ khiến nghĩ đến cái gì, đánh chữ hỏi, có thể theo giai đoạn sao? Ta cần dùng gấp hoàn chỉnh tinh thâm thần. Ngắn ngủi yên lặng sau, thư nguyễn màn sáng bên trong chậm rãi hiện hiện ba cái dấu hỏi xem ra là không thể diệp nhiên hơi có vẻ tiếc nuối cũng thế thứ quý giá như thế nếu là có thể mới tam môn cứ như vậy liền muốn trước khổ bạch nhạc tiền bối một đoạn thời gian tinh tham thân có thể dùng đến thay thế tổn thất một phần thân thể dùng để khôi phục bởi vì thân thể vị trí khác biệt giá cả cũng khác biệt diệp nhiên trầm ngâm một chút cuối cùng đổi lấy lồng ngực bộ phận trước khôi phục trái tim lại nói đến mức đầu đực rồi cái này tạm thời không nóng này bốn tinh thiên lệnh cấp tốc biến mất diệp nhiên trong lòng than nhẹ vốn là hắn muốn lưu ba khối để mà đổi lấy thương tinh ma điện tượng bộ phân Nhưng tinh tham thân đổi lấy chỉ có số nguyên. Bất quá may ra thiếu hụt không phải quá nhiều, cũng liền bầy thối, tích lũy đầy đủ hẳn là sẽ không quá khó khăn. Hắn hiện tại chỉ là trung cấp tinh tướng, chờ đột phá đại tinh đem lúc, khẳng định cũng đủ rồi. Hư nguyên trong màn hình, từng cây to lớn tinh tham thân đồ án hiện hiện, có chút ngoại hình cực giống hình người, có chút cực giống thú hình, còn có chút nửa người nửa thú, không giống nhau. Diệp Nhiên chọn lựa một góc hình người, đổi lấy trung gian bộ phận, tiếp lấy lui ra tình thiên không gian. Cùng một thời gian, một đạo màu lam quang trụ bá từ không trung hạ xuống, đem hắn bao phủ ở bên trong, phong ngườ người khác nhìn trộm một cái không gian hộp rơi xuống, bên trong là một đoạn hơn trăm mét lớn nhỏ màu lam tham thể, tham thể đứt gãy vị trí, còn có mơ hồ màu lam dịch thể chảy ra, giống như chân chính máu tươi đồng dạng. Diệp Nhiên trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tinh tham sẽ thật lớn như thế. tiếp lấy hắn thở sâu, đem thu nhập ý niệm không gian bên trong, nơi này không tiện, trở trở về lại dùng. màu lam quang trụ dần dần tiêu tán, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh còn có thể nhìn đến mười mấy cây giống nhau màu lam quang trụ, bên trong đều là tu hành giả đơn giản liếc nhìn liếc một chút về sau, Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, gặp bị ly không tại phụ cận, liền đi hướng địa phương khác tìm kiếm. Thiên tinh đài phía trên, còn có chút tu hành giả ngồi trên mặt đất, trước người là khắp nơi quầy hàng. Phía trên đều là chút tài nguyên tu luyện, thinh binh chờ. Diệp Nhiên vừa đi vừa nhìn, đáng tiếc không có hân cần, đều rất phổ thông, nhiều lắm là đối tinh tương có chút tác dụng. Lúc này, một đạo bất mãn thiếu nữ âm thanh vang lên. Rõ ràng là ta trước nhìn chúng, đã nói tốt, ngươi tại sao lại lâm thời thay đổi chủ ý, muốn bán cho người khác? Diệp Nhiên hơi hơi nhũ mày, hướng về thanh âm truyền đến quầy hàng đi qua. Chỗ đó, có mười cái tu hành giả vây tụ tại phụ cận, tựa hồ tại xem náo nhiệt, một số tu hành giả cũng anh mắt nhìn lại bất quá thiên tinh đại phía trên đại đa số tu hành giả, vẫn như cũng mặt không biểu tình, hiển nhiên tập mãi thành thói quen. Quay hàng chủ quán là chỉ màu đen dây rừng, xem ra tuổi tác khá lớn, hàm răng đều nhanh rơi sạch, một đôi góc mày bọn nghiêm trọng, ảm đạm vô quang, chính run run rẩy rẩy nói: "Vị này nữ tu, không có ý tứ, không phải lão dương ta không bán cho ngươi, ta cũng không có cách nào à. Nói, nó nhịn không được liếc liếc một chút quầy hàng cái khác ba cái hắc bảo người. Ba người này hắc bảo rộng thùng thình, đem toàn thân che lấp, nhìn không ra là chủng tộc gì, nhưng ẩn ẩn để lộ ra mấy phần khí tức cấm lẫm. Nghe được dê rừng chủ quán Trước gian hàng một cái váy đen thiếu nữ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, một đôi tử hồ mà thôi cũng dần dần dựng thẳng lên đến, có chút giận dỗi nói: "Ngươi đã không bán, thì không nên đáp ứng ta lại đổi ý, thật sự là chọc người ghét. Mà lại ta rõ ràng cho ngươi giá cả càng cao, bọn hắn tới, ngươi lại giảm xuống gấp đôi giá cả, thật sự là không rõ ràng đang suy nghĩ gì." Mỹ Ly có chút tức giận, nhưng cũng không nói thêm lời, chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này, bên trong một cái hắc bảo người cười lạnh một tiếng, bởi vì nó không dám a, coi như tặng không nó cũng phải cho chúng ta. Tiếng nói vừa ra, Hắn trên người hắc bảo rơi xuống đo lấy, lộ ra một trường phủ đầy màu đen đường vân gương mặt, giống như trên mặt vẽ lấy một tấm mặt nạ, phá lệ quỷ dị. Cùng một thời gian, mấy đạo tiếng kinh hô cũng vang lên. Ma diện tộc, chương 981, thân là nam nhân, ta vì ngươi xấu hổ. Chương 981, thân là nam nhân, ta vì ngươi xấu hổ. Ma diện tộc ba chữ này rơi xuống, toàn bộ thiên tinh đài phía trên nhất thời nhất lên sóng to gió lớn. Tất cả tu hành giả hào hào đứng dậy, kinh nghi bất định trông lại. Trước gian hàng còn lại hai cái hắc bảo người đồng dạng cười lạnh một tiếng, để xuống mũ trùm, lộ ra hai trường phủ đầy hắc văn trung niên nhân khuôn mặt bọn hắn ngoại hình cùng phổ thông nhân tộc không khác, thân cao đại khái chừng 2 mét, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt phủ đầy hắc văn. cái chán vị trí sinh trưởng một đôi sưng nhỏ, hơi hơi hướng lên trên phát họa ra đường cong. trừ bỏ khuôn mặt bên ngoài, toàn thân đều là vẩy màu đen, móng tay bén nhọn lại thật dài, ẩn ẩn hiện ra hàn quang, thật sự là ma diện tộc. từng đạo từng đạo tu hành giả khiếp sợ âm thanh vang lên, sở hữu người sắc mặt đều là biến đổi, tiếp lấy hào hào thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn nhiều. cái kia ba tên ma diện tộc trung niên nhân gặp này, thần sắc tiêu càng đứng chắp tay, trung gian cái kia ma diện tộc trung niên nhân nhìn hướng khuôn mặt khiếp sợ mị li, thản nhiên nói hiện tại, biết chủ quán vì sao muốn thay đổi chủ ý, không bán cho ngươi à? Không nói chúng ta ra giá thấp, cho dù là lấy không, nó cũng không dám cự tuyệt. Nói, hắn đưa tay trổ một cái, vẩy hàng phía trên một cái đầu người lớn nhỏ trái cây màu vàng liền bay lên, rơi vào hắn trong tay. Sau đó tiện tay quăng ra, liền đem trái cây màu vàng ném cho phía bên phải đồng bạn. Tên yêu ma diện tộc trung niên tiếp được, thuận tay thu hồi về sau, đống nhiên nhìn hướng mị ly, sờ lên cái cằm, tiểu mỹ nhân, ngươi ngược lại là giải đến không tệ. Như vậy đi, viên này hoàng kỳ quả vốn là mua cho ta bạn nữ, ngươi nếu như muốn, cũng làm ta bạn nữ như thế nào? hắn nhìn chằm chằm mỹ ly, trong mắt lóe lên mấy phần dâm tà, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đích thân giúp ngươi bôi lên đến trên thân thể mềm mại, ngươi bộ dạng như thế trắng, thân thể khẳng định cũng rất trắng đi. mỹ ly tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, âu nôn lấy ngữ, ngươi cút cho ta. ha ha, vẫn rất có tính khí. ma diện tộc trung niên nhân tà dị cười một tiếng, ta thì thích ngươi loại này tính khí bướng bỉnh, thuần phục lên cũng có tư vị. thế nào, cho ngươi một lần suy tính cơ hội, ngươi có thể nghĩ muốn rõ ràng, không phải là cái gì người đều có thể bị ta nhìn trúng. lan, buồn nôn người quái dị. mỹ ly tức giận liếc hắn một cái, sau đó quay người liền đi. hừ tính cách điêu ngoa, còn dám nói năng lỗ mãng. Trung gian ma diện tộc trung niên nhân lệnh hừ một tiếng, biểu lộ có chút lẫm mạc, cái này muốn là tại chúng ta trong tộc, ngươi loại này phía dưới các loại chủng tộc nữ tử, dám càn rỡ như vậy, sớm một trượng đập chết ngươi. Bên phải ma diện tộc trung niên đồng dạng âm thanh lệnh lùng nói, được rồi, như thế một cái ti tiện phía dưới các loại chủng tộc, có gì tốt. Ngươi nếu là thật sự nghĩ ra được, loại này tư sắc nữ nhân, ta trở về tùy tiện giúp ngươi tìm, đi thôi. Mị Ly hai mắt phía hồng, lại bị nói đến có chút ủy khuất muốn khóc, nàng ngày thường tại trong tộc luôn chịu từ bé, loại này bị như thế nhục mạ tình huống thật sự là yếu nhất là bên trái cái kia ma diện tộc trung niên nói chuyện thô bị cùng cực còn ô huế không chịu nổi nàng bây giờ tuổi tác tại mị tộc bên trong xem như thiếu nữ giai đoạn rất nhiều đều không tiếp xúc qua chợt vừa nghe đến đến loại lời này khinh bạc sát thực chống đỡ không được ba tên ma diện tộc trung niên nhân rời đi bên trái cái kia ma diện tộc trung niên đi ngang qua mị ly lúc đột nhiên mũi thở mất máy trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc thật thơm a lão đại lão nhị ta vẫn là cảm thấy cái này tiểu mỹ nhân không tệ không có tiền đồ gia hỏa trung gian ma diện tộc trung niên nhân sắc mặt không vui nhưng vẫn là dừng lại nhìn lấy mỹ ly hờ hững nói sau cùng cho ngươi một cơ hội quy xuống, đáp ứng ta tam đệ yêu cầu. Mị Ly nắm chặt tú quyền, cắn chặt bờ môi, đang chuẩn bị tức giận về dỗi. Sau lưng vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm thiếu niên. Đi thôi. Mị Ly quay đầu, nhìn hướng đi tới Diệp Nhiên, thở sâu một chút chán, đuổi theo hắn rời đi. Gặp hai người không có phản ứng, trực tiếp rời đi. Tiên tia ma diện tộc trung niên nhân giận tím mặt, đồ hung trưởng, cũng dám không nhìn ta. Cũng liền nơi này là thiên tinh này, không phải vậy ngươi chết sớm. Xú tiểu tử, đứng lại cho ta. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi có phải hay không muốn chết? Ba cái ma diện tộc trung niên nhân tiếng giận dữ không ngừng truyền đến. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, mang theo Mị Ly rời đi, đồng thời hoạt động phía dưới cánh tay phải, cánh tay này đã có thể hoàn toàn vận dụng Thiên Tinh Đài hai bên, một đám tu hành giả ánh mắt nhìn đến, thấp giọng nghị luận ở mỹ, tiểu tử này tốt xấu à, một câu lời cũng không dám về. Nói nhảm, đây chính là Ma Diệt Tộc, vạn tộc bảng tiến lên bách cường trung tộc. Nói không sai, vẫn là ba cái cao cấp tinh tướng, lại đến từ Ma Diệt Tộc, sợ là lớn bình thường tinh tướng cũng có thể đánh bại. Đại Tinh đem làm sao vậy, Thiên Tinh Đài là cấm chiến khu vực, không thể động thủ, mang lại hai câu sợ cái gì? Sát thực, không nói tiếng nào, thật sự là sợ đến nhà đạo từng đạo tràn ngập khinh thường, còn có kinh bị âm thanh vang lên, thậm chí có mấy tên niên lão tu hành giả lấp đầu thở dài, thanh âm bên trong tràn ngập đáng tiếc. Tuổi con trẻ, lại một điểm huyết dũng đều không có. Diệp Nhiên vẫn như cũ ánh mắt tiến tĩnh, giống như là không nghe thấy, mang theo túi đầu im lặng không nói mị li, một đường đi vào tiền tinh đại biên giới đang lúc chuẩn bị xuống đi lúc, một đầu cánh tay trắng kiện đột nhiên ngăn lại hắn. Là một tên dáng người khôi ngô người trẻ tuổi tóc vàng, nhìn không ra là chủng tộc gì, sau lưng có đôi kim xí, bên người còn đứng lấy một cái khác gầy gò chút xinh đẹp nữ hậu nhân. Lúc này hắn nhìn hướng Diệp Nhiên trâm giọng nói vị này mỹ lệ nữ tu theo ngươi thật sự là không cần phải nếu như đổi thành ta vừa mới khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy thiện, để nữ nhân của mình thụ ủy khuất thân là nam nhân ta thay ngươi xấu hổ được rồi đừng thêm mắm thêm muối lúc này một con quạ bay tới lady người trẻ tuổi tóc vàng cánh tay cười làm lành nói tiểu huynh đệ ngươi đi qua đi sắp thực cần phải đi nhanh lên không phải vậy đợi chút nữa khả năng bị ba cái kia ma diện tộc đuổi kịp diệp nhiên không để ý mang theo mỹ ly rời đi sau lưng còn có thể ngầm trộm nghe đến người trẻ tuổi tóc vàng cùng quạ đen tranh chấp âm thanh cùng nữ hồ nhân tràn ngập ngọt ngào thỉnh thoảng giúp người trẻ tuổi tóc vàng tiếng nói vẫn là a viêm có dũng khí cũng dám vì ta phản bác ma diệt tộc cái kia nhân tộc tiểu soái ca thật sự là quá nhu nhược chẳng dài một bộ tốt bề ngoài đáng tiếc vừa mới cái kia mỹ lệ tu nữ trẻ thiên tinh đài bên ngoài mỹ ly đang chuẩn bị rời đi đống nhiên gặp trước người thiếu niên dừng bước lại sau đó liền như vậy ngồi tới trên mặt đất một chỗ to lớn màu đen gò đất sau diệp nhiên chúng ta không đi sao chờ một chút đi diệp nhiên quanh chân nhắm mắt bàn tay bắt lấy huyền sát quan thạch chuyên tâm tu luyện mỹ ly thần sắc phức tạp liếc hắn một cái trong lòng thầm than xem ra đối phương Sắc thực đối với mình không có cảm giác gì, không phải vậy lấy hắn tính cách, sao lại thế? Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa ngày sau, màu lam đài cao phía trên, ba đạo hắc bảo thân ảnh lướt đi, thẳng tắp hướng phía trước bay đi. Gò đất về sau, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, hoạt động ra tay cánh tay, dưới chân bạch hồng bạo phát, thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thiên tinh đài phía trên, một tên người tu hành nghị luận ở mỹ, nói chuyện với nhau mỗi người tại trong cổ chiến trường gặp phải sự tình bất nhiên, một nói tiếng nổ cực lớn lên, cái này tiếng nổ mạnh rất gần, thậm chí sóng nhiệt đều cuồn cuộn đánh tới, xông vào thiên tinh đài bên trong. Ngay sau đó chính là một đạo hoảng sợ trung niên thanh âm truyền vào tới. Ngươi muốn làm gì? Cứu! Cứu mạng! Một đám tu hành giả nhóm sừng sốt một chút, hoảng hốt quay đầu, vừa hay nhìn thấy Thiên Tinh Đài bên ngoài, hai đạo hắc bảo thi thể rơi xuống dưới. Còn lại một tên ma diện tộc trung niên nhân, nhân, khuôn mặt sợ hãi vặn mẹo, toàn thân hắc bảo pha thoái, hóa thành một đạo hắc quang như phát điên hướng về Thiên Tinh Đài vội xuống tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng qua liền tới đến Thiên Tinh Đài biên giới, ánh mắt lộ ra một vẻ may mắn. Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái thon dài thiếu niên bản tay bắt hắn lại đầu. Tiếp theo tại hắn toàn thân run rẩy bên trong, chậm dãi bò, nhất thời dưa hấu nổ tung giống như âm thanh vang lên đó lấy, bộ thứ ba thi thể không đầu rơi xuống dưới. Toàn bộ thiên tinh đài phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tu hành giả ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Biên dưới chỗ, một cái người trẻ tuổi tóc vàng đang cùng tên xinh đẹp nữ hồ nhân anh anh em em, tình trang ý thiếp nói cái gì đó, thậm chí đều ôm ôm. Lúc này lại bất ngờ nghe được bên thay một đạo phanh tiếng nổ tung vang lên, đó lấy chính là máu đen tung bay tới. Hai người lăng lăng quay đầu nhìn qua, liền nhìn đến một cơ thi thể không đầu rơi xuống dưới, một thiếu niên treo lơ lửng giữa trời mà đứng, cách bọn họ không đủ nửa mét thần sắc đạm mạc, đưa tay lân cận tại thiên tinh đài bên bờ xoa xoa máu trên tay. chương 982, bạch nhạc tiền muối, ngươi bị chết thật thế thảm. chương 982, bạch nhạc tiền muối, ngươi bị chết thật thế thảm. thiên tinh đài biên giới, nồng đậm huyết tinh khí truyền đến. người trẻ tuổi tóc vàng hầu kết nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái, thân thể run nhẹ nhẹ, bên cạnh xinh đẹp nữ hồ nhân cũng hoa run thất sắc. hai người toàn thân lạnh cứng, động cũng không dám động. dù là tên kia ma diện tộc trung niên nhân khi chết máu đen tung tóe ở trên mặt, cũng không dám đưa tay đi lau. toàn bộ thiên tinh đài phía trên tất cả tu hành giả đồng dạng thần sắc kinh hãi. Ba cái kia ma diện tộc trung nhân nhân, thế mà đều bị đánh chết, phải biết, đây chính là ba cái cao cấp tinh tướng a càng là đến từ ma diện tộc loại này đại tộc, huyết mạch mạnh mẽ, thực lực có thể có thể so với đại tinh tướng. Mà như thế ba cái cao thủ, một điểm bọn nước đều không nhắc lên, thì chết hết, trước sau mới bất quá hai ba hơi. Diệp Nhiên thần sắc bình thản, giống là làm kiện không có ý nghĩa sự tình, quay người rời đi. Sau lưng thiên tinh đài phía trên, vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, nửa ngày mới có từng đạo hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Nguyên một đám tu hành giả vụt đứng lên, đi đến tiên tinh đài biên giới, hướng xuống nhìn quanh. Thật ác quá, một cái cũng không lưu lại. Ma diện tộc cũng dám giết, lá gan này cũng quá lớn. Cái này muốn là ma diện tộc tinh anh, dám giết khẳng định sẽ bị tộc cấn phụ phía trên, đến lúc đó thì đứng trước ma diện tộc truy sát. Nghĩ gì thế, tộc cấn tối thiểu cũng muốn 30 vị trí đầu đại tộc mới có. Bất quá cái này cũng đầy đủ to gan lớn mật, dù sao cũng là ma diện tộc người, muốn là còn có cường giả tại phụ cận, đi đều đi không được. Ngươi vừa mới không phải còn nói hắn còn quá trẻ, một chút can đảm đều không có sao. Tây, tu hành giả bên trong, một cái Hắc Sơn Dương chủ quán, vẻ mặt cay đắng, vốn là một chân đệ đốc già, chuẩn bị rời đi thiên tinh hải. Lúc này ngắm nhìn phía dưới, lại run rẩy quay trở về. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Vốn là không dám đắc tội ba cái kia ma diện tộc người, cũng là nghe nói ma diện tộc người bất thường bá đạo, hung danh bên ngoài, nhưng không nghĩ tới, quay đầu đắc tội càng lớn hung nhân. Hắc Sơn Dương lão giả trong lòng thở dài, xem ra sau này phải cẩn thận một chút, càng là loại này xem ra không còn cách nào khác, càng là tuyệt đối không thể đắc tội à. Thiên Tinh đại biên giới chỗ, người trẻ tuổi tóc vàng cùng cái kia xinh đẹp nữ hầu nhân, đều là thân thể có chút sủi lờ, da đầy người mồ hôi lạnh. Vừa mới một màn kia, thật sự là đem bọn hắn cũng làm cho sợ hãi. Sớm biết thì không lắm việc. Người trẻ tuổi tóc vàng lòng còn sợ hãi, hồi tưởng lại vừa mới trải diện, có chút nhớ nhung muốn rút miệng mình tự. Muốn là đối phương lòng dạ hiểm hỏi, nhớ kỹ chính mình, một mực chờ tại Thiên Tinh Đài bên ngoài, chính mình sợ là ra cũng không dám ra ngoài đi, chỉ có thể ở chỗ này chờ tộc nhân tới đón. Đã sớm bảo ngươi không cần nhiều miệng, không nghe, hồi này biết sợ rồi sao? Trước đó cùng hắn tranh chấp con quạ đen kia bay tới, rơi trên bờ vai, nhìn trời tinh dưới lại, cũng là có chút kính hắn. Người hung ác không nói nhiều, đây mới thật sự là ngôn nhân, không thể nhất trêu chọc cũng là loại này người. To lớn màu lam dưới đài cao. Diệp Nhiên đưa tay vồ một cái, Ba bộ ma diện tộc trung niên nhân thi thể, liền bị đều thu hồi. Hắn khẽ gật đầu, đây cũng là một cái chủng tộc hoàn toàn mới, chiếu nhìn như vậy đến, lần này tại trong cổ chiến trường có rất lớn cơ hội tiếp cận đầy đủ một trăm cái chủng tộc thi thể, vạn tộc lục cái thứ hai thành tựu hoàn thành, đến lúc đó có thể đạt được một cái thiên hạ vô song sương hảo. Muốn đến nơi này, hắn trong lòng phần chân không ít. Về trước mị tộc một chuyến, đem bạch nhạc tiền bối chữa cho tốt, sau đó rời đi tìm kiếm tinh thiết lệnh, thuận tiện lấy hoàn thành thì. Một tòa thật to màu đen gõ đất sau. Mỹ Ly ngạc ngạc mà nhìn xem đi tới thiếu niên, nàng vừa mới mở mắt, liền nhìn đến ba bộ thi thể ngã xuống một màn, cũng là không có kịp phản ứng. Lúc này chính ngây người bên trong liền gặp đâm đầu đi tới thiếu niên, ném đến một viên trái cây màu vàng. Nàng lúng ta lúng túng ôm lấy, hai cái tử hồ mà thôi dựng thẳng lên, có chút ngớ ngang. Đừng ngừng người, đi thôi. Diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút viên kia như là da cường phiên bản trái bởi trái cây màu vàng, có chút ngoài ý muốn nói, đúng rồi, đây là cái gì? Hoàng kỳ quả. Mỹ Ly một cái giật mình, rốt cục hồi lại tâm thần, hai cáu giặt dẻo rũ xuống, ôm lấy quả thực, tiếng như rồi muốn nói. Loại trái cây này cắt thành mảnh về sau, bôi lên đến trên thân thể có thể để thân thể biến đến rất thơm. Chúng ta bị tộc tinh cầu thổi chất không cách nào chống chọn. Ta cũng là thật vất vả mới gặp phải một viên. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều a, ta không phải muốn câu dẫn người, ta là cô gái đường đản, chỉ là cô bé nào không thích hương một điểm. Không có trả lời. Mỹ Ly vô ý thức ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện thiếu niên kia đã đi xa, còn về đầu kinh ngạc nói, con thất thần làm gì? Đi a, chờ ta có ngươi đâu? Mỹ Ly ngẩn ngơ, tiếp lấy nổi giận đùng đùng nói, không cần, bản cô nương chính mình có chân, đôi chân dài, có thể so sánh ngươi lưu loát hơn. Một đen một trắng hai đạo quang mang đi ngang qua qua cổ chiến trường. Hơn nửa ngày sau, một tòa tứ phía đều là kim loại tường cao bằng đại khu vực, hiện hiện trước mắt, bên trong là nhan sắc không giống nhau tám tòa pháo đài. Hai đạo quang mang chậm rãi rơi xuống. Diệp Nhiên sau khi dừng lại, liền không kịp chờ đợi bay vào bên trong pháo đài, cũng tìm kiếm một chỗ trống trải gian phòng. Trong không gian, hắn tiện tay bố trí một tầng tinh lực màng, cũng an bài bảo từ lòng phân thân trông coi cửa về sau, lúc này mới thở sâu, lấy ra tinh thâm thân. Hơn trăm mét màu lam tham thể, chậm trọng rơi xuống đất, rọt rọt màu lam dịch thể chảy xuôi xuống. Diệp Nhiên thấy thế, Suy tư dưới, tại Ý Niệm không gian bên trong một trận tìm kiếm, nhưng cũng không tìm được thích hợp vật chứa có thể chứa được. Hắn lại lấy ra ba cái mi cốt tái phiến, là vừa vặn ba cái kia ma diện tộc trung nhân nhân. Ba người này ý niệm không gian bên trong đồ vật, ngược lại là phức tạp vô cùng, cái gì cũng có, bình bình lọ lọ các loại ly kỳ cổ quái đồ vật. Bất quá tìm kiếm một phen, vẫn là không tìm được cái gì thích hợp. Cuối cùng Diệp Nhiên do dự dưới, lấy ra một cái hình chữ nhật màu đen thiết quan, thiết quan phía trên còn dính nhiễm không ít bùn đất, giống như là vừa bị nạy ra đến không bao lâu. Hắn dùng tinh lực càn quét rửa sạch về sau, Lúc này mới tướng tinh tham thân thân thể tàn phế, để vào trong đó. Sau đó đi đến đen thiết quan trước, cẩn thận từng ly từng tí, đem nhuốm máu xương tay bỏ vào, xương tay nhất thời chậm rãi dung nhập tham thể nội. Thời gian trong nháy mắt, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Nhiên ổn định lại tâm thần, an tĩnh chờ, đại khái 2 3 giờ sau, trong quan cuối cùng truyền đến một trận sóng ý niệm. Cái này sóng ý niệm tuy nhiên yếu ớt, nhưng đã có thanh tỉnh ý thức đồng thời, một đạo hư nhược trung niên nhân âm thanh vang lên, nơi này là địa phương nào? Tỉnh. Diệp Nhiên thân hình biến mất, bóng dương hiện lên ở hắc thiết quan tài trước, tối đầu nhìn hướng bên trong tinh tham thân lúc này tham thể chung quanh đứt gãy chỗ những cái kia chạy xuôi màu làm gì thể đã đình chỉ nhỏ xuống triệt để đọc lại đồng thời một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác truyền đến dường như toàn bộ tham thể giành lấy cuộc sống mới cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng còn không có hóa người hình diệp nhiên đại khái liếc nhìn liếc một chút liền đoán được cái này muốn triệt để hóa thành hình người đoán chừng còn phải cần một khoảng thời gian khôi phục diệp nhiên là ngươi lúc này tham thể nội yếu đứt trung niên nhân vang lên giật mình khổ sở nói chẳng lẽ ngươi diệp nhiên vừa mới chuẩn bị giải thích sau lưng đống nhiên vang lên một đạo khóc sướt mướt thanh âm quan tài bạch nhạc tiền bối Ngươi bị chết thật thê thảm a. Chương 983. Ma diện chiến ý dị. Chương 983. Ma diện chiến ý dị hẹp Nhiên sững sở, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bạo tử lòng ghé vào hắc thiết quan tài bên cạnh, mắt rồng dừng dừng, dùng hai sừng nuốt vé hắc thiết quan tài. Thanh âm bên trong mang theo vài phần bi thiết, bạch nhạc tiền bối, ngươi vì cứu bản thể mà chết, cũng kém không nhiều tương đương với cứu ta, ta sẽ một mực ghi lấy ngươi. Ngươi yên tâm, hàng năm ta đều sẽ cho thiêu biệt tử lớn, thiêu xe sang trọng, thiêu tinh tệ. Diệp Nhiên bỗng động, giận tí mặt, đừng khóc, bạch nhạc tiền bối còn chưa có trước đây. Không đợi hắn nói xong, cái kia tinh tham thể nội sóng ý niệm đột nhiên yếu ớt đi xuống, giống như sắp khô kiệt ánh nến đồng thời, bạch nhạc yếu ớt thì thảo âm thanh cũng vang lên, ta liền biết, ta đã chết. Chỉ là đáng tiếc, sau cùng không có thể cứu phía dưới ngươi, để ngươi cũng cùng nhau cùng ta thân vẫn, ta thẹn với phương thành chủ, thẹn với phương vệ trưởng, thẹn đối với nhân tộc. Tinh tham thể nội sinh cơ phi tốc lùi tán bên trong. Diệp Nhiên thấy thế, trong lòng kinh hãi, biết được bạch nhạc tiền bối vừa mới thức tỉnh, ý niệm hoảng hốt, phá lệ không ổn định. Lúc này thời điểm niềm tin cực kỳ trống yếu, nhất định phải để chính hắn cũng có cầu sinh dục vọng, mới có thể dần dần ổn định nếu như sinh ra đã chết đi suy nghĩ cái kia coi như có tinh tham thể cũng vô dụng hắn vội vàng hô quát từng đạo từng đạo sóng ý niệm lan truyền đi vào không ngừng kích thích đồng thời lan truyền trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh để bạch nhạc tiền bối xác định chính mình còn chưa có chết nửa ngày cái kia đạo sóng ý thức nhỏ bé động dần dần ổn định lại một lần nữa chậm chạp dung hợp tinh tham thể sinh cơ cũng một lần nữa phát ra diệp nhiên thở phào cái này cùng làm tinh trong bệnh viện một số bệnh nguy kịch bệnh nhân được cứu trị cũng không kém nhiều lắm ngàn vạn không thể để những bệnh nhân này tiếp xúc đến quá chết nhiều vong đồ vật sinh ra tiêu cực tâm tình bỏ mình không nói trước, tâm chết tải là khó khăn nhất trị. Bạch Nhạc tiền Bối nếu là thanh tỉnh chút còn tốt, nhưng vừa mới loại tình huống đó, ý hồn Melly, xác thực cùng người sắp chết không sai biệt lắm. Muốn đến nơi này, hắn một luồng khí nóng xông tới, rơi xuống đất cũng là đập bạo từ lòng cái hót một bàn tay. Ngươi đại gia, ngươi thật sự là Bạch Nhạc tiền Bối khắc tinh, loại kia đại chiến đều có thể chống đỡ xuống tới, ngược lại là lại nhiều lần kém chút bị ngươi cạo chết. Trước đó ăn vào bụng bên trong kéo ra coi như xong, hiện tại lại tới tiến hắn một đoạn đúng không? Bạo Từ Long phân thân ra dậy thử béo, căn bản không có phản ứng, vẫn như cũ thành thơi thành thơi lung lay cái đuôi bất quá nghe được hắn, còn là có chút khẩn trương nói, cẩn thận một chút, đừng để bạch nhạc tiền bối nghe được, không phải vậy hắn đoán chừng phải đào ta ra. các ngươi đang nói cái gì? lúc này một đạo hơi có vẻ mê mang trung niên âm thanh vang lên, hát thiết trong quan, một đoạn to lớn tinh tham dựa vào đông đạo xúc tu đứng lên, chính mở miệng nhìn tới, trong ánh mắt một người một dòng lông tơ cùng lân phiến đều dựng thẳng lên, song bị nghe được, chọn vẹn phí tổn hơn nửa ngày, diệp nhiên mới miễn cưỡng đem bạch nhạc tiền bối lừa gạt, cũng ngay tại lúc này vừa mới khôi phục, vẫn có chút thần trí không rõ, không phải vậy hắn đều khó có thể tưởng tượng hậu quả bất quá dạng này cũng cho hắn một lời nhắc nhở bạch nhạc tiền bối bây giờ trạng thái không tốt khôi phục cần dài dằng dặc thời gian lại lưu tại bạo tử lòng phân thân trong bụng hiển nhiên không thích hợp chủ yếu hắn cũng là có chút sợ gia hỏa này thật sự là thiên khắc bạch nhạc tiền bối thật vất vả mới cứu sống đừng có lại xảy ra sự cố mà lại ta tại trong cổ chiến trường khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm đến lúc đó rất khó thuận lợi bảo vệ bạch nhạc tiền bối diệp nhiên trong lòng tự nói nhìn như vậy đến chỉ có thể trước lưu tại mỹ tộc nơi này nắm bọn hắn chiếu kháng ở dưới có điều hắn có chút không tiện mở miệng Dù sao lần trước Mị Ly cứu hắn, thiếu nhân tình còn chưa còn, trước đó tại cái kia đoàn thể chiến xuất thủ, bất quá là thuận tay thôi. Mà lại đối phương cũng cho 10 làm khối tinh thiên lệnh tù lao. Diệp Nhiên suy tư như thế nào mở miệng, mang theo bạo từ lòng phân thân rời đi, Hắc Thiết Quan Tài đã từ lâu lâm vào yên lặng. Về đến phòng bên trong, Diệp Nhiên lấy ra cái kia ba khối mi cốt, tìm kiếm một chút về sau, không khỏi nhíu mày. Ba cái ma diện tộc trung niên, cùng nhau cũng chỉ có 2 khối tinh thiên lệnh, cái này tinh thiên lệnh, thật sự là quá hiếm thấy đương nhiên nguyên nhân chủ yếu, hẳn là ba người này tại tinh thiên đại lục, đổi lấy qua tài nguyên tu luyện cụ thể đổi lấy cái gì cũng không rõ ràng, bên trong đồ vật rất nhiều, chính thức vật có giá trị không có mấy món, phần lớn là chút phổ thông tài nguyên. Thi liên tinh tệ, cũng không có nhiều dáng vẻ, chỉ có mấy trăm vạn. Thinh thiên lệnh. Diệp Nhiên đè lên mi tâm, cảm thấy đau đầu, thứ này tác dụng cực lớn, nhưng hết lần này tới lần khác thưa thất vô cùng. Quan dựa vào vận khí theo cổ chiến thi bên trong sủ đồ mạnh, muốn tích lũy đầy đủ, đến ngày tháng năm nào mà hắn hiện tại hết lần này đến lần khác không có thời gian. Được rồi, trước thích đáng an bài tốt Bạch Nhạc tiền buổi lại nói. Diệp Nhiên thu hồi suy nghĩ, lần nữa tại ba khối mi cốt quái phiến bên trong tìm kiếm một phen rất nhanh ánh mắt khẽ nhúc đích, một khối màu đen hình mầm tròn vật thể hiện hiện trong tay hắn chiến y lìa, hắn hơi kinh ngạc, hơi thêm cân nhắc tiện ý độc tràn vào trong đó bắt đầu luyện hóa. Huyền Khải chiến y hủy đi về sau, hiện tại đang cần một kiện mới chiến y lìa, tuy nói phổ thông chiến y đối với hắn trợ giúp không lớn, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh, cũng chậm chễ không được bao dài thời gian. Không bao lâu, Diệp Nhiên thành công luyện hóa chiến y lìa cũng được biết cái này chiến y tên ma diện chiến y lìa là ma diện tộc chuyên trúc chiến y thì hắn có chút cảm khái, chẳng biết lúc nào nhân tộc cũng có thể chế tác chính mình chủng tộc chuyên trúc chiến y lìa đến lúc đó. Tên lại sẽ điều cái gì? Cái gì khải giáp em thay một điểm đây. Lây động phía dưới đầu, Diệp Nhiên trở về hoàn hồn. Một lần nữa nghiên cứu trên người Chiến Y Theo suy nghĩ rơi xuống, thân thể nháy mắt bị từng đạo từng đạo mạnh khảnh màu đen chất lỏng sền sệt bao khỏa. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hoàn toàn thân bao quát đầu đều bị bao lấy, Chiến Y cũng hóa thành một đạo quần áo bó màu đen. Diệp Nhiên nhìn lấy đem đầu mình đều bao trùm quần áo bó màu đen, trên đó còn có một đạo nói ngang rụ cho dao nhào ô lưới hình dáng đường vân. Trong lòng có nhiều như vậy im lặng. Cái này ma diện tộc ánh mắt, đúng là không có cách nào thưởng thức. Cái này Chiến Y ban đầu trạng thái là thật khó coi tăng lên tinh lực ngược lại là miễn miễn cưỡng cưỡng có 10 vạn tương đương với huyền khải chiến y 1 phần ba hắn đang chuẩn bị cải biến chiến y vạn ngoài đồng nhiên trong lòng khẽ nhúc đích tại ba cái mi cốt toái phiến bên trong một trận tìm kiếm rất mau tìm đến một cái tơ nhện túi cái này tơ nhện túi có chút to lớn bất quá bị luyện hóa về sau lại dùng tinh lực để ép biến đến chỉ có tay trừng đầu ngón tay diệp nhiên đem tơ nhện túi nắm trong lòng bàn tay sau đó cong ngón đúng ra một đạo tơ nhện liền bá phun ra ngoài tơ nhện dính ở trên vách tường hơi hơi lôi kéo mềm dẻo mười phần cũng không dễ dàng đoạn ánh mắt của hắn sáng lên chơi lớn gan lên tiếp lấy trong phòng Siêu siêu siêu bắn lên tơ nhẹ đến, đồng thời nhờ vào đó không ngừng vượt nóc băng tường. Bên cạnh, Bạo tử Long phân thân nằm dạp trên mặt đất, liếc một cái nói: "Bao lớn người, ấu chí. Trời có như vậy một trận, Diệp Nhiên chính quên cả trời đất thời điểm, trong đầu một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy thành tựu mặt bảng phía trên, hiện hiện một cái mới thành tựu. Là cái đặc thù thành tựu bản ti động nam thần, ngươi bây giờ, tơ nhẹn kỹ xảo đầy đủ ưu tú, nếu là ở bản ti động bên trong, tất nhiên là nữ bẩy nện tranh đoạt nam thần. Khen thưởng, 1500 thành tựu điểm." Diệp nhiên sửng sốt một chút, chợt có chút hầm hực, cái này cái gì bị hư hao thì a hắn thu hồi tơ nhện túi cùng chiến y ly trùng hợp lúc này, ngoài cửa truyền đến mị Ly tiếng la, "Diệp nhiên, mị hồng trưởng lão tìm ngươi." "Được." Diệp nhiên gật đầu, khởi hành đi hướng ngoài cửa. Lúc này mặt tủ mày trâu nằm dạp trên mặt đất bạo từ long phân thân, lập tức tinh thần tỉnh táo, vụt đứng lên hương phấn nói, "Bản thể ngươi đi ra ngoài, đem cái kia ma diện chiến ý, ý cùng tơ nhện mượn ta chơi đùa chứ sao?" Chương 984, ngũ cấp ý niệm không gian. Chương 984, ngũ cấp ý niệm không gian. Pháo đài bên ngoài, hai người đi hướng lúc trước cái kia tòa thật to thành dù. Mị Ly liếc liếc một chút Diệp Nhiên, nói ra, ta đem ngươi đánh giết ba cái kia ma diện tộc người, nói cho Mị Hồng trưởng lão. Dù sao cũng là một trăm vị trí đầu đại tộc, ta sợ ngươi gặp phải phiền phức. Nhìn Mị Hồng trưởng lão có hay không biện pháp giải quyết, vừa vặn ta cũng có sự tình cùng tiền bối thương lượng một chút. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, trong lòng ngược lại là không để ý lắm. Cổ chiến trường khổng lồ như vậy, giết liền đến giết, cái khác ma diện tộc không có khả năng tùy tiện tìm tới hắn. Thậm chí có biết hay không ba người kia chết đi, đều là vấn đề. Còn nữa, hắn bây giờ xem như vũ trụ cung dự bị học viên, ma diện tộc tuy mạnh, ngược lại là cũng không quá lo lắng lần trước ba cái kia vũ trụ cung học viên thân phận không đơn giản kim nguyên một mạch đó là ngũ đại nguyên tộc bên trong kim nguyên tộc dám như vậy tùy ý làm vậy bình thường ma diện tộc mặc dù cũng cường đại nhưng cùng kim nguyên tộc loại này ngụy thập cường trung tộc hoàn toàn không thể so sánh kém đến không phải một điểm nửa điểm muốn đến nơi này diệp nhiên trong mắt lóe lên mấy phần ngưỡng trọng ngụy thập cường trung tộc đây là cổ quyền nói qua đại biểu trên mặt nội tư lực đã hoàn toàn không kém gì thập đại cường giả tộc chỉ chờ lần tiếp theo vạn tộc chiến trường mở ra vạn tộc khai chiến các cường giả tranh bá về sau liền có thể một lần nữa định xếp hạng mà lần tiếp theo vạn tộc đại chiến giống như cũng không xa thạch rũ xuống. Mị Hồng vẫn tại chỗ đó, nhìn đến đi tới Diệp Nhiên, trong mắt lóe qua mấy phần dị dạng. Cái này Diệp Nhiên, lại có thể tùy tiện đánh giết ba cái ma diện tộc cao cấp tinh tướng điều này đại biểu đối phương, dù là tại Đại Tinh đem bên trong, cũng coi như nhất đẳng cao thủ, lần này nếu như có thể để hắn giúp đỡ, còn lại hai lần trận đấu, hoàn toàn có thể tất thắng. Chờ kéo tới thêm thi đấu vậy thì càng tốt nói. Muốn đến nơi này, Mị Hồng cười nhẹ nhàng nói, Diệp Nhiên tiểu hữu, trước đó các ngươi tại Thiên Tinh Đài sự tình, ta cũng nghe Mị Ly nói, đa tạ ngươi thay nha đầu này ra mặt. Không có gì, việc nhỏ. Diệp Nhiên lắc đầu, Mị Hồng cười cười, ba cái kia ma diện tộc dù chết, ngươi cũng không cần quá lo lắng trả thù, phụ cận không có ma diện tộc pháo đài. Nói rõ ba người kia chỉ là trùng hợp tới nơi này, mà lại một trăm vị trí đầu đại tộc, tộc nhân rất nhiều, thương vong mấy cái không phải quá trọng yếu, vẫn là tại trong cổ chiến trường, loại này thập cường trùng tộc người đều thường thường bị tập kích rất nguy hiểm địa phương, thì sẽ không có người để ý. Đa Tạ Tiền bối nhắc nhở, ta biết được. Diệp Nhiên đáp lại, lần này tìm ngươi đến, kỳ thật còn có một chuyện khác. Mị Hồng cười nói, không biết Diệp Nhiên tiểu hữu có thể không có thể giúp chúng ta, lại ứng phó còn lại hai trận đấu. Theo thứ tự là một lần tinh tương chiến, cùng một lần 500 tuổi trở xuống đoàn thể chiến, ngươi đều phù hợp yêu cầu. Diệp Nhiên trầm ngâm dưới, thời gian nào cử hành, nửa tháng sau đi. Mị Hồng nói ra, Si Tộc có cái trọng yếu thiên tài, vừa tốt đi ra ngoài một chuyến, Si Tộc cần chờ hắn trở về. Nghe vậy, Diệp Nhiên nhíu mày, nửa tháng thời gian có chút dài, hắn bây giờ lại có 2-3 ngày, liên triệt để khôi phục thương thế đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra, là muốn rời khỏi, tiến về cổ chiến trường tìm một chút. Mị Hồng gặp thân sát hắn khát thưởng, trong lòng cũng là hơi trầm xuống, nhưng vẫn là nói, Diệp Nhiên tiểu hữu, một tháng nửa thời gian. Đạo mắt thì sẽ đi qua. Vừa vặn ngươi cùng Mỹ Ly rất lâu không thấy, lưu lại tâm sự cũng tốt, mà lại ngươi bây giờ nên rất cần tinh thiên lệnh đi. Sát thực cần tinh thiên lệnh. Diệp Nhiên gật đầu, cái này bây giờ đích thật là hắn trọng yếu nhất. Như thế vừa vặn. Mị Hồng cười nói, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta thắng được cái này hai trận đấu, cùng sau cùng thêm thi đấu, cạnh tranh đến pháo đài học tâm. Cổ chiến trường khe hở bên trong cố kia hắc thụ người thi thể phía trên, hơn 100 tinh thiên lệnh tất cả thuộc về ngươi. Những cái kia tinh thiên lệnh, đại khái hơn 120 khối, chúng ta mỹ tộc còn có thể lại tiếp cận cho ngươi một số, giúp ngươi tiến đến 200 khối. 200 khối. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, như thế tương đương không ít. Cần phải có thể cho hắn đem Thương Tinh Ma Điện bên trong quyển, toàn bộ đổi lấy, trực tiếp cầm tới hai quyển. Đúng, tiếp cận đầy đủ nhiều như vậy khối, đối chúng ta mà nói cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Mỹ Hồng Nghiêm mà nói, Tinh Thiên lệnh giá trị, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, bây giờ 2 tháng không đến có thể đạt được 200 khối, đây là ngươi tại cổ chiến trường bên trong rất khó chiếm được cơ duyên. 200 khối. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, bây giờ thương thế hắn sắp khỏi hẳn, không chỉ có thể đột phá ngũ cấp ý niệm không gian, Thần Nguyên Thân, cũng có thể trùng kích thập bắt trảo. Trên thân hiện tại mang theo dòng giá 80 vạn tinh văn thiết, nếu như lại thu hoạch được 20 vạn, đều có thể thừa thế xung lên, đột phá đến 19 trọng tinh nguyên thân. Tăng thêm ngũ cấp ý niệm không gian bên trong, linh binh lực đi vào 700 vạn, lại có thể tăng lên một đoạn thời gian. Ngoài ra còn có tinh lực cảnh giới, luyện hóa tinh quan sát thú cũng có thể đột phá. Nhìn như vậy đến, an ổn tu luyện một đoạn thời gian, có có thể được nhiều như vậy tinh thiết lệnh, đúng là chuyện tốt. Nghĩ xong, Diệp Nhiên trả lời, tiền bối có thể, bất quá ta còn có chuyện. Chuyện gì? Người mau nói. Ra ngoài ý định, lần này nói chuyện chính là Mị Ly, tựa hồ là bởi vì Diệp Nhiên lưu thêm một trận lộ ra rất mừng rỡ. Lúc này thấy hai người xem ra, nàng giả bộ chấn định nói, đáp ứng ngươi nhiều như vậy tinh tiên lệnh, ngươi nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, không thể cô phụ tín nhiệm của chúng ta. Diệp Nhiên lắc đầu, nói ra, ta muốn chút tinh quan cảnh tinh thú thi, trước đó thiên tinh đài phía trên cũng không tìm được. Tinh thú thi, cái này rất quý giá sao? Không phải, mà chính là trong cổ chiến trường bình thường không có loại vật này, bởi vì giá trị không cao. Mị Hồng sáng rực rỡ gương mặt phía trên, hiện lộ mấy phần bất đắc dĩ, thêm thượng cổ chiến trường bản thân cũng hy hữu ít có tinh thú, cho nên ngược lại khó tìm. Nghe vậy, Diệp Nhiên cho mày như thế có chút không nghĩ tới. bất quá trong cổ chiến trường, giống như xác thực không có lòng đất tìm tinh thú. như vậy đi, vị chủ hộ lao vừa tới mấy tháng, trên người hắn cần phải còn có thể thừa mười mấy bộ tinh quan sát thú. ta giúp ngươi hỏi thăm. đa tạ. diệp nhiên thở phào, mười mấy bộ, đầy đủ đột phá đến cao cấp tinh tướng. tiếp lấy hắn lại đem bạch nhạc tiền bối sự tình nói ra. ngươi đây yên tâm, việc nhỏ chúng ta sẽ phái người chiếu cố. thuận tiện giúp hắn thay cái dung thân chỗ. mỹ hồng cười nhẹ nhàng nói, diệp nhiên có chút xấu hổ, hiển nhiên đối phương chú ý tới bạch nhạc tiền bối chỗ gian phòng. hắn ngưng thần một chút, chân thành nói, tiền bối ta không phải ý tứ này, một mã thì một mã, trận đấu là trận đấu. Bạch Nhạc Tiền Bối nơi này, hy vọng cần phải có thể giúp đỡ chăm sóc tốt, đây coi là ta khát thiếu các ngươi một cái nhân tình. Nhân tình? Mị Hồng liền giật mình, hiển nhiên tại trong mắt đối phương, nhân tình này xa so với cái kia 200 tinh thiên lệnh trọng yếu, nếu không phải là bởi vì vị kia gọi Bạch Nhạc trưởng bối. cũng sẽ không ưng thuận cam kết như vậy. Nàng Thu Liễm nụ cười đồng dạng thành tiếng nói, "Tốt, ta hiểu được. Tinh quan sát thú chờ ta hôm nay đến chiến trường vết nứt về sau, liền sẽ nhắc nhở người đưa tới." Diệp Nhiên thở dài một hơi, Bạch Nhạc Tiền Bối có thể lưu tại Mị tộc cũng coi như trong lòng thả phía dưới một khối đá, thiếu kiện cần muốn lo lắng sự tình. tiếp đó, hắn cáo biệt mị hồng, về đến phòng chuẩn bị chuyên tâm khôi phục. vừa về đến phòng bên trong, liền nhìn đến trần nhà, trên sàn nhà, khắp nơi đều là các loại màu trắng tơ nhện. loạn thành một bể, không có một chỗ tốt. bạo tứ long phân thân còn tại chơi đến quên cả trời đất, mặc dù không cách nào vận dụng ma diện chiến ý, ý, nhưng nó đem quần lót của mình cũng luyện hóa thành không sai biệt lắm bộ dáng. lúc này há mồm, phốc phốc phốc không ngừng phun ra ngoài lấy tơ nhện. diệp nhiên ngẩn ngơ về sau, mặt lập tức thì đen, mắt to, ngươi lại ra, cho ta liếm sạch sẽ. hai ngày trôi qua rất nhanh. Diệp Nhiên hoạt động xuống thân thể, đã triệt để khôi phục, tinh lực thông thuận, tiếp lấy không do dự nữa, mở ra thành tựu mặt bảng. Bắt đầu thôi diện ngũ cấp ý niệm không gian 12 vạn thành tựu điểm, cũng biến mất theo, trong đầu một đạo linh quang tràn vào. Chương 985: thi Vương kẻ thu hoạch. Chương 985: thi Vương kẻ thu hoạch. Thời gian dần dần đi qua. Theo thành tựu mặt bảng bên trong, một đạo quang mang tràn vào trong đầu, Diệp Nhiên ý niệm không gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ầm ầm chấn động âm thanh truyền ra, không gian biên giới bắt đầu sụp đổ, tiếp lấy cấp tốc tái tạo ý hồn đồng dạng phun tỏa quang mang đồng thời còn có từng khối trong suốt toái phiến bong ra từng mảng, tựa từ hồ tại thay ra, lột xác ra mới thân thể. Mà tại ngay trung tâm, một cái trùng sắc bên trong, tổ huyết trùng vương chậm rãi thò đầu ra, kinh dị nhìn lấy tình cảnh này. Bởi vì có cái này đặc thù sen lẫn trùng sắc tại, nó cho dù là sinh mệnh cũng có thể tồn tại ở ý niệm không gian bên trong. Ý niệm của hắn không gian lại đột phá, ngoại giới lại qua mấy ngàn năm sau. Tổ huyết trùng vương trong lòng yên lặng, nhưng rõ ràng cảm giác khoảng cách lần trước đột phá, giống như thời gian trinh lệch không phải thật lâu giá vẻ. Lúc đó chính mình còn đang ngủ say, ẩn ẩn cảm nhận được một trận biến hóa, lại không có tình lại lúc này lần này thức tỉnh không bao lâu, vừa mới đem tất cả trùng thuế đều thôn phệ hết, cái này nhân tộc liền đột phá. xem ra lần này chọn vẹn ngủ say tốt mấy ngàn năm, may ra chính mình thể chất đặc thù, trong ngủ mê cũng sẽ không đối thọ mệnh có bao nhiêu hao tổn. nó không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục lùi về sát bên trong. thôn phệ hết tất cả trùng thuế, cần tiêu hóa một đoạn thời gian. không bao lâu ý niệm không gian bên trong, cái kia ầm ầm to lớn tiếng vang, rốt cục dần dần dừng lại, khôi phục lại bình tĩnh. vốn là liền to lớn vô biên ý niệm không gian càng càng bao la mênh mông đã từng gần như chiếm hết toàn bộ không gian huyền sát cổ khoáng tinh, lúc này đã chỉ có thể chiếm theo một bộ phận, vẹn vẹn 10% phần trăm không đến, còn lại là mảng lớn trong không đến cuối hắc ám không gian. Không gian biên giới, từng đạo từng đạo màu lửa đỏ đường vân trải rộng năng dọc, tại hắc ám bên trong lóng lánh ý niệm vách tường vân đã trải qua cường hóa, phòng hộ năng lực so trước đó càng mạnh ở vào ngay trung tâm ý hồn, thân thể ngưng thực đã giống như một cái chân nhân, thậm chí còn xuất hiện thể trọng, trọng lượng có thể so với trẻ sơ sinh đương nhiên, toàn thân vẫn như cũ trong suốt, không có chút nào sát thái. luyện hóa năng lực tăng cường, diệp nhiên cảm giác biến hóa trên người trong lòng nhỏ vui, luyện hóa năng lực tăng cường có thể tăng tốc không ít tu luyện tốc độ. mà lần này sau khi đột phá, ý niệm không gian tinh lực tăng phúc lần nữa gia tăng 15% đạt tới 70%. tổng tăng phúc càng là đi vào 167%. khoảng cách những cái tiên luyện hóa vũ cấp kỳ vật cường tộc thiên tài thêm gần một bước. vũ cấp kỳ vật một kiện 15% tinh lực tăng phúc, tinh tướng cảnh sáu cái, chính là 90% tứ cấp ý niệm không gian là 55%. lại thêm tinh không cộng chân thuật, còn có huyết mạch cùng tinh tướng thể tăng phúc, hẳn là có thể đạt tới 200%. 200 tinh lực tăng phúc, đây chính là cường tộc tinh tướng thiên tài mức độ. Diệp Nhiên yên lặng tính toán, chính mình vẫn là nội tình có chút nông cạn, trừ bỏ tinh không cộng trấn thuật, đến bây giờ cũng chỉ là mười tầng, một mực không có bao nhiêu thời gian tu luyện đồng thời huyết mạch cũng lại yếu, không có bất kỳ cái gì tinh lực tăng phúc. Chớ nói chi là kỳ vật, hắn bây giờ trên thân tốt nhất, cũng liền nguyên cấp bạch hồng cùng lôi vương chi tâm đương nhiên, có thể đạt tới 200% tinh lực tăng phúc thiên tài, số lượng cũng không nhiều, dù là tại cường tộc bên trong cũng coi như hàng đầu. Trở về hoàn hồn, Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, đột phá đến ngũ cấp ý niệm cung gian, cũng là ưu thế thật lớn. Tức liền có thể tiến tinh thiên linh cảnh bên trong tu luyện. Nhưng muốn đột phá ngũ cấp vẫn khó như lên trời, phổ thông tu hành giả dù là vạn năm đều không thể làm được 99 tinh vương, đều là tứ cấp ý niệm không gian. Chỉ có Tinh Ti cảnh, nắm giữ 10 vạn năm tọa mệnh, có lẽ mới có đầy đủ tháng năm dài đáng đi nấu. Bởi vậy đoán chừng không có cái gì tinh tướng có thể đạt tới tứ cấp ý niệm không gian. Dù sao tinh tướng tọa mệnh cũng liền 3000 năm tả hưu đo lấy, hắn tiếp tục xem xét thành tựu mặt bảng, thành tựu điểm, bây giờ chỉ còn hơn 6 vạn ý niệm không gian ngũ cấp, có thể thôi diễn, tiêu hao 18 vạn thành tựu điểm, thôi diễn sau khi thành công, sinh ra ý hồn hàng rào, tinh lực tăng phúc 90%. 18 vạn. Cái này lục cấp ý niệm không gian, xem ra biến hóa còn không nhỏ. Diệp Nhiên có chút giật mình, tiếp lấy nhìn một chút thành tựu, phát hiện chủ thành tựu Chúa tể chi lộ, đột phá tinh tướng còn có 3 vạn Chúa tể chi lộ, đột phá đến đệ lục cảnh tinh tướng, tiến độ 20 10 vạn, tinh lực. Thành tựu hoàn thành, khen thưởng 3 vạn thành tựu điểm. Cái này 3 vạn hắn một mực không có nhận lấy, lúc này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nhận lấy về sau, thành tựu nhất thời đổi mới một chút Chúa tể chi lộ, đột phá đến đệ thất cảnh tinh quan, tiến độ 200 20, vạn, tinh lực. Thành tựu hoàn thành, khen thưởng 5 vạn thành tựu điểm. Diệp Nhiên trong lòng khẽ gật đầu tấn tình huống bình thường tới nói hắn đã đạt tới trăm vạn tinh lực nhưng đây là năm cái tinh khiếu tổng cộng đưa tinh khí vẫn như cũ là hai mươi vạn mà chúa tể chi lộ là dựa theo cảnh giới đến lấy hắn trung cấp tinh tướng cảnh giới làm tiêu chuẩn trừ phi đột phá tinh quan không có ưu lợi phương pháp nhận lấy xong ngược lại là đại hồi máu một đợt làm đến thành tiệu điểm một lần nữa đạt tới chín vạn tới gần mười vạn nhưng trên thân cần phải dùng đến thành tiệu điểm địa phương rất nhiều diệp nhiên vẫn cảm giác lấy có chút cảm giác cấp bách mặt khác cái thứ hai chủ thành tiệu cũng đổi mới đi ra trước đó tinh thuật người siêu tầm đã sớm hoàn thành thi vương kẻ thu hoạch, đánh giết 10 cái tinh vương cảnh cổ chiến thi, trước mắt tiến độ, không 10, vị, thành tựu hoàn thành, khen thưởng 2 vạn thành tựu điểm, 10 thể chất bài phiến. Vẫn còn, chung quy chung cũ đi. Đối với cái này thành tựu, diệp nhiên ngược lại là còn có thể tiếp nhận, chủ yếu 10 cái thể chất bài phiến, cũng là hiếm thấy khen thưởng. Thành tựu điểm 2 vạn, cũng không tính thiếu. Dù sao cổ chiến thi cùng chân chính tinh vương, không thể so sánh, càng tốt hơn đánh giết một số. Mà phổ thông tinh vương, đại khái tại 2000 vạn tính lực, cũng chính là hai đoạn tinh vương, cổ chiến thi hơi yếu một ít, cũng lại càng dễ đối phó ý niệm không gian đột phá. Linh binh lực bạo tăng đến 700 vạn. Diệp Nhiên lấy ra trên thân tất cả linh binh dịch, linh binh nguyên viêm, một mạch bỏ vào, cung cấp nuôi dưỡng Nhiên tiên Thương. Những thứ này toàn bộ thôn vệ, không sai biệt lắm có thể tăng lên tới 500 vạn tinh lực tả hưu. Lần trước tuy nhiên tận lực góp nhặt rất nhiều linh binh dịch, nhưng vẫn có chút không đủ dùng, thực sự quá hao tổn tư nguyên. Tiếp đó, nửa vầng trăng thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Nhiên không ngừng luyện hóa tinh văn thiết, cùng Huyền Sát Quán Thạch, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Theo hắn luyện hóa năng lực tăng trưởng, Huyền Sát Quán Thạch tiêu hao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, to lớn của khoáng tinh phía trên mắt Trần cũng có thể thấy một cái lõm đen nhánh hang lớn. Diệp Nhiên, Bị Hồng trưởng lão đáp ứng ngươi sát thú đến. Ngoài cửa, truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe. Trong phòng, Diệp Nhiên trầm rãi mở mắt ra, nhẹ phun một ngụm khí, cuối cùng là đến. Hắn đứng dậy đi ra cửa bên ngoài. Nô, Ngo, hết thảy 13 ba cỗ tinh quan sát thú. Mị Ly đưa tới cái điêu khắc tiểu hồ ly đầu không gian giới, nói ra, đây đã là bốn vị trưởng lão trên người toàn bộ tinh thú thi. Tinh thú thi thứ này, tại trong cổ chiến trường tiêu hao vẫn là rất nhanh có thể dùng để hấp dẫn cổ chiến thi. Bởi vậy bốn vị trưởng lão cũng không có còn lại quá nhiều. Diệp Nhiên gật gật đầu, ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn, cái này hợp tình hợp lý. Hắn cầm qua không gian giới liền đi vào phòng. Mỹ Ly muốn nói lại thôi, muốn nói điều gì, đã thấy thiếu niên cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ có thể trong lòng than nhẹ một tiếng. Chương 986: Si tộc người chào. Chương 986: Si tộc người chào. Về đến phòng bên trong, Diệp Nhiên liền dừng lại cái khác tu luyện, chuyên tâm bắt đầu luyện hóa sát thú. Rất nhanh, vô số cỗ sát thú bị thôn vệ hầu như không còn. Lúc này pháo đài bên ngoài, một đạo uy nghiêm quát khẽ âm thanh truyền đến. Lúc trước lần thứ ba đoàn thể chiến, xuất thủ vị kia nhân tộc tiểu huynh đệ, có thể ra gặp mặt hay không? Thanh âm hùng hồn, quân quận truyền vang mà đến. Diệp Nhiên như mày, thu hồi trước người tàn khuyết một nửa sát thú, đi ra ngoài. Pháo đài bên trong, lần lượt từng bóng người cũng nghe tiếng bay ra. "Si Sơn, ngươi phát điên vì cái gì?" Một tên thân mặc áo xanh mỹ tộc trung niên nữ tử bay ra, dung mạo bảo dưỡng rất tốt, nhưng thanh âm lại có chút khàn khàn. Lúc này sắc mặt không vui, nhìn về phía đối diện 10 cái si tộc người bên trong, một người cầm đầu khôi ngô trắng hán. Cái tên trắng hán thân cao trọn vẹn 10m, bắp thịt cả người như là khối sắt, khối khối nô lên, cánh tay to lớn như trụ, mắt trần có thể thấy từng đạo từng đạo thô to gân xanh cùng mạch máu. "Không có quan hệ gì với ngươi." Si tộc tráng hán thần sắc lạnh lùng, hắc thiết đầu trong mi tâm văn xin, lại cũng có một viên mắt dọc, khác hẳn với cái khác Si tộc người. Cái kia mắt dọc hơi hơi giọt xét dưới, liền tìm tới một đám mị tộc trong đám người Diệp Nhiên ánh mắt của hắn trông lại, nhân tộc tiểu huynh đệ, trước đó lần thứ ba đoàn thể chiến, là người ra tay giúp mị tộc à? Thế nào? Diệp Nhiên thần sắc lãnh đạo, Si tộc tráng hán thấy thế, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử này còn thật có có chút tài năng. Nhìn thấy ta một cái cao cấp tinh quan, chọn vẹn ngũ đoạn, vậy mà không có một điểm e ngại, ngược lại còn một bộ như thế không nhịn được thần sắc, thậm chí giống như không có coi ta là cái nhân vật nhìn cực kỳ không thèm để ý nếu là không rõ ràng người thấy cảnh này còn tưởng rằng hắn có thể một bàn tay đập tử ta giống như ngược lại là cái thú vị tiểu tử si tộc tráng hắn không có bao nhiêu tức giận ngược lại trong mắt xuất hiện mấy phần thưởng thức chắp tay sau lưng chậm rãi gật đầu nói nhân tộc tiểu huynh đệ trước đó ngươi tại đoàn thể chiến giúp mị tộc sự tình ta cũng nghe nói ngươi thiên phú không tồi, lại là 300 tuổi trở xuống tinh tướng lần này ta tới là tới khuyên ngươi cùng lưu tại mị tộc nơi này không bằng tới giúp chúng ta si tộc nói hắn hào khí nói mỹ tộc cho ngươi báo thù chúng ta si tộc cho gấp đôi nghe này Giữa sân mị tộc người hào hào biến sắc. Vừa mới tên kia mị tộc trung niên nữ tử càng la quát lên, "Si Sơn, ngươi đừng muốn mê hoặc, rời đi chúng ta mị tộc pháo đài. Mỹ Ly chờ một đám tuổi trẻ mị tộc nam nữ, cũng là Khẩn Trương nhìn hướng Diệp Nhiên. Các nàng giờ phút này cũng biết, đối phương tầm quan trọng. Diệp Nhiên hơi như mày, hơi kinh ngạc, nói tiếp, "Thật sự là hai lần." Tự nhiên coi là thật. "Các ngươi thật cho ta hai nghìn tinh thiên lệnh?" "Chỉ là hai lần mà thôi, chúng ta si tộc tài đại khí thổ, chờ chút." "2000?" Xi si tộc Tráng Hán nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc, "Tiểu huynh đệ, ngươi không phải nói đùa sao?" Hắn trầm giọng nói, nhiều nhất 50 khối. 50 khối? Diệp Nhiên mày nhăn lại, mới 50 khối, không có tiền trang cái gì cái đuôi to, lãng phí thời gian của ta. Hắn lười nhắc lại chếnh vài nữa, quay người muốn đi. "Hôn trưởng tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa." Giang Đối si Sơn thúc bất kính, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không nữa ra? Đánh bại một số tinh vệ thì cuồng ngạo đến không biên giới, xem ra là cần trị trị ngươi, để ngươi biết chúng ta si tộc lợi hại." Si tộc tráng hắn sau lưng, nguyên một đám si tộc người trẻ tuổi gầm thét, tinh tướng thể gần luận hiện hiện. Vậy mà đều là tinh tướng cảnh tuổi trẻ thiếu tài. Tất cả cơ mạo Si Tộc tráng hán phất phất tay, tiếp lấy nhìn hướng Diệp Nhiên, trầm giọng nói: "Nhân tộc tiểu huynh đệ, ta biết được ngươi là tại cự tuyệt chúng ta. Không phải vậy, cũng sẽ không trực tiếp mở ra 2000 giá trên trời. Ngươi hết lòng tuân thủ cùng mị tộc hứa hẹn. Tuy nhiên cái này có điểm không tệ, bất quá tu hành giả thế giới, lợi ích mới là trọng yếu nhất." Nghe vậy, mị tộc trung niên nữ tử cười lạnh nói: "Vấn đề là lợi ích, các ngươi cũng không bằng chúng ta mị tộc hào phóng. Giống chống thua chieng đến nào người, ta còn tưởng rằng biết lái ra cái gì giá trên trời, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ có 50 khối, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ." Mị tộc trong đám người cũng truyền tới một trận hừ thanh. 50 khối đã không ít. Si tộc tráng hán thản nhiên nói, dạng di thực lực, xứng cái gì giá cả. 50 khối, đã là hạn mức cao nhất. Chúng ta Si tộc cũng không phải là nhà từ thiện, sẽ không cho phép xuống tại hư cao giá cả đương nhiên. Ta cảm thấy lây so với chỉ là một số tinh tiên lệnh tới nói, có thể cùng chúng ta Si tộc giao hảo, so cái gì đều mạnh. An không bắt sói, ai sẽ không? Mị tộc trung niên nữ tử lạnh lùng nói, Diệp Nhiên tiểu hưu đã cự tuyệt, các ngươi cũng có thể đi về. Không nội, ta còn có hắn khác điều kiện. Si tộc tráng hán cười ngạo nệ, nhân tộc tiểu huy đệ, khoan hay đi, ta còn có một điều kiện, ngươi tất nhiên không cách nào chống cự. Đồng thời, đây cũng là mị tộc không cách nào đưa cho ngươi." Diệp Nhiên dừng bước lại, có chút ngoài ý muốn, muốn nhìn một chút lại là cái gì. "Chúng ta si tộc nữ hoa nhỏ, đều đi ra đi." Si Sơn vỗ tay một cái, trầm muộn ba tiếng vỗ tay vang lên, tiếp lấy từng người từng người hình thể to lớn nữ si tộc người, nhanh chân đi tiến đến. Hết thảy hơn 20 cái, từng cái vòng eo trắng kiện, cánh tay như là thủ nước, tóc đâm thành nhiều đám đại bím tóc đứng ở đó, giống như từng bức tiểu sơn giống như. Khí thế kinh người cùng cực. si Sơn mặt lộ vẻ đắc ý, "Nhân tộc tiểu huynh đệ, đây chính là chúng ta Xi si tộc điều kiện thứ hai, nhiều như vậy mị thiếu nữ, ngươi chộp một cái đi." Ta nhìn ngươi cũng tuổi tác không lớn, lúc này mới cố ý theo trong tộc, chọn lựa đồng dạng tuổi tác không lớn thiếu nữ. Như thế nào, ngươi còn hài lòng không? Diệp Nhiên thần sắc cứng ngắc, trên bờ vai bạo từ lòng phân thân, trong mắt đều nhanh trận lồi ra, kém chút kìm lòng không được quằn xuống. Gặp Diệp Nhiên ngốc tại chỗ, si Sơn cười ha ha, không tệ, cuối cùng có có thể thưởng thức chúng ta si tộc mỹ nữ người. Tiểu huynh đệ, ngươi phẩm vị không tệ, cái này ánh mắt so tộc khác thật tốt hơn nhiều. Như vậy đi, ta nhìn ngươi cũng thuận mắt, liền phá lệ để ngươi nhiều chọn một cái, tiếp cận một đôi như thế nào? Diệp Nhiên toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đại gia, đừng nói năm 0 Vậy liền coi là là 500 tinh tinh lệnh, hắn cũng không muốn, chẳng không đều không muốn. Lúc này, cái kia hơn 20 cái si tộc thiếu nữ bên trong, bên trong một cái có chút ủy khuất nói: Si Sơn Thúc, hắn quá nhỏ gầy, ta không thích." Đúng đấy, vẫn chưa có người nào nhà nhỏ chân to đâu, nhân gia ưa thích cường tráng một số, cái đầu lớn chút. Vẫn là si minh càng anh tuấn, cao 7 mét tiếp cận 8m, lỗ mũi lớn, miệng cũng đầy đủ mới, càng quan trọng hơn là móng nư cũng xoáy khí, nhân gia vừa lúc là tay khống. Ngoá. Dĩ nhiên trong dạ dậy một trận rời sông lẫn biển, triệt để không có dừng lại ý tứ, trong lòng bao phủ bóng mờ xoay người rời đi. Tiểu huynh đệ chờ một chút. Si Sơn thấy thế hét to, không có phản ứng, mi đầu dần dần chầm xuống. Bên cạnh Si tộc tuổi trẻ thiên tài bất mãn nói, "Si Sơn thúc, làm gì không phải muốn mời chào hắn, có hắn không, có hắn không đều như thế. Đúng đấy, một mình hắn còn có thể giúp mị tộc thắng chúng ta. Ta cũng nghĩ không thông, một cái tinh tướng thôi, coi như tuổi trẻ thì có ích lợi gì, lần này là liều thực lực, cũng không phải liều tuổi tác." Chương 987. Nửa bước vô miệng chi vương. Chương 987. Nửa bước vô miện chi vương. Nghe vậy, Si Sơn trầm giọng nói, "Các ngươi không hiểu." đánh đổi một số thứ để Mị Tộc một điểm lật bản cơ hội đều không có đây đối với chúng ta tới nói có lợi mà vô hại ta vẫn là cảm thấy không cần thiết đúng đấy dù sao vị kia không phải cũng mời đi theo rồi đừng nói một cái tinh tướng Mị Tộc tất cả tinh sẽ ra tay đều không đủ đánh nói không sai chúng ta đến lúc đó không được lại để cho vị kia phía trên bất quá đoán trưởng vị kia vừa ra tới Mị Tộc sợ là sẽ phải dọa đến trực tiếp bỏ quyền Si Sơn Mi đầu dần dần giãn ra xuống tới điều này cũng đúng đối phương cự tuyệt cũng tốt còn có thể tiết kiệm phía dưới năm khối tinh thi lệnh đáng tiếc hắn nhìn qua cái kia đã biến mất tại pháo đài trước thiếu niên thân ảnh lắc đầu ngược lại là cái không tệ tiểu tử tối thiểu ca lớn rất ít có người tuổi trẻ dám đối với mình như thế không thèm để ý bất quá loại này không cung kính ngược lại để hắn có chút thưởng thức chờ trận đấu kết thúc hắn sau khi bị đánh bại ta mở miệng chỉ điểm hai câu chắc hẳn hắn sẽ mang ơn đến lúc đó lại thu hắn làm đồ Si sơn nghĩ tới đây khoe miệng lộ ra một vệt ý cười một cái cao cấp tinh quan làm lão sư tiểu tử này đến lúc đó hẳn là sẽ rất kích động đi một đám xi si tộc người đều rời đi pháo đài trước lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh đảo mắt một tháng trôi qua Trong lúc đó, Diệp Nhiên trừ vẫn an qua 3 lần bạch nhạc tiền bối, đều không có lại ra ngoài, một mực chuyên tâm khổ tu. Bạch nhạc tiền bối cũng dần dần ổn định lại, đương nhiên khôi phục vẫn như cũ trầm chạp. Chỉ là có thể sử dụng đơn giản ý niệm cùng hắn câu thông một lát, duy trì không được bao lâu, liền sẽ lần nữa lâm vào ngủ say. Trong phòng, Diệp Nhiên nhẹ phun một luồng khí, thu hồi trước người tinh văn thiết đi qua thời gian nửa tháng này, hắn đã thuận lợi đột phá đến thập bát trọng tinh nguyên thân, hết thể luyện hóa 50 vạn mới tinh văn tiết, còn thừa lại 30 vạn đột phá 19 trọng tinh nguyên thân, cần 60 vạn tinh văn tiết. Còn kém 20 vạn mới. Mà trừ bỏ tinh văn tiết, tính lực cảnh giới cũng đã đột phá thành công đạt tới cao cấp tinh tướng, muốn đột phá đại tinh tướng. Còn cần 7 bộ tinh quan cảnh sát thú. Ngoài ra, linh minh lực cũng tăng trưởng đến một cái mức độ kinh người. Diệp Nhiên cảm giác chính mình bây giờ trạng thái, cao cấp tinh tướng, ngũ tinh thiếu, cơ sở tinh lực liền đạt tới 150 vạn. Thập bắt trọng tinh nguyên thân, cũng nắm giữ 200 vạn cơ sở tinh lực đi qua tăng phúc về sau, đã đạt tới 930 vạn. Lại thêm đệ nhị tầng viên mãn ma cốt thân, 90 vạn tinh lực, đã thành công phá ngàn vạn. Mà ngàn vạn là một cái rất trọng yếu tiêu chuẩn. Diệp Nhiên nôi mắt híp lại, đỉnh cấp đại tinh quan tiêu chuẩn, cũng là ngàn vạn tinh lực. Hắn hiện tại, so với ban đầu ở Tinh Tiên, cơ đại phía trên còn muốn càng mạnh đương nhiên, đỉnh cấp đại tinh quan cũng chưa mạnh yếu, mạnh thậm chí có thể đạt tới 12-13 đoạn. Không qua 1000 vạn tinh lực, cũng không phải bây giờ hắn cực hạn. Diệp Nhiên nhìn hướng trong đầu nhiên tiên thương, linh binh lực đã đạt tới 220 vạn, tốc độ tiến bộ có thể sừng kinh người. Cơ hồ mỗi 3 ngày, liền có thể tăng trưởng trọn vẹn 10 vạn đương nhiên tiêu hao tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Hắn trước đó tính ra, vẫn là ít, sợ là đến 400 vạn linh minh lúc, liền sẽ dùng quang tất cả linh binh dịch cùng linh binh nguyên viêm. Toàn nhiều như vậy, nói không có liền không có, thật phí tiền a. Diệp Nhiên cảm thán một tiếng. Bất quá cùng so sánh, càng thiêu tinh tệ vẫn là tinh nguyên thân, tiêu hao càng là to lớn. 1250 vạn. Hán đại khái tính một cái, đây là bây giờ toàn lực ứng phó tinh lực, chiến y cùng huyết mạch cũng đều tính cả, đương nhiên không bao gồm tinh thuật đến mức tinh thuật. Diệp Nhiên nhìn mình lòng bàn tay, một màn hắc quang hiện hiện, quang mang đen nhánh thâm thúy, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt lực. Huyền sát thần quang đã đạt tới 70 vạn tinh lực. Không giao nhận ra cũng không ít. Hắn nhìn một chút ý niệm không gian bên trong, huyền sát cổ khoáng tinh đã ít đi gần như mười phần trăm tinh cầu mặt ngoài có cái vô cùng rõ ràng hồ lớn. Toàn lực xuất thủ có thể chống đỡ 13 đoạn tinh quan, hiện tại ta mới xem như nửa bước trở thành vô miệng chi vương. Diệp Nhiên trong mắt quang mang lớp lóe, chờ đạt tới 15 đoạn tinh quan, vậy liền là chân chính vô miệng chi vương, tinh vương phía dưới, gần như không có đối thủ. Nếu như có thể đạt tới 20 đoạn tinh quan, càng là có thể cùng tinh vương nhất chiến. Hắn áp phía dưới chập trùng tâm tư, tiếp tục xem liếc một chút ý niệm không gian bên trong, còn tại ngủ say tổ huyết chủng vương, có chút bất đắc dĩ. Làm sao còn không có tiêu hòa xong? Vốn đang chờ đợi, đột phá đến tổ huyết cấp, nhìn xem huyết mạch có không nhắc lại thang biện phát đâu. Không phải vậy linh cấp huyết mạch, cho dù là tổ huyết, cũng chung quy là cái khiếm khuyết. Tuy nhiên vịt vàng nhỏ chỗ đó có thể đạt được một số huyết, dùng để thi triển viêm hoàng thân rồng, nhưng xác thực đối vịt vàng nhỏ quá không hữu hiệu, mà lại dựa vào chính mình càng ổn thỏa, sẽ không xuất hiện áp huyết hao hết, thực lực thì lùi lại một đoạn tình huống. Diệp Nhiên nghĩ xong, ý niệm lực quét mắt một vòng bên trong tháo đài, phát hiện từng người từng người mị tội người đã bắt đầu chuẩn bị rời đi. Sau cùng hai trận đấu, là tại cổ chiến trường vết nứt chỗ cử hành. Hắn không do dự nữa, đánh thức mặt đất nằm ngáy o hó bạo từ lòng phân thân, mang theo hắn rời đi. Trờ tranh tài xong, liền không trở lại Cầm tới tinh thiết lệnh, đổi được thương tinh ma điện về sau, liền trực tiếp xâm nhập trong cổ chiến trường. Một cái đơn độc to lớn gian phòng bên trong, Diệp Nhiên đẩy cửa đi tới, trong phòng là một cái to lớn trong suốt chậu thủy tinh, chất liệu có chút cứng rắn, bên trong ngâm lấy một đoạn dài trăm thước màu lam tham thể. Tham thể từng cây xúc tu cắm rễ tại trong chất lỏng, hấp thu năng lượng. Thế thế, Diệp Nhiên khẽ gật đầu, vẫn là mị tộc trưởng lao kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Những thứ này có thể xúc tiến tham thể khỏi hắn sinh mệnh dịch, liền là đối phương đưa tặng, tuy nhiên giá trị không cao, nhưng dự hiệu ôn hòa đối bạch nhạc tiền bối chỗ tốt rất lớn. Bản thể bạch nhạc tiền bối cái gì thời điểm có thể biến thành người bạo tứ long phân thân có chút hiếu kỳ nói không rõ lắm diệp nhiên lắc đầu bất quá chiếu loại tốc độ này đến xem đoán chừng phải có cái 2-3 năm ngược lại để ta có đầy đủ thời gian tìm kiếm tinh thi lệnh làm sao ngươi hỏi cái này để làm gì ta cảm giác cái này tinh tham thân ăn ngon lắm bộ dáng bạo tứ long phân thân nuốt nước miếng một cái diệp nhiên mặt cứng đờ tức giận chừng nó liếc một chút sau đó đi đến chậu thủy tinh trước sóng ý niệm tràn vào trong đó không bao lâu một trận sóng ý thức nhỏ bé động khôi phục diệp nhiên ngươi đã đến Bạch nhạc hư ngữ âm thanh vang lên, bất quá đem so với trước, rõ ràng muốn thanh tỉnh rất nhiều, không còn là loại kêu hoảng hốt mê ly bộ dáng. "Tiên bối, ta muốn rời đi." Diệp Nhiên chậm chạp đem tiếp xuống trận đấu, cùng trận đấu về sau, chính mình thì sẽ rời đi sự tỉnh, trình bày một lần. Hán thanh âm chậm chạp, sợ Bạch nhạc nghe không rõ ràng. "Tốt, ngươi đi đi." Trong vạc truyền ra trung niên người thanh âm. "Tiên bối, ngươi yên tâm lưu tại nơi này, chờ ta rời đi cổ chiến trừ lúc, hoặc tiếp cận đầy đủ đầy đủ tinh thiết lệnh, liền tới nơi này tiếp ngươi." Diệp Nhiên thở sâu, kiên định nói, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ trở về nhân tộc. Tốt, ta chờ ngươi. Bạch nhạc thanh âm dần dần yếu ớt đi xuống, nhẹ nhàng huy động một cái mẩu lam râu sầm, tựa hồ tại vây tay từ biệt, sau đó rất nhanh an tĩnh xuống, sóng ý niệm cũng biến mất, hiện nhiên là chống đỡ không nổi, lần nữa lâm vào ngủ say. Diệp nhiên yên lặng không nói, lần nữa nhìn thêm vài lần về sau, quay người rời đi, đang lúc hắn muốn đạp lúc ra cửa, sau lưng vạc nước đông nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng đánh, còn có nhỏ không thể thấy trung niên nhân âm thanh vang lên. Diệp nhiên giật mình, bước nhanh xếp quay trở lại, đi vào vạc trước nghe. Bên trong mẩu làm súc tủ có chút khó khăn chậm chạp gõ vào nước, thanh âm thấp, nhưng phảng phất là dùng hết toàn bộ khí lực, lẩm bẩm thanh âm truyền ra. "Chú ý an toàn." Chương 988, cổ chiến trường vết nước. Chương 988, cổ chiến trường vết nước. Hai ngày sau, một đạo to lớn vết nước hai bên, đứng đấy liên miên liên miên tu hành giả, mỗi cái chủng tộc đều có, nói chuyện với nhau chờ đợi. "Mị tộc còn chưa tới sao?" "Cũng nhanh thôi, cùng chúng ta không sai biệt lắm đồng thời xuất phát." Cái này cuối cùng nhìn thật là náo nhiệt, sau cùng hai trận đấu đều là tình tướng cấp chiến đấu. Nhìn, mị tộc bọn hắn tới từng đạo từng đạo lưu quang rơi xuống mặt đất, nam tuấn nữ đẹp, trên thân đều có lấy khắc hẳn với thường nhân hóa thú đạo thủ, đại khái mấy chục người. Mị tộc trong đám người, Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, liền nhìn đến một nói khe nứt to lớn vắt ngang, hiểm trở cao chót vót, giống như ở trên mặt đất xé mở một đầu dữ tận vết sẹo. Vết nứt hai bên thì là trừ bỏ mị si hai tộc, căn cứ bên trong sáu mặt khác chủng tộc. Nhân số tới không ít, cùng nhau vài trăm người dáng vẻ cổ chiến trường vết nứt. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy cái kia cái khe to lớn bên trong đen nhánh vô cùng, tràn ngập cẩn trọng hắc khí. Dưới đáy ổn ẩn có cổ chiến thi tiếng gào thét vang lên, lộ ra một loại âm u khủng bố. Sân thi đấu nửa ngày sau mới có thể dựng dựng lên, chúng ta đi nghỉ trước. Mị tộc tên kia thân mặc áo xanh trung niên nữ tử, nói một tiếng, mang theo mọi người, được hướng vết nước biên giới. Vết nước biên giới, có một chỗ mị tộc khu nghỉ ngơi, bên trong có mấy cái trung niên nam nữ, vị trí trung ương nhất thì là một khối lang hình thủy tinh. Thủy tinh bên trong, biểu hiện một bộ toàn thân đen nhánh, đã gần như mục nát cây người thi thể, cao 3 4 mét, quên thân tán lạc một chỗ tinh thiên lệnh. Cái kia tại những cái kia tinh thiên lệnh bên trong, còn có một viên như là mối khoan giống như màu bạc hải tâm, to bằng đầu người hết thể lục đạo đường vân, lục văn, 13 tầng pháo đài hải tâm. diệp nhiên trong lòng tự nói, hắn đối pháo đài hải tâm vẫn là biết được một số. nhân tộc tục truyền vận khí không tệ, có vị tinh vương từng chiếm được 3 cái pháo đài hải tâm, đều là 14 tầng, cho nên nhân tộc đóng quân trong đó. mà tại hấp thụ người thi thể phụ cận, còn có thể nhìn đến mấy cố hình thể to lớn cổ chiến thi, khuôn mặt tan mòn nghiêm trọng, tay cầm cổ xưa lao binh, vừa đi vừa về đi tuần tra. càng phía trên hơn, thì là tám đạo thân ảnh, bốn vị một vương lẫn nhau xa xa đối lập. hiển nhiên là mỹ tộc cùng xi si tộc chấn thủ tại chỗ này cờ giả. Cái khác sáu tộc liền là bởi vì loại này đang cấp cường giả số lượng không đủ, mới không cách nào tranh đoạt, chỉ có thể bị si hai tộc cạnh tranh. Phanh phanh, không trung chuyển đến tiếng đánh. Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp trên cái khẽ không, ngay tại tu kiến một tòa thật to lôi đài, si tộc mấy tên hùng tráng nam tử, không ngừng cắm vào cây đinh. Những cái kia cây đinh cực kỳ kỳ lạ, cắm vào không khí lúc, lại giống như lính tại thực thể bên trong, kiên cố ổn định. Lôi đài bởi vì quá mức to lớn, là từ từng khối tiểu hình lôi đài tổ hợp lại, đồng thời còn đang không ngừng gia cố. Tinh tướng cao thủ chiến đấu. Thực lực Cecil không nhiều tình huống dưới, rất khó thời gian ngắn phân ra thắng bại. Mị Ly có chút hâm mộ nói, hơn nữa còn có tinh tướng thể, chiến đấu động tinh rất lớn. Vì để tránh cho thương tới người khác, đồng thời tăng tốc trận đấu tốc độ, mới thiết trí như thế cái lôi đài. Trận đấu hết thảy bao nhiêu người? Diệp Nhiên hỏi. Đoàn thể chiến cùng trước đó một dạng, ngươi cũng rõ ràng quy tắc. Mị Ly giải thích nói, vẫn là 5 người một phương, ba đầu đường đua, chỉ cần có thể phá hủy đối phương thủy tinh cầu coi như thắng. Nghe vậy, Diệp Nhiên trên bờ vai bạo tử long phân thân, lập tức hưng phấn nói, trộm thủy tinh, trộm thủy tinh. Diệp Nhiên có chút im lặng, không có phản ứng nó một bên mị khê ngược lại là hai mắt sáng lấp lánh, nhìn lấy bạo tử long phân thân, rất là hiếu kỳ, rũi da trắng non hai tay nói, ngoan, đến chỗ của ta chơi, không đi. bạo tử long lười biểu nói, ta chỉ cùng tiểu long nhân chơi, không cùng miêu nương chơi, không, có ý nghĩa. mị khê mệt miệng, ngươi cái này tinh sủng, vẫn rất có cá tính nha. các nàng cũng không rõ ràng, đây là phân thân, nghe được hắn gọi diệp nhiên bản thể, cũng tưởng rằng chủ nhân mặt khác xưng hô. dù sao đồng dạng phân thân, vẫn có thể nhìn ra chút dấu hiệu, bạo tử long phân thân cá tính đã rất rõ ràng, không sai biệt lắm xem như độc lập cá thể. mị ly thì tiếp tục nói. Đến mức cá thể chiến tinh tướng cảnh đệ nhất, thì cùng trước ba cái cảnh giới mở dạng, đều là phái ra 10 lăm cái tuổi trẻ thiên tài. Mỗi người chiến bại tức rút lui, người thắng tiếp tục, trong lúc đó mỗi phương trận doanh có một lần nghỉ ngơi cơ hội, có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Lần trước ta chính là dùng xong lần kia nghỉ ngơi cơ hội, bất quá cuối cùng vẫn thua ở Si Minh trong tay. Nói đến đây, Mị Ly có chút tiếc nuối, đáng tiếc, nếu là Si Minh sau cùng không cần lần kia nghỉ ngơi cơ hội, hắn tiêu hao lớn như vậy, Mị Phá là có một tia cơ hội thắng. Ta muốn thắng, tự nhiên là muốn đường đường chính chính thắng. Mị Phá thân sắc cao lạnh nói, loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành động ta bị phá tuyển sẽ không làm. Nói xong, hắn lung lay cái đuôi hồ ly, nhìn hướng Diệp Nhiên định mà nói, ca, ngươi nhìn ta có cốt khí à? Diệp Nhiên khoẹt miệng co giật dưới, mỹ ly cùng mỹ khê cũng là trợn mắt hốc mồm. liếm hồ. Bạo tử Long phân thân trợn trắng mắt. Chiến bại tức rút lui, người thắng tiếp tục. Diệp Nhiên trầm ngâm dưới, nói như vậy, chỉ cần một mực thắng được đi, đem đối diện toàn bộ đảo thải là được ra. Trên lý luận là có thể được, nhưng là. mỹ ly không nói gì, có chút không biết làm sao mở miệng. cái kia còn được, có thể tiết kiệm chút thời gian. Diệp Nhiên khẽ gật đầu nguyên một đám so đi xuống, hắn không có những thứ này thời gian rỗi, đương nhiên nếu có thể cùng tiến lên thì tốt hơn, có thể càng nhanh giải quyết. Nghĩ xong, hắn tiếp tục chờ hậu, trên cái khe chống không lôi đài cũng tại tiếp tục dựng bên trong. Không bao lâu, hai đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, là một tên si tộc tuổi trẻ thiên tài, thân hình cao lớn, như cùng một cái tiểu cự nhân giống như, nhanh chóng pha không rơi xuống đất. Còn lại là cái tu hành giả, thân cao chỉ có thường nhân lớn nhỏ, thắt lên kiện thanh bảo, thấy không rõ bộ dáng. Người chung quanh thấy thế, hào hào kinh nghi nói, a, si tộc thế mà còn có một thiên tài, người này có chút lạ lắm chẳng lẽ là vừa mới tiến cổ chiến trường, không quá giống, bất quá bây giờ mới ra sân, hẳn là si tộc cát chủ bài, chỉ sợ không thể khinh thường. Bị tộc một phương mấy cái kia trung niên nam nữ, biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng lên. Bị tộc. Lúc này, tên kia vừa mới đến, đầu màu đỏ thấm si tộc người trẻ tuổi, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn tới. Huyết sa bạo hai ngày trước mới đi qua, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai, lần này, không có có ngoại ý muốn tình huống có thể giúp các ngươi. Sau khi nói xong, hắn mang theo tên kia thanh bảo người đi hướng xi si tộc trận doanh bên trong. Một đám xi si tộc thiên tài lập tức chào đón trong đó sinh trưởng có ba con mắt si minh bước nhanh về phía trước nói ca ngươi đã đến Ừm. si ấn ca mấy cái khác si tộc tuổi trẻ thiên tài cũng câu nệ ân cần thăm hỏi đỏ thắm đầu si tộc người trẻ tuổi khẽ gật đầu sau đó nhìn mình bên người thanh bảo người trầm giọng nói đây là thương dược hiên đại nhân gặp qua thương dược hiên đại nhân si minh kích động vật vần cái khác si tộc người cũng ào ào lại kinh lại hỉ còn có chút khẩn trương cùng kính sợ nhìn lấy cái kia thanh bảo người chứng nào thì bắt đầu thanh bảo bên trong truyền ra một đạo thanh âm khẳng hẳn nhanh ngươi nghỉ ngơi trước một trận si ấn trả lời Ta lại đi phía dưới, giúp ngươi nói chuyện thù lao. Cam Đoan trừ bỏ pháo đài Hạch Tâm bên ngoài, ngươi có thể cầm tới đại bộ phận tinh thiên lệnh. Chương 989 Thương Dược Tộc. Chương 989, Thương Dược Tộc. Khe nước to lớn biên giới. Theo tên kia xa lạ Si tộc người đến, cái khác sáu tộc đều hơi kinh ngạc, nghị luận kỳ lai lịch. Mị tộc trận doanh bên trong, mấy tên trung niên nam nữ cũng sắc mặt nghiêm nghị, bắt đầu điều tra. Rất nhanh, liền có một đạo tin tức truyền đến. Hỏi qua phía dưới Mị Hồng trưởng lão vừa mới cái kia gọi Si ấn, cũng là Si tộc đệ nhất thiên tài, cao cấp tinh tướng, chín vạn tinh lực. Áo xanh trung niên nữ tử vừa nói xong, cái khác mỹ tộc người biểu lộ đều có chút hoảng sợ. 90 vạn tinh lực cao cấp tinh tướng, cái này muốn đột phá đến lớn tinh tướng, chẳng phải là phá trăm vạn tinh lực? Trước đó không phải nói, cái này ghi si ấn tại cổ chiến trường bên trong lịch luận nhà, làm sao lúc này trở về rồi? Song, cựu đoạn tinh tướng a, mỹ ly nhìn một chút bên cạnh diệp nhiên, thấp giọng nói, diệp nhiên, ngươi có nắm chắc không? nàng mặc dù đã gặp diệp nhiên xuất thủ, nhưng dù sao cũng là cựu đoạn tinh tướng, thực sự không xác định, có thể hay không thuận lợi đánh bại. Lúc trước ba cái kia ma diện tộc trung niên cũng xa không đạt được cựu đoạn thực lực. Cái này đã vượt qua gần như 8 thành đại tinh đem. Diệp Nhiên lúc đầu coi như hắn tinh lực lại lật 10 lần, đánh hắn, một cái tay cũng đủ rồi. Lại lật 10 lần, cũng là 900 vạn. Mỹ Ly tức giận huýt hắn một cái, lúc này, ngươi còn mở trò đùa, có thể hay không nhận thật một chút, thắng ngươi mới có thể có đến tinh tiên lệ. Ngươi biết cái gì, ta ca cái này gọi trước khi chiến đấu bùng lòng. Bị phân tích xong, rất là vui vẻ đi đến Diệp Nhiên sau lưng, cái đuôi hổ ly lắc tới lắc lui, vui tươi hớn hở thỏ tay đến vai. Ca, ngươi nói đúng không, ta cho ngươi hắn lớn bả vai, có khác gấp lực, ta tin tưởng ngươi mấy cái kêu mỹ tộc trung niên nam nữ thấy thế cũng là có chút im lặng vừa mới áo xanh nữ nhân sắc mặt nghiêm túc nói tóm lại hiện tại ngàn vạn không thể khinh thường đối phương chúng ta một lần nữa thương nghị hạ kế hoa đi diệp nhiên tiểu hữu ngươi cái cuối cùng xuất thủ khiến người khác trước nhiều bước ra một số si ấn thủ đoạn tốt vậy liền ta đánh trận đầu đi mỹ tộc mười cái tinh tướng thiên tài đều không có dị nghị bên trong một cái xem ra lớn nhất trầm ổn lắng thai người trẻ tuổi nói ra ta cái thứ hai xuất thủ tận lực kéo tới xi si ấn sớm đi ra sân vậy ta cái thứ ba không cần vẫn là ta tới trước đi diệp nhiên lắc đầu nói không cần chậm trễ thời gian, thay phiên ra sân không có bao nhiêu ý nghĩa. Ách cái này, trung quanh mỹ tộc thiên tài cùng mấy cái kia trung niên nam nữ đều có chút ngạc nhiên, nửa ngày mới chần chừ nói, đã dạng này, vậy liền ngươi trước đệ nhất cái ra sân đi. Thời gian dần dần đi qua, trên bầu trời to lớn lôi đài đã dựng tốt một nửa. Một bên khác, hai khối to lớn ban đầu sân khấu đã từ lâu đứng sừng sững giữa không trung, ở giữa là ba đầu màu trắng quang nói liên tiếp hai đầu. Một số mỹ tộc tuổi trẻ thiên tài chính ở phía dưới sân khấu thương nghị kế hoạch. Si tộc bên kia thì là một trận tiếng cười lạnh truyền đến, vết nứt biên giới mặt khác sáu tộc cũng lớn khái biết được, si ấn thực lực, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía diệp niên, thấp giọng nói chuyện với nhau. các ngươi nói cái này nhân tộc thiếu niên, cùng si ấn ai mạnh hơn? khó mà nói, si ấn tuy nhiên lợi hại, nhưng cái kia nhân tộc thiếu niên có chút thâm bất khả chắc, ta dùng kỳ vật đều nhìn không thấu. xác thực, lần trước đoàn thể thời gian chiến tranh hậu, ta cũng hoài nghi hắn không có suất toàn lực. sẽ không cũng là đại tinh đem a? rất có thể, không phải vậy si tộc cũng sẽ không như thế cảnh giác, đều đem si ấn đặc biệt hô trở về, chính là vì phòng ngừa mỹ tộc lợi bản. có đạo lý, đến đón lấy hẳn là sẽ rất giằng co, có thể nhìn chàng hảo hí. Siêu. một đạo thân ảnh, đống nhiên thẳng tắp trong vết nước bay ra ngoài đầu màu đỏ thâm, cùng cái khác Si tộc người hoàn toàn khác biệt Si ấn, bước nhanh đi tới, tại cái kia thanh bảo nhân bên người nói cái gì, vừa mới nói xong, cái kia thanh bảo người liền cười lớn một tiếng, tốt, đây chính là các ngươi Si tộc đáp ứng tốt, phía dưới tinh thiên lệnh, chỉ cần ta thắng liền có thể cầm tám thành. Tiếng nói lời nói dưới, này thể bên ngoài thanh bảo đống nhiên nổ tung, lộ ra tránh thức thân hình, chỉ thấy hắn khuôn mặt xấu xí, cùng mặt khí tương tự, toàn thân đều bao trùm đầy thanh lân, sau lưng là một đôi màu xanh cánh. Lúc này cánh này động ở giữa, thân ảnh liền bám một chút biến mất, nguyên địa chỉ lưu đạo tầng ảnh. Chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới cái kia tu kiến một nửa trên lôi đài. Thanh dược người liếc nhìn liếc một chút phía dưới, đạm mặt nói, đối thủ là người nào, mau mau lên đây đi, ta đã đã đợi không kịp. Thế nhưng là, cái này lôi đài còn không có xây xong. Một cái si tộc tinh trắng nam tử ngạc ngạc nói, vừa nói xong, hắn bỗng nhiên thần sắc kinh hãi nói, chờ một chút, thương dược tộc. Phía dưới, chúng tộc khác người lúc này cũng kịp phản ứng, ào ào hoảng sợ ngẩng đầu. Thật sự là thương dược tộc. 30 vị trí đầu cường chủ tộc, trong tộc có chúa tệ cường giả thương dược tộc. Loại này cường tộc, vậy mà đến giúp xi si tộc. Từng đạo từng đạo chấn kinh đến tột đỉnh em thanh vang lên. Làm 30 vị trí đầu cường trùng tộc cùng phổ thông trùng tộc trên lệch to lớn, không ít người thậm chí là lần đầu tiên nhìn thấy thương dược tộc. Bị tộc trận doanh bên trong mấy cái kia trung niên nam nữ đồng dạng sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên. Cái khác bị tộc tuổi trẻ thiên tài cũng từng cái quá sợ hãi. Xi si tộc mời đến thương dược tộc ngoại viện, đây là tất cả mọi người dứt khoát không có nghĩ tới. Thương dược tộc Diệp Nhiên những mày chỉ cảm thấy lây giữa không trùng cái kia thanh dược người ẩn ẩn có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Đương nhiên hắn trong lòng nhảy một cái. Nhìn hướng ý niệm không gian bên trong xanh long chào ân tỉ. Lúc trước cái kia người tu luyện ma cốt thân cương giả, trên người lân thiến, liền cùng trước mắt cái này thương dược tộc, cực kỳ tương tự. Thương dược tộc người trẻ tuổi đứng tại nửa khối trên lôi đài, nhìn hướng mỹ tộc ngạo nghễ nói, đối thủ thì là các ngươi đi, cho các ngươi một cái cơ hội có thể toàn phía trên. Lôi đài cũng chỉ có một nửa là đủ rồi, chỉ cần có thể đem ta đánh xuống đài, không đúng, chỉ cần có thể bước ta di động một bước, các ngươi coi như thắng. Tiếng nói vừa ra, một cỗ cường hãn tinh lực tự hắn thân thể bạo phát đi ra, thông thiên triệt địa giống như, hình thành đạo thanh sắc ánh sáng trụ. 20 đoạn tinh tướng Giữa sân có tộc khác tinh quan, nhãn lực lao đạo, liếc một chút liền nhận ra đến, không khỏi kinh hãi. Diệp Nhiên bên cạnh, Bạo tử Long Vân thân cũng kinh ngạc nói, bản thể, gia hỏa này còn rất lợi hại, đều nhanh bắt kịp ngươi khi đó đại tinh vệ thực lực. 30 vị trí đầu cường trung tộc, xác thực không kém. Diệp Nhiên hơi hít mắt lại, thực lực thế này, cùng á nhân tinh vực lúc trước đại tinh đem so sánh, hoàn toàn là nghiền ép. Bị tộc tuổi trẻ thiên tài nhóm sắc mặt khó coi, lại không ai dám tại đáp lại đều là nhìn hướng mấy cái kia trung niên nam nữ, chờ bọn hắn định đoạt. Trung quanh cái khác sáu tộc cũng dần dần tỉnh táo lại, có chút cảm thán nói, không hổ là thương vực tộc thiên tài. Tất kỳ bá đạo cường thế. Nghe nói si tộc đoàn thứ nhất thể chiến, xin mời qua một cái thương dược tộc ngoại viện. Bất quá cái kia chỉ có tinh sứ cảnh. Đây đã là cái thứ hai thương dược tộc ngoại viện. Xem ra si tộc có tuổi trẻ thiên tài cùng thương dược tộc thiên tài giao hảo sự tình là sự thật. Mị tộc cái này phải thua, một điểm sức phản kháng đều không có. Bất quá chúng ta có thể nhìn đến thương dược tộc thiên tài xuất thủ, chuyến này cũng không hổng công. Sắc thực ra ba cường chủ tộc cả một đời đều không gặp được mấy lần. Mị tộc mấy cái cái trung niên nam nữ sát mặt trầm trọng và phần nhìn hướng những cái kia mị tộc tinh tướng thế tài cuối cùng than nhẹ một tiếng. Thôi trực tiếp nhận thua đi. Ai sớm biết như thế, ban đầu ở phát hiện pháo đài hạch tâm lúc chúng ta mị tộc bốn vị đại tinh quan trưởng lão nên cùng si tộc cái kia bốn vị đại tinh quan liều mạng một cái. đúng vậy à, lúc đó là bởi vì đỉnh đầu chiến lực lực lượng ngang nhau, tranh đoạt lên không có chắc chắn trăm phần trăm, mới sẽ nghĩ tới thông qua tiểu bối trận đấu. ai biết, tất cả mị tộc người yên lặng túi lầu xuống, đều là hệ bại tiêu cực, đã từ bỏ. càng có một tên mị tộc trung niên, thân sắc đắng chát, đã chuẩn bị mở miệng trực tiếp nhận thua, miễn cho trận đấu bắt đầu lại làm bị thương người trẻ tuổi. mà lúc này một đạo kinh ngạc thanh âm thiếu niên vang lên. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Phía dưới cái kia tám cái là các ngươi hai tộc các bốn vị đại tinh quan. Chương 990. Kiếm đi, các ngươi cần phải không có ý kiến trở. Chương 990. Kiếm đi, các ngươi cần phải không có ý kiến trở. Một mảnh trong yên lặng, đạo thanh âm này phá lệ vang dội. Nguyên một đám mỹ tộc ngẩng đầu trông lại. Diệp Nhiên đồng dạng nhìn lấy bọn hắn, nhất là vừa mới nói chuyện áo xanh trung niên nữ nhân, có vẻ hơi hoảng hốt. Đã si tộc chỉ có bốn cái đại tinh quan, các ngươi vì cái gì không trực tiếp xuất thủ đoạt? Và không được a. Cái chứa lão xanh nữ nhân cười khổ nói, chúng ta mỹ tộc cũng chỉ có 3 vị đại tinh quan, một cái ngàn vạn tinh lực đỉnh cấp đại tinh quan. Như thế thực lực tuy mạnh, đủ để hoành hành cái này tầng thứ 15 cổ chiến trường, nhưng là xi si tộc cũng không yếu tại chúng ta. Chính là bởi vậy, chúng ta hai tộc đều biết vạch mặt liều mạng, cũng không chiếm được chỗ tốt chỗ, mới có thể cộng đồng chung coi cái này khe nứt đem pháo đài hạch tâm tụ về, giao cho thế hệ trẻ tuổi tranh đoạt, chỉ là không nghĩ tới. Ai? Diệp Nhiên vẫn như cũ có chút không có cửa góc, mờ mịt nói, xi si tộc chỉ có 4 cái đại tinh quan, trực tiếp đoạt không được sao? Diệp Nhiên tiểu Hữu, không phải là không muốn đoạt mà chính là không có thực lực này a bên cạnh một cái khác mị tộc trung niên bất đắc di nói nếu là mị hồng trưởng lão bọn bốn người có nắm chắc cướp đi đã sớm nộp thủ căn bản sẽ không lưu tại nơi này cùng si tộc bốn cái đại tinh quan bên ngoài cộng đồng trông coi vết nước trong bóng tối thì làm giàng co a diệp nhiên giật mình phía dưới hết thảy tám vị tinh vương giàng co lẫn nhau lo lắng đối tộc thừa cơ lấy đi pháo đài hạch tâm đúng không không phải tinh vương áo xanh nữ nhân lắc đầu cổ chiến trường tầng mười là không có tinh vương chỉ có theo mười tầng bắt đầu tinh vương mới có thể tiến nhập tinh vương truyền tống đều sẽ trực tiếp truyền tống vào trước mười tầng. Nguyên lai like là dạng này a. Diệp Nhiên gật đầu, đống nhiên thầm mắng một tiếng, ngã, chẳng chậm trễ thời gian. Hắn quay người, thì hướng về vết nước bước đi. Một đám mỹ tộc người tỉnh tỉnh mà nhìn xem hắn, có chút không có kịp phản ứng, là có ý gì? Diệp Nhiên trực tiếp bay về phía vết nước, trên bờ vai bạo từ lòng phân thân, nhìn có chút hà hơi nói, bảo ngươi không lắng nghe dạng bạch nhạc tiền bối cùng ngươi nói cổ chiến trường chi thức. Lúc đó bạch nhạc tiền bối thế nhưng là nói rất nhiều, ngươi không phải tu luyện cái này, cũng là tu luyện cái kia, thất thần đi được không biên lần giới. Trọng yếu ta đều nghe, thị như pháo đài chờ. Diệp Nhiên cũng có chút yếm nặng. Vậy còn ngươi, ta nhìn lấy tu luyện, nhưng ngươi lúc đó cũng tại phi thuyền phía trên. Ta đang ngủ a?" Bạo Tứ Long phân thân lẽ thẳng khí hùng, Diệp Nhiên mặt đen, không muốn lại phản ứng nó, dưới chân bạch hồng hiện hiện, liền chuẩn bị vận dụng tốc độ cao nhất xông vào trong vết nước. Lúc này, phía trên truyền đến một đạo khàn khàn cười nhạt tâm thanh. "Không tệ, không nghĩ tới thực sự có người dám lên lôi đài, đánh với ta một trận, ngươi yên tâm, trận đấu nếu là trận đấu, ta không sẽ động thủ thương tổn ngươi, sẽ chỉ khu ngươi xuống đài." Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liên nhìn đến cái kia thương dược tộc người trẻ tuổi đang đứng tại lôi đài biên giới nhìn lấy hắn, trên mặt tán thưởng lúc này hai cánh mở ra, Đông Nhiên bay đến một bên khác, nhường ra một nửa lôi đài nói: lên đây đi, mau chóng kết thúc, ta còn thời gian đang gấp. Gia hỏa này, ngược lại là coi như lễ phép, được rồi. Diệp Nhiên thấy thế lắc đầu, bước nhanh đi ngang qua mấy cái kia phanh phanh phanh, vẫn ở giữa không trung tu kiến còn lại một nửa lôi đài si tộc tinh trắng nam tử, hắn thuận miệng nói: được rồi, đừng hoa khí lực xe, không cần đến. Nói xong, người đã đi tới vết nước miệng, dưới chân bạch hồng bạo phát, thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên điệu mấy cái si tộc nam tử, hai mặt nhìn nhau, chung quanh cái khác sáu tộc cũng đều ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này. Trên bầu trời nửa khối trên lôi đài, cái kia thương tộc người trẻ tuổi, nhíu mày, ngược lại là cũng không để ý, tiếp tục xem hướng Mị tộc Phương Hướng. Nếu là muốn ra sân, thì mau chóng, ta còn có chuyện khác muốn làm. Chúng ta. Mị tộc Phương Hướng, áo xanh trung niên nữ nhân than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, "Chúng ta nhận." "Dĩ nhiên, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lúc này, sau lưng vang lên mị ly giọng nghi ngờ áo xanh nữ nhân quay đầu nhìn lại, liền gặp một khối lăng hình thủy tinh bên trong, một đạo thiếu niên thân ảnh, đã tiếp cận tại khe hở bên trong chín người. Trong đó tám người là đóng giữ tám vị đại tinh quan, còn lại một người là đi vào không lâu xi si tộc trắng hắn. Nàng hơi hơi giật mình, cũng là có chút không hiểu, còn có mấy phần chần chừ. Làm sao cảm giác, cái này diệp nhiên tốc độ có chút nhanh đến quá mức, lúc này mới ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt thì xuất hiện tại vết nứt chỗ sâu. So với mị hồng trưởng lão bốn người, còn thực sự nhanh hơn nhiều bốn. Vết nứt chỗ sâu. Tám đạo xem ra giếng cổ không động sóng, tựa hồ lâm vào ngủ say thân ảnh, mỗi người bốn đạo, đóng tại một phương, xa xa đối lập. Lúc này bên trái bốn người bên cạnh, còn đứng lấy một cái có ba con mắt si tộc trắng hán. Chính trầm giọng nói, "Za Za, ngươi liền đáp ứng ta, để cho ta thu cái kia nhân tộc thiếu niên làm đệ tử đi." Không được. Thương Lão lạnh lùng thanh âm, tự bên trong một cái trừng cao 12, 13 mười mét, thân thể khô cạn, mi tâm, có đạo mắt dọc Thương Lão xi si tộc thân bên trên truyền ra. Hán ba con mắt đóng chặt, âm thanh lạnh lùng nói, không thể nhận ngoại tộc người làm đồ. Ra ra, cái tiên nhân tộc thiếu niên ta rất xem trọng. Xi si Sơn nghiêm túc nói, Hán Thiên Phú rất mạnh, thực lực cũng không tệ, càng quan trọng hơn là tính cách rất hợp khẩu vị của ta, ta thật vất và gặp phải một cái như vậy ngạo khí tiểu tử. Ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, không phải vậy ngày sau ta sẽ tiến bối. Thang hai con, còn uy hiếp lên lão phu tới. Xi si tộc lão giả mi tâm mắt dọc mở mắt, khư lạnh nói, còn Thiên Phú không tuổi. Thực lực cũng không tệ, theo đến để lão phu nhìn xem hắn thực lực. Gia gia, ngươi đáp ứng ta rồi. Si Sơn trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị nói cái gì, chợt thấy một đạo thân ảnh cực tốc rơi xuống. Hắn là người, tiếp lấy hét to nói, "Gia gia, cũng là hắn, nhân tộc tiểu huynh đệ, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh cho ta gia gia bộc lộ tài năng." Ừm. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, giữa sân tám cái đại tinh quan thực lực đều đã thu vào trong mắt, sau đó thân hình không chút nào dừng lại, tiếp tục thẳng tắp lướt hướng phía dưới, cái kia đã có thể ẩn ẩn nhìn đến màu đen cây người thi thể. Lớn mắt nhỏ con, Si tộc lão giả ba con mắt cùng nhau mở ra, quấn lên giang trắng trận cướp đoạt pháo đài hải tâm thật sự là không biết trời cao đất rộng tiếng nói vừa ra trong máy mắt hắn sau lưng một tôn to lớn tinh tướng thể đã hiện hiện bên hông treo lơ lửng song ấn, khí thế tươi thắm vừa sải bước ra đưa tay chụp tới cùng một thời gian cái khác bảy đạo cường hãn khí tức cũng ầm vang bạo phát xen lẫn thành hỗn loạn tinh lực chiều mắt khác bảy cái đại tinh quan cũng toàn bộ theo tu luyện bên trong bình tĩnh bản năng xuất thủ thì muốn ngăn cản cái kia hướng hướng phía dưới thiếu niên tám cái đại tinh quan tinh lực ba động đều lúc bộc phát hình thành từng lớp từng lớp tinh lực chiều hỗn loạn trúng kích lập tức khiến cho toàn bộ vết nứt đều kịch liệt lay động Từng khối to lớn đá rơi lẫn vào đất đen rơi xuống. Trong vết nước hắc khí bị đội tản ra, lộ ra vô số cố khuôn mặt mục nát, tay cầm cổ lao đao kiếm, tức giận gào thét cổ chiến thi. Si Sơn biến sắc, vội vàng tìm địa phương trốn tránh. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, một nỗi nổ thật to tiếng vang lên, tất cả động tĩnh trong nháy mắt biến mất. Si Sơn sững sờ nhìn qua, chỉ thấy trong vết nước, một đạo to lớn màu lửa đỏ tinh tướng thể đứng lặng, tả hữu mỗi người rối ra một cái cự thủ, đặt tại hai bên. Vừa mới tám đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí tức liền hành quân lặng lẽ. Còn có một đạo rên thảm âm thanh truyền ra. Si tộc lão giả tinh tướng thể nổ tung, cả người đều bị đập tiến trong vết nước, thân thể lâm vào bên trong, ngay cả nhìn cũng không thấy, chỉ để lại cái hình người hàng lớn. Mà tại kia hỏa hồng tinh tướng dưới hạ thể mới, đứng đấy một thiếu niên, chính nhặt lên một viên màu bạc mũi khoan, bàn tay vướt ve mũi khoan, đồng thời nún nún vai nói, đoạt các ngươi không hài lòng, vậy ta kiếm đi, các ngươi cần phải không có ý kiến chớ. Chương 991, diễm ma chìa khóa. Chương 991, diễm ma chìa khóa. Cổ chiến trường trong vết nước, trọn vẹn mười vạn thước cao to lớn hỏa hồng tự nhân, vắt ngang ở trung đường, khuôn mặt hơi có vẻ hờ hững mang theo nóng dược khí tức quần cuộn tinh lực tự hắn thân thể khuyết tán ra, xua tan trùng quanh hắc khí. Toàn bộ khe hở bên trong đều có chút khô giáo, mà tại hai bên tối đen vết nứt trên vách, là bảy tên thần sắc hoảng sợ trung niên nam nữ, chính là si tộc cùng mỹ tộc bảy vị trưởng lão. Lúc này đều là kinh hãi nhìn phía dưới thiếu niên. Diệp Nhiên bàn tay một chảo, hất thụ người thi thể phía trên tất cả tinh tinh lệnh, ào ào bay tới, thu nhập ý niệm không gian bên trong. 135 gói. Hắn trong lòng khẽ gật đầu, đồng thời nhìn hướng thành tựu mặt bảng phía trên, đã sáng lên đỉnh phong cao thủ Sương Hào, hơi có vẻ kinh ngạc đỉnh phong cao thủ bây giờ xếp hạng là 382. Tại hắn vận dụng tinh tướng thể, gia tăng 35% tinh lực tăng phúc về sau, cũng là thuận lợi tiến vào tình tướng cảnh trước 1000 tên. Thậm chí theo đỉnh phong cao thủ xưng hảo, tự mang 20% tinh lực tăng phúc kích hoạt về sau, xếp hạng thừa thế xung lên, vọt thẳng đến hơn 300 tên. Nhìn như vậy đến, tình tướng cảnh trước 1000 thực lực sai biệt không lớn. Diệp nhiên trong lòng suy tư, không phải vậy, sẽ không ở vận dụng tinh tướng thể, tăng thêm đỉnh phong cao thủ kích hoạt sau. Hắn có thể trực tiếp theo hơn 1000, đi vào hơn 300 tên điều này nói rõ trước 1000 chiến lệnh, tương đương nhỏ, mấy vạn tinh lực khả năng liền muốn siêu việt hơn 10 người bất quá cái này cũng là chuyện tốt có thể lại càng dễ đạt thành tinh tướng cảnh đệ nhất mục tiêu trước đó kích hoạt qua một cái đặc thù thành tựu đặt tới bên trong tứ cảnh mỗi cái cảnh giới đệ nhất liền có thể đạt được 15 vạn thành tựu điểm khét thưởng cái này một cái thành tựu đủ để sánh được mấy cái thành tựu tổng cộng hắn tất nhiên là phải hoàn thành diệp nhiên lần nữa liếc nhìn liếc một chút trên đất hấp thụ người thi thể trừ bỏ tinh thiên lệnh cùng pháo đài hạch tâm bên ngoài còn có một số lộn xộn đồ vật có hai kiện bánh xe hình dáng tinh minh ba cái chuyên môn cất giữ tinh thu chứng đặc chế không gian giới chỉ cùng mấy quyển xem ra liền rất phổ thông tinh thuật vùng mặt lẹ kẻ rơi lấy đất tập bảy luận tám đều giá trị không quá cao dáng vẻ. Diệp Nhiên đại khái quét mắt, chuẩn bị tiện tay thu hồi, đột nhiên hắn phát giác được cái gì, giật mình, từ đó quất ra một cái chìa khóa. Chìa khóa toàn thân đỏ chót sắc, điêu khắc một cái toàn thân bốc lên hỏa diễm, sinh trưởng sừng như quái vật đồ án. Diễm ma chìa khóa. Lúc này, phía trên vang lên một đạo tiếng kinh hô. Diệp Nhiên hơi nhíu mày, nhìn hướng một cái đầu chọc nam nhân, là si tộc một tên đại tinh quan. Cái kia đầu chọc si tộc nam nhân gặp hắn xem ra, sắc mặt biến hóa, liền vội ngậm miệng không nói, không nguyện ý bại lộ quá nhiều tin tức. Diệp Nhiên tiểu Hữu, cái này diễm ma chìa khóa, chúng ta mỹ tộc cũng hiểu biết một số. Vết nước một bên khác, thân mặc đồ đỏ, tướng mạo sáng rực rỡ mị Hồng do dự nói, bất quá pháo đài hạch tâm như là đã được, chúng ta không bằng đến phía trên đi nói. Được. Diệp Nhiên gật đầu, sau lưng màu lửa đỏ tinh tướng thể tiêu tán, tiện tay vỗ, mặt đất lúc này nước ra ăn mòn nghiêm trọng hấp thụ người thi thể, lập tức rơi ở bên trong bị vùi lấp, dưới chân hắn bạch hồng hiện hiện, thẳng nước hướng vết nước bên ngoài. Mị Hồng thấy thế nhỏ thở phào, còn tốt, nhìn đối phương loại phản ứng này, không có độc chiếm pháo đài hạch tâm ý tứ. Mị Hồng, hắn cũng là mị ly thỉnh cái kia ngoại viện, bên cạnh một cái mị tộc lão giả có chút kinh dị, không phải thỉnh thế hệ trẻ tuổi ngoại viện sao? Này làm sao trực tiếp thỉnh một cái đỉnh cấp đại tinh quan? Mặt khác hai cái mị tộc trưởng lão đồng dạng nghi hoặc bên trong mang theo ánh mắt khiếp sợ trông lại. Cũng là không có nghĩ rõ ràng, rõ ràng trước đó nói chuyện với nhau chính là tới một cái rất mạnh thế hệ trẻ tuổi ngoại viện, bọn hắn mị tộc còn có hy vọng, thắng được sau hai trận đấu. Nhưng không nghĩ tới, lại là như thế cái mạnh pháp, mạnh đến bọn hắn đều động. Này làm sao nhìn đều cùng thế hệ trẻ tuổi không dính dáng a? Cái này, ta cũng không rõ lắm, nhưng hắn cần phải đúng là 300 tuổi trở xuống, thậm chí xác thực tới nói, 100 tuổi trở xuống. Mị Hồng trầm trợn xuống nói, nàng lúc trước hỏi qua mị lý đối phương cụ thể tuổi tác lúc đó mỹ ly lung túng nửa ngày, nói 50 tuổi phía dưới đi không có nói cụ thể bao nhiêu tuổi có điều nàng cảm thấy hẳn là phóng đại một số đương nhiên không có khuyết đại quá nhiều không phải vậy mỹ ly sẽ không do do dự dự thật không dám dặn dã vẻ bất quá cho dù khuyết đại cũng đoán chừng tại trăm tuổi trở xuống không đến 100, trăm t mỹ tộc lão giả hít vào ngụm khí lạnh không đến trăm tuổi đại tinh quan mỹ ly là thế nào nhận thức cái này có thể còn không phải lớn bình thường tinh quan xi si tộc lao ra hỏa kia ngàn vạn tinh lực yếu cùng gà con muộn dạng một bàn tay liền bị bỏ bay một cái khác mỹ tộc trưởng lão cũng là cảm giác hơi chút đau răng Hắn a, thế này sao lại là nhờ người ngoài a quả thực là mời về một cái tầng 15 vô địch tiểu bá vương. Biết sớm như vậy mạnh, chúng ta thì không khổ như vậy thủ tại chỗ này, trực tiếp nhảy đi si thủ mặt. Nghe ba cái trưởng lão nói chuyện với nhau, Mị Hồng cũng là bất đắc dĩ, nàng cũng không rõ ràng à, lúc đó còn cảm thấy đối phương nhìn đến chính mình không kiêu ngạo không tự ti, tính cách không tầm thường. Hiện tại mới hiểu được, thế này sao lại là không kiêu ngạo không tự ti, căn bản là không có cảm thấy chính mình có uy hiếp. Tốt, chúng ta đi lên trước đi. Nghe vậy, cái khác ba vị Mỹ tộc trưởng lão gật đầu, bay hướng lên phía trên. Khe hở bên trong nhất thời chỉ còn lại có ba tên si tộc trưởng lão cùng ngu ngơ tại nguyên chỗ hoàn toàn mắt trợn tròn si sơn si sơn sừng sốt một chút đung nhiên vội vội vàng vàng phóng tới người kia hình hồ to ra ra ra ra ngươi không sao chứ yên tâm đi không mất mạng chỉ là chút vết thương nhẹ một cái si tộc trưởng lão chính mở miệng nói hai người bên cạnh lắc đầu hắn nhất thời hiểu ý đuổi theo rời đi ba cái si tộc trưởng lão vừa rời đi trong vết nước thì vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết ra ra đừng đánh điểm nhẹ đánh phanh phanh phanh nuột ngạt trọng kích âm thanh không ngừng truyền ra Con kèm theo một đạo phẫn nộ đến sủ lông thanh âm giàn mua, ngươi tên huấn đàn độ chơi, thì ngươi còn muốn thu nhân gia làm nô đệ. Ngươi không nhìn chính mình có mấy cái cái đầu. Ngươi đặc yêu ngược lại là thu hắn làm nô à, ngươi muốn thu thành công, lão phu quỳ xuống đến dập đầu cho ngươi. Còn để hắn cho lão phu bộc lộ tài năng, ngươi được à, chiêu này lộ thật tốt ta, lão phu đánh không chết ngươi cái đồ hôn chứng. Trên cái khe mới hai bên, tám cái chủng tộc mấy trăm tên tu luyện giả, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy lăng hình thủy tinh bên trong bày ra hết thảy. Dù là tên thiếu niên kia, đã theo vết nứt bên trong bày ra trở lại mị tộc trận doanh bên trong vẫn như cũ chậm chạp không có thể trở về thần thương dực tộc tuổi trẻ thiên tài đứng tại nửa khối trên lôi đài sửu sốt thần sắc ngốc trệ đung nhiên quay đầu nhìn hướng si tộc một phương phẫn nộ quát si ấn, ngươi có phải bị bệnh hay không một cái đỉnh cấp đại tinh quan để cho ta tới toi công bận rộn một trận nói xong hắn tức giận dương cánh hóa thành một đạo thanh hồng rời đi đồng thời còn có căm tức tiếng quát mắng truyền đến để cho ta một chuyến tay không còn giả vờ giả vị dựng cái phá lôi đài các ngươi si tộc đều có bệnh ta nguyền rủa các ngươi về sau chỉ có thể ăn đất cả một đời an không được thịnh thật sự là tức chết ta rồi Mị tộc trận doanh bên trong. Diệp Nhiên quay đầu nhìn lại, biểu lộ có chút cổ khái, cái này thương dựng tộc nhân, mang chửi người làm sao nhỏ như vậy khoa nhi. Chương 992, 100 tinh thiên lệnh. Chương 992, 100 tinh thiên lệnh. Mị tộc bốn vị trưởng lão bay tới, sau khi hạ xuống, liền xua tan một đám vây tới mị tộc người. Tiền bối, Pháo đài hạch tâm. Diệp Nhiên bàn tay chấn động, Pháo đài hạch tâm liền bay qua. Màu bạc mũi khoan, có chút trầm trọng, khắc rõ từng đạo từng đạo kỳ dị đường vân, chính đang lóe lên qua mang. Mị Hùng liền vội vươn tay tiếp được, trong lòng vui vẻ, lại hỏi, tinh thiên lệnh thiếu bao nhiêu khối? 65 mươi không cần 65, 100 lăm, đi. Một cái mị tộc lão giả hào khí nói, trực tiếp cho Diệp Nhiên tiểu hữu ngươi tiếp cận cái cả, ngươi giúp chúng ta lớn như thế bận dịu, chúng ta mị tộc cũng không phải hẹp hòi chi đồ. Cái kia đa tạ tiền bối. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, không sao. Mị tộc lão giả khoát qua tay, đếm chính mình tinh thiên lệnh, trên mặt đống nhiên lộ ra mấy phần co gấp, sau đó nhìn hướng mặt khác hai cái mị tộc trưởng lão. Đúng rồi, các ngươi tinh thiên lệnh đâu, tranh thủ thời gian lấy ra, trước đó nói tốt trải phẳng. Ngươi mãi mãi. Cái kia hai cái mị tộc trưởng lão trong lòng chửi mẹ người cái lao già kia trang rộng rãi, người tốt để ngươi làm, chảy máu chính là chúng ta. Hai cái trưởng lão mặt mũi tràn đầy thì đau, lấy ra tương ứng số lượng tinh thiên lệnh. Rất nhanh, 100 khối tinh thiên lệnh chồng chất cùng một chỗ, chỉnh hợp thành ngũ xếp, trôi nổi mà đến. Diệp Nhiên trong lòng nhỏ vui, tiếp qua tất cả tinh thiên lệnh, tiếp lấy hắn xuất ra trước đó cái kia thanh màu đỏ chìa khóa, trầm ngâm nói, các vị tiền bối, các ngươi trước đó nói cái này gọi diễm ma chìa khóa. Đúng, diễm ma, là từ tại chúng ta hắc hồn tinh vực một vị tinh thi cảnh cờ giả. Bị Hồng nghiêm mặt nói. Vị này tinh ti cảnh cường giả khi chết, từng lưu lại 4 cái chìa khóa có thể tiến vào thân thể nó 4 cái vị trí. Truyền thuyết chỉ cần gom góp 4 cái chìa khóa, thì có thể khống chế thi thể của nó, nắm giữ một cái tinh ti cảnh cường giả khôi lỗi. Tinh ti cảnh khôi lỗi. Diệp Nhiên giật mình trong lòng, tiếp lấy Trần Trở nói, Hắc Hồn Tinh Vực có tinh ti cảnh cường giả sao? Hắc Hồn Tinh Vực, theo lý thuyết cùng Á Nhân Tinh Vực không sai mấy lắm, thậm chí khả năng càng hơi yếu một chút hơn, theo lý thuyết sẽ không có phía trên tứ cảnh cường giả. Không có, Diễm Ma là theo những tinh vực khác tới. Mị Hồng lắc đầu nói, nó đến sau không có mấy ngày, dễ dàng cho trong tinh không tọa hóa lúc sắp chết chuyển thành chúng ta toàn bộ hắc hồn tinh vực. Nói nó đã lưu lại bốn cái chìa khóa, chỉ cần có thể thu thập được, liền có thể đạt được nó toàn bộ tài phú cùng thi thể, bao quát một cái to lớn bí mật. To lớn bí mật. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, bí mật gì? Này chúng ta cũng không rõ ràng, diễm ma thi thể biến mất trong tinh không, không người có thể tìm được, bốn cái chìa khóa cũng phân phân hợp hợp, chưa từng bị người tụ tập đủ. Diệp Nhiên gật gật đầu, trong lòng trầm tư, hắc thụ người cũng là đến từ hắc hồn tinh vực một chủng tộc, không so mỹ tộc yếu, chỉ là pháo đại, không phải kiến tạo tại tầng này bởi vậy cái này diễm ma chìa khóa hẳn là thật tên kia chết đi hắc tụ người là bốn cái chìa khóa một người chủ nhân diễm ma hắn đánh giá chìa khóa bên trên cái kia đầu mọc sừng trâu toàn thân tắm rửa tại hỏa diễm bên trong quái vật diễm ma nhưng thật ra là chúng ta cấp cho xương hô mỹ hồng cũng nhìn lấy chìa khóa dừng một chút nói ra bởi vì vị này tình ty cảnh cường giả bên ngoài có chút giống là hoang vu tinh không bên trong đặc hữu một loại diễm ma sinh vật chúng ta mới như thế là tên hoang vu tinh không diệp nhiên liền giật mình có chút không nghĩ tới cái này diễm ma chìa khóa lai lịch như thế hiếm lạ Bất quá sau khi nghe xong, hắn đổ là không có bao nhiêu hứng thú. Không nói trước thi thể tại phía xa Hắc Hồn tinh vực, mà lại gom góp 4 cái chìa khóa, mới có thể chân chính đạt được diễm ma thi thể. Hắn bây giờ cái nào có thời gian lâu như vậy, đi làm bực này nhàn sự. Gặp hắn tùy ý đem chìa khóa thu hồi, không lắm để ý, Mị Hồng cũng cảm thán nói, muốn tập hợp 4 cái chìa khóa, xác thực rất khó, thậm chí hơn phân nửa rốt cuộc thu thập không đủ. Trước đó ma đầu kia Phương Thiên Lâm, từng chiếm được 2 cái chìa khóa, về sau hắn bị thần minh tộc mang đi, chìa khóa sợ cũng hơn nửa bị thu lấy. Phương Thiên Lâm. Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, thanh âm hơi trầm xuống nói: Phương Thiên Lâm lúc trước cũng được đến hai thanh giống nhau chìa khóa sao? Ngươi cũng biết Phương Thiên Lâm? Mị Hồng ngạc nhiên, chợt cười khổ nói, cũng thế, ngươi cũng tới tự nhiên tộc, tự nhiên cần phải nghe qua chút chuyện của hắn. Không sai, hắn là có hai cái chìa khóa, thậm chí chúng ta hoài nghi, hắn lúc trước chú lưu chúng ta hắc hồn tinh vực, làm sang làm bậy, tàn nhẫn sát hại các tộc người, chính là vì thu thập còn lại hai cái chìa khóa. Nguyên lai là dạng này. Diệp Nhiên ánh mắt tham thằm, đem lúc trước nghi hoặc đều làm rõ. Vì cái gì Phương Thiên Lâm muốn lưu tại hắc hồn tinh vực, nơi đó có cái gì, là hắn bước lên mạo hiểm cũng muốn lấy được. Hiện tại cũng có đáp án. Bất quá. Diệp Nhiên nhíu mày, theo lý thuyết, lúc trước Thiên Đồng tộc người cần phải đi qua Hắc Hồn tinh vực tìm kiếm Phương Thiên Lâm, nhưng cuối cùng cũng không thể thành công. Phương Thiên Lâm trốn đến nơi nào? Cái kia diễm ma trong thi thể sao? Khả năng cũng không nhỏ, dù sao nghe Mị Hường nói, chỉ cần cầm giữ có một cái chìa khóa, liền có thể tiến vào diễm ma bốn cái thân thể vị trí một trong. Chỉ là Thiên Đồng tộc đã tìm kiếm, khẳng định sẽ phái ra chúa tể cường giả. Chỉ là một cái tinh ti cảnh thi thể có thể che đậy lại chúa tể cường giả dò xét sao? Chứ phi cổ thi thể kia có vấn đề. Diệp Nhiên híp híp mắt, trong mắt lóe lên một vệt màu sắc trắng nhã, nhìn như vậy đến Có thời gian vẫn là muốn đi hắc hồn tìm dược một chuyến. Phương Thiên Lâm nếu như còn sống, có khả năng rất lớn tránh ở nơi đó. Tiếp đó, lại nói chuyện với nhau một phen, hỏi thăm như thế nào tiến về tầng thứ 14 về sau, Diệp Nhiên cùng Mị Ly tạm biệt một tiếng, liền quay người rời đi. Một đạo bạch hồng cấp tốc bay ngang qua bầu trời. Sau lưng, thì là tám đại chủng tộc tràn ngập cảm thán thanh âm. Một cái 300 tuổi trở xuống đại tinh quan a. So với thương dự tộc, dạng này 30 vị trí đầu chủng tộc thiên tài đều mạnh hơn, thật sự là cuộc đời ít thôi a. Hắn giống như không phải tinh quân. Lúc này, một đạo trầm trễ âm thanh vang lên, vừa mới nhô tới Ta không có ở hắn tinh tướng thể phía trên, nhìn đến tinh quan lẫn. Tiếng nói vừa ra, vết nước hai bên nhất thời lầm vào tinh mịch, một tên người tu hành ngạc nhiên. Sau ba ngày, một tòa lẻ loi chơi trọi thiên tinh lại, đứng ở đen nhánh đại địa cuối cùng. Diệp Nhiên xa liếc mắt một cái, khẽ nhả khẩu khí, đổi lấy thương tinh ma điện về sau, liền rời đi nơi này tiến về 14 tầng. Tìm kiếm tinh tiên lệnh đồng thời, cũng có thể tìm tìm nhân tộc pháo đại, dù sao trung quy là muốn trở về. Mà 14 tầng đến tầng 11 cổ chiến trường, phía trên tứ cảnh cường giả không có thể vào. Theo 10 tầng bắt đầu, mới có phía trên tứ cảnh tồn tại đương nhiên cho dù rằng này 14 tầng cũng tương đối nguy hiểm, hắn hiện tại, khoảng cách phụ thông tinh vương trên lệnh vẫn không nhỏ, chớ nói chi là những cái kia cường đại tinh vương, thậm chí 14 tầng bên trong, có thể sẽ có chân vương xuất hành thôi. Phía dưới truyền đến cổ chiến thi tiếng gào thét, một bộ to lớn khô lâu thần lần phóng lên tận trời, hướng về bầu trời đánh tới. Diệp Nhiên tiện tay chảo một cái, lực lượng vô hình phun trảo, làm đến không khí đều hình thành một cái trong suốt cửa thủ. Cổ kia thần lần cổ chiến thi lúc này nổ tung, mạnh xương vụt loạn tung tóe lúc, một khối dệ thấy màu làm toái phiến, cũng thẳng tắp điệu phi ra. Chương 993, con đường phía trước. Chương 993, con đường phía trước. Diệp Nhiên đưa tay trộn một cái, khối kia tinh tiên lệnh vãi phiến bay tới, lập tức thu hồi. Bản thể, hai ngày này ngươi tỷ lệ rơi đồ không tệ à, đều tích lũy đầy đủ nửa khối tinh tiên lệnh. Trên bờ vai bạo từ Long Phân thân kinh ngạc, ba ngày mới nửa khối, cái này cũng gọi tỷ lệ rơi đồ cao. Diệp Nhiên có chút im lặng, nhưng nghĩ lại, thật đúng là như thế, lần trước thế nhưng là liền một khối toái phiến đều không được đến, lần này tốt xấu còn được đến năm cái toái phiến, gom góp nửa khối tinh tiên lệnh. Cái này tinh tiên lệnh rất khó khăn thu hoạch, hắn trong lòng than nhẹ một tiếng, không do dự nữa, dưới chân bạch hồng bạo phát, nháy mắt đi ngang qua qua ưu ám bầu trời rơi xuống thiên tinh đài phía trên đây là một tòa xa lạ thiên tinh đài cũng không phải là lần trước tòa kia trên đó cũng không có nhiều người vắng vẻ cùng nhau cũng mới hai ba mươi cái ngược lại là có một chủng tộc nhìn rất quen mắt toàn thân hất lân khuôn mặt phủ đầy đường vân rõ ràng là ma diện tộc tu hành giả Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút đã thấy cái kia ma diện tộc bày biện quầy hàng cười ha ha hét lớn phá lệ thân mật thậm chí gặp hắn trông lại cũng là cười tùng tìm nói người tu hành kia tiểu ca muốn mua chút vật gì tin tức cũng được ta thế nhưng là vạn sự thông Diệp Nhiên liền giật mình chợt trong lòng lắc đầu xem ra ma diện tộc cũng không phải tất cả mọi người phách lối hung lệ cũng thế liền như là dạng trong nhân tộc đều có không giống nhau người có thiện có ác vạn tộc cũng không sai bịch nhiều trên đời này vốn cũng không có thể bởi vì thành kiến tùy tiện định nghĩa một loại người nhóm không cần hắn phất tay cự tuyệt đi đến tiên tinh đài trung ương chậm rãi nhắm mắt ý thức tiến vào một mảnh màu lam không gian bên trong màu lam không gian bên trong ba khối thạch bia đứng sướng sững, dễ thấy vô cùng lại có là giữa không trung hư nguyễn màn sáng diệp nhiên ấn mở màn sáng tìm kiếm về sau tìm tới thương tinh ma điện cái này một cột tinh đạo bí pháp thương tinh ma điện nguyên cấp Giới thiệu, mỗi tu luyện một lần có thể đột phá một lần tiểu cảnh giới, nhưng vì tốc thành thủ đoạn, cũng không phải là chính đạo, tác dụng phụ nghiêm trọng, sẽ tiêu hao lượng lớn vào mệnh, thận trọng. Đổi lấy phương thức, thượng trung hạ tam quyền, thượng quyển 30 khối tinh thiên lệnh, trung quyển 90 khối, quyền hạ 270 khối. Hết thảy 390 khối, một bản nguyên cấp bí pháp, ngược lại là không sai biệt lắm. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, 300 khối tinh thiên lệnh, đây là phổ thông nguyên cấp giá tiền của vật phẩm, bao quát kỳ vật loại hình. Giá cả càng quý bình thường càng tốt. Hắn đổi lấy rơi thượng quyển cùng trung quyển, trên thân 260 khối chỉnh tinh thiên lệnh cũng theo đó giảm đến 170 khối. Những thứ này tinh thiên lệnh, còn đầy đủ đổi lấy một cái tương đối tốt linh cấp kỳ vật. Hắn bây giờ tinh tướng cảnh, cũng có thể lại luyện hóa một cái kỳ vật. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện một cái chớp mắt, Diệp Nhiên liền từ bỏ, được rồi, đổi lấy kỳ vật quá thua lỗ. Dù sao có thể đoạt, hay là người khác kỳ vật dùng tốt. Màu xám trên bầu trời, một đạo màu lam quan trụ, thẳng tắp rơi vào Tiên Tinh Đài phía trên, đem thiếu niên thân ảnh bao phủ lại, hai quyển pháp môn tu luyện cũng rơi xuống. Tinh thiên ý chí phá lệ nhân tính hóa, truyền đưa tới lại là sách, thậm chí bên trong cũng là quen thuộc nhất Lam Tinh văn tự. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, đống nhiên thần sắc cứng đờ, trong mắt lóe lên kiên kỵ. Lam tinh văn tự, đây là từ hắn đi vào trong tinh không lần thứ nhất nhìn thấy. Nhân tộc bây giờ sử dụng chính là tinh không văn tự, mà làm để hắn đọc thuận tiện, chuyển hóa làm lam tinh văn tự. Nói cách khác, tinh thiên ý chí biết được lai lịch của hắn, thậm chí có thể có thể biết được lam tinh chuyện phát sinh. Loại này không có bất kỳ cái gì bí mật cảm giác, khiến người ta rất không thoải mái. Diệp Nhiên trong mày, trừ bỏ thành tựu mặt bảng bên ngoài, tại cái này to lớn vũ trụ ý thức trước mặt, quả nhiên là không có chút nào ẩn tàng. May ra cái này vũ trụ ý thức không có cảm tình. Không phải vậy có thể nói là nhân vật đáng sợ nhất. Hắn không nghĩ nhiều nữa, mở ra cái này bên trong hai quyển xem xét. Không bao lâu, đem cái này hai quyển đại khái nhìn qua, thần sắc trầm ngâm thu hồi. Cái này bên trong hai quyển, phân biệt chỉ có thể tu luyện một lần, nói cách khác, chỉ có thể đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Mỗi lần đột phá, đều muốn thôn vẻ một viên sinh ra không lâu tân sinh tinh cầu điểm ấy cũng không khó. Trong tinh không, thời khắc đều có giả yếu hủy diệt tinh cầu, cũng có vừa mới đản sinh tân sinh tinh cầu. Mặc dù đại đa số tân sinh tinh cầu đều không thể sinh tồn sinh mệnh, ẩn chứa tài nguyên cũng không nhiều. Nhưng dùng tới tu luyện phù hợp trở trở lại ái nhân tinh vực, muốn tìm đến hai viên dạng này tinh cầu không khó. Duy nhất có vấn đề là, mỗi cái đại cảnh giới chỉ có thể tu luyện một cuốn. Diệp nhiên trong lòng thị thảo, đây chính là thương tinh ma điện, lớn nhất hạn chế, nói cách khác, mỗi cái đại cảnh giới chỉ có thể dùng hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nếu như cương ép cùng cảnh giới tu luyện, sẽ tiêu hao gấp 5 lần thọ mệnh. Liên tỷ như cái này thượng quyển, tu luyện chỉ tiêu đốt ngàn năm thọ mệnh, nhưng sau khi đột phá lại nói tiếp tu luyện bên trong quyển, chính là dòng dã 5000 năm thọ mệnh. Năm lần năm, một cái tinh quan toàn bộ thọ mệnh không gì hơn cái này. Bản thể cái này tinh đạo bí pháp còn thật không dễ tu luyện. trên bờ vai bạo từ long phân thân thầm nói một ngàn năm thọ mệnh mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, còn chỉ có thể là bên trong tứ cảnh cùng phía dưới tứ cảnh. dòng dã ngàn năm thọ mệnh như thế thua thiệt, khó trách không ai luyện cái đồ chơi này. sát thực đại giới không nhỏ. diệp nhiên cảm thán có thể có sung túc thọ mệnh tu luyện chỉ có tinh vương, nhưng là tinh vương đều đạt tới cảnh giới này, chắc chắn sẽ không mạo hiểm. càng là cường giả càng sợ chết đương nhiên cũng không bài trừ, có tinh vương sẽ tu luyện quấn một cái, bất quá khẳng định là số ít đến mức tinh vương phía dưới một cái bình thường tu hành giả đột phá đến tinh quan cũng đã hao phí không biết bao nhiêu năm. lúc này thời điểm lại thiêu đốt ngàn năm vọng mệnh, đột phá một cái tiểu cảnh giới, quả thực là đang liều mạng. sợ là tu luyện xong đều không có bao nhiêu thời gian có thể sống, mà không đột phá đại cảnh giới, lại không cách nào kéo dài tuổi thọ, tương đương với đi đến một con đường chết. bản thể cũng liền ngươi còn trẻ, đổi những người khác đây quả thực là muốn mạng ma công. bạo từ long phân thân cảm thán, không phải vậy ngươi cho rằng ta lão sư vì cái gì trăm phương ngàn kế ngăn cản ta? những thứ này tốt thành tinh đạo bí pháp vốn là liền tác dụng vụ rõ ràng. diệp nhiên lắc đầu tiếp lấy suy nghĩ nói, bất quá cái này thương tinh ma điện đã mua cái đại cảnh giới chỉ có thể đột phá một lần, vậy ta đổi lấy cái này bên trong hai quyển cũng đủ rồi. Một cuốn tinh quan cảnh, một cuốn tinh vương cảnh. Mới vẹn vẹn hai cái tiểu cảnh giới, tác dụng hoàn toàn không lớn a, Bạo Từ lòng phân thân thán thở. Diệp Nhiên hơi hơi trầm mặc, cái này hắn cũng rõ ràng, có điều lúc này đã không có đường. Cái kia tinh thiên linh cảnh có lẽ tính toán một đầu, nhưng tương tự có hạn mức cao nhất. Không phải vậy lúc trước nhanh nhất đột phá chúa tể côn bãi bồi chúa tể, liền sẽ không dùng 300 năm, mà chính là 30 năm. Hắn nhất thời có chút mệt, ngẩng đầu nhìn lên trời, thiên tinh đại trên không, bầu trời cho mêng mông, không, có cái khác sát hại càng không nhìn thấy hy vọng ở nơi nào. Diệp Nhiên ngóng nhìn sau một hồi, thu hồi ánh mắt, bất kể như thế nào, chung quy là muốn thử một chút, liều một phen. Từ bỏ ý nghĩ này, hắn không thể có. Người một khi có ý, lui về phía sau một bước, liền sẽ từng bước lui. "Tốt, đi thôi." Diệp Nhiên bình phục nỗi lòng, Tinh Thiên lệnh số lượng đầy đủ có thể xem xét cái khác đẳng cấp cao hơn Tinh Đạo bị pháp, nói không chừng có biện pháp. Còn có Bạch Nhạc tiền bối thương thế vấn đề. Tinh Thiên lệnh, mới là hắn bây giờ việc khẩn cấp trước mắt. Chương 994. Sương hồ. Chương 994. Sương hồ. 2 tháng nữa về sau Cho mêng mông trên bầu trời, một đạo bạch hồng cực tốc hướng về phía trước. Bản thể, phía dưới có một cái sương hố, xem ra còn rất lớn bộ dáng. Nghe được thanh âm, Diệp Nhiên tối đầu nhìn qua, đen nhánh trên mặt đất có chỗ dễ thấy cự hình hố sâu, bên trong lít nha lít nhít khắp nơi là cổ chiến thi, chính ra bên ngoài bò. Vô số cỗ to lớn cổ chiến thi, bạch cốt áo vàng, mặc lấy cổ xưa đạo binh cùng khải giáp, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Sương hố chỗ sâu vẫn như cũ có liên tục không ngừng cổ chiến thi xuất hiện, dường như không có cuối cùng động dạng ánh mắt từ cao không bên trong nhìn xuống lúc, dường như một cái tổ kiến bên trong, vô số con kiến hướng về trùng quanh tán đi lớn như vậy xương hố, cần phải có không ít tinh thi lệch. Diệp Nhiên ánh mắt khẽ nhúc đích, thân hình dừng, theo một tiếng chói hai âm bạo về sau, đột nhiên mãnh liệt bắn hướng phía dưới. To lớn xương trong hầm, cái kia vô số cỗ chính bỏ hướng mặt đất cổ chiến thi, cảm nhận được người sống khí tức, hào hào gào thét vọt tới, nháy mắt liền đem lướt đến thiếu niên bao phủ, nhập vào bên mông trong biển xương, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nhưng chợt, một nói nổ thật to tiếng vang lên, một tiếng ầm vang, một vong màu lửa đỏ khí lãng, hướng về chung quanh cấp tốc quét tán, vô số cỗ cổ chiến thi bị khí lãng lật tung, lộ ra mảnh đất trống, cái kia trung ương đất trống là một tôn tiếp cận 19 vạn thước cao to lớn cự nhân, toàn thân đỏ chót, phát ra nóng rực khí tức. Hoa hồng cự nhân bỗng nhiên đưa tay, một quyền hung mãnh đệ xuống, như là một viên vận thạch rơi xuống giống như, mười mấy bộ cổ chiến thi trực tiếp bị nền bằng nát, chô cũ lưu lại quyền hồ. Trung quanh vừa mới vọt tới cổ chiến thi, cũng bị xung kích sóng đánh bay, lung lay khô lâu đầu, một lần nữa đứng lên lúc đỉnh đầu, một con khổng lồ đỏ thấm bản chân khổng lồ đã đặt xuống. Những thứ này mấy ngàn mét cao cổ chiến thi, bình thường xem ra hình thể to lớn, mà ở giờ phút này, như cùng một cái cái cỡ lớn côn trùng. Tuy tiện liền bị nghiền nát, dở bạo, liên miên liên miên bị hủy diệt thành một chỗ troi quốt. Hỏa diễm tinh tướng thể tại bạch cốt triều trung đại rít rít lung tung lúc, Diệp nhiên cũng đã dưới chân bạch hồng bạo phát, trực tiếp bắn vào trong hố sâu. Sương hố chỗ sâu, cổ chiến thi hình thể càng phát ra to lớn ra tới, đều là mấy vạn mét cao, sống trong mắt tỏa ra tham thẳm quỷ hỏa, tựa hồ nắm giữ linh trí giống như. Mà tại chỗ sâu nhất, thì tọa lạc một cái to lớn bạch cốt tròn ao, vô số cổ cổ chiến thi không ngừng từ đó bỏ ra ngoài. Phía trước, còn tả hữu trấn thủ lấy 2 cố 13, 4 vạn mét cao cổ chiến thi, trong tay cự hình trưởng đao sắc bén, phát ra hàn khí âm u lúc này cả hai chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía cái kia đạo chạy nhanh đến bạch hồng tiếp theo một cái chớp mắt theo một tiếng gào rú sương hố chỗ sâu tất cả hơn vạn mét cổ chiến thi cùng nhau hướng về nơi này vào tới diệp nhiên không có chút nào dừng lại một tay mở ra một đạo hắc quang liền vây bạo xuất nhất thời ẩm ẩm vật lớn rơi xuống âm thanh vang lên vô số cổ cổ chiến thi bị bẻ gãy nghiền nát vây bạo, thân thể tứ phân ngũ liệt tàn chi trùng điệp rơi vào mặt đất trong hốc mắt hỏa diệm ảm đạo. Tia sáng màu đen giống như một đạo tử thần quan tuyến quét ngang quá hạ không lưu chút nào người sống trong khoảnh khắc diệp nhiên cũng đã xông đến bạch cốt tròn ao trước lúc này hai bên trái phải hai đạo tiếng gào khét như tiếng sấm nổ vang sau đó cũng là hai thanh to lớn vô cùng trường đao, chém nát không khí bông nhiên chém tới. cuộc sống sau lưng tím đen quang mang bạo phát, Diệp Nhiên đột nhiên quay người, toàn thân tinh lực tụ tập, một quyền đánh vào một thanh cự hình trường đao phía trên, cương mãnh cực kỳ quyền lực bạo phát, trường đao trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh liên tới lấy cái kia cầm đao mười mấy vạn mét cao cổ chiến thi đồng dạng cốt thể cứng đờ, chấn thành bảy phiến, hào hào hào rơi là tả trên đất. cùng một thời gian, một cái khác trôi cự hình trường đao cũng đã ầm vang rơi xuống. Diệp Nhiên không tránh không né, dã bước tiến lên, mà cái kia cự hình trường đao tại miễn cương rơi xuống đỉnh đầu hắn không đến nửa mét lúc, bất ngờ cứng đờ tiếp lấy cầm đao một cái khác cố cổ, cổ chiến thi, bị không trung bốn đầu giữ tận cánh tay, liễu lại tứ chi, cứ thế mà đập vỡ vụn. giữ tận ma tí hư ảnh dần dần tự giữa không trung tiêu tán. diệp nhiên cũng dừng bước lại, đi vào cái kia tòa thật to bạch cốt tròn ao trước, ánh mắt đánh giá, có chút cùng loại đại phú nước. bất quá trung ương chống trơn, không có cái gì, chỉ có đen kịt một màu năng lượng. mà cái này đen nhánh năng lượng bên trong, đang có vô số cố cổ, cổ chiến thi bỏ ra ngoài, giống như là một cái chuyên môn chế tạo cổ chiến thi máy móc giống như. hắn đại khái liếc nhìn vài lần về sau, trong lòng lắc đầu, đáng tiếc, cái này bạch cốt ao không thể mang đi cũng không cách nào lưu tại nơi này. Không phải vậy thủ tại chỗ này, thì có liên tục không ngừng cổ chiến thi có thể đánh giết, hiệu suất cao hơn rất nhiều. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, không để ý đến mới vừa từ bên trong bò ra ngoài mấy cỗ cổ chiến thi, một tay đưa ra, một con khổng lồ màu lam cự thủ liền bao trùm xuống. Giang giác, không đợi tinh lực cự thủ rơi xuống, bạch cốt tròn ao liền tự động nứt toát, ao trên thân hiện hiện từng đạo từng đạo vết nước, bắt đầu giải thể. So với trong tưởng tượng còn muốn yếu rất nhiều. Cùng một thời gian, mười khối tinh thiết lệ cũng từ đó chỉnh chỉnh tề tề bay ra. Diệp Nhiên đưa tay tiếp được, trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Nhiều như vậy, so với cái này trong vòng 2 tháng dưới tổng thu hoạch còn nhiều hơn. Cái này 2 tháng dưới, hắn cũng mới đạt được 12 khối. Trong đó còn có 7 khối là đến từ hai cái nhỏ rất nhiều sương hố, vàng không thì cũng thì năm khối. Tinh thiên lệnh khó có thể thu hoạch, có thể thấy được lốm đốm đây là hắn, tại cái này tầng 15 gần như tiểu vô địch, càng quét tốc độ kinh người, đổi thành những người khác, thu hoạch sẽ chỉ càng nhỏ hơn. Chiếu loại tốc độ này đi xuống, trước khỏi cần phải nói, Bạch Nhạc tiền bối cần 1200 tinh thiên lệnh, ta liền phải tiếp cận 6 7 năm. Nếu là vận khí không tốt, hoặc là tao ngộ một số phong bạo các loại, sợ là đến 10 năm trở lên. Diệp Nhiên trong lòng thở dài, vừa mới vui sướng không còn sót lại chút gì. Thời gian 10 năm, đối người khác mà nói không tính là gì, nhưng với hắn mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Bất quá nơi này khoảng cách 14 tầng đã rất gần, đến 14 tầng, đánh giết cổ chiến thi có thể đạt được càng nhiều tinh tiên lệnh. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi, sau lưng bạch cốt tròn ao thì ẩm và sụt, rơi nhập sâu trong lòng đất. Nguyên địa chỉ lưu lại một tối om hô to, như cùng một cái hắc động. Hắn không có quá nhiều yếu khí. Lần thứ nhất gặp phải cái này sương hô thời điểm, hắn liền dò xét qua, phía dưới cái gì đều không nhìn thấy ý niệm lực giọt xét cũng sẽ bị thôn phệ. Trong cổ chiến trường có quá nhiều chỗ thần bí. Không bao lâu, toàn bộ xương trong hầm tất cả cốt thi đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Nhiên cũng lần nữa gom góp một khối nửa tinh thiên lệnh. Tuy nhiên thiếu về thiếu, nhưng trung quy là có thu hoạch. Mặt khác còn được đến 3 kiện nhân cấp kỳ vật cùng một kiện địa cấp kỳ vật. Nhìn trong tay 4 kiện kỳ vật, Diệp Nhiên không khỏi lắc đầu. khó trách lúc trước vừa mới tiến cổ chiến trường lúc, cổ quyền sẽ để cho hắn trân quý cơ hội. Nói bọn hắn loại này đang tinh giả mới tới lúc, cổ chiến trường sẽ tha thứ rất nhiều, đạt được kỳ vật cùng tinh thiên lệnh sát suất lớn hơn. Hiện tại xem ra. Quả thật là như thế, dù sao hắn hôm nay so với lúc trước lúc mới tới, mạnh trọn vẹn hơn 3000 lần. Bốn kiện kỳ vật đẳng cấp không cao, Diệp Nhiên cũng không có nhìn tâm tư, tiện tay thu hồi, những thứ này kỳ vật cũng có thể đổi lấy tinh thiết lệnh, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 995, Thần vẫn dị tượng. Chương 995, Thần vẫn dị tượng. To lớn cốt hố bên trong, đầy đất bạch cốt vây phiến dần dần chìm xuống, chờ xuất hiện lần nữa, chính là hoàn toàn mới cổ chiến thi. Diệp Nhiên thu hồi kỳ vật, đang chuẩn bị rời đi. Trên bờ vai, Bạo Từ Long phân thân tiếng kinh hô vang lên, "Bản thể, mau nhìn tay ngươi cổ tay." Diệp Nhiên khẽ giật mình, túi đầu nhìn qua, chỉ thấy trên cổ tay ẩn ẩn bám vào một vệ hắc khí, đang không ngừng hướng ra thịt bên trong chui, nhưng khó có thể phá phòng ánh mắt hắn híp lại. Nhận ra thứ này là cái gì? Cổ chiến trường ô nhiễm chi lực. Loại này ô nhiễm chi lực rất đặc thủ, chỉ cần tại trong cổ chiến trường dừng lại quá lâu tu hành giả, tục chuyên đều sẽ bị ăn mòn. Chúa tể cường giả đều không ngoại lệ. duy nhất có thể biện pháp giải quyết, cũng chính là tạm thời rời đi cổ chiến trường, hoặc là tiến vào căn cứ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lấy ta hiện tại tinh nguyên thân đẳng cấp, đều sẽ bị ăn mòn sao? Diệp Nhiên những mày. Vốn cho rằng thập bắt trọng tinh nguyên thân đẳng cấp cao như thế, theo lý thuyết trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì, nhưng không nghĩ tới lúc này mới không đến 3 tháng, liền đã bị ăn mòn. Tuy nhiên trước mắt trình độ rất nhỏ có thể không cần để ý tới, nhưng Trung quy không phải chuyện tốt, nói rõ hắn có thể tại trong cổ chiến trường hành động thời gian sẽ không quá dài. Thường cách một đoạn thời gian, nhất định phải tiến vào căn cứ, chờ hắc khí kia tự nhiên tiêu tán. Cổ chiến trường này rốt cuộc là vật gì? Diệp Nhiên trong lòng thì thào một tiếng, lại là ô nhiễm chi lực, lại không cách nào triệt để hủy diệt cổ chiến thi, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần đánh giết cổ chiến thi đều có cơ hội lấy được tinh thiên lệnh điều này sẽ đưa đến, chắc chắn sẽ có liên tục không ngừng tu hành giả tiến vào. Mà căn cứ cùng pháo đại tồn tại, lại gián tiếp cam đoan tu hành giả an toàn có thể làm cho yên tâm đánh giết cổ chiến thi. Loại này đánh giết cùng hủy diệt, dần dần hình thành một loại tuần hoàn. Bất quá tu hành giả có thể từ đó được lợi. Cho nên nói cổ chiến trường thành lập chân chính dự tính ban đầu, là vì làm đến vạn tộc tu hành giả càng nhanh cường đại đã thân. Diệp Nhiên lâm vào trầm tư, khả năng này cũng không nhỏ, tinh thiên ý chí làm vũ trụ ý thức thể, bản thể không tại nơi khác, duy trì có ở vào cổ chiến trường này. Có thể thấy được cổ chiến trường này sát thực vô cùng trọng yếu nhưng hắn luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng loại kia ô nhiễm chi lực thực sự quá không cần thiết bản thể bản thể bạo tứ long phân thân hô hoán truyền đến diệp nhiên dần dần hoàn hồn được rồi những thứ này không phải trước mắt hắn cần nghĩ mặc kệ cổ chiến trường này có bí mật gì như thế nào cùng hắn quan hệ không lớn hắn nhìn hướng bạo tứ long phân thân hỏi thế nào không có gì ta nhìn ngươi ngẩn người tưởng rằng giống như ta đói bụng đang muốn ăn diệp nhiên biểu lộ cứng đờ trong lòng thầm mắng một tiếng tiện tay ném ra một bộ tinh vệ cảnh hoa thi cái này là trước kia thiên nhân thí luyện bên trong còn lại Bạo Từ Long phân thân ánh mắt sáng lên, lập tức nhảy đến mặt đất, hình thể biến lớn, bắt đầu ăn mấu nghiến. Một lát, một đạo mơ hồ không rõ âm thanh vang lên. "Nguyện, hễ trụ, giúp ta." Diệp Nhiên mặt đen lên, một chân đá vào nó trên ông, Bạo Từ Long phân thân đau đến ánh mắt trừng lớn, miệng cũng trương càng lớn, nhưng cũng thuận lợi một miệng nuốt vào hoa thi. Sau đó đánh ở nó nê, e, thu nhỏ thân thể, một lần nữa nhảy về trên bờ vai tới. Gia Hỏa này, thật đúng là không tin không vội. Diệp Nhiên không nói gì, trong lòng lóe qua một cái chớp mắt hơi hơi hâm mộ, chợt lắc đầu, kỳ thật dạng này cũng rất tốt tuy nhiên bạo tử long phân thân rất yếu bây giờ cũng mới trưởng thành đến cao cấp tinh vệ cùng hắn trinh lệnh càng lúc càng lớn không giúp được gấp cái gì nhưng thấy đối phương qua được dễ chịu hắn cũng an tâm bản thể ngươi vẫn là phải tìm cho ta long thú thi thể bạo tử long phân thân vỗ tròn vo cái bụng ta chỉ có ăn long thú thi mới có thể đi vào bước nhanh chóng huyết mạch cao long thú thi càng là có thể biến lớn gì được ta sẽ giúp ngươi lưu ý diệp nhiên gật đầu dưới chân bạch hồng hiện hiện thẳng tắp lướt hướng lên bầu trời bên trong bản thể lại đi hai ba ngày cũng là mười tầng bên dưới ngươi còn tìm không tìm cái kia rời rạc pháo đài trên bờ vai Bạo từ Long Phân thân hỏi, cái kia ma diện tộc chủ quán, không phải nói ngươi muốn tìm đến nhân tộc pháo đài, đen ngồng pháo đài chủ nhân hẳn phải biết sao? Nghe vậy, Diệp Nhiên Mi đầu ngưng lại, tin tức này là hắn trước đó hoa nửa khối tinh thiên lệnh theo thiên tinh đài phía trên cái kia ma diện tộc trong miệng biết được. Lúc đó hắn vốn là muốn ly khai, nhưng nhớ tới đối phương nói tin tức tinh thông, liền hỏi một miệng. Cũng xác thực có thu hoạch đối phương, tuy nhiên không rõ ràng nhân tộc pháo đài chỗ ở nơi nào, nhưng nói tầng 15 bên trong có cái rời dạng pháo đài, gọi đen ngồng pháo đài, đen ngồng pháo đài chủ nhân kiến thức rộng rãi, mười tầng cùng tầng mười đại đa số pháo đài đều có định vị chỉ cần không phải quá vắng vẻ pháo đài, hỏi hắn, cần phải có khả năng rất lớn tính biết được. Đến lúc đó lại tìm hai ngày đi, cái kia ma diện tộc nói qua, đen lông pháo đài bình thường ngay tại 14 tầng biên giới chỗ di động, có lẽ có thể gặp được đến. Diệp Nhiên trầm ngâm nói, bây giờ hắn có ba kiện muốn làm sự tình, một cái là tiếp cận đầy đủ 1200 tinh thiên lệnh đương nhiên càng nhiều càng tốt, có thể lại đổi lấy cái khác tinh đạo bí pháp, chỉ là thương tinh ma điện, còn thiếu rất nhiều hắn tu luyện. Cái thứ hai, cũng là tìm tới nhân tộc pháo đài nơi ở, vì dự đi tương lai cổ chiến trường làm chuẩn bị. Cái thứ ba, cũng là tinh thiên linh cảnh. Hai ngày sau, Trên bầu trời một đạo phi nhanh bạch hồng, bỗng nhiên dần dần dừng lại. Diệp Nhiên ngắm nhìn, chỉ thấy tầm mắt cuối cùng ẩn ẩn có thể nhìn đến, một mặt to lớn vô biên, nối liền trời đất màn lam màn sáng dựng đứng, ngăn cách thế giới đồng dạng đem hai phương thế giới tách ra. 14 tầng biên giới. Diệp Nhiên chấn hưng chấn hưng thần, tăng thêm tốc độ bay tới đằng trước. Nửa giờ sau. Oen. Trên bầu trời, một nói tiếng nổ cực lớn lên, quần quần tinh lực chiều, như là sóng nước giống như mãnh liệt hướng hướng bốn phía. Tinh lực triều trung ương, hai đạo to lớn tinh tướng thể ầm vang đụng thẳng vào nhau. Tinh tướng dưới hạ thể mới thì là hai đạo bất đoạn giao thủ thân ảnh. Đây là Diệp Nhiên dừng bước lại, nhìn về phía trước giao thủ hai người, mi đầu ngưng lại, hai cái mười bốn đoạn đại tinh quan, bất quá bên trong một cái hơi yếu không ít, miễn cưỡng mười bốn đoạn, xem ra nhịn không được quá lâu. hắn suy nghĩ vừa dứt xuống, một tiếng gầm vang, hai tôn tinh tướng thể trong đó một tôn nổ tung đồng thời, một đạo thân ảnh quay người chật vật thoát đi, tốc độ nhanh đến kinh người, hóa thành đạo lam mang thoáng qua thì phá không đi xa. Mà lúc này, một tiếng sắc bén đương minh vang lên, bén nhọn mà chói thay, làm đến cái kia bỏ chạy bóng người màu xanh lam, đông nhiên dừng lại một cái chớp mắt, chính là cái này một cái chớp mắt, chờ hắn ngẩng đầu liền nhìn đến một cái bén nhọn màu vàng kim ương chào chộp tới. Không muốn. Kinh hãi nữ tử thanh âm vang lên, sau đó đã chậm. Màu vàng kim ương chào đột nhiên rơi xuống, đột nhiên xuyên qua bộ ngực của nàng, tùy theo hung hăng một nắm, trong lồng ngực tựa hồ có cái gì bị bóp nát. Cái kia nữ tử trên thân khí tức trong nháy mắt biến mất, đỉnh đầu, một tôn phát ra kim quang thánh khiết quang ảnh cũng ảm đạm, tùy theo chậm chậm tiêu tán o ô, ô cuồn phong nổi lên, sắc trời u ám, mơ hồ có to lớn cự nhãn hiện hiện, còn có cổ lao thì thào tiếng vang lên. Theo cái này dị tượng vừa mới xuất hiện, một đạo tiếng kinh hô cũng từ phía dưới truyền đến. Thần vẫn dị tượng. Chương 996 Thật tốt dùng a. Chương 996, thật tốt dùng a. Thần vẫn dị tượng. Tại bốn chữ này vang lên trong ngáy mắt, vốn là an tĩnh trên mặt đất, lại vang lên lần nữa bảy tám đạo kinh hãi thanh âm đều là bị đại chiến hấp dẫn mà đến, dấu ở phụ cận quan sát tu luyện giả. Lúc này Nguyên một đám sợ hãi nói, thần vẫn dị tượng, đây là thần minh tộc, vẫn là thần linh tộc người vẫn là. Cái này dị tượng, có chút giống là thần linh tộc. Nói như vậy, vừa mới bị đánh chết tên kia nữ tu là. Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, một cái gương mặt thân người nam tử đứng thẳng, màu vàng kim gương mặt lạnh mạc vô cùng. Tí tách huyết dịch nhỏ xuống tiếng vang lên. Hắn một đôi sắc bén lưỡi trảo, xuyên qua qua một tên thủy lam tóc dài nữ tử lồng lực lượng, nữ tử kia tuyệt mỹ không tì vết gương mặt, mặt không, có chút máu, không, có một tia sinh mệnh khí tức. Siêu. Một đạo màu lam quang mang bất ngờ theo nữ tử tóc lam trong thi thể bay ra, hướng về nơi xa bỏ chạy ương mặt nam tử đột nhiên há mồm, một vòng màu vàng kim âm ba khuyết tán, nháy mắt liền đuổi kịp luồng hào quang màu xanh lam kia. Sắc bén âm ba bao phủ phía dưới, lam mang bên trong truyền ra một đạo thống khổ nữ tử thanh âm, mang theo vài phần cầu khẩn, "Không muốn, tha ta một mạng, ta nguyện." Không có trả lời. Ưng mặt nam tử trong miệng liên tục không ngừng màu vàng kim âm ba đè ép phía dưới, cứ thế mà đem cái kia lam mang trên bệ. Theo lam mang tiêu tán, nữ tử tóc lam cứng ngắc thi thể đống nhiên xốp đi xuống, chỉ để không có khí tức. Cùng một thời gian, một đạo phát ra kim quang kỳ lạ ấn ký hiện hiện, hướng về cái kia ương mặt nam tử bay đi. Tộc ấn. Diệp nhiên ánh mắt trầm xuống, 30 vị trí đầu mạnh trong chủng tộc, một số tinh anh tộc nhân, thể nội sẽ trồng trọt tộc ấn, tử vong lúc tộc ấn sẽ cùng theo đánh giết người, dễ dàng cho chủng tộc đem đến tìm kiếm hung thủ. Trước thập cường chủng tộc, cơ hồ mỗi cái tộc nhân đều có. Hắn tại chỗ giết tiểu thú thần lúc đồng dạng xuất hiện qua đương nhiên tiểu thú thần lam chúa tể hậu nhân cái kia tộc ấn cũng viễn siêu tưởng tượng cùng trước mắt cái này không thể so sánh nổi nhưng cái này trung quy là tộc ấn đồng thời cũng nói cái này tử vong rõ ràng là một cái thần linh tộc người bạch lúc này cái kia gương mặt nam tử bàn tay bỗng nhiên dừng lên một đoàn hắc phan mặt liền bay ra trực tiếp đem kim quang kia ấn ký bao trùm kim quang ấn ký ở giữa không trung lay động mấy cái về sau nặng nề rơi xuống biến mất tại trong cổ chiến trường diệp nhiên thấy thế sững sờ đây là ẩm gương mặt nam tử lần nữa cánh tay vung lên. Trung quanh dị tượng liền bị trực tiếp đánh sơ sát, hắn cũng thần sắc lạnh lùng, đem cái kia thần linh tộc nữ tử thi thể trần hoành giữa không trung. Sau đó trong tay hiện hiện một thanh phong cách cổ xưa hắc kiếm. Trong hắc kiếm van xin là đầu rắn máu. Diệp Nhiên ánh mắt híp lại, ẩn ẩn cảm thấy cái kia hắc kiếm tựa hồ có chút nhìn quen mắt, ở nơi nào gặp qua đã thấy cái kia ương mặt nam tử, tiện tay đem hắc kiếm cắm vào thần linh tộc nữ tử trong thi thể, nhất thời trong hắc kiếm van xin ranh máu loé ánh sáng. Thần linh tộc nữ tử tái nhợt hoàn mỹ khuôn mặt, dần dần bắt đầu khô mục lên, huyết dịch bị rút đi, trắng nõn nhuốm máu thân thể đồng dạng lẫy bay tốc độ nhanh sập mềm đi xuống. Mà cái kia hắc kiếm nguyên lai 3 phần 5 danh máu, chậm chạp bắt đầu tăng trưởng. Cùng một thời gian, phía dưới cái kia mấy cái người tu hành cũng rốt cục thấy rõ gương mặt nam tử khuôn mặt, nguyên một đám cả kinh nói: "Kim Lệ ương tộc, Kim Lệ Khiếu, nguyên lai là hắn, ta liền nói ai dám đánh giết thần linh tộc." Cái này Kim Lệ Khiếu làm thật vô pháp vô thiên, giết khác 10 vị trí đầu cường tộc coi như xong, thần linh tộc cũng dám giết, đây chính là vạn tộc bảng đệ nhất cường tộc. Chú ý tới không có, trong tay hắn cái kia thanh hắc kiếm, tựa như là thập thần tiên tử truyền thừa chìa khóa khó trách thập thần thiên tử truyền thừa tức sắp xuất thế những thứ này đại tộc thiên tải đều đến rồi thần linh tộc sợ là muốn tổn thất nặng nề thập thần thiên tử truyền thừa kim lệ ương tộc diệp nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích khó trách cái kia thanh hắc kiếm xem ra có chút quen mắt dáng vẻ cùng mình theo chụp một diễm cái kia bên trong đạt được đoạt kiếm là cùng một loại đều là tiến vào thập thần thiên tử truyền thừa chìa khóa bất quá cái này kim lệ ương tộc giống như cũng là một cái 30 vị trí đầu cường trùng tộc bất quá cái này vẫn như cũng tương đương ca lớn dù sao không phải ai cũng dám đánh giết thần linh tộc tộc nhân còn có vừa mới cái kia hắc phan đến cùng là cái gì Vậy mà có thể khắc chế Tô Cẩn. Diệp Nhiên chính tâm đọc thay đổi thật nhanh, suy từ lúc. Phía dưới thanh âm cũng kinh động kim lệ khiếu. Kim lệ khiếu chậm rãi quay đầu, hung ác nham hiểm ánh mắt liếc nhìn hướng phía dưới tu hành giả, điềm nhiên nói, "Náo nhiệt xem được không?" Tiếng nói vừa ra, hắn sau lưng đột nhiên căng ra một đôi màu vàng kim ứng cánh, sáng chói lóa mắt. Tiếp lấy hắn thân ảnh đột nhiên biến mất. Theo kim quang lượn lên, trực tiếp đi ngang qua qua bầu trời, lao xuống tới mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một cái xuyên sơn giáp tu hành giả đầu trực tiếp bị ứng trảo bóp nát, to lớn đầu nổ tung, thi thể trầm trọng ngã xuống đất. Cái khác mấy cái tu hành giả dùng mình, ào ào thoát đi. Sau đó vẫn là đã chậm, kim quang lập loé, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Gặp này, cái khác tu hành giả càng phát ra hoảng sợ, liều mạng chạy trốn. Một đám rất rủi. Kim Lệ Khiếu lạnh hừ một tiếng, lần nữa dương cánh bay lên không trung, lướt về phía thứ ba người tu hành, là cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, chính kinh ngạc nhìn lấy hắn, trong mắt tựa hồ còn có chút chờ mong. Siêu, hắn thân ảnh cực tốc phá không, trong nháy mắt xuất hiện tại thiếu niên kia trước người. Sau đó một chảo vỗ xuống. Cùng một thời gian Cánh đã đột nhiên phát lực, lần nữa chuẩn bị phong tới thứ tư người tu hộ ẩm. Va chạm kịch liệt âm thanh truyền đến, Kim Lệ khiếu sừng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng, liền cảm nhận được một cỗ cường hãn tinh lực vào tới, hương chào lúc này nổ tung, cả người đều bay rất ra ngoài. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, mới cưỡng ép ngăn cản đến xu hướng suy tàn dừng lại, tiếp lấy kinh sợ nhìn hướng đối diện. Hôn trưởng, 14 đoạn tinh quan. Ta chỉ là nhìn cái náo nhiệt, ngươi thế mà thì muốn giết ta dạng này, người tốt giết khẩu." Tức giận thanh âm thiếu niên vang lên, thế mà làm sao nghe, bên trong tựa hồ cũng có mấy phần ẩn chứa không được mỡ. Kim Lệ Khiếu thần sắc hoàng hốt, lại nhìn đến một đạo bạch hồng đột nhiên mãnh liệt bắn mà đến, mà cái kia bạch hồng sau lưng, là một tôn trọn vẹn 19 vạn .000 mét to lớn hỏa hồng tinh tướng thể. Viên mãn tinh tướng thể, ngươi vừa mới còn không dùng toàn lực, 15 đoạn tinh quan. Kim Lệ Khiếu sừng sốt một chút, trong mắt âm trầm thoáng chốc biến mất, chỉ còn hoảng sợ, quay đầu xoay người chạy. Trong lòng còn tức giận gào thét. Loại này nhận cũng không nhận ra tiểu tộc, tại sao có thể có 15 đoạn tinh quan, đáng chết, năm đến hợp kim quả hồng. Oanh! Sau lưng, chói tai âm bạo nổ đánh tới. Kim Lệ Khiếu tê cả da đầu, bản có thể quay đầu lại, toàn lực cứng phor giéo vang một tiếng. Một trảo đột nhiên vung ra. Nhưng chợt, liền bị một chân trùng điệp giẫm tại trên lồng ngực. Cùng một thời gian, thiếu niên thanh âm tức giận vang lên, nhìn cái náo nhiệt, treo cho người, chẳng lẽ bá đạo như ngươi vậy, cổ chiến trường là nhà ngươi sao? Còn muốn giết ta diệt khẩu, thật sự là không có một điểm ứng tính, quá phận." Diệp Nhiên ủy khôn nói, ánh mắt lại lạnh sắc nhọn vô cùng, trong đôi mắt một đạo hỏa hồng trường thương hư ảnh lướt qua. Rõ ràng là đã sớm hao hết sạch tất cả linh minh dịch đạt tới 420 vạn tinh lực niên tiên thương. Cái này một cái niên tiên thương rơi xuống, mặc dù có ý hồn khải giáp, kim lệ khiếu vẫn như cũ cảm giác đầu nao u ám, đồng thời mi tâm nói nói vô cùng Làm hắn miễn cưỡng hoàn hồn, liền gặp trước người thiếu niên một tay đưa ra, một đạo tia sáng màu đen đột nhiên bay tới. Bạch. Kim Lệ Khiếu lồng ngực bị xuyên thủng, sinh mệnh lực cấp tốc suy giảm xuống, trong thoáng chốc, hắn ẩn ẩn nhìn đến chính mình trên thân một khối ân khí bay ra. Tô Cẩn. Kim Lệ Khiếu trong mắt lóe lên đoán độc, ngươi nhất định phải chết, phụ thân ta sẽ báo thủ cho ta. Hắn tiếng cười im bặt mà dừng, gặp cái kia một đoàn hắc phán bụi, đột nhiên rơi xuống, đem cái kia bay ra Tô Cẩn đều bao trùm. Mà trước người, thiếu niên kia tay cầm một cái mi cốp vải phiến, trong tay còn có một cái màu đen túi tiền, thần sắc mừng rỡ, thật tốt dùng a. Ngươi Ngươi. Phốc. Sau cùng một ngụm máu tươi phun ra, Kim Lệ Khiếu đầu nghiêng một cái, triệt để khí tuyệt. Chương 997. Nhìn cái gì náo nhiệt? Chương 997. Nhìn cái gì náo nhiệt? Trong cổ chiến trường, tứ tán đào vong tu hành giả nhỏng, ngu ngơ mà nhìn xem tình cảnh này. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng, liền nhìn đến Kim Lệ Khiếu, cơ hồ là bị tuấn sát một dạng, phút chốc thì chết ở giữa trời. Mà cái kia đánh giết hắn nhân tộc thiếu niên, còn gọi lấy xem náo nhiệt thế nào. Xem náo nhiệt có tội sao? Cổ chiến trường lại không phải là các ngươi nhà, ta nhìn cái náo nhiệt thế nào? Nói đến quá có đạo lý. Chính nghĩa sứ giả, chính đang chạy trốn mấy cái người tu hành, nghe này đều là có chút cảm động, không tự chủ được dừng bước lại. Thế mà bọn hắn vừa hồi lại tâm thần, đã thấy thiếu niên kia sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bất thiện trông lại, náo nhiệt rất xem được không? 3. Mấy cái người tu hành đều ngây ngẩn cả người, đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Nhìn cái gì náo nhiệt, đi một bên." Diệp Nhiên lạnh hừ một tiếng, sau lưng to lớn hỏa diễm tinh tướng thể, toàn thân tinh lực phồng lên, một quyền ngang nhiên lại xuống. Oeng! Mặt đất nhất thời như thiểm điện nổ lên liên tiếp đống đất, giống như là có hai đầu điểu long ở phía dưới chui qua một dạng, trực tiếp đem gần nhất hai người tu hành đánh bay cái kia hai người tu hành thần sắc sợ hãi, xoay người chạy, còn lại mấy cái tu hành giả cũng dùng mình đảo tẩu. bạo tử long phân thân nhìn trận mắt thối mồm, ngoa tạo, bản thể ngươi thật song đánh dấu a? nó đều trận tròn mắt, hoàn toàn không có nghĩ đến, không muốn nói xấu ta. diệp nhiên tùy ý nói ra, ánh mắt liếc nhìn, gặp phụ cận ngoài sáng trong tối tu hành giả đều bị sợ quá chạy mất, lúc này mới hơi hơi yên tâm đó lấy, hắn nhấc lên kim lệ khiếu thi thể, trực tiếp bay về phía không trung. trên bầu trời, cái kia thần linh tộc nữ tử thi thể đã chỉ còn một miếng da, huyết đục đều bị thôn phệ hết, hắc kiếm tham thảm phát ra quả mang, đánh ngó phía trên quay số so với trước đó tăng trưởng một đoạn nhỏ. Diệp Nhiên ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm cái này hắc kiếm, tự nhìn kỹ một lúc về sau, đem cùng thần linh tộc nữ tử thi thể đều lấy đi. Sau đó chân một bước, Bạch Hồng Bạo Phát, thân hình nháy mắt phá không đi xa. Nửa ngày sau, hai tên thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong nam tử trẻ tuổi rơi xuống đất, cảm giác một xuống xung quanh, nhất thời sắc mặt khó coi. Loại này huyết tinh khí, thật là chúng ta thần linh tộc người. Đáng chết Kim Lệ Ưng tộc, thật sự là to gan lớn mật, lại dám giết chúng ta thần linh tộc người. Bên trong một cái thần linh tộc nam tử ánh mắt âm trầm, nhìn hướng mặt đất, ngươi có nhìn thấy hay không? Cuối cùng đánh giết kim lệ khiếu người tu hành kia đi nơi nào? Xin lỗi đại nhân, ta không nhìn thấy. Mặt đất đất đai một trận lục lích, một đầu to lớn hắc thử chui ra, sinh trưởng ra ba đầu cái đuôi, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Vừa mới người tu hành kia ra tay với ta, ta có chút sợ hãi, thì chạy trước, không thấy được hắn đi phương hướng nào. Hừ. nhát gan phế vật. Trước đó nói chuyện thần linh tộc nam tử hừ lạnh, 15 đoạn tinh quan, thật nếu muốn giết ngươi, ngươi chết sớm. Là, là, đại nhân nói đúng. Hắc thử cười ngượng ngùng sau đó con ngươi đảo một vòng ba đầu cái đuôi quét lướt nhẹ qua chạm đất mặt mong đợi nói hai vị đại nhân cái kia trước đó đáp ứng ta tinh thiên lệnh ừm một cái thần linh tộc nam tử ánh mắt trông lại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt có chút lãnh mặc ta dẫn đường cho ngài ngươi đáp ứng sẽ cho ta tinh thiên lệnh thủ lao tam vị hít thử lời còn chưa nói hết trong con mắt phản chiếu ra một cái dần dần biến lớn màu vàng kim cự thủ nhất thời hoảng sợ nói hai vị đại nhân ta không muốn thủ lao cho các ngươi dẫn đường là cần phải ầm một đạo trầm muộn trọng hưởng chuyên gia nguyên địa chỉ còn một bài thịt vụ lại dám cùng chúng ta muốn thủ lao Thật sự là không biết sống chết. Thần linh tộc Nam Tử thu về bàn tay, thần sát cấm lãnh. Đến đón lấy nên như thế nào? Một cái khác thần linh tộc Nam Tử trầm giọng nói, vốn là muốn chết thay đi cái vị kia đồng tộc nhà xác, nhưng bây giờ tìm không thấy, không bằng được rồi. Mà lại coi như tìm tới, một cái 15 đoạn tinh quan, chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Hừ, hắn còn dám đối với chúng ta động thủ hay sao? Cổ chiến trường tình huống đặc tụ, chết ở chỗ này. Trừ phi bối cảnh đủ lớn, không phải vậy trong tộc không ai sẽ giúp chúng ta báo thủ, mà lại thập thần tiên tự truyền thừa xuất thế, hiện tại chúng ta tình cảnh không ổn. Thập thần tiên tử cái này đáng chết phản đồ. ngươi nói đúng, đi thôi, đi cái khác tầng tìm chúng ta thần linh tộc pháo đài, tạm thời tránh mũi nhọn. Long đất phía dưới, một bộ chính đang ngủ say cổ chiến thi đầu bên trong. Diệp Nhiên ngồi tại bạch cốt trong hốc mắt, chính đánh giá trước người một dài một ngắn hai thanh kiếm, trên đó đều có đạo danh máu. một thanh là vừa vặn lấy được hắc kiếm, khác một cây đoạn kiếm, là theo chụp một diễm châu đó cầm tới. hắc kiếm danh máu, quay số không sai biệt lắm tại 3 phần 5, trước đó tuy nhiên tăng dài một đoạn, nhưng cũng tăng trưởng có hạn. trên đoạn kiếm danh máu quay số, miễn cưỡng tại khoảng một phần ba. Diệp Nhiên nhìn lấy hai thanh kiếm này, trong lòng trầm ngâm. Tinh lực tràn vào trong đó, nếm thử kích phát ra bên trong huyết dịch. Theo tinh lực tràn vào, nhất thời một tiếng long cong kêu, hai thanh kiếm giống như là nam châm giống như chăm chú hấp thụ lấy cùng một chỗ. Không bao lâu, hai kiếm tự động tách rời. Lúc này trên đoạn kiếm ránh máu đã gần như đạt đến thực hạ, quay số thăng đến 99% phần trăm vẹn vẹn chỉ kém sau cùng một kia. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên dị sắc, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có thể như thế dùng. Bởi như vậy, nhiều lắm là lại là một số thần linh tộc huyết liền có thể triệt để kích hoạt cây đoạn kiếm này. Hắn lần nữa dò xét vài lần, đem đoạn kiếm cùng ránh máu đã chống không hấp kiếm đều thu hồi. Sau đó lấy ra thần linh tộc nữ thi cùng kim lệ khiếu thi thể. Một phen tìm kiếm về sau, trước người trưng bày một đống đồ vật, nhất là lấy kỳ vật vì nhiều. Hết thẻ hơn 20 kiện, các cấp bậc đều có. Hai người này thật đúng là mà a, nhất là cái này kim lệ khiếu. Diệp Nhiên có chút cảm thán, kim lệ khiếu ý niệm không gian bên trong cất giữ kém cỏi nhất kỳ vật, thế mà cũng là linh cấp, thậm chí hắn luyện hóa 7 kiện kỳ vật, đều là nguyên cấp. So sánh dưới, cái kia thần linh tộc nữ thi thì là 5 cái nguyên cấp, 2 cái linh cấp. Phải kém hơn một bậc. Có thể thấy được tại thần linh tộc bên trong, cũng không tính là gì thiên phú kiệt xuất thiên tài. Những thứ này nguyên cấp kỳ vật bên trong, có mấy món ngược lại là cũng không tệ lắm. Diệp Nhiên nhìn chằm chằm một viên lam châu, một cái bén nhọn răng vàng, trong lòng khẽ nhúc đích, bây giờ hắn còn có thể luyện hóa một cái kỳ vật. Bất quá ngược lại là trước không nóng này chờ một chút lại nói. Dù sao chỉ có một cơ hội, vẫn là muốn chân quý chút, nói không chừng tương lai có thể nhặt được tốt hơn di vật. Hắn lại tiếp tục nhìn hướng hắn thu hoạch của nó, không thể không nói, những thứ này cường tộc thiên tài, sắp thực sung đột, trên thân quang tinh tiên lệnh cùng nhau thì tròn vẹn hơn 200. Cái này một đợt thu hoạch, sánh được hơn nửa năm cố gắng. Chứ bỏ tinh tiên lệnh bên ngoài, Còn có 23 vạn tinh văn thiết, cùng hơn 3 ước tinh tệ. Lại có là hai cái lạ lẫm quyển trục này, một ít không quen biết tạp vật. Tinh binh cùng chiến y cũng có mấy món, trong đó thần linh tộc nữ thi trên thân món kia chiến y đi, muốn so ma diện chiến y đi mạnh không ít. Có thể gia tăng 25 vạn tinh lực có thể nói là thập đại chiến y phía dưới tối đỉnh cấp cấp bậc. Chỉ là lồng ngực vị trí phá vỡ cái động, tổn thương nghiêm trọng. Diệp Nhiên đem thu hồi về sau, nhìn hướng những cái kia tinh văn tiết, trong lòng hơi hơi phấn chấn, cuối cùng có thể đột phá 19 trọng tinh nguyên thân. Chương 998. Hấp nhạn pháo đại, tinh cốt. Chương 998. Hấp nhạn pháo đại Tinh cốt. Diệp Nhiên đem tất cả tinh văn thiết, đơn độc để vào một cái không gian giới, để tại luyện hóa. Cái này hơn 2 tháng bên trong, hắn đã sớm đem còn lại tinh văn thiết toàn bộ luyện hóa hết, lúc này lại đem những thứ này luyện hóa, thì có thể thuận lợi đột phá 19 trọng tinh nguyên thân, đột phá 19 trọng tinh nguyên thân, lại sử dụng ma cốt thân, nhục thể cường độ có thể có thể so với 20 trọng đến lúc đó, cũng kém không nhiều có thể hoàn thành kim cương bất hoại chi thân. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng thành tựu mặt bảng kim cương bất hoại chi thân, đặt tới thập bát trọng tinh nguyên thân, cũng lấy nhục thân, đục nát một viên vân thạch, cần đạt tới 1% to bằng hành tinh. Trước mắt tiến độ, 0.1, vân thạch khen thưởng 1.5 vạn thành tựu điểm, nhất trọng tinh nguyên thân. Diệp Nhiên lúc đầu, tuy nhiên thật bắt trọng tinh nguyên thân đạt đến, nhưng là đụng nát một viên Vẫn Thạch, lấy hắn bây giờ nhục thể cường độ còn làm không được. Vẫn Thạch ngược lại là không thành vấn đề, lúc gần đi, hắn tại một cái không gian trong nhận chứa vào ba cái. Chỉ cần có thể đụng nát lúc lấy ra là được rồi. Đáng tiếc, muốn là đánh nát thì đơn giản rất nhiều, hiện tại liền có thể trực tiếp hoàn thành. Diệp Nhiên có chút tiếc nuối, cái này thành tựu sau khi hoàn thành, thành tựu điểm liền đầy đủ 10 vạn có thể lại tăng cấp một lần mặt bảng. Mặt bảng thăng cấp về sau, sẽ xuất hiện mới công năng. Nói không chừng có nhanh chóng tăng lên cảnh giới bí pháp, không phải vậy chỉ dựa vào lấy thương tinh ma điện loại hình tinh đạo bí pháp, thực sự hy vọng sa đời. Hắn cũng nghĩ qua, thôi diễn thương tinh ma điện, nhưng một môn nguyên cấp bí pháp, thôi diễn đến chủ cấp, loại kia tiêu hao. So sánh dưới, kém xa thăng cấp mặt bảng càng lợi ích thực tế chút. Còn nữa thêm ra một cái công có thể xác định không có chỗ xấu. Diệp Nhiên đại khái cảm giác một chút tự thân thực lực, hắn bây giờ không sai biệt lắm là 15 đoạn nửa tinh quan. Thực lực này, đã vững vàng trở thành tinh tướng cảnh đệ nhất, đương nhiên chỉ là tại tinh tướng cảnh nội, tinh quan cảnh giới, gặp phải những cái kia cường tộc thiên tài, nhất là nhiều sao khiếu tinh quan trên lệ vẫn còn không nhỏ giống lúc này dưới thân ngủ say cổ chiến thi rốt cục thức tỉnh phản ứng đầu tiên chính là gào thét đưa tay bắt hướng mình trong hốc mắt thiếu niên tiếp theo một cái chớp mắt hắn toàn bộ thân thể đều ầm vang nổ tung bị cứ thế mà nó no bạo đầy đất mạch cốt mảnh vụn bên trên đứng đấy một tôn toàn thân phát ra hơi thở nóng bỏng màu lửa đỏ cự nhân cự nhân đỉnh đầu là một cái xem ra tương đương nhỏ bé vươn miệng lại biến lớn diệp nhiên nhìn lên hỏa diễm tinh tướng thể trên đầu tiểu vương quan trong lòng thì thào theo hắn đột phá mười đoạn tinh quan triệt để tại tinh tướng cảnh vô địch sau Cái này vương miện lần nữa biến lớn hơn một chút. Mà lên lần biến lớn, còn là hắn đột phá 12 đoạn tinh quan, đỉnh phong cao thủ, xếp tại hơn 300 tên lúc. Tựa hồ mỗi lần biến lớn, đều theo hắn tại cùng cảnh giới thực lực xếp hạng mà biến hóa. Giống như là khác loại đỉnh phong cao thủ có thể xác minh cùng cảnh giới xếp hạng. Chỉ là tác dụng, đến bây giờ không có tri lộ. Trừ bỏ ban đầu ở trục nhân tộc lúc, trùng hợp kích phát, ngăn chặn trong phạm vi nhất định, tất cả tinh tướng thể về sau, lại không năng động dùng lần thứ hai. Dù la hắn nếm thử kích hoạt nhiều lần, cũng không có phản ứng. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, không nghĩ nhiều nữa, thu hồi tinh tướng thể tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Sau 2 giờ, lớp kín to lớn vô biên màn lam màn sáng hiện lên ở trước mắt, mà tại màn sáng cách đó không xa, còn có thể nhìn đến một cái chính chậm chậm phi hành, tại màn sáng phụ cận di động màu đen pháo đài. Pháo đài bên ngoài, khắc rõ một cái to lớn hấp nhạn đồ án. Hấp nhạn pháo đài. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, dưới chân bạch hồng thang gấp, đột nhiên chuyển hướng, bay về phía cái kia tòa pháo đài. Pháo đài không tính quá lớn, so với lúc trước mị tộc pháo đài, đại khái muốn nhỏ gấp đôi, tốc độ phi hành cũng có chút chậm chạp. Diệp Nhiên vừa mới rơi xuống, pháo đài cửa lớn liền tự động rộng mở, một cái hấp nhận bay ra dẫn hắn hướng bên trong bước đi, đồng thời cười ha hả hỏi, vị này tuổi trẻ khách nhân, ngài là muốn ở lại, hay là mua tình báo, cư ở một tháng nửa khối tinh thiên lệ. mua sắm tình báo, xem tình báo chân quý trình độ mà địch ra, giá cả khác biệt, mua sắm tình báo, Diệp Nhiên nói ra, ta muốn hỏi một chút, 14 tầng bên trong nhân tộc pháo đài chỗ ở nơi nào, nhân tộc pháo đài, hắn nhạn trầm ngâm dưới, khách nhân, nhân tộc pháo đài vị trí, cần hỏi chúng ta chủ nhân, ta mang ngài đi chủ đại sảnh tìm nó đi, được, một lát sau, một gian tráng lệ bên trong đại sảnh hoa lệ, bên trong ánh đèn lấp lóe, chính phát hình một loại xa lạ âm nhạc. Nghe cùng loại chim hót, có chút vui sướng nhẹ nhõm. Mà ở đại sảnh hai bên trái phải, là nguyên một đám hoặc lớn hoặc nhỏ hát thạch bàn, lớn nhỏ không đều. Cạnh bàn đá ngồi lấy hình thể không đồng nhất tu hành giả, có trọn vẹn hơn trăm mét nham thạch cự nhân, đầu gần như chạm đến nóc nhà, cũng có nhỏ bé như kiến màu vàng kim côn trùng. Tuy nhiên hình thể nhỏ, lại chiếm cứ một cái lớn nhất bàn đá, trung quanh cũng không có cái khác tu hành giả. Toàn bộ trong đại sảnh ồn ào dị thường, tràn ngập nói chuyện với nhau âm thanh. Diệp Nhiên dò xét liếc một chút, gặp đại sảnh cuối cùng có một cái bàn dài, trên bàn dài trưng bày một số đồ ăn, đằng sau một mảnh hạc ám bên cạnh bàn còn mang theo một cái khá lớn phong cách cổ xưa bàn đá phía trên viết có ba hàng chữ phổ thông tin tức 3 khối tinh thiên lệch trung đẳng tin tức 8 khối tinh thiên lệch cao đẳng tin tức 20 khối tinh thiên lệch phía trước dẫn đường hắc nhạn cười quay đầu khách nhân ngươi chỗ hỏi thăm nhân tộc pháo đài thuộc về cao đẳng tin tức chỉ có chúng ta chủ nhân mới hiểu chúng ta chủ nhân còn đang nghỉ ngơi sau 2 giờ liền sẽ tỉnh lại ngài trước tiên có thể tìm địa phương ngồi một chút được diệp nhiên gật đầu trong lòng nhọt thở phào không nghĩ tới cái này hắc nhạn pháo đài chủ nhân thế mà hiểu biết chính xác hiểu nhân tộc pháo đài sở tại vị trí nếu như vậy thì lại giải quyết một kiện chuyện trọng yếu. Hiện tại cần làm, chỉ có gom góp 1200 tinh thiên lệnh, cùng tiến một chuyến tinh thiên linh cảnh. Tìm địa phương mua được tinh thú thi, đột phá đại tinh đem về sau, thì tiến tinh thiên linh cảnh, nhìn có thể hay không đột phá đến tinh quan. Diệp Nhiên vừa đi, một bên tính toán mục tiêu tiếp theo. Rất mau tới đến một cái bản trống trước. Hắn sau khi ngồi xuống, một lần nữa quan sát đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh không sai biệt lắm trên trăm người tu hành, tụ tập một đường, có nghỉ ngơi nói chuyện trời đất, cũng có bán tài nguyên. Trong đó còn có tu hành giả bán ra tinh văn thiết, nhìn đến ánh mắt của hắn hơi sáng đột phá 19 trọng tinh nguyên thân tinh văn thiết là có. Nhưng hai mươi trọng cần tám mươi vật mới, cần chuẩn bị sớm, thuận tiện làm chút linh binh dịch, mau chóng đem linh binh lực tăng lên tới cực hạn. Quang linh binh lực tăng lên tới cực hạn, hắn thì còn có thể lại để thăng tam đoạn thực lực. Đông nhiên, Diệp Nhiên ánh mắt khẽ nhúc đích, hơi kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng, chỗ đó năm sau cá thể hình cao lớn, thân mặc da thú man nhân, chính tụ ở đại sảnh một mặt vách tường trước. Trung quanh tu hành giả đồng dạng ánh mắt nhìn lại, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau hào hào. Hát nhạn chủ nhân lại ban bố nhiệm vụ mới, ba viên lôi viên quả có thể theo hắn nơi này trao đổi một cái tiểu không trận quyền chủ. Chậc chậc, tiểu không trận quyền chủ có thể được một tinh tiên lệnh đây. Hạ nhạn chủ nhân đây là dốc hết vô liếng, xem ra xác thực rất khát vọng lôi viên quả, các loại đồ tốt thâm hụt tiền giao dịch. Bất quá bảo vật tuy tốt, nhưng lôi viên quả chỗ khu vực quá nguy hiểm, chúng ta hoàn toàn vào không được. Như thế, bất quá nói lên nguy hiểm khu vực, ta nhớ tới đoạn thời gian trước, tại 12 tầng tức sắp xuất thế thập thần tiên tử truyền thừa địa, đó cũng là chỗ hung địa a. Hung địa, đây chính là chỗ bảo địa, ngươi là không biết bên trong bao nhiêu bảo vật, vũ trụ 2 cấp kỳ vật đều có mấy kiện, tỷ như trụ cấp tinh cốt, mười lần tinh lực hấp thu tốc độ, cái này muốn là đổi thành nhiều sao chiếu, quả thực không dám tưởng tượng đây vẫn chỉ là trụ cấp. Vũ cấp kỳ vật hiệu quả càng đáng sợ, nghe nói có kiện đặc biệt cường Hãn Vũ cấp kỳ vật, 10 vị trí đầu cường tộc thiên tài đều sẽ tới tranh một chuyến. 10 lần tinh lực hấp thu tốc độ. Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nói chuyện người tu hành kia. Chương 999. Hắc nhạn chủ nhân. Chương 999. Hắc nhạn chủ nhân. Pháo đài trong đại sảnh. Diệp Nhiên quay đầu, nhìn hướng cách đó không xa đen bên cạnh cái bàn đá, ngay tại nói chuyện với nhau ba người tu hành, trong lòng cuộn loạn. Chu cấp kỳ vật tinh cốt, 10 lần tinh lực hấp thu tốc độ. Hắn bây giờ ngũ tinh thiếu, nếu như đạt được cái này tinh cốt, thì tương đương là một tên phổ thông tu hành giả gấp 50 lần tu luyện tốc độ đây là bất luận cái gì tu luyện thất, đều không đạt được khoa trương hiệu quả. Tu luyện thất là dựa vào tinh trận kích hoạt, tuy nhiên số lần cũng có thể đạt tới rất cao, nhưng là tồn tại hạn mức cao nhất. Tỷ như 10 lần tinh lực tu luyện thất, đối ngũ tinh thiếu hắn tới nói, hiện tại tác dụng đã không lớn, dù sao tinh trận tác dụng là tụ lại tinh lực. Tương đương với một cái siêu đại hình nhân công tinh thiếu, đem trong phạm vi nhất định tinh lực tụ lại, sứ tu luyện giả hấp thu tốc độ tăng tốc đây chính là tinh lực tu luyện thất cơ sở lý luận. Tinh thuật tu luyện thất cùng ý niệm tu luyện thất thì là dựa vào đặc thù tinh trận, kích thích tu hành giả thân thể biến tướng kích phát tiềm lực, từ đó làm đến tu luyện tốc độ tăng tốc. Bởi vậy không thể thường xuyên ở lại bên trong tu luyện, thường cách một đoạn thời gian, thì muốn đi ra điều dưỡng thân thể. Không phải vậy thời gian lâu dài, bị đặc thù tinh trận kích thích quá độ, thân thể tiềm lực sẽ thâm hụt, ngược lại được trả bằng mất, gấp 50 lần tu luyện tốc độ. Diệp nhiên nắm chặt nắm đấm, sắp thực tới nói, hẳn là hơn 50 lần. Dù sao trừ bỏ ngũ tinh thiếu, nhân tộc huyết mạch cũng có tăng cường tu luyện tốc độ hiệu quả, không sai biệt lắm không. Ba lần cũng coi như không ít. Mà tinh quất thuộc về kỳ vật, cùng tu luyện tất hoàn toàn khác biệt, không nói trước luyện hóa về sau cũng là thân thể một bộ phận so với không cách nào di động tu luyện thất thuận tiện quá nhiều hiệu quả cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp đây mới thực sự là có thể đem hắn ngũ tinh khiếu tu luyện tốc độ phát huy đến cực hạn bạo vật quý giá còn có tinh thiên linh cảnh lão sư nói trong này đều là sung túc vô trụ tinh lực cho nên tu luyện sẽ rất nhanh diệp nhiên ánh mắt lấp lóe nếu thật là nếu như vậy cầm tới tinh quất về sau lại đến bên trong tu luyện hắn thở sâu cái này tinh quất nhất định phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay mặc dù là trụ cấp kỳ vật nhưng với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại so với vũ cấp kỳ vật đều chân quý hơn nhiều lắm trong đại sảnh Tu hành giả vẫn tại nói chuyện với nhau một số liên quan tới thập thần tiên tự truyền thừa tin tức. Diệp Nhiên Nhiên thanh nghe cũng được đến chút tin tức hữu dụng. Tỷ như truyền thừa địa tại 12 tầng, cho nên đến lúc đó có thể trình diện tối đa cũng cũng là tinh vương, không có phía trên tứ cảnh cường giả. Bất quá tu luyện tới tinh vương đã không sai biệt lắm cô hình, rất khó lại thay đổi, cho nên tinh vương cũng vô pháp đi vào, chỉ có thể tinh vương trở xuống cảnh giới. Mặt khác cùng loại trong tay hắn tiến vào truyền thừa chìa khóa, hết thảy hơn 300 trăm đem đều là khác biệt bình khí loại hình. Cần thần linh tộc máu tươi tới nước đó có thể thấy được, Thập Thần Thiên Tử có chút ác độc tàn nhẫn, cái này làm muốn thần linh tộc hao tổn không ít tộc nhân. Mà Thập Thần Thiên Tử, nghe nói hết thảy nắm giữ năm kiện vũ cấp kỳ vật, bảy kiện trụ cấp kỳ vật đây đều là bị hắn luyện hóa, còn có chút không, có luyện hóa cất giữ, cũng đều là vũ trụ 2 cấp, lại còn không phải phổ thông vũ trụ cấp kỳ vật. Người so với người làm người ta tức chết ta. Diệp Nhân nghe, có mấy phần hâm mộ, cho đến bây giờ, trên người hắn một kiện vũ trụ 2 cấp kỳ vật đều không có. Thập Thần Thiên Tử chỉ cần bản thân mình luyện hóa, liền dòng dã năm kiện vũ cấp, bảy kiện trụ cấp Những thứ này trụ cấp kỳ vật, còn không phải phổ thông trụ cấp, tác dụng đặc thủ, thậm chí mạnh hơn vũ cấp kỳ vật. Lại tính cả hắn cất giữ vũ trụ 2 cấp kỳ vật, sợ là 20 kiện có hơn. Không hổ là thứ ba chúa thể. Diệp Nhiên trong lòng cảm thán, tiếp lấy chính là nồng đậm khát vọng, bảo vật nhiều như thế, bên trong tất nhiên cũng có số túc tinh thiên lệnh. Hắn cần có 1200 tinh thiên lệnh, dựa vào chính mình chậm rãi góp nhặt, hiện nhiên không thực tế. So sánh dưới, đây có lẽ là một cái cơ hội khó được. Bên cạnh truyền đến một trận nói chuyện với nhau âm thanh. Đúng rồi, lần này xuất hiện là thập thần thiên tử cái nào thân thể vị trí truyền thừa. Chuyên Thừa Địa vừa mới hiện hiện, không rõ lắm, nhưng đã có tinh cốt nghe đồn, lần này hẳn là lồng ngực vị trí a. Lồng ngực a, ta còn tưởng rằng là trọng yếu nhất đầu, có thể nhìn đến truyền thuyết kia bên trong thí thần tinh thuật đây. Muốn thật sự là cái này cửa tinh thuật xuất thế, thần linh tộc sợ là sẽ phải sủi lông, phải toàn tộc tiên tài đến, cũng phải đem cái này cửa tinh thuật lấy đi, không dám để cho hắn rơi vào ngoại tộc người trong tay. Sát thực, bất quá lần này cũng náo nhiệt, nghe nói thập thần thiên tử lồng ngực, luyện hóa một kiện công kích lực rất mạnh vũ cấp kỳ vận. Không ít cường tộc tiên tài đều muốn có được, thậm chí có tứ tinh khiếu đại tinh văn. Thứ tinh khiếu. Diệp Nhiên biểu lộ có chút ngưng trọc lên, tứ tinh khiếu đại tinh quan, sợ là cuối cùng tinh lực có thể đạt tới 4000 vạn. Cũng chính là 40 đoạn tinh quan. Có thể nói tại tinh quan cảnh giới này bên trong là toàn bộ trong tinh không tối đỉnh cấp một nhóm thiên tài. Nếu thật liệt kê ra xếp hạng, đoán chừng tối thiểu tại 100 tên trong vòng đây là cường tộc bên trong chân chính đỉnh cấp thiên tài, cùng trước đó cái kia thần linh tộc nữ tử, còn có kim lệ khiếu, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bất quá kim lệ khiếu là cao cấp tinh quan, 14 đoạn thực lực, ngược lại là có thể miễn cưỡng coi như thiên tài. Cái kia thần linh tộc nữ tử liền muốn kém rất nhiều. Cho dù là thần linh tộc dạng này đệ nhất cường tộc, cũng không phải người nào đều là thiên tài, đương nhiên trong tộc phổ thông người, đối với tiểu tộc tới nói, cũng là khó có thể vượt qua tồn tại đây chính là chủng tộc chính lệnh, sinh ở cường tộc, trời sinh chính là cường nhân một đầu. Thời gian dần dần đi qua. Rất nhanh, 2 giờ đi qua đại sảnh cuối cùng, cái kia dài tủ sau trong bóng tối, đột nhiên truyền ra một đạo khản khản tiếng ho khan. Nghe vậy, một tên người tu hành liền đội vàng đứng lên. "Hắc nhạn chủ nhân tình, cuối cùng lại có thể nghe ngóng tin tức, lần này ra được vết, hỏi một cái chung bảng tin tức." "Thế, người là phát tài sao? Như thế bỏ được" Nguyên một đám tu hành giả nói, xếp thành một hàng mười mấy người đội ngũ. Diệp Nhiên cũng hàng ở phía sau, không bao lâu, đội ngũ rất nhanh liền vòng qua, đến phiên hắn đặc đạp. Đột nhiên, một đạo tiếng bước chân nặng nề văng lên. Diệp Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người cao hơn 100m, toàn thân làn da màu tím trung niên trưởng hán, nhanh chân đi tiến đến. Bởi vì cái đầu quá cao, hắn cần hơi hơi cúi đầu, mới có thể không chạm tới nóc phòng. Thế thế, một tên người tu hành thấp giọng hô nói, "Là Từ Khôi." Từ Khôi đoạn thời gian trước, lại đánh giết cái ba cái đại tinh quan, hiện tại đã trợ săn bảng hạng 14. Mau nhìn trong tay hắn, vậy có phải hay không lôi viên quả? Thật đúng là lôi viên quả. Diệp Nhiên chính kinh ngạc nhìn qua, bỗng nhiên trước người dài tủ về sau, vang lên khàn khàn thanh âm dàn oa. Ngươi còn muốn hỏi tin tức gì? Diệp Nhiên quay đầu, do xét liếc một chút trung quanh, chỉ thấy một cái vô hình quang tráo đã bao phủ lại hắn, phòng ngừa hai người đối thoại truyền ra ngoài. Mà dài tủ sau trong bóng tối, tựa hồ có một ánh mắt trông lại. Hắn khẽ gật đầu, ta muốn hỏi 14 tầng nhân tộc pháo đài vị trí. 20 khối tinh thiên lệnh. Được. Diệp Nhiên gật đầu, ngược lại là cũng không do dự, tiện tay xuất ra 20 khối tinh thiên lệnh việc quan hệ có thể hay không thuận lợi trở về phí tổn chút tinh thiên lệnh không tính là gì trương một nhịn tiểu không trận của chủ trương một nhịn tiểu không trận quyền chủ 20 khối tinh thiên lệnh chỉnh chỉnh tề tề bày đặt tại trên bảy trong bóng tối âm thanh kia dừng một chút lại không có giống trước đó một dạng thu hồi tinh thiên lệnh mà chính là chậm rãi nói nhân tộc pháo đài vị trí ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi muốn tìm được rất chậm trễ thời gian có ý tứ gì diệp nhiên nhíu mày cổ chiến trường to lớn ta đã từng dựa vào hát nhạn pháo đài đi qua rất nhiều căn cứ tại những cái tiêu căn cứ đều lưu lại định vị tháp hát nhạn chủ nhân từ từ nói. Ngươi hỏi tham pháo đài tin tức sau dựa theo thông lệ, ta sẽ cho ngươi một cái định vị tháp tử thể. Bằng vào định vị tháp tử thể chỉ hướng, ngươi có thể thuận lợi tìm tới nhân tộc pháo đài. Bất quá chỉ là chỉ hướng, nhân tộc pháo đài chỗ căn cứ, khoảng cách 14 tầng truyền tống màn sáng rất xa, cho dù ngươi một đường truyền tống, cũng cần không thời gian ngắn. Mà đoạn đường này truyền tống, tiêu hao tinh thiên lệnh cũng sẽ không thiếu. Diệp Nhiên hơi híp mắt lại, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không có gì. Hắc Nhạn chủ nhân cười cười, ta gặp ngươi từ khi sau khi đi vào một mực tại luyện hóa tinh văn thiết, chắc hẳn ngươi rất trân quý thời gian. Mà đi hướng nhân tộc pháo đài, tổng hội chậm trễ chút thời gian, nhưng ta có thể giúp ngươi rút ngắn quá trình. Rút ngắn quá trình, làm sao rút ngắn? Diệp Nhiên nhíu mày. Tiểu không trận quyển trục, ngươi cần phải biết được nó công dụng. Sau quay đài trong bóng tối, một cái bao trùm đầy màu đen lông vũ bàn tay lớn, chậm rãi duỗi ra, trong tay nắm lấy nửa tấm phong cách cổ xưa quyển trục. Hắc nhạn chủ nhân chậm rãi nói, ta lúc đó tại nhân tộc pháo đài chỗ 14 tầng số 298 căn cứ, lưu lại qua một nửa tiểu không trận quyển trục, đây là một nửa kia, chỉ cần ngươi tiến vào 14 tầng, vận dụng quyển trục này có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Diệp Nhiên trong lòng khẽ động, đây chính là không trận quẩn trục. Hắn ban đầu ở huấn luyện căn cứ, bị xạ cả nhân đại tinh quan đánh giết lúc, nhân tộc liền điều tra, có phải hay không đối phương dùng loại này quyển trục đáng tiếc về sau cũng không có kết quả. Mà cái này tiểu không trận quẩn trục cũng có chút quen mắt, cùng hắn theo kim lệ thân đứng phía trên lấy được một dạng. Bất quá cái kia hai tấm quyển trục là hoàn hảo, còn không có bị sử dụng tới. Phần này tiểu không trận quẩn trục, ta chỉ dùng qua một lần, còn có thể dùng hai lần. Hắc nhạn chủ nhân cái kia sinh trưởng đầy màu đen lông vũ bàn tay lớn, chậm rãi thu hồi, nửa tấm quyển trục cũng theo đó chui vào trong bóng tối đồng thời thanh âm tiếp tục truyền ra. Ngươi nếu là có thể giúp ta tìm kiếm được 30 viên lôi viêm quả, cái này nửa tấm quyển trục cùng nhân tộc pháo đài vị trí, cùng nhau cho ngươi, không thu bất luận cái gì tinh thiên lệnh. Diệp nhiên mặt lộ vẻ trầm tư, cái này nửa tấm tiểu không trận quân chủ, tác dụng sát thực rất lớn. Có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian, cũng có thể tỉnh chút tinh thiên lệnh. Trong cổ chiến trường, thường cách một đoạn khoảng cách, tuy nhiên đều sẽ tồn tại truyền tống màn sáng, nhưng truyền tống đều cần tinh thiên lệnh không nói. Cổ chiến trường vô cùng bao la, tìm kiếm những thứ này truyền tống màn sáng đồng dạng cần thời gian. Lôi viên quả thực chỗ phong bạo khu, đối với ngươi mà nói, nguy hiểm không lớn. Hắc nhạn chủ nhân ý vị thâm trường âm thanh vang lên, lấy ngươi thực lực, thu thập 30 viên lôi viêm quả, không bao lâu. Diệp Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng về phía trước trong bóng tối, thế mà cái gì đều không nhìn thấy. Dù là Ngũ cấp ý niệm lực cảm giác, bên trong đồng dạng một mảnh hắc ám, có thể nắm giữ một cái rời rạc pháo đài, quả nhiên không đơn giản. Diệp Nhiên trong lòng tự nói, chớ không nghĩ nhiều nữa, nói ra, "Tốt, cái kia lôi viêm quả ở nơi nào?" Bên trái trên vách tường, có ta ban bố nhiệm vụ. Hắc nhạn chủ người thanh âm bên trong mang theo vài phần ý cười, "Ngươi nhìn chỗ đó là được, mặc khác, nếu là đạt được dư thừa lôi viêm quả có thể cùng ta trao đổi." một viên lôi viên quả, ta dùng hai khối tinh thiên lệnh cùng ngươi đổi. Diệp Nhiên gật đầu, quay người đi hướng bên trái. Bên trái trên vách tường, dựng thẳng có treo bốn năm cái nhiệm vụ bài, còn vẽ lấy một tấm thô lậu địa đồ, viết lôi dực phong bạo khu. Khoảng cách không phải rất xa, liền tại phụ cận dáng vẻ. Diệp Nhiên đại khái đánh đo một cái, nói là nhiệm vụ bài, kỳ thật cũng là cầm khác biệt số lượng lôi viên quả, đổi lấy khác biệt tài nguyên. Hắn đơn giản nhìn một chút địa đồ, thu hồi ánh mắt. Phong bạo khu cũng là trong cỗ chiến trường, một loại thiên nhiên thay nạn, cùng huyết sa bạo loại hình khác biệt chính là, phong bạo khu không biết di động, sẽ chỉ cố định tại nguyên chỗ. Thử Khôi lão đại, ngài thật sự là lợi hại. Đúng vậy à, ba viên lôi viên quả, quả thực quá mạnh, không hổ là thợ săn bảng 14, lần thứ nhất xuất thủ thì có thu hoạch. Thử Khôi đại lão, ngài cái gì thời điểm mang mang chúng ta mấy cái? Bên cạnh trên bàn, ngồi lấy tên kia vừa mới tiến đến tên kia tím da cự nhân, ở tại bên người thì là mấy cái thân mặc da thú man nhân, chính mặt mũi tràn đầy định nọt lấy lòng. Tím da cự nhân thần sắc đạm mạc, tiếp tục rót rượu, uống cực lớn ly loại rượu. Diệp Nhiên quét mắt, gặp phụ cận một cái bên cạnh cái bàn đá, có một cái màu trắng oán hùng, trên bàn bày chồng chất tài nguyên tu luyện. Liền đi tới hỏi có hay không tinh thú thi tinh thú thi mau trắng hoán hùng kinh ngạc, ngươi muốn khát vẫn còn cái này không có tất cả mọi người tiến vào cổ chiến trường có đoạn thời gian sát thú sớm bị tiêu hao sạch cái này ngươi có thể hỏi một chút vừa mới tiến cổ chiến trường tu hành giả cái kia linh binh gì đâu cái này cũng không có nhân tộc tiểu huynh đệ ngươi làm sao đều muốn chút lạnh cửa đồ vật mau trắng hoán hùng có chút bất đắc dĩ diệp nhiên mi đầu ngưng lại cái kia tinh văn thiết cần phải có a cái này có hết thể hơn ba mươi mới bất quá giá cả muốn so ngoại giới quý một thành nguyên nhân ngươi cũng hiểu tốt vậy ta muốn hết Diệp Nhiên ngược lại là không nhiều ngoài ý muốn, trong cổ chiến trường, tinh văn thiết giá trị cao chút bình thường. Dù sao không phải ngoại giới, không có quá nhiều thu hoạch đường lối. Cầm tinh thiên lệnh đổi, vẫn còn có chút thua thiệt, đại bộ phận tu hành giả đều sẽ không như thế làm. Được rồi. Mâu trắng hoán hùng mừng rỡ xuất ra 10 cái không gian giới, bắt đầu từng cái tìm kiếm, đem tất cả tinh văn thiết đều để vào một cái không gian giới. Tựa hồ là cảm thấy Diệp Nhiên hào phóng, nó một bên tìm kiếm một bên cười ha hả nói, nhân tộc tiểu huynh đệ, ta gặp ngươi vừa mới đứng tại vách từ trước, sẽ không ngươi cũng muốn tiếp lôi viêm quả nhiệm vụ a. Nghe ta một lời khuyên, chỗ đó rất nguy hiểm. Có thể không đến liền đừng đi." Đa Tạ nhắc nhở. Diệp Nhiên cười cười, không nói gì. Hắn cũng sẽ không lô mãng, đi trước dò xét, nếu thật quá nguy hiểm, lại từ bỏ cũng không mượn. Lại có người muốn tiến lôi vực phong bạc khu, thật sự là không sợ chết ta. Vẫn là cái tiểu nha nhi, còn nhỏ đảm lượng lớn. Lúc này, bên cạnh trên bàn, hai người mặc da thú man nhân cười ha ha nói, coi là ai cũng là Từ Khôi lão đại mở dạng, có thể từ bên trong cầm tới lôi viên quả. Từ Khôi lão đại thế nhưng là thợ săn bảng 14, cái này tầm 15 năm nổi tiếng nhân vật, hiện tại thằng nhóc con, thật đúng là thực lực không được tốt lắm, đảm lượng ngược lại là không thể nói. Đừng nói cầm lôi viên quả, có thể còn sống đi ra thế là tốt rồi. Đúng rồi, từ Khôi Lao Đại, Phong Bạo khu đến cùng tình huống như thế nào, có thể mang bọn ta tiến tới kiến thức không xuống được. Nghe mấy cái man nhân mình nói, cái kia tím da cự nhân vẫn như cũ mặt không biểu tình, phối hợp uống rượu, hồn nhiên không để ý tới. Chương 1001, Lôi Dực Phong Bạo khu. Chương 1001, Lôi Dực Phong Bạo khu. Diệp nhiên nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn hướng mấy cái kia man nhân, còn có tím da cự nhân ngồi hát tại bàn. Chỉ thấy trên bàn, chương 73 viên tím trái cây màu đỏ. Quả thực độ cao cùng hắn thân cao không sai biệt lắm, nửa tím nửa đỏ. Một bên bắn ra lôi đỉnh, một bên tiêu đốt hỏa diễm, tương đương kỳ dị, lôi viên quả. Hắn khẽ gật đầu, đem ngoại hình đi lại, sau đó nhớ tới cái gì, nhìn hướng Mậu Trạng Hoán Hùng nói: "Đúng rồi, ngươi nơi này cũng thu đồ vào ta. Thu, tinh thuật tinh binh ai đến cũng không có cự tuyệt." Mậu Trạng Hoán Hùng cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cái kia thanh kiếm này thu a?" Diệp Nhiên lấy ra một thanh mang theo dính máu hắc kiếm, là trước kia kim lệ khiếu trên thân cái kia thanh, cái này chuyển thừa chìa khóa đã có một cái. Cái này giữ lấy cũng vô dụng, không bằng bán đi. Việc quan hệ thập thần thiên tử chuyển thừa, nhất định có thể bán đi không nhỏ giá tiền cái này, màu trắng hoán hùng ngẩn ngơ, đống nhiên trong tay không gian lân giới, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, run rẩy nói, đây không phải kim lệ khiếu trong tay cái tia thanh, kim lệ khiếu, tiếng nói vừa ra, đại sảnh bên trong tu hành giả đều có chút khiếp sợ nhìn tới, cái nào kim lệ khiếu, còn có thể là cái gì cái, thợ săn bảng đệ nhất ta, thanh này hắc kiếm, giống như thật sự là hơn hai tháng trước, kim lệ khiếu ở chỗ này mua cái tia thanh, giống như lúc, kim lệ khiếu đồ vật, làm sao lại ra bây giờ người này tộc trên người thiếu niên, chẳng lẽ, nhất thời, nguyên một đám tu hành giả thần sắc hoảng sợ, thợ săn bảng, diệp nhiên hơi kinh ngạc. Thường xuyên ra vào hắc nhạn pháo đài tu hành giả xếp hạng, nhưng thật ra là hung nhân xếp hạng, xếp hạng càng đến gần trước càng hung tàn. Mâu trắng hoán hùng nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, "Thợ săn bảng đệ nhất, nói rõ bị hắn đánh chết tu hành giả là nhiều nhất, chỗ đó cũng là xếp hạng." Diệp Nhiên theo nó chỉ phương hướng nhìn qua, gặp bên phải trên vách tường, dán vào một tờ danh sách. Phía trên xếp hạng đệ nhất chính là cái ưng mặt nam tử, đằng sau viết các loại cảnh giới đầu người số lượng. Chỉ là đại tinh quan, đều có chọn vẹn 107 cái, toàn bộ cộng lại, càng là quá ngàn. Ra hoàn này, ra tay thật đúng là hung ác." Diệp Nhiên nói thầm một tiếng, nhìn như vậy đến chính mình còn tính là vì dân trừ hại rồi ta quả nhiên là người tốt ta. thanh này truyền thừa chìa khóa người khác cũng không quá dám thu cho ta đi sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi năm ước tinh tệ lúc này hấp nhạn chủ nhân thanh âm khàn khàn truyền đến diệp nhiên trầm ngâm dưới đổi thành tinh văn thiết cùng linh binh dịch được không có thể bất quá không có nhiều như vậy nhiều nhất có thể giúp ngươi đổi ba ước tinh tệ ba ước cũng đủ rồi diệp nhiên ánh mắt hơi sáng bởi như vậy lại thêm màu trắng hoán hùng nơi này hơn 30 mươi mới đột phá hai trọng tinh nguyên thân tinh văn thiết cũng có hắn trong lòng chờ mong chờ hoàn thành kim cương bất hoại chi thân thành thiệu có có thể được nhất trọng tinh nguyên thân khen thưởng đến lúc đó nếu là không muốn để lại lấy, trực tiếp sử dụng có thể đột phá đến 21 trọng tinh nguyên thân 21 trọng, cũng là trọn vẹn ngàn vạn cơ sở tinh lực. Khi đó có thể nắm tinh vương. Diệp Nhiên đem kiếm đưa ra, trước đó cái kia cho hắn dẫn đường hấp nhạn bay tới, ngâm kiếm, bay về phía đại sảnh cuối trong bóng tối. Không bao lâu, hắn liền từ trong bóng tối bay ra, trong miệng đã thêm ra một cái không gian giới. Hấp nhạn cung kính đem không gian giới để xuống, quay người bay khỏi. Diệp Nhiên vuốt ve phía dưới giới chỉ, do xét bên trong tinh tệ cùng tài nguyên, xác nhận không sai về sau, không khỏi cảm thái cái này kim lệ khiếu quả thực quá tốt rồi lần này không rõ ràng cho hắn đưa bao nhiêu tài nguyên hoặc là đổi loại phương thức nói những thứ này cường tộc thiên tài sát thực sùng túc đến kinh người mau trắng hoán hùng cũng kém không nhiều đem tất cả tinh văn thiết chỉnh lý tốt đồng dạng đưa đến một cái không gian giới diệp nhiên xuất ra tinh tệ cho nó không dùng đến nhiều như vậy mau trắng hoán hùng cười làm lành đem một bộ phận tinh tệ lui về không phải lớp 10 thành sao nghe vậy mau trắng hoán hùng biểu lộ không được tự nhiên cái kia ta ta không thích tinh tệ giá gốc là được vậy đa tạ diệp nhiên thu hồi cái kia bộ phận tinh tệ quay người rời đi đi ngang qua lúc, liếc mắt tím ra cự nhân trên bàn đá, để đó cái kia bà viên lôi về quả. Gặp hắn chúng lại, mấy cái kia rất sắc mặt người trắng bệnh, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Bên trong đại sảnh tu hành giả nhóm đồng dạng bối rối đứng dậy, hào hào chủ động tránh ra một con đường. Cổ chiến trường bên trong, tất cả tu hành giả đã là thợ săn cũng là con mồi. Bởi vậy cái này thợ săn bảng thiết trí mục đích rất đơn giản, cũng là để bọn hắn những thứ này con mồi biết được, người nào không thể trêu chọc. Nhìn đến trên bảng không thể là tội, ngàn vạn đến tránh đi. Thằng đến thiếu niên kia bóng lưng hoàn toàn biến mất trong đại sảnh mọi người mới thở phào đen bên cạnh cái bàn đá mấy cái man nhân như chút được gánh nặng nhìn hướng mịt nhưng bất động tím ra cự nhân tiếp tục thổi phồng nói từ khôi lão đại vẫn là ngài có định lực vừa mới không có chút nào mang sợ đúng vậy à chúng ta bị hắn xem xét ra đầu đều nguội rồi còn tưởng rằng hắn để mắt tới chúng ta không hổ là thợ săn bảng thứ 14 cũng là lợi hại tím ra cự nhân mà không biểu tình ánh mắt lạnh nhạt tiếp theo tại mấy cái man nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong đưa tay xoa xoa mồ hôi trên đầu sau một tiếng giữa bầu trời sấm sịn một đạo màu trắng hồng quang dần dần dừng lại diệp nhiên nhìn hướng về phía trước chỉ thấy phía trước nơi cực xa, một đạo núi liền đất trời màu đỏ tía vòng xoáy tại khuấy động, thôn phệ hết thảy trung quanh. màu đỏ tía vòng xoáy bên trong tràn ngập vô số lôi đỉnh, còn có viên viên hỏa cầu. cái này vòng xoáy to lớn vô biên, như cùng một cái viên trụ giống như, càng lên cao càng nhỏ bé, cuối cùng chỉ có một cái bén nhọn lỗ hổng. mà tại phía dưới cùng, trọn vẹn to lớn gấp 100 vạn lần không ngừng, đem một một khu vực lớn đều bao trùm ở chỉ bằng vào mắt thường, căn bản vô pháp xuyên qua những cái kia vòng xoáy bên trong bắn tung tóe tử lôi cùng hỏa cầu, nhìn đến bên trong trạng cảnh. Diệp Nhiên hơi hơi nghiêm mặt không yên, dưới chân bạch hồng bạo phát, vội xông đến vòng xoáy phía dưới con không có tiếp cận cũng đã có thể nghe được bên trong lôi đỉnh tiếng oanh minh cùng hỏa diễm nổ tung thanh âm hắn đứng tại mảnh này lôi chỉ phong bạo khu bên ngoài suy tư dưới sau lưng một đầu hư huyễn dữ tận ma tí hiện hiện mò về phong bạo trong vùng cát giận người chói hai tiếng ma sát lúc này văng lên diêm ma cánh tay hư ảnh chậm chạp dò xét hướng bên trong không bao lâu thu hồi còn thuận tay túm ra một cái mặt mũi tràn đầy ngọng cổ chiến thi cái kia cổ chiến thi sưng sốt một chút chợt mở ra miệng to như chậu máu cả tới nhưng ngay sau đó liền bị một bàn tay trực tiếp đập nát trực tiếp nổ thành trồng chất tai cốt diêm ma cánh tay hư ảnh dần dần tiêu tán. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, vẫn còn, tuy nhiên phá hư lực không thể khinh thường, phổ thông qua 1000 vạn tinh lực đỉnh cấp đại tinh quan, tiến vào đều có chút miễn cưỡng. Nhưng với hắn mà nói, mức độ nguy hiểm không lớn. Muốn đến nơi này, hắn cũng không do dự nữa, hướng về cái này viên trụ hình dáng giống như vòng xoáy bay vào đi. Tầng 15 bên trong, rất khó coi đến những cái kia cường tộc tinh quan cảnh cao thủ. Mà đối với phổ thông chủng tộc tinh quan cảnh tới nói, mười mấy đoạn tinh quan đã là khó có thể với tới trình độ. Bất quá Thập Thần Tiên Tử truyền thừa địa xuất thế, 12 tầng chỗ đó, cần phải tụ tập không ít cường tộc tinh quan. Chương 1002. Tinh Vương cấp cổ chiến kỳ Trước 1002, Thanh Vương cấp cổ chiến thi, to lớn lôi dực phong bạo khu bên trong, từng đạo từng đạo lôi đỉnh, từng viên hỏa cầu hỗn loạn mà tùy ý đập đến lấy. Lọt vào trong tầm mắt cũng tận số như thế, trông không đến bao xa. Diệp Nhiên một bên bay về phía trước, một bên trong lòng suy tư, thập thần thiên tử chuyển thừa, chẳng mấy chốc sẽ xuất thế đây cũng là tin tức lưu truyền đến nhanh như vậy nguyên nhân. Một khi triệt để xuất thế, liền có thể trực tiếp tiến vào, cho nên chờ thu thập được đầy đủ lôi vĩ quả, cùng hắc nhạn chủ nhân trao đổi tiểu không trận quyển trụ về sau, thì tiến về mười tầng đi, có thể nhanh chóng đi vào, cũng có thể có càng đại cơ hội tìm được tinh cốt. Có điều hắn trong tay chiếc chìa khóa đó, còn kém một chút thần linh tộc huyết dịch, phải nghĩ biện pháp làm chút. Thời gian dần dần đi qua. Mảnh này Phong Bạo khu, so trong tưởng tượng còn muốn to lớn, tăng thêm tới gần 14 tầng biên giới Nguyên Nhân, Diệp Nhiên thậm chí hoài nghi, cái này Phong Bạo khu có bộ phận đã tiến vào 14 tầng bên trong. Mắt khắp Phong Bạo trong vùng, cổ chiến thi số lượng thừa rất nhiều, bất quá có thể còn sống sót, ngược lại là đều không kém. Diệp Nhiên trên đường trung đánh giết ba bộ, cũng vận khí rất tốt đạt được hai khối tinh thiên lệnh toái phiến đồng thời hắn cũng bung ra Lôi Vương chi tâm, hấp thu nơi này lôi đỉnh, bất quá những thứ này tự lôi, phần lớn phá hư tính 10 phần chỉ có một số nhỏ mới có thể bị bình yên vô sự hấp thu đi vào giống một tiếng gào rú truyền đến một thanh to lớn cốt đao từ trên trời giáng xuống âm vang chém xuống diệp nhiên nhíu mày sau lưng màu xanh đen diềm mà cánh tay hư ảnh rõ ra một tay nắm lấy cốt đao đột nhiên kéo một cái liền đem một bộ cổ chiến thi tuấn ra cố kia cổ chiến thi hai cái hốc mắt một tím đỏ lên toàn thân trên dưới trải rộng hỏa diễm cùng lôi đỉnh xem ra huy thế mười phần hiển nhiên là tại cái này lôi dực phong bạo khu bên trong ở lâu đồng hóa xuất hiện biến dị Diệp Nhiên toàn thân tinh lực đột nhiên bạo phát, giơ ma cánh tay khí lực đại trướng đồng dạng đống dưng phát lực, ngập trời tinh lực mượn nhờ cốt đao truyền đưa tới. Cầm đao cổ chiến thi lúc này thân thể nổ tung, bổ sung lên hỏa diễm cùng lôi đình bạch cốt bốn phía vây ra. Hắn liếc nhìn một phen, nhìn thấy hai khối dễ thấy màu lam tái phiến, trong lòng nhỏ vui. Bàn tay một chảo, cái kia hai khối tinh thiên lệnh toái phiến liền bay tới đồng thời, cổ chiến thi vừa mới bị lôi ra ngoài một mảnh lít nha lít nhít tử lôi bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến, một viên treo lơ lửng giữa trời đỏ tía quả thực. Lôi viên quả Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, lướt vào cái kia mảnh tử lôi bên trong, đọt tía quả thực gần như giống như hàng cao, ngoại hình cực giống táo. Hắn duỗi tay vớt về dưới, cảm nhận được nồng đậm năng lượng ba động, hơi kinh ngạc. Trái cây này, vậy mà hoàn toàn là từ năng lượng thiên nhiên ngưng tụ thành, tràn ngập ôn hòa nhưng mạnh mẽ lôi đỉnh cùng hỏa diễm năng lượng có thể tùy tiện hấp thu. Lôi Vương Chi Tâm cũng có thể hấp thu. Nhưng nghĩ tới một viên lôi viêm quả có thể trao đổi hai khối tinh thiên lệnh, hắn thì tuyệt tâm tư này. Thuận lợi thu hoạch được viên thứ nhất lôi viên quả, Diệp Nhiên trấn hưng trấn hưng tinh thần, tăng thêm tốc độ, hướng về lôi vực phong bạo khu chỗ sâu bay đi mà theo càng sâu nhập phong bạo khu chỗ sâu bên trong tử lôi còn có viên kia viên màu đỏ hỏa cầu phá hư lực cũng càng phát ra cường hãn lên diệp nhiên thôi động ma cốt thân ỷ vào chính mình bây giờ không thể phá vỡ nhục thể trực tiếp trọi cứng lấy đi vào đồng thời càng sâu chỗ lôi viên quả xuất hiện tần suất cũng càng cao lên đại khái nửa ngày liền có thể gặp phải một cái thời gian dần dần trôi qua đảo mắt nửa tháng đã qua vang một tôn màu lửa đỏ to lớn cự nhân đông dưng một chân đặt xuống nhất thời một bộ màu tím cổ chiến thi bị dẫm đến tứ phân ngũ liệt hỏa hồng cự nhân đỉnh đầu diệp nhiên một tay đưa ra một viên lơ lửng giữa không trung đỏ tía quả thực liền bay tới thứ ba mươi viên hắn nhìn hướng sau lưng giống như là đầu dài đôi dài giống như liên tiếp lôi viên quả trong lòng có chút hài lòng vẹn vẹn nửa tháng liên tiếp cận đầy đủ so trong tưởng tượng còn thuận lợi đương nhiên cũng cùng cái này phong bạo khu đối hắn uy hiếp sát thực không có quá mức quan những thứ này lôi viên quả đều là năng lượng hình thái tuy nhiên bề ngoài xem ra cùng vật thật không sai biệt lắm nhưng hắn cũng không dám tùy tiện thu nhập ý niệm không gian bởi vậy chỉ có thể như thế suy tại sau lưng đã đến đều tới rứt khoát nhiều tìm kiếm mấy viên cũng có thể đổi lấy chút tinh thiên lệnh Diệp Nhiên suy nghĩ dưới, lại tìm nửa vầng trăng ngược lại là cũng không chậm trễ chính sự. Thập thần thiên tử truyền thua địa, cũng không đến mức tại ngắn ngủi này trong một tháng thì xuất thế. Nghĩ xong, hắn tiếp tục khởi hành, lần này trực tiếp tiến về phong bạo khu trung tâm nhất. Lôi viêm quả tiếp cận đầy đủ, thời gian dư giả không ít, mặt khác cũng là trung quanh đã bị tìm đến không sai biệt lắm, chỉ có thể tiến vào trung tâm tìm. Diệp Nhiên một đường đi nhanh, rất nhanh, liền tới đến phong bạo khu trung tâm, nơi này tự lôi cùng xích hỏa bóng cũng càng hung mãnh hơn lên. Hắn nhìn một chút dưới chân, đã bị nện đến mất môi hỏa hồng tự nhân, tự động tán đi tinh tuẫn thể. Siêu. Lúc này một đạo tử lôi đột nhiên đánh tới, hắn bản năng đưa tay ngăn cản cái kia tử lôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trận cảm giác tê dại truyền đến. Diệp Nhiên bàn tay trực tiếp bị hoanh xuyên, cái kia tử điện đánh vào trên lồng ngực, toàn bộ thân thể co rút, tóc càng là từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn ngẩn ngơ, há mồm phun ra một đoàn khói đen, nhìn lấy chính mình bảo tạc đầu một dạng kiểu tóc, giận tí mặt. Tiếp lấy toàn thân tinh lực kích phát, trực tiếp đem cái kia còn tại thể nội, đông đúc dung động tử lôi cứ thế mà chen đi ra, sau đó dùng chân hung hăng giẫm lên. Đại gia, đánh lén coi như xong, ngươi trả lại cho ta thay đổi kiểu tóc rồi. Tuy nhiên trong chớp mắt, thân thể thương thế đều đã khôi phục, nhưng tâm lý bị thương còn tại, bởi vậy Diệp Nhiên chọn vẹn đạp nửa giờ. Thằng đến đem cái kia đạo tử lôi dẫm đến tan thành mây khói, hắn mới cảm giác mình tâm linh nhỏ yếu, an ủi một số. Ha ha ha, ta là Bạo Tử Lốt, ngươi là nổ tung đốt. Bạo Tử Long phân thân giấu ở cổ sống dưới, vừa mới một màn kia cũng nhìn đến, lúc này vui không ngừng. Cười cái rắm. Diệp Nhiên tức giận một giọng nói, ánh mắt nhìn hướng về phía trước từng đạo từng đạo giống nhau tử lôi, có chút kinh ngạc, cái này phong bạo khu trung tâm ngược lại là đầy đủ nguy hiểm. Khó trách lâu như vậy, không thấy được một bộ cổ chiến thi, nếu là thật có Đoán chừng đều đạt tới Tinh Vương cảnh. Sợ cái gì, ngươi xuất lực, ta trợ uy." Bạo tứ Long phân thân giật dây, liền xem như Tinh Vương cũng tức nó, để nó biết ai mới là cái này phong bạo khu bên trong vương. Diệp Nhiên có chút im lặng, tiếp tục hướng phía trước, bất quá lần này cẩn thận không ít, quanh thân quanh quẩn một đoàn tinh lực, phong ngừa bất luận cái gì tự lôi cẩn thân. Không bao lâu, lấp kín thông thiên giống như to lớn màn lam màn sáng đập vào mi mắt. Nơi này quả nhiên có một nửa khu vực tại 14 tầng. Thế thế, Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, ngược lại là không có đoán sai, mảnh này phong bạo khu quả nhiên một nửa tại tầng 15, một nửa tại 14 tầng. Vượt qua phía trước tầng mộ kia, liền có thể trực tiếp tiến vào 14 tầng. Hắn tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh xuyên qua cái kia lam mảng, tiếp lấy đồng tử hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân nơi cực xa. Dưới chân chỗ sâu nhất, cũng chính là màn lam màn sáng cuối cùng. Một cái to lớn trong hồ sâu, một đầu trọn vẹn 20 vạn mét lớn lên bạch cốt chó lớn ba đầu, chính nằm dạp trên mặt đất nỉ xe, trong hốc mắt là sâu kín tím đen ma diễm. Dưới thân, còn có thể nhìn đến hơn 100 viên dễ thấy đỏ tia quả thực. Tinh Vương. Diệp Nhiên dưới bàn tay ý thức nắm chặt, trong lòng thì thào một tiếng, đây là một tồn Tinh Vương cấp cổ chiến thi, chương 1003. Tranh đoạt quả thực. Chương 1003, tranh đoạt quả thực 14 tầng dưới màng chỗ, to lớn Bạch cốt tam đầu khuyễn ngủ say tại trong hố sâu. Diệp Nhiên ánh mắt phá lệ ngưng trọng, nhìn chăm chú vào phía dưới hố sâu, đây là một cái tinh vương cảnh cổ chiến thi. Bởi vì thực lực chiến lệnh không tính quá to lớn, tinh khải chi nhãn vừa tốt có thể nhìn ra hắn tinh lực 1824 vạn tinh lực, không sai biệt lắm là 18 đoạn tinh quan. Cổ chiến thi tinh vương, so với chân chính tinh vương, vẫn còn có chút khác biệt, cho nên phải yếu hơn một số. Bình thường tinh vương đồng dạng đều tại 2000 vạn tinh lực. 18 đoạn tinh quan, chọn vẹn so với ta mạnh hơn 2 đoạn nữa. Diệp Nhiên cảm thấy mấy phần khó giải quyết, hơn 200 vạn tinh lực trên lệ không nhỏ, rất khó vượt qua, duy nhất có hy vọng cũng là nhiên thiên thương. Nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này cổ chiến thi, còn không có ý hồn, hoàn toàn không được tác dụng. Hắn có chút xoắn xuýt, theo lý thuyết một cái tinh vương cấp cổ chiến thi, không treo chọc là được, đối phương cũng đổi không kịp hắn. Chỉ là 115 viên. Diệp Nhiên nhìn lấy bạch cốt tam đầu khuyển bên cạnh đống kia đỏ tía quả thực, phá lệ trông mà thèm, hơn 100 viên, gần như là hắn gấp 4 lần đổi thành tinh thiết lệnh, cũng là hơn 200 khối. Mà hắn trên người bây giờ Hết thể có 400 khối tinh thiên lệnh ra mặt, tăng thêm cái này hơn 200 khối, cũng là 600. Cách cách mục tiêu 1200, có thể gom góp một nửa. Không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp cầm tới. Do dự một chút về sau, Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần quả quyết, cái này là rất khó gặp phải cơ hội. Bỏ lỡ lần này, lần sau muốn có được nhiều như vậy tinh thiên lệnh sẽ rất khó. Dù sao không phải mỗi lần đều có thể vận khí rất tốt, gặp phải kim lệ khiếu loại này giàu đến chảy mỡ cường tộc thiên tài, hoặc là hắc nhạn chủ nhân ban bố loại nhiệm vụ này. Dưới tình huống bình thường, cũng là hắn tiếp cận 3 tháng mới lấy tới hơn 20 khối tinh thiên lệnh. Bản thể, đây chính là cái tinh vương, ngươi thật muốn đối với nó động thủ." Bạo Từ Long phân thân có chút chấn kinh, "Ta vừa mới nói đúng là nói, ngươi đừng coi là thật, ta cũng không muốn làm cô đơn xoay xo. So. Không đúng, ngươi chết, ta cũng phải treo ở chỗ này. Yên tâm, ta có chừng mực." Diệp nhiên nhìn chằm chằm phía dưới to lớn bạch cốt tam đầu huyệt, ánh mắt sáng ngời, nhịn bính khẳng định là không được, nhưng ta muốn chỉ có những cái kia lôi viên quả, chỉ cần dẫn đi nó, ta mang theo quả thực sông vào tầng 15, nó cũng không có biện pháp bắt ta. Cũng thế. Bạo Từ Long nhìn hướng bức tường kia thông thiên giống như màn lam mà giáng, nói ra, "Nó là tinh vương." Không cách nào xuyên qua 14 tầng bên dưới. Có điều, muốn làm sao dẫn đi? Diệp Nhiên trong lòng trầm tư, lấy chính mình bây giờ tinh lực cùng cường độ thân thể, Bạch Hồng Quán Nhật có thể sao nổ vương cấp tốc độ có thể cam đoan không bị đột kịp. Nhưng muốn hất ra cái này ba đầu bạch cốt chó, vòng trở về lấy đi lôi viêm quả, cũng không thực tế đến mức bạo từ Long Phân Thân, hoàn cảnh nơi này quá ác liệt, rời đi thân thể về sau, một giây đều nhịn không được liền phải treo. Cho nên nhất định phải dẫn đi đoạn khoảng cách, có sung túc thời gian mang đi tất cả lôi viêm quả mới được. Thực sự không được trực tiếp cứng rắn đột đi, ngươi không phải có kim thể hòa sao? Bạo Từ Long Phân Thân nghĩ cái nói, ngăn kháng một chút có thể đoạt mấy viên là mấy viên, đoạt đến trực tiếp chạy đến tầng 15. "Tốt, thử trước một chút đi." Diệp Nhiên gật đầu, bây giờ sát thực không có có biện pháp gì tốt lắm. Nghĩ xong, hắn quay người một lần nữa xuyên qua màn lam màn sáng, trở lại tầng 15, đem sau lưng suýt lấy này chuỗi lôi viêm quả để xuống. Cái này trong cơ bản là phong bạo khu trung tâm nhất, cổ chiến thi cũng không nhìn thấy, không cần lo lắng bị người lấy đi. Tiếp tục mang tại sau lưng, hành động không tiện. Sắp xếp cẩn thận tất cả lôi viêm quả về sau, Diệp Nhiên đi vào màn lam màn sáng, hắn vừa mới nửa thân thể đi qua, nhất thời sắc mặt kỳ biến, bỗng nhiên lùi lại một con khủng lồ chó miệng cắn xuống. Dây đặc răng nanh cắn lấy màn lam màn sáng phía trên, truyền ra một trận tiếng cọ sát chói tai, màn lam màn sáng uy nhưng bất động, như là lớp kín không thể phá vỡ tường sắt. Từng đạo từng đạo hỏa tinh tự màn sáng cùng răng nanh ở giữa bắn tung tóe đi ra. To lớn bạch cốt chó miệng ồm vang khép lại. Thế mà trong đó không có cái gì, vẹn vẹn chỉ có một đoạn nhỏ bé y phục. Ba đầu bạch cốt chó lui về phía sau một bước, ba ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màn lam màn sáng, cuối cùng quay người, nhảy vào phía dưới hồ sâu. Màn sáng một bên khác, tầng 15. Diệp Nhiên lồng ngực chập trùng, rất nhỏ thở hào hẹn, có điều rất nhanh điều chỉnh xong, một lần nữa nhìn hướng trước mặt mạn sáng, kém chút liền trúng chiêu. Không hổ là tinh vương cấp cổ chiến thi, cùng phổ thông cổ chiến thi, sắc thực trên lệnh rất lớn, phá lệ dị ảo hoạt, thế mà Thình Lình cho hắn tới như thế một miệng. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, khả năng liền cần vận dụng kim thể hoa. Lại vào xem. Diệp Nhiên đôi mắt lấp lóe dưới, không có quá nhiều e ngại, trực tiếp một bước bước vào, ánh mắt nhìn hướng phía dưới hồ sâu. Trong hồ sâu, ba đầu bạch cốt chó vừa mới nằm xuống, lúc này cũng là lần nữa đứng dậy đánh tới. Diệp Nhiên lần này cũng không lui lại, mà chính là dưới chân dám mạnh, Bạch Hồng bị kích phát đến cực hạn, bá một tiếng hoa thành đạo bạch quang vội xông hướng 14 tầng bên trong. Bạch Hồng quán nhật tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tiêu hao tinh lực cũng rất đáng sợ. Vẹn vẹn mới hơi, hắn liền cảm giác thể nội tinh lực có chút không đủ lên. Tốt tại đỉnh đầu ngũ tinh khiếu phát sáng, như là năm cái mạnh mẽ bơm nước bơm một dạng hung mãnh rút hút trung quanh tinh lực. Thể nội tinh lực khôi phục, Diệp Nhiên cũng an tâm không ít. Quay đầu nhìn lại, chính là mỹ mắt bỗng nhiên nhảy một cái, chỉ thấy cái kia ba đầu bạch cốt chó, sau lưng chẳng biết lúc nào sinh trưởng ra một đôi bạch cốt cánh, hai cánh vua ở giữa, tốc độ chắc tuyệt cách hắn không đủ ngàn mét. Thậm chí nóng rực hơi thở đều đã tiếp xúc mà đến, dần dần thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Diệp Nhiên trong lòng trầm xuống, cái này ba đầu bạch cốt chó, so trong tưởng tượng tốc độ nhanh hơn, dạng này đừng nói hất ra đối phương, chỉ cần không bị đuổi kịp, đều tính toan tốt. Giống Lúc này, ba đầu bạch cốt chó đột nhiên mở ra miệng lớn, ba viên to lớn tử hỏa bóng, đồng nhiên phun phun ra. Diệp Nhiên phản ứng cấp tốc, thừa dịp nó há miệng lúc thân thể dừng lại trong nháy mắt, đột nhiên chuyển hướng, hướng về phía dưới phóng đi. Một tiếng ầm vang, ba viên thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực tử hỏa bóng, lướt qua sau cong đi qua phân lương một trận phẳng, Diệp Nhiên cũng không nói hoài tới, lần nữa chuyển hướng, hướng về bên trái phương hướng lao đi. Bạo tử Long phân thân quá sợ hãi, khẩn trương trốn ở tím đen của sông dưới, may ra ma cốt thân đầy đủ cứng chắc, cũng không nhận được thương tổn. Ba đầu bạch cốt chó gào rú một tiếng, theo đuổi không bỏ, tiếp tục nhanh chóng đuổi theo, cả hai một đuổi một chạy. rất nhanh, Diệp Nhiên phía trước, một lần nữa hiện ra bức tường kia to lớn màn lam màn sáng, tại lượn quanh cái ngoặt lớn về sau, cuối cùng là vòng trở về. nhìn một chút màn sáng hạ hố sâu, hắn đột nhiên hướng vào trong hố, bàn tay một chảo, trong hầm tất cả lôi viên quả liền cũng bay tới mà lúc này, đỉnh đầu cũng đột nhiên một mảnh đen kịp. Ba đầu bạch cốt chó đã rơi xuống. Cả hai khoảng cách không phải rất xa, chỉ là trong nháy mắt liền đuổi theo. Diệp Nhiên trong lòng căng thẳng, biết được tuyệt đối không thể bị ngăn ở trong hầm, lúc này không để ý tới những thứ này lôi viên quả, cực tốc xông hướng thiên không. Thế mà cho dù dạng này, cái kia dày đặc bạch cốt chó miệng vẫn như cũ rơi xuống. Lần này, không có bất kỳ cái gì trở ngại một miệng liền cắn hắn, chương 1004. Tám viên. Chương 1004, tám viên. Trong hố sâu, từng viên lôi viên quả một lần nữa rơi xuống dưới, nện ở trong hầm, lăn xuống đầy đất bên trong còn lẫn vào một cái đầu người trên bầu trời ba đầu bạch cốt chó cắn một cái dưới mười mấy bộ thi thể liền nổ tung nồng đậm huyết tinh khí kích thích xuống mặt khác hai viên bạch cốt đầu chó cũng kìm nén không được ba viên đầu chó điên cuồng tranh đoạt cùng một chỗ diệp nhiên bên ngoài thân kim hoàng quang mang dần dần lưỡi bước thừa dịp cái này một cái chớp mắt dưới chân hắn bạch hồng bạo phát nháy mắt tăng tốc xông vào màn lam màn sáng bên trong lúc này ba đầu bạch cốt chó mới phản ứng được cũng không đói hoài tới tranh đoạt những thi thể này đột nhiên đánh tới nhưng mà lại trùng điệp đụng đầu vào màn sáng phía trên lây động phía dưới đầu về sau mới trở lại nguyên địa đem trên mặt đất những thi thể này toàn bộ nuốt mất màn lam màn sáng về sau tầng 15 bên trong Diệp Nhiên Tựa ở màn sáng phía trên kịch liệt thở hào hẹn, một tay phủ yêu chỗ đó ẩn ẩn có thể nhìn đến một đầu huyết hồng vết thương Bạch Cốt Tam đầu khiển cái kia một miệng cho dù là vận dụng kim thể hoa eo thiếu chút nữa cũng bị cắn một cái đoạn may ra hắn phản ứng nhanh kịp thời ném ra ý niệm không gian bên trong một số thi thể hấp dẫn mặt khác hai cái đầu chó chú ý làm cho ba đầu tranh đoạt cái này mới tìm được cơ hội trốn tới không phải vậy cũng không phải lạ như thế một chút vết thương nhỏ chậm chỉ chốc lát về sau Diệp Nhiên một lần nữa đứng lên, phần eo thương thế đã biến mất, tiếp lấy nhìn hướng cổ tay. Kim thể hoa quang mang ảm đạm, muốn khôi phục, đoán chừng phải một ngày tầm đó. Lấy hắn bây giờ khôi phục lực mức độ, kim thể hoa vận dụng khoảng cách kỳ, cũng ngắn không ít. Bản thể, muốn không tính là a. Bạo tứ Long phân thân do dự nói, quá nguy hiểm, dù sao cũng là một cái tinh vương, không được ngươi trước đột phá 19 trọng tinh nguyên thân lại nói, ta ngược lại thật ra muốn đột phá. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, trung quanh không ngừng oanh kích mà đến Lôi đỉnh, còn có xích hỏa bóng, bất đắc dĩ nói, nơi này hoàn cảnh hỗn loạn, ngươi không có chú ý tới, ta sau khi đi vào đã rất ít phần tâm sao? Vậy không được ra ngoài lại đi vào. Mảnh này phong bạo khu không nhỏ, ta đi tới nơi này đều dùng hơn nửa tháng, muốn là ra ngoài, đến một lần một lần cũng phải một tháng. Diệp Nhiên lắc đầu, một tháng thời gian chậm trễ tại đi đường phía trên, không đáng, tinh cốt quan trọng hơn, ta không thể chỉ hoãn quá lâu. Cũng thế, thập thần tiên tử truyền thừa đoán chừng sắp xuất thế, lý do an toàn vẫn là đến sớm một chút đi vào. Đúng, nhiều nhất thời gian 10 ngày. Diệp Nhiên thở sâu, nhìn hướng trước mặt màn sáng, muốn là trong 10 ngày, còn không có cách nào cầm tới những thứ này lôi viên quả, liền dứt khoát từ bỏ. Nói xong, hắn khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu tính dưỡng lên. Thời gian 10 ngày, cũng là tối đa, không phải vậy liền xem như 200 khối tinh thiết lệnh, cũng chỉ có thể từ bỏ. Sau một ngày, Diệp Nhiên mở mắt, nhìn một chút trên cổ tay, đã khôi phục kim thể hoa, đi vào màn lam màn sáng bên trong. Màn sáng phía dưới trong hồ sâu, ba đầu bạch cốt chó vẫn như cũ nằm tại trên mặt đất ngủ say, bên cạnh thì là một đống lôi viên quả, số lượng có chút có thể nhìn. Diệp Nhiên quét mắt một vòng những cái kia lôi viên quả, thu hồi ánh mắt, chính suy tư lối sách, bỗng nhiên sững sờ. Hắn một lần nữa nhìn hướng cái kia một đống lôi viên quả, sau khi đến, sắc mặt khó coi. Thiếu đi 3 viên. Cái này ba đầu bạch cốt chó, cũng tại thôn vệ lôi viên quả. Dòng dã sáu khối tinh thiên lệnh a. Diệp Nhiên trong lòng thầm mắng, gia hỏa này thật sự là tốt khẩu vị, một lần ăn hết sáu khối tinh thiên lệnh. Lúc này, cái kia ba đầu bạch cốt chó cũng chậm chạp ngẩng đầu, tám đôi trong hốc mắt, lóe ra sâu kín tím đen hòa diễm. Bất quá lần này, lại không có chủ động xông lên. Hiển nhiên cũng rõ ràng, có tầng 15 cùng 14 tầng màn sáng tương tại, bắt hắn không có biện pháp gì. Bản thể, ngươi dùng thi thể nhìn có thể hay không hấp dẫn nó? Bạo Tử Long phân thân nhắc nhở, những thứ này cổ chiến thi, đối với thi thể đều rất mẫn cảm, nói không chừng có thể đem nó dẫn đi. Diệp Nhiên gật đầu, cổ chiến thi đối với thi thể thiên nhiên vẫn cảm, cho dù là Tinh Vương cũng không ngoại lệ. Nghĩ xong, hắn khởi hành hướng về phía trước lao đi. Ba đầu bạch cốt chó mắt nhìn, lại không có như lần trước một dạng, lại đuổi theo, ngược lại lần nữa há mồm, nuốt mất bên người lôi viên quả. Ba viên đầu chó đồng thời mở ra, dòng dã ba viên lôi viên quả liền bị nuốt vào đi. Lúc này, một bộ tinh thú thi rơi xuống. Mặc dù chỉ là phổ thông tinh vệ cảnh sát thú, nhưng vẫn tại trong mắt, liền hấp dẫn tam đầu khẩn chú ý lực, trên lưng bỗng nhiên giở ra một đôi sương cánh, bay nhanh ra hồ sâu. Diệp Nhiên một bên bay về phía trước Một bên cách một khoảng cách, ném cỗ sát thú. Hy vọng nhờ vào đó có thể kéo chậm Bạch Cốt Tam Đầu Huyền tốc độ. Liên tiếp ném ra 7-8 cỗ sát thú về sau, hắn đột nhiên chuyển hướng, đường cũ trở về, trên đường còn gặp phải túi đầu tìm kiếm sát thú Tam Đầu Huyền. Bạch Cốt Tam Đầu Huyền sướng sốt một chút, bỗng nhiên phát giác được cái gì, đứng dậy hướng về hắn đuổi theo. "Nóa, giá hỏa này ba cái đầu quả nhiên không có phí công giải." Diệp Nhiên cắn răng, đây là phát giác được hắn điều hộ Ly Sơn chi kế, biết mục tiêu của hắn là lôi về quả, không cho bất cứ cơ hội nào. Cuộc sống sau ẩn nốt bạo từ Long Phân thân, cũng có chút giật mình, ba viên đầu quả nhiên so một viên đầu thông minh a sau lưng to lớn bạch cốt tam đầu khuyển đuổi theo, nhưng lần này diệp nhiên kiên trì hướng vào trong hố, bàn tay một chảo cũng không nhìn bắt đến mấy viên lôi viên quả, liền hỏa tốc lại lướt về phía màn lam màn sáng. giống ba đầu bạch cốt chó mặt khác hai viên đầu gào rú, trung gian bạch cốt đầu chó một miệng nuốt tới. thời khắc ngâu chốt diệp nhiên đột nhiên bắt lấy một viên lôi viên quả, ném về màn lam màn sáng, trong lòng mình cũng khẽ quát một tiếng kim thân, hắn toàn thân đột nhiên biến thành màu vàng kim, cứ thế mà kháng trụ khẽ cắn về sau, một quyền đánh nát viên của nhà, bắt lấy khe hở hướng về phía trước trực tiếp bắn tới. siêu một tiếng người liền xông vào màn sáng bên trong màn lam màn sáng sau, Diệp Nhiên há mồm thở dốc, lông ngực vị trí to lớn dấu răng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, toàn thân khoái động tinh lực kiên tĩnh. Mà trước người, thì là viên kia bị hắn ném vào tới lôi viên quả, cái này một viên lôi viên quả, thật đúng là tổn sức. Hắn lắc đầu, đem tất cả lôi viên quả đặt chung một chỗ về sau, lần nữa lâm vào trầm tư, suy nghĩ biện pháp. Mười thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Nhiên nhìn lên trước mặt, dòng dã ba viên lôi viên quả, nhíu mày. Nay mười ngày đến, hắn thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng mỗi lần, nhiều nhất chỉ có thể tới kịp mang đi một viên lôi viên quả lại nhiều, đừng nói lôi viên quả, chính hắn đều phải lưu lại. bản thể, 10 ngày, không được rút lui đi, một ngày như vậy một viên, thực sự có chút thua thiệt. Bạo tử long phân thân ồm ồm nói, cái kia tam đầu quyền, càng ngày càng thông minh, từ khi bị ngươi lấy đi những thứ này lôi viên quả, hiện tại cũng không mắc nhiều. ngươi dùng sát thú làm sao dụ hoặc, nó đều không rời hố. Diệp Nhiên đè lên mi tâm, cũng cảm thấy đau đầu, nói tiếp, sau cùng thử một lần, không được, Liên từ bỏ. hắn trong lòng ẩn ẩn có mấy phần không cam tâm, dù sao cũng là hai khối tinh thiên lệnh, không phải cái số lượng nhỏ, như thế bỏ lỡ thực đang đáng tiếc. Nhưng tinh cốt mới là trọng yếu nhất, không thể sai sót. Màn sáng sau, Diệp Nhiên lần nữa tiến vào, lần này vẫn như cũ dùng một mặc nhất, nhưng cũng quản dụng nhất phương pháp, dùng tinh thú thi dụ hoặc. Hắn một bên bay về phía trước, một bên liên tiếp ném mười mấy bộ tinh thú thi, một đường xâm nhập 14 tầng bên trong. Chương 1005. Tinh vương giết. Chương 1005. Tinh vương giết. Tràn ngập tử lôi cùng xích hỏa bóng phong bạo trong vùng. Diệp Nhiên tiện tay, đập tan một đạo đánh tới tử lôi về sau, quay đầu nhìn hướng trống rông sau lưng, không khỏi nhíu mày. Cái thứ ba đầu bạch cốt chó không có đội theo, là thật không cho hắn cơ hội. Được rồi chỉ có thể từ bỏ. Diệp Nhiên than nhẹ, quay người chuẩn bị rời đi. Đông Nhiên ý niệm lực cảm giác bên trong, ẩn ẩn phát giác được, chéo phía bên trái tựa hồ có động tĩnh gì, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, đứng dậy hướng về cái hướng kia bay qua. Không bao lâu, một đạo huyên thanh em bùng bùng truyền đến, động tĩnh to lớn, đồng thời từng lớp từng lớp tinh lực chiều khuếch tán, đem trung quanh trùng kích trở thành sự thật không khu vực. Tất cả từ lôi cùng xích hòa bóng đều bị xung kích biến mất. Hảo cương tinh lực, Diệp Nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng tinh lực chiều trungương, chỉ thấy hai tôn to lớn tinh tướng thể ngay tại giao thủ, cái kia từng lớp từng lớp cường hãn tinh lực chiều chính là lấy bọn chúng làm trung tâm quyết tán. Mà cái kia hai tôn tinh tướng thể, trong tay đều nắm to lớn đao binh, chính đang kịch liệt va chạm, không ngừng buộc phát ra đinh thai nhức góc trầm trọng tiếng vang. Tinh Vương binh, hai tôn chân chính tinh vương. Diệp Nhiên trong lòng hơi rung, cái này hai tôn tinh vương, không cách nào nhìn ra thực lực so cái kia ba đầu bạch cốt chó mạnh không ít. Hắn nhìn mấy lần, liền chuẩn bị rời đi. Nơi này là 14 tầng khu vực, xuất hiện hai cái tinh vương chiến đấu rất bình thường. Diệp Nhiên quay người đang muốn đi, đương nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy cái kia hai cái tình hình chiến đấu cháy bỏng tinh vương, đôi mắt lấp lóe xuống đây có lẽ là một cơ hội, tuy nhiên có nhất định nguy hiểm. Hắn trong mắt lóe lên mấy phần quả quyết, 200 khối tinh thiên lệnh, bước lên chút mạo hiểm là đáng giá. Nghĩ xong, hắn đột nhiên quay người 14 tầng cùng tầng 15 màn sáng tầng trước. Diệp Nhiên dừng bước lại, nhìn hướng phía dưới trong hố sâu ba đầu bạch cốt chó, một quyền đánh ra, một đạo màu xanh thẳm quyền ấn rơi xuống. Tam đầu quyền ngầm đầu, há mồm phun một cái, một đạo hắc hỏa trụ liền đem quyền ấn bao trùm hỏa tan đó lấy, hắn tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Mà lúc này, lại làm một thanh hoàng kim kiếm gãy, treo lơ lửng giữa không trung, thẳng tắp buông xuống ẩm. Một viên tử hỏa bóng, trực tiếp đụng bạo kiếm gãy. Nhưng ngay sau đó, bốn đầu to lớn diêm ma cánh tay trầm trọng vung vậy mà đến. Bạch cốt tam đầu khuyển cũng không đứng dậy, há mồm phun ra hắc hỏa trụ, tùy tiện quét qua, bốn đầu diêm ma cánh tay trực tiếp tan thành mấy khói. Wen, Wen, Wen, từng đạo từng đạo công kích rơi xuống, tam đầu khuyển tùy tiện ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không đứng dậy, hồn nhiên không thèm để ý mượn dạng. Ngươi ngược lại là đứng dậy a? Diệp Nhiên không ngừng xuất thủ công kích, nhưng tam đầu huyền chậm chạp không có phản ứng, từ khi trước đó bị hắn cấp đi mấy viên lôi viêm quả về sau, cũng là học thông minh biết mục tiêu của hắn là lôi vĩ quả, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. lúc này hắn vô cùng sốt ruột, cái kia hai tôn chiến đấu tinh vương, tuy nhiên thực lực không sai bần nhiều, nhưng nói không chừng thời gian nào kết thúc, nhất định phải mau chóng mới được. có thể cái này tam đầu quyển là hoàn toàn không có chút nào phản ứng đến hắn, chớ nói chi là đi theo hắn đi, thế nào mới có thể đem ra hỏa này dẫn ra? Diệp Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên não hải bên trong linh quang nhất hiện, quả quyết dừng tay, theo ý niệm không gian bên trong lấy ra mấy cỗ tinh thú thi, hắn tinh lực bắn ra, tướng tinh sát thú huyết nhục đều chấn động đến nổ tung, vẹn vẹn chỉ còn lại có xương cốt sau đó lại mạnh mẽ dùng tinh lực đem tất cả thú cốt để ép thành một căn cự đại xương cốt đó lấy tinh lực thành sợi tơ treo cái tiêu cự hình xương cốt đi vào hố trước Tạ Hưu Đông đưa ta đi Bạo tứ long phân thân trợn mắt hốt mồm bản thể ngươi thật coi nó là chó nhìn đâu đây chính là một tôn tinh vương lời con chưa nói hết phía dưới trong hầm ba đầu bạch cốt cho chậm rãi đứng lên trong hốc mắt tử hỏa trợn trợn gắt gao nhìn chậm chậm cái tiêu cự hình xương cốt thật rồi. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên càng phát ra dùng lực lay động lên cự hình xương cốt rốt cục ba đầu bạch cốt cho chậm rãi một lần nữa nằm xuống lần nữa khôi phục trước đó động tác không hề bị lay động. Cái này dù hoặc ngươi đều có thể nhị được, dựa vào. Diệp Nhiên nhịn không được văn tục, trong lòng cũng là không có cách, một thanh quăng lên xương cốt. Bản thể, ta có cái chủ ý. Lúc này, Bạo Từ Long phân thân tràn đầy phấn khởi nói, ta cảm giác nhất định có thể được. Diệp Nhiên nghe xong, có chút hồ nghi, nhưng lúc này cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, liền đem cự hình xương cốt kéo đến phụ cận. Sau đó tinh lực tràn vào trong đó, đem luyện hóa thành xương dịch, đều xem trọng tố thành một đoàn giống như là sả bàn lên hình dáng bạch cốt. Hoặc là càng trực tiếp chút, đây là một đống tiện tiện hình dáng bạch cốt hắn một lần nữa tinh lực thành kia treo cái này đống bạch cốt đi vào hố trước đung đưa không ngừng câu dẫn tiếp theo một cái chớp mắt tam đôi thiêu đốt lên tím đen hỏa diễm ánh mắt đông nhiên trông lại bản thể thành công bạo tứ long phân thân đại hỉ hay là của ta biện pháp có tác dụng đi ngươi nhìn nó nhiều vui vẻ à vui vẻ đỏ ngầu cả mắt không đúng ta đi nó bạo tẩu chạy mau Diệp nhiên phản ứng càng nhanh không đợi nói xong liền phát giác được không đúng quay đầu liền chạy giống sau lưng bạch cốt tam đầu khuyển trong hốc mắt hỏa diễm đã hoàn toàn biến thành một loại màu đỏ thắm như bị điên vọt tới Ba viên bạch cốt đầu, ba ba ba phun ra từng viên to lớn tử hỏa bóng. Những cái kia tử hỏa bóng rơi xuống đất nổ tung, mạnh mẽ khí lãng tán giật. Diệp Nhiên tê cả da đầu, hoàn toàn không dám dừng lại một lát. Dưới chân bạch hồng bị thôi phát đến cực hạn, cực tốc bắn mạnh hướng về phía trước. Một đường nội sông, không đến bao lâu sau, trước mắt hắn, lần nữa hiện hiện cái kia từng lớp từng lớp tinh lực triệu, cùng tại tinh lực triệu trung lương, ngay tại giao thủ hai tôn to lớn tinh tướng thể. Bất quá, bên trái tôn này tinh tướng thể phía sau, lại thêm ra mười cái nam nữ trẻ tuổi. Cái này mười cái nam nữ trẻ tuổi toàn thân áo đen. Mi Tâm đều có một đạo giống như mị sợi, cô giống như ấn ký, Dung Nhan Tuấn Mỹ tú tu lệ cùng cực, trong tay còn mỗi người cầm lấy khác biệt binh khí. Lúc này chính cười lẫn nhau nói chuyện với nhau, hứng hở vung đùa địch binh khí trong tay. Có thể ẩn ẩn nhìn đến, bọn hắn trong tay trên binh khí đều có từng đạo từng đạo danh máu, danh máu bên trong là dài ngắn không đồng nhất quay số. Diệp Nhiên nhìn liếc qua một chút, không có quan tâm kỹ càng, phát giác được khoảng cách đã không sai biệt lắm. Đối với phía trước cái kia hai tôn ngay tại đuôi hàm tinh tướng thể hét to một tiếng. Hai vị tiền bối cẩn thận, cái này cổ chiến thi muốn đánh lén các ngươi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn đung nhiên thoát ra lùi lại. Bạch Cốt Tam Đầu khuyển hung dữ há miệng, một miệng đem hắn nuốt vào. Cùng một thời gian, cái kia hai tên ngay tại toàn thân tâm giao chiến tinh vương, nghe được đánh lén, quay đầu lại nhìn đến một đầu vội xông mà đến Bạch Cốt Tam Đầu khuyển. cơ hồ không chút nghĩ ngợi, bản năng đồng loạt ra tay. Tối sầm ấn một trắng quyển ấn hai đạo công kích, nháy mắt đánh tới. Bạch Cốt Tam Đầu khuyển phản ứng cũng nhanh, bá thu nạp cánh lùi lại, tuy nhiên hiểm hiểm tránh thoát thoát ấn, nhưng vẫn như cũng bị cái kia trắng quyển ấn trực tiếp đánh bạo hai cái đầu. Nó kêu thảm một tiếng, lồng ngực cũng bị đánh xuyên, toàn thân cung xương phân mảnh, trải rộng vết nứt. Trận Lão Đạo đứng dậy, khó khăn huy động cánh thoát đi. Nơi xa, cái kia ngay tại giao thủ hai tôn tinh vương, tiếp tục lâm vào khổ chiến, không tiếp tục để ý bên này. Bạch Cốt Tam Đầu khiển vừa mới thở phào, liền muốn thừa này trốn thời điểm ra đi, trong thân thể, đống nhiên bay ra một thiếu niên. Cái kia trên người thiếu niên kim quang dần dần rút đi, một tay đưa ra, nhắm ngay nó còn lại cái kia cái đầu. Huyền sát, thần quang. Diệp Nhiên thấp khiển trách một tiếng, trong lòng bàn tay, một đạo hắc quang mãnh liệt bắn mà ra. Lần này, là toàn lực ứng phó 150 vạn tinh lực huyền sát thần quang, là hắn 3 tháng qua thành quả. Một kích này uy lực, càng là đạt tới 17 đoạn tinh quan mức độ trang kiện màu đen quang trụ, trong nháy mắt liền chìm ngập viên kia sau cùng đầu chó, ngắn ngủi yên lặng về sau, một bộ to lớn xương thân dần dần ngã xuống đất. Diệp nhiên như chút được gánh nặng thở dài một hơi, đang muốn nhặt sắt lúc, não hải bên trong một thanh âm vang lên. Chúc mừng, hoàn thành đặc thù thành tựu Tinh Vương giết, chương 1006, Ma diệu Yên. Chương 1006, Ma diệu Yên. Diệp nhiên trong lòng kinh ngạc, xem xét cái này vừa hoàn thành đặc thù thành tựu Tinh Vương giết, lần đầu đánh giết một vị Tinh Vương, khen thưởng 2 vạn thành tựu điểm, 10 khối thể chất phái phiến. 2 vạn thành tựu điểm, còn có thể chất phái phiến. Hắn vui mừng quá độ. Thành tích điểm đầy đủ 10 vạn có thể thăng cấp mặt bảng, mặt khác thể chất toái phiến cũng tích lũy đầy đủ 100. Trước đó là 95 cái, hiện tại 105 có thể hợp thành cái tinh khiếu. Lục Tinh khiếu. Diệp nhiên đệ xuống vui mừng trong lòng, mấy ngày nay, cuối cùng không có phí công rày vò, so sánh dưới, vậy còn dư lại hơn 80 viên lôi viên quả, cũng không coi vào đâu. Lúc này tình huống đặc thù, hắn không kịp nghĩ nhiều, một phát bắt được tam đầu khuyễn thi hải bên trong, hai khối chiếu lấp lánh tinh thiên lệnh, đứng dậy bay khỏi. Hai cốt không có tác dụng gì, mà lại mang ở trên người rất phiền phức, Tinh Thiên ý chí sẽ thời khắc ban nhắc nhở nhắc tới cũng kỳ quái, những thứ này cổ chiến thi không cách nào hủy diệt coi như xong, còn không thể mang rời khỏi cổ chiến trường, hạn chế nhiều một cách đặc biệt. Diệp Nhiên vừa mới bay lên không trung, đung nhiên một nói tiếng nổ cực lớn lên, cùng ánh tinh lực sóng chiều tới. hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đều bị lật tung đánh bay. Phong bạo trong vùng vang lên cổ lão nỉ non âm thanh, từng đạo từng đạo ẩn ẩn sức sức như là thần linh giống như to lớn hư ảnh hiện hiện, hờ hững ánh mắt nhìn xuống. Khu khu. Diệp Nhiên ho ra miệng huyết, thể nội tinh lực khuấy động, khí huyết hỗn loạn, có chút hoảng sợ nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Hảo cường khoảng cách xa như vậy, chỉ là tinh lực dư âm, phá hư lực thì to lớn như thế. Mà lúc này hắn cũng phát giác được xung quanh những cái kia dị tượng, nhất thời đồng tử đột nhiên co lại, thần vẫn dị tượng, lại một cái thần linh tộc chết. trong lúc nổ tung, một tên cái cầm có viên nốt rồi thiếu nữ tóc đen cười nhẹ nhàng thu hồi đầu ngó tay, phía dưới là một bộ dần dần quỳ xuống trung niên nhân thi thể. Cùng một thời gian, đang giao chiến hai tôn tinh tướng thể, trong đó một tôn dần dần sụp đổ, tán loạn biến mất. mười cái nam nữ trẻ tuổi bay tới, có chút bất mãn nói: Ma Diệu Yên, ngươi làm gì? Không phải đã nói không nhúng tay vào sao? Đúng đấy, chúng ta đều đã cược. Nhìn xem cái này thần linh tộc tinh vương, cùng ma giang luân tôi tớ ai có thể thắng, ngươi cái này vừa động thủ trắng trợn. Ngươi mỗi lần đều như vậy, xưa nay không thủ quy định, ngày sau đều không muốn cùng ngươi cùng nhau đi ra. Thiếu nữ tóc đen nhìn hướng những người này, nước mắt rưng rưng nói, mấy cái cái ca ca tỉ tỉ, ta sai rồi còn không được sao? Lần này thì tha thứ nhân ra đi, lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm. Câu nói này, ngươi đã nói qua không rõ ràng bao nhiêu lần. Một đám nam nữ trẻ tuổi im lặng. Còn có người thầm nói, dù sao ngươi lợi hại nhất, chúng ta đều đánh không lại ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó chứ sao? Ma bẩy, trở về đi lúc này, một tên cao lớn nam tử đi ra, mi tâm đồng dạng có cái cùng loại mặt nạ giống như màu đen đẫm ký, từ tuốt nói, hắn tựa hồ rất có địa vị, trung quanh nam nữ trẻ tuổi hào hào tránh ra, tiếng nói vừa ra, một cái đầu đính lưu góc trên cổ treo xiềng xích sừng như nam nhân bay tới, sau lưng một tôn tinh tướng thể cũng đồng bộ tiêu tán, tốt, ma diệu yên, đem thi thể lấy ra đi, tinh vương cấp thi thể, một mình ngươi dùng không rời, nam tử cao lớn nâng tay lên bên trong một thanh trường đao, trong đao rõ ràng nhất dánh máu, dánh máu quay số đã đạt tới hai phần hắn hắn nam nữ trẻ tuổi cũng cầm lấy mỗi người binh khí nóng lòng muốn thử. Thiếu nữ tóc đen cười yếu ớt, vung tay lên, lập tức vừa mới trung niên nhân kia thân thể, bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, nàng thì lưu lại một viên đầu đoạn kiếm trong tay, tự động bắn ra mà ra, cắm vào đầu hấp thu. Ngắn ngủi phút chốc, danh ngõ quay số liền từ 9 phần 10, tăng trưởng đến đầy, đồng thời đoạn kiếm bắn ra qua mang, cũng tự động treo lơ lửng giữa trời, chỉ hướng một cái phương hướng. Những người khác đồng dạng bắt chước làm theo, binh khí hấp thu tinh vương thi bên trong huyết dịch. Nơi xa, Diệp Nhiên thấy cảnh này, tâm thần chấn động mấy liệt, hoàn toàn không nghi tới, vừa mới cái kia hai tôn giao chiến tinh vương, bên trong một cái đúng là thần linh tộc tinh vương, mà lại bị chết dễ dàng như vậy trong ngay mắt liền bị đánh giết. những cái kia cầm lấy binh khí nam nữ trẻ tuổi, trong tay toàn bộ là thập thần thiên tử truyền thừa chìa khóa. hắn ý niệm trong lòng lõe qua, thân thể đã rất quả quyết quay người thoát đi. lúc này thiếu nữ tóc đen kia ánh mắt trông lại, một đôi vũ mị linh động trong mắt phượng, lõe qua mấy phần kinh ngạc. a, vậy mà nhìn không đấu. diệp nhiên toàn thân lạnh cứng, trong ngay mắt giống như bị một con rắn độc để mắt tới, khắp cả người phát lạnh. may ra khoảng cách rất xa, hắn hơi dừng một chút về sau, dưới chân bạch hồng bá bạo phát, liền cấp tốc thoát ly phía sau. cặp kia cứ việc xinh đẹp, nhưng không có chút nào nhiệt độ đôi mắt nhìn trộn. Ma Diệu Yên, ngươi đang nhìn cái gì? Nghe được bên cạnh thanh âm, thiếu nữ tóc đen cái này mới thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, "Không có gì, một cái ngoại tộc tiểu thiên tài thôi." "Tiểu thiên tài? Lại tiểu có thể có ngươi nhỏ, ngươi mới không đến 300 tuổi." Bên cạnh chuyển đến kinh ngạc thanh âm. "Phải cùng ta không sai biệt lắm, trên thân khí tức rất trẻ trung, cùng các ngươi những thứ này lão thiên mới, hoàn toàn không giống." "Lão thiên mới?" Bên cạnh thanh âm chỉ trệ, "Chúng ta cũng mới hơn 700 tuổi, còn tại thế hệ trẻ tuổi Phạm Vi bên trong." Cái khác mấy người trẻ tuổi cũng nhìn một chút cái hướng kia, tùy ý nói chuyện với nhau. Cái kia chủng tộc ta không có gì ấn tượng, bất quá cùng chúng ta bề ngoài rất tương tự, như thế có chút ly kỳ. Huyễn hóa ngoại hình đi, chúng ta những thứ này bài danh phía trên cường tộc, đại đa số là loại nhân hình hình dáng, khả năng tại bắt trước chúng ta. Bất quá tiểu tử kia, ngược lại là cũng không tệ lắm. Ta vừa mới nhìn đến hắn triệu hồi ra tinh tướng thể, tuy nhiên chỉ có một cái trước mắt, nhưng lại là viên mãn tinh tướng thể. Hỏa diễm tinh tướng thể, ta cũng nhìn thấy, không nghĩ tới tiểu tộc cũng có loại này thiên tài. Sát thực, có thể đánh giết trọng thương cổ chiến thi tinh vương, tuy nhiên cùng chúng ta so ra kém quá nhiều, nhưng cũng coi như có thể. Ngươi cho rằng chủng tộc gì thiên tài? đều có thể cùng chúng ta so. Đồng dạng đại tinh quan cũng ngày đêm khác biệt. Đúng rồi, ta vừa mới nhìn hắn tinh tướng thể phía trên, giống như không có tinh quan lớn, hắn sẽ không vẫn là tinh tướng a. Tinh tướng đánh giết tinh vương, người hoa mắt à. Chỉ là Triệu Hàm đi ra một cái chớp mắt, đoán chừng là ngươi nhìn lầm. Trong lúc nói chuyện với nhau, hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi rời đi. Diệp Nhiên một đường phi nhanh, rất mau trở lại đến 14 tầng màn sáng tương trước, dưới tường trong hố sâu là một đống tím trái cây màu đỏ. Tỉ mị đến một chút, vừa vặn là 83 viên. Quay đầu nhìn một chút sau lưng, gặp không ai đuổi theo, hắn trong lòng thở phào. Tiếp lấy có chút phấn chấn rơi xuống, đem trong hầm tất cả lôi viêm quả thu sạch lên. Nay 10 ngày bên trong, hắn cũng hầu như vẻ mới từ nơi này cướp đi 8 viên lôi viêm quả. Thang thêm trước đó 30 viên, tổng cộng 38 viên. Mà Bạch Cốt Tam đầu huyện, đại khái mỗi ngày đều sẽ nuốt mất 3 viên lôi nhãn quả, nhưng ngẫu nhiên có như vậy 1-2 ngày, cũng sẽ không ăn. Cho nên cho tới bây giờ, còn có thể còn lại hơn 80 viên. Diệp Nhiên nghĩ xong, mang theo những thứ này lôi viêm quả, xuyên qua màn sáng, tìm tới chính mình trước đó lưu lại cái kia 38 viên sau. Sau lưng suýt lấy một chuỗi dài đỏ tía quả thực rời đi, trở về Hắc Nhạn pháo đài. Chương 1007, Lục Tinh thiếu. Chương 1007, Lục Tinh thiếu. Hát nhạn giáo đài, lớn như vậy phòng khách chính bên trong. Trên trăm người tu hành, phân biệt ngồi tại từng trường đen bên cạnh cái bàn đá, tốt năm tốt ba, không ngừng trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng có thể nghe được Thập Thần Thiên tử truyền thừa, Thợ săn bảng, sương hố chờ chữ đều là hiện nay chú ý nhất sự tình. Thập Thần Thiên tử truyền thừa cũng không cần nói, đây là bây giờ toàn bộ trong cổ chiến trường, các tầng cũng đang thảo luận lớn nhất đại sự kiện. Thợ săn trên bảng có hay không mới lên cấp tu hành giả, cũng là trọng yếu hơn sự tình. Dù sao tất cả mọi người tại cái này tầng 15 cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên sát nhân bảo bảo ánh mắt vẫn là muốn sáng lên điểm tốt sớm biết những người nào không thể trọng thời khắc mấu chốt cũng sẽ không mất mạng Sương trong hầm khả năng nắm giữ nhiều khối tinh thiên lệnh đồng dạng cần hỏi thăm một chút nói không chừng thì gặp trong đại sảnh tiếng người bên áo đương nhiên có một cái mã diện người kinh ngạc nói đúng rồi các ngươi trước khi nói cái kia nhân tộc thiếu niên thật giết kim lệ khiếu cái này còn có thể là giả kim lệ khiếu cái kia thanh truyền thừa chìa khóa đều xuất hiện tại hắn trong tay kiếm phía trên hoa văn đều hoàn toàn tương tự có người trả lời mà lại Kim Lệ Khiếu đã hơn một tháng không có xuất hiện, hơn một tháng mà thôi, cũng không phải bao lâu, cái này không rất bình thường. Mã diện người chậm rãi nói, đến mức truyền thừa chìa khóa, nghe nói có hơn 300 đêm, bảo vệ không cho phép có tương đồng. Ai, ngươi nói như vậy còn giống như thật có mấy phần khả năng. Đúng là à, cái kia nhân tộc thanh niên, xem ra người vô hại và vật vô hại, không giống như là nguy hiểm gì nhân vật, trái ngược với theo tộc nhân đi ra sông sáu tuổi trẻ thiên tài. Hừ, không cần nghĩ, Kim Lệ Khiếu khẳng định là bị hãm giết. Lúc này, một người mặc da thú, tay cầm sương truy man nhân tráng hán hử lạnh nói mã diện người nghe này có chút treo chọc nói lao man chú y ngươi xác định như vậy là không phải là bởi vì trước đó ngươi bị hù dọa rồi lo lắng bị chúng ta đoán đúng hắn không có giết kim lệ thiếu ngươi làm mình hoảng sợ chính mình sẽ mất mặt nghe vậy cái khác tu hành giả cười ha ha man nhân kia trắng hắn mặt mím đỏ có chút căm tức muốn nói điều gì mấy cái khác man nhân cũng lớn giận hảo hảo đứng lên liền muốn vỗ bàn đột nhiên một đạo tiếng bước chân truyền đến một cái toàn thân lông vàng phì phì nhìn về phía đại sảnh bên ngoài hô mau nhìn là cái kia nhân tộc thiếu niên trở về lúc này mới hơn một tháng Nhanh như vậy liền trở lại, lôi viên quả sợ là không có cầm tới mấy viên a. Cái này còn cần nghĩ, ngắn như vậy thời gian, người coi như để kim lệ khiếu đi vào, cũng lấy không được bao nhiêu a. Kỳ thật có thể bảo trụ mệnh trở về, thế là tốt rồi. Từng đạo từng đạo tiếng nghị luận bên trong. Một tên thiếu niên đi tới, sau lưng suyết lấy liên tiếp thật dài đỏ tía quả thực, giống như là kéo lấy đầu cự hình cái đuôi, dễ thấy vô cùng. Nhất thời, giữa sân tiếng động lớn thanh âm viên náo dần dần biến thấp, dần dần lặng ngắt như tờ. Tất cả tu hành giả trố mắt mà nhìn xem cái kia trên trăm viên lôi viên quả, chợn mắt hốt hoồm, một câu cũng nói không nên lời đại sảnh cuối trước mặt. Diệp Nhiên dừng bước lại, nhìn hướng về phía trước nồng đậm cám, nghiêng người, nhường ra sau lưng lôi viên quả, hơi có vẻ hưng phấn nói: "Ngươi muốn lôi viên quả?" Cái này, sau lưng trong bóng tối, vang lên một đạo thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần chân kinh, hiện nhiên cũng là không nghĩ tới. "Hắc nhạn chủ nhân Trần chờ dưới, ta trước đó đã được đến một số lôi viên quả, hiện tại còn số lượng cần cũng liền 50 viên, ngươi cái này có chút nhiều. Hết thể liền muốn 50 viên." Diệp Nhiên sửng sở, tiếp lấy cho mày: "Vậy sao ngươi không nói rõ ràng? Ta cũng không nghĩ tới, ngươi có thể được đến nhiều như vậy viên." Hắc nhạn chủ nhân than nhẹ một tiếng: dừng một chút, nói tiếp, muốn không như vậy đi, ta thu lấy ngươi 80 viên. Trong đó 30 viên dùng để hoàn thành trước đó giao dịch, còn lại 50 viên đổi thành tinh tinh lệnh. Việc này xác thực ta có nhất định trách nhiệm, bất quá ngươi cho hết ta, cái kia thêm ra lôi viên quả, ta cũng vô dụng. Diệp Nhiên trầm ngâm dưới, bất đáp gì gật đầu, tốt ta. Hắn vung tay lên, 80 viên lôi viên quả, theo thứ tự bay vào phía trước trong bóng tối, cấp tốc biến mất đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đối với bây giờ chỉ thiếu 50 viên. Nhiều, đúng là lãng phí. Nhiều như vậy lôi viên quả, giao dịch, như vậy là không ít tinh tinh lệnh không có ai muốn muốn trắng thua thiệt tinh tinh lệnh, mà cái này Hắc nhạn chủ nhân có chút thần bí, vậy mà có thể nhìn thấu hắn thực lực, sợ là không đơn giản. Xin lỗi. Hắc nhạn chủ nhân mang theo xin lỗi nói, lần này là ta làm việc không thích đáng, làm bồ khuyết, ngày sau nếu là có các ngươi nhân tộc đến, ta có thể vì bọn hắn được chút thuận tiện. Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, như thế chuyện tốt. Hắc nhạn pháo đài ở lại ở chỗ này, tương lai nếu là có nhân tộc tiến vào tầng 15, đi vào pháo đài, có lẽ có thể được lợi. Thiên nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát nói chung như thế. Muốn đến nơi này, hắn cũng sẵn khoái khuất. Thiệt tay đem còn lại 41 viên lôi viên quả, ném tới một tấm đen trên bàn đá. Lưu lại cũng tốt có thể chính mình hấp thu, dùng để cường đại lôi vương chi tâm. Lúc này, trong bóng tối, bốn dạng đồ vật bay ra. Thứ giống nhau là để đặt cùng một chỗ dòng giá 100 khối tinh thiên lệnh, thứ hai dạng là một cái làm bằng đồng kim loại tiểu tháp, dạng thứ ba là nửa tấm cổ trụ. Sau cùng một dạng thì là tấm bản đồ. Phía trước ba loại đồ vật, Diệp Nhiên còn biết được, có chút ngoại ý muốn nhìn hướng tấm bản đồ kia, đây là cái gì? Một số truyền tống màn sáng đại khái phương vị, không tính là gì vật chân quý, nhưng cần phải đối ngươi hữu dụng, xem như bổ sung. Hắn nhạn chủ người cười nói, hoa chút tinh thiên lệnh, liền có thể mua được, nhưng ta nhìn ngươi cũng không biết được. Nghe vậy, Diệp Nhiên trong lòng hơi động, mở ra địa đồ nhìn một chút, phía trên đánh dấu ra theo 10 tầng đến tầng 18, các loại khác biệt truyền tống màn sáng. Mỗi một tầng truyền tống màn sáng, đều theo số một sắp xếp đến trên trăm số nhiều. Hắn trong lòng kinh hỉ, có thứ này, xác định rõ lộ tuyến sau có thể trực tiếp một đường truyền tống đến 12 tầng. Không lại dùng bốn phía tìm kiếm có thể nói thuận tiện không ít. Đa tạ. Diệp Nhiên có chút cảm kích, sau đó đem định chỗ ngồi tháp, cùng nửa tấm tiểu không trận quần trụ, còn có tinh thiên lệnh đều thu hồi. Kỳ thật có tiểu không trận của chủ, cái này truyền tống từ tháp, muốn hay không cũng không quan trọng. Bất quá giữ lấy cũng tốt, ngày sau nói không chừng sẽ dùng đến. Không sao. Hát nhạn chủ nhân thanh âm, dần dần yên lặng tại hắc cám bên trong. Diệp Nhiên trở lại trước đó tấm kia đen trên bàn đá, cũng không kinh rẻ. Nơi này có tu hành giả, lúc này bắt đầu cởi quần áo. Hắn đem lên áo cởi xuống, lồng ngực vị trí một đoàn chói mắt ngân quang sáng lên. Tiếp lấy đông đông đông tim đập tiếng vang lên. Lôi vương chi tâm dò ra một đầu năng lượng xúc tu, bắt đầu hấp thu trên bàn lôi viên quả. Diệp Nhiên cũng hai mắt nhắm lại, ý niệm tiến vào thành tựu mặt bảng. Lấy cái kia 105 khối thể chất tái phiến, trực tiếp hợp thành nhất cấp kỳ nguyên chân thân. Nhất cấp kỳ nguyên chân thân chính là một cái tinh thiếu. Mà tại hợp thành trong ngay mắt, hắn cảm nhận được toàn thân chấn động, bị một cỗ kỳ dị lực lượng cải tạo thân thể, không bao lâu, đỉnh đầu thêm ra một cỗ tinh lực nơi phát ra. Lục Tinh thiếu, ra đời, chương 1008. Tinh Thiên Vinh hạnh đặc biệt. Chương 1008, tinh Thiên Vinh hạnh đặc biệt. Diệp Nhiên ba mở mắt, một đôi mắt sáng ngời như cây đèn, tinh quang bốn phía. Hắn thở sâu, đè xuống kích động trong lòng. Lục Tinh thiếu, tuy nhiên ra tăng tinh lực cũng không phải là rất nhiều, chỉ là giúp hắn đạt tới 16 đoạn tinh quan. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, càng về sau hắn đem càng mạnh. Lúc này, một đạo vô hình quang trụ bất ngờ bao phủ xuống. Tuy nhiên trong suốt, nhưng có thể miễn cưỡng nhìn đến chút hình dáng. Bất quá ngoại giới tu hành giả lại một cái cũng không phát hiện, vẫn như cũng nhìn chậm chậm đen trên bàn đá những cái kia còn lại lôi vĩ quả, không ngừng nuốt cung nước. căn bản không có chú ý tới dị thường của hắn. Có trước đó kinh nghiệm, Diệp Nhiên lần này cũng không ngoài ý muốn, ngẩng đầu, nhìn hướng quang trụ của bảng xoáy nước lớn. Mẫu lam vòng xoáy bên trong lấp lóe điểm điểm tinh quang, mang theo cố kỳ dị lực kéo, đem hắn tâm thần liên lụy, trở nên hoàng hốt sau. Trước mắt đã biến thành một mảnh lam nguyên mông không gian, tinh thiên không gian. Diệp Nhiên hoàn hồn về sau, hơi có vẻ dân mình, cái này còn là lần đầu tiên, không có mượn nhờ tinh thiên đài liền tiến vào nơi này, mà lại trung quanh ánh mắt của hắn bỗng nhiên khẽ động, nhìn chỗ không trong phòng cái kia còn xuất lại mấy cái khối thạch địa, ánh mắt kinh nghi bất định. Nơi này thạch địa theo ba khối biến thành bột khối, cái kia chính là nói, thêm ra tới khối kia là tinh thiên thạch địa. Diệp Nhiên thở sâu, cất bước đi qua. Quan sát tỉ mỉ cái này khối thứ 4 thạch địa, thạch địa hiện ra màu lam, ghi chép rất nhiều văn tự đều là quen thuộc tinh không văn tự. Lúc này, một đạo hờ hững âm thanh vang lên. Lục Tinh thiếu người, nhân tộc Diệp Nhiên, tên đã lưu Tinh Thiên thạch địa, thưởng tinh Thiên Vinh hạnh đặc biệt. Diệp Nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy thạch địa phía dưới mới, chính là nhanh chóng hiện hiện một hàng tin tức tinh tướng Diệp Nhiên, sở thuộc nhân tộc, tuổi tác 22, sinh ra ở nhân tộc Viêm Hoàng tinh cầu, cao cấp tinh tướng. Nhìn lấy tin tức này, Diệp Nhiên có chút cảm thán, bất chi bất giác cũng tới đến cổ chiến trường hơn nửa năm. Tuổi của hắn cũng vừa tốt đi vào 22. Bước vào trong tinh không đã hơn 2 năm trở về hoàn hồn, Diệp Nhiên một lần nữa quan sát thực địa, nhất thời kinh ngạc, rõ ràng phía trên chữ đều biết, nhưng nhìn qua lúc, luôn luôn có loại mông lung cảm giác, làm sao đều nhìn không rõ ràng, dẫn đến chỉ có thể nhìn thấy hắn chính mình tin tức. Ngoài ra, cũng là đại khái có thể nhìn ra, những tin tức này phân có khu vực, mỗi cái khu vực cũng đều phân có đẳng cấp. Hắn chỗ trên khu vực, viết tinh thiên nhân vật trí, mà cái này đại khu vực bên trong, lại phân làm mấy cái khu vực nhỏ, tinh thiếu, chỉ là bên trong một cái khu vực nhỏ, tại cái này tiểu khu vực trong, lục tinh thiếu, tựa hồ là thấp nhất một số. Diệp Nhiên theo đi lên nhìn qua, lục tinh thiếu là một cột, tính toán nhất cấp, có một đầu rõ ràng phân chia là ngang, lại hướng lên một cột mặc dù không cách nào nhìn đến, nhưng cũng có thể đoán được, hẳn là thất tinh thiếu cột. Mà dạng này tiểu cột, hết thảy có bốn cột, bốn cột, sáu thất bất cửu. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trên cùng, chỗ đó có thể nhìn đến, hết thảy dòng dã chín cái tin tức, chín cái tên, chín cái cựu tinh thiếu. Hắn chấn động trong lòng, đột nhiên nhìn đến, ở trong đó trong đó một cái tin tức, hơi hơi lấp lóe dưới, vậy mà có thể thấy rõ, ma tổ a ma nhiều, sở thuộc a tu la ma tộc, tam đại ma tộc thủy tổ, tuổi tác. Soạn. một trận choáng đầu hoa mắt cảm giác truyền đến, Diệp Nhiên không lắc lắc đầu, lúc này mới hoảng sợ phát hiện ý niệm của mình chi môn sụp đổ, bao quát ý niệm không gian biên giới, cái kia từng đạo từng đạo đầy trời giống như to lớn hỏa hồng ý niệm bách tường văn cũng bắt đầu bong ra từng mảng, thoát ly đi xuống, hắn trong lòng cảm thấy rung mình, cũng không dám nữa nhìn, vội vàng thu hồi ánh mắt ý niệm không gian bên trong, trung ương nhiên tiên thương lấp lóe mấy cái, ý niệm bách tường văn cuối cùng ổn định, không có tránh thức chọc ra, bất quá Diệp Nhiên vẫn như cũ có chút tim đập nhanh, ngũ cấp ý niệm không gian thuận buôn xuôi gió, nhưng cái này lần thứ nhất ăn thiệt thòi, liền suýt nữa báo hỏng. Hảo tại ý niệm vách tường văn bị thương không lớn, khôi phục không bao lâu. Tinh thiên vinh hạnh đặc biệt biểu tặng, thỉnh tiến về tùy ý tinh thiên đại nhận lấy. Lúc này, cái tiêu đạo hờ hướng thanh âm lần nữa truyền đến. Tinh thiên vinh hạnh đặc biệt. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đây tựa hồ là leo lên tinh thiên thạch bia chỗ tốt, nhưng không rõ ràng. Đến cùng có cái gì? Hắn liếc nhìn một phen, chợt thấy giữa không trung hư nguyễn màn sáng, chính mình tên đằng sau, thêm ra một cái 0.9, tinh thiên vinh hạnh đặc biệt, chữ. Đây là ý gì? Diệp Nhiên càng phát ra kinh ngạc, nhìn hướng hư nguyễn màn sáng bên trong, nội dung khác cùng trước đó một dạng là có thể dùng tinh thiên lệnh đổi lấy các loại tài nguyên. Mà những cái này tài nguyên cũng đằng sau toàn bộ hiện hiện một cái 0.9 màu đỏ chữ. Tùy theo biến hóa chính là giá cả biến thấp, giảm 10%. Diệp Nhiên mặt mũi tràn đầy hoàng hốt, lần nữa ấn mở chính mình tin tức, liền nhìn đến phía dưới, còn nhiều ra hai cái tin tức đánh giết cổ chiến thì, đạt được tinh thiên lệnh sát suất tăng lên 10%, tinh thiên vinh hạnh đặc biệt. Mỗi 500 năm có thể nhận lấy một phần tinh thiên vinh hạnh đặc biệt biểu tặng, biểu tặng niên hạn, theo cảnh giới biến hóa, làm trước 500 năm là một vòng. T. Hắn đổ hút ngụm khí lạnh, tiếp lấy trong lòng của Nghị toàn thời gian giải như vậy thể chất bái phiến, quả nhiên không có phí công tích lũy. cái này lục tinh thiếu chỗ tốt quá lớn. dùng tinh thiên lệnh đổi lấy tài nguyên toàn bộ 90% giảm giá giá cả không nói, tinh thiên lệnh tỷ lệ rơi đổ đều biến cao. đây mới là điều kỳ quái nhất sự tình. suy nghĩ một chút đồng dạng đều là tu hành giả, đánh giết đồng dạng cổ chiến thi, nhưng ngươi chính là lại càng dễ đạt được tinh thiên lệnh, những người khác có thể hâm mộ chết, có thể nói là ô hoàng chiếm hữu. leo lên cái này tinh thiên thực địa, quả thực là mở cái vip a. diệp nhiên thì thào một tiếng, thật lâu mới áp phía dưới chập trùng tâm tư, tiếp tục nghiên cứu cái này tinh thiên vinh hạnh ở biệt một lát, hắn cũng suy nghĩ không sai biệt lắm 90 giảm giá giá cả tài nguyên cũng không phải là không có hạn mức cao nhất giao dịch tới trình độ nhất định liền sẽ tạm thời đóng lại chờ 500 năm một vòng này đi qua mới được. bất quá suy nghĩ một chút cũng thế nếu như không có hạn mức cao nhất đều có thể trung gian thương kiếm lời trên ngợi giá nhưng còn có cái kinh người chỗ tốt cũng là tiến vào tinh thiên linh cảnh cần có tích phân cũng theo 10 ước biến thành chín nước chọn vẹn tiết kiệm một ước nghiên cứu đến không sai biệt lắm về sau diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí lần nữa nhìn về phía tinh thiên thực địa bất quá lần này hắn đàng hoàng một số không tiếp tục dám nhìn trên cao nhất cái kia một cột mà chính là ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chăm thất tinh thiếu khu vực vị trí, tiến vào cái này một cột, cái kia tinh thiên vinh hạnh đặc biệt cần phải còn có thể tăng lên một lần, chỗ tốt cũng sẽ càng thêm to lớn. Bất quá thất tinh thiếu, Diệp Nhiên trong lòng thở dài, phá cực giả không cách nào sau khi hoàn thành, bây giờ muốn có được tinh thiếu, cũng là càng ngày càng khó. Mặt khác cái này thất tinh thiếu, nhìn lấy nhân số còn không ít bộ dáng, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua có cái này nghe đồn, cho nên đây là trong tinh không cái này mấy ước năm qua, tất cả thất tinh thiếu người đều sẽ thạch bia lưu danh sao? Nên là như vậy. Trong lúc Miên Man suy nghĩ. Diệp Nhiên dần dần thoát ly tinh thiên không gian, ý thức một lần nữa quy về thân thể, ngoại giới vẫn như cũ cùng trước đó mở dạng. Xem ra, giống như là chỉ mới qua mấy hơi dáng vẻ. Hắn trở về hoàn hồn, đang muốn tiêu hao mười vạn thành tựu điểm, thăng cấp mặt bảng, đống nhiên cảm nhận được một trận sóng ý niệm truyền đến. Là tổ huyết trùng vương, cái này trùng vương đã thôn phệ hết tất cả trùng thuế có thể giúp hắn tăng lên huyết mạch. Chương 1009, nguyên cấp huyết mạch. Chương 1009, nguyên cấp huyết mạch. Diệp Nhân liếc nhìn liếc một chút xung quanh, không có gấp lấy ra tổ huyết trùng vương, mà là tiếp tục hấp thu lôi viền quả con đưa lại 41 viên lôi viên quả, ẩn chứa không ít lôi lực, bị đều sau khi hấp thu, lôi vương trong lòng tổn chứa lôi lực đại trướng đã theo trước đó hơn 700 vạn, tăng trưởng đến 1800 vạn. Tuy nhiên chỉ có một kích tích lực, nhưng hắn vẫn như cũ rất hài lòng, những thứ này lôi viên quả bên trong, ẩn chứa lôi năng, so trong tưởng tượng muốn nhiều không ít. Tại phong bạo trong vùng chờ đợi rất lâu, mới tăng lên đến hơn 700 vạn, mà những thứ này lôi viên quả hấp thu, liền tăng trưởng 1000 vạn đáng tiếc, nếu không phải thời gian cấp bách, hắn đều có lòng lại nhiều sưu tập một số lôi viên quả. Lấy hắn bây giờ cường độ thân thể có thể dung nạp 3000 vạn tinh lực, thời khắc nổ chốt, nói không chừng là cái đại sát chiêu bất quá chỉ có thể chờ đợi về sau nhìn nhìn lại có thể hay không gặp phải ẩn chứa lôi lực bảo vật diệp nhiên không nghĩ nhiều nữa đứng dậy rời đi hất nhạn pháo đài trong cổ chiến trường diệp nhiên tùy ý tìm kiếm một nơi bố trí xuống tầng tinh lực bao bọc về sau liền lấy ra tổ huyết trùng vương sắc bên trong tổ huyết trùng vương chậm chạp leo ra hình thể trở nên béo không ít mập mạp nhìn lấy hơi có vẻ đáng yêu không có nhiều lời diệp nhiên vươn tay cánh tay tổ huyết trùng vương liền cán một cái tới nhất thời liên tục không ngừng huyết dịch bắt đầu tuôn ra nhập thể nội lần trước thiên nhân thí luyện kết thúc tại thành chủ phủ bên trong tỉnh lại tổ huyết trùng vương mấy ngày nay Hắn liền đã cho một số người tộc thi thể. Lúc đó cho số lượng cũng không ít, cho nên lần này hẳn là có thể đột phá đến tổ huyết cấp. Nghĩ tới những thứ này, diệp nhiên trong lòng ẩn ẩn sinh ra mấy cái phần mong đợi cùng khẩn trương đến cùng có thể hay không khôi phục viêm hoàng huyết mạch, thì nhìn lần này. Nếu như hạn mức cao nhất thật sự là tổ huyết cấp, cái kia huyết mạch cũng tất nhiên sẽ trở thành chỗ yếu của hắn, khó có thể cải biến. Thời gian dần dần trôi qua, chỉ trước mắt nửa tháng trôi qua. Trong cổ chiến trường, màu đen báo cắt tràn ngập, cổ lao chiến thi theo cảnh hoang tàn khắp nơi lại địa bên trong bò ra ngoài, cái sắc không hồn giống như hướng về phía trước sâu dưới lòng đất khoang trống bên trong. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, khẽ nhả ngụm trọc khí, nhìn hướng trên cánh tay tổ huyết chủng vương, đã khô gầy rất nhiều. Suýt nữa bị hắn hút khô đương nhiên lần này, thành quả cũng có chút rõ rệt. Huyết mạch không chỉ trực tiếp đạt tới tổ huyết cấp, thậm chí còn trực tiếp đột phá đến nguyên cấp. Ta cần phải, là đệ nhất cái đạt tới nguyên cấp huyết mạch nhân tộc a. Diệp Nhiên trong mắt lực mang theo mấy phần mừng rỡ, nhìn hướng lòng bàn tay, chỗ đó nguyên bản màu vàng đất đường vân biến mất, chuyển thành hiện hiện, là hai đạo màu vàng sẫm huyết mạch chi văn. Cái này hai đạo đường vân kỳ dị, ẩn ẩn cấu thành hai chữ: Viêm Hoàng. Hắn trong lòng tự nói một tiếng tiếp lấy tinh lực bắn ra, cái kia hai cái văn tự phát sáng, nhất thời thân thể của hắn xuất hiện biến hóa, khôi phục lực tăng trưởng gấp 5 lần, tinh lực tăng phúc tăng lên 3% phần trăm, tu luyện tốc độ gia tăng 0.7 lần, đầu nào biến nào không lường, lĩnh ngộ lực cũng trên diện rộng tăng trưởng. Loại biến hóa này rất nhiều, là một loại toàn phương vị biến hóa, thậm chí cường độ thân thể cũng có nhỏ xíu tăng trưởng. cảm giác thân thể đủ loại biến hóa, diệp nhiên ánh mắt lấp lóe, cái này nguyên cấp huyết mạch, quả nhiên thật lợi hại, so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. thậm chí lần thứ nhất xuất hiện tinh lực tăng phúc, trước đó đều là gia tăng ngoài định mức tinh lực, nhưng gia tăng cái kia một điểm, cơ bản vô dụng so sánh dưới, vẫn là tinh lực tăng phúc càng mạnh đồng thời tu luyện tốc độ cũng tăng lên 0.7 lần tương đương với thêm ra hơn phân nửa tinh khiếu đương nhiên cùng tinh khiếu không so được dù sao không bền bỉ không cách nào một mực duy trì loại trạng thái này nhưng cũng coi như có chỗ tốt mặt khác cũng là ngộ tính cùng nội thể các loại cũng đều có tăng lên cùng trước đó một dạng nhân tố huyết mạch vẫn như cũng là chủ đáo toàn năng cân đối tăng lên mặc dù không có sở trường một phương nào hướng nhưng mỗi cái phương hướng đều có tăng lên diệp nhiên ngược lại là có thể tiếp nhận mà để hắn vui sướng nhất cũng không phải là huyết mạch đột phá đến nguyên cấp mang tới những thứ này tăng lên những thứ này tăng lên nói thật đối hắn hiện tại trợ giúp đồng dạng lục tinh khiếu nội tình quá mức hùng hậu theo trình độ nào đó tới nói đây chính là có một không hai hết thảy đỉnh cấp huyết mạch nhiều sao khiếu người được xưng là tinh tiên con cưng cũng danh phó kỳ thực mỗi thêm một cái tinh khiếu đều có thể cùng phổ thông tu hành giả kéo ra tranh lệch thật lớn tranh thức để hắn vui sướng là huyết mạch đã có thể đột phá đến nguyên cấp chứng minh hắn phỏng đoán không sai huyết mạch của hắn cùng phổ thông nhân tộc có chút khác biệt có thể một bậc đột phá đi xuống đây cũng là ta đến từ lam tinh nguyên nhân diệp nhiên trong lòng suy tư không có gì bất ngờ xảy ra long tước tiền bối huyết mạch cũng có thể từng bước một chiết xuất cuối cùng tấn cấp cũng là không rõ ràng, viêm hoàng long văn, cái gì thời điểm có thể lại hiện ra? cái này có thể tăng lên hắn gần như một phần ba tổng chiến lực, cho đến trước mắt, hắn còn chưa thấy qua khoa trương như vậy thiên phú, đây mới là viêm hoàng huyết mạch, tranh thức cường han địa phương. chỉ là bây giờ nguyên cấp huyết mạch, tựa hồ còn không có đạt tới kích hoạt long văn cánh cửa. bất quá huyết mạch tăng lên, vịt vang nhỏ người lên cần phải càng thơm, hỏi lại nó mượn huyết, có thể dễ dàng không ít. diệp nhiên đang nghĩ ngợi, tổ huyết trùng vương hư nhược thanh âm truyền đến, ta muốn ngủ say, lần sau vì ngươi cường hóa huyết mạch, phải chờ tới mười năm sau, đồng thời không đạt được loại trình độ này. Huyết mạch của ngươi hiện tại đã rất cao, lại muốn tăng lên rất cố hết sức, cần phải từ từ tới đúng, ta còn cần càng nhiều trùng thuế hoặc là huyết mạch tinh, chỉ có ta chưa hoàn thiện chính mình, mới có thể giúp ngươi chất xuất huyết mạch. Tổ huyết trùng vương thanh âm dần dần yếu ớt đi xuống, đầu một cắm, ngã tiến trùng sắc bên trong rơi vào trạng thái ngủ say 10 năm. Diệp Nhiên cho mày, có chút không nghĩ tới, tổ huyết trùng vương lần này cần nghỉ ngơi lâu như vậy. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút cũng thế, trùng vương thọ mệnh rất lâu, thời gian 10 năm, đối với hắn tới nói còn thật không tính là cái gì. Mạc Khắc cũng là nguyên cấp huyết mạch, sắc thực không kém, gần với vũ trụ 2 cấp. Tổ huyết trùng vương lại là cái tàn khuyết thể, năng lực có hạn. Phiền phức a, hắn đệ lên mi tâm, vừa mới mừng rỡ không còn xuất lại chút gì. Tổ huyết trùng vương tạm thời không giúp được bận điệu, cũng chỉ có thể theo huyết mạch thạch, huyết mạch tinh phía trên da tay. Mà hai thứ này lại là chân quý tài nguyên, cho dù là dùng tinh thiên lệnh đổi lấy, phí tổn tinh thiên lệnh cũng không phải cái số lượng nhỏ. Bất quá cuối cùng là có chút mặt mày, đây chính là chuyện tốt, còn lại về sau lại nghĩ biện pháp. Diệp Nhiên vừa nhìn về phía thành tựu mặt bảng, tiêu hao mười vạn thành tựu điểm, điểm xuống thăng cấp một cột, khoảng cách lần trước thăng cấp đã có đoạn thời gian. Lần trước thăng cấp lấy được là xương hào công năng có thể phục chế cùng cường hóa sương hảo. Luyện yêu sư sương hảo cũng là như thế một đường thăng cấp đến cao cấp, công năng rất thực dụng. Bất quá qua cường hóa về sau thì không cách nào phục chế. Không phải vậy hắn cũng có tâm, phục chế nhiều cái luyện yêu sư sương hảo, một mực dựa vào sát thu tăng lên, bất quá loại ý nghĩ này cũng không quá thiết thực. Phục chế một lần sương hảo cũng là hết mấy vạn thành tựu điểm, mà chờ đột phá tinh quan nhất cấp cũng là trăm vạn tinh lực, tinh vương nhất cấp càng là ngàn vạn tinh lực. Luyện yêu sư danh hiệu 50 vạn tinh lực, hoàn toàn không đủ dùng. Mặt bảng phía trên Hiện hiện một cái thang cấp thanh tiến độ, trước mắt mới 0% phần trăm xem ra còn phải cần một khoảng thời gian. Diệp Nhiên cũng không ngoài ý muốn, mắt nhìn mấy cái thành tiệu về sau, khởi hành đi đường.